trương ớ c t r ư vân lão tổ lại bị thương thanh trần đạo trưởng chỉ cảm thấy từng trận choáng váng tập kích đại não hoàn toàn là khó có thể tin mộ n ô n đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực dĩ nhiên có thể làm cho một vị thiên tôn bị thương hắn thần thể một khi trưởng thành đủ để dung chuyển trời đất nếu như đều là thiên tôn trí cảnh ta e sợ xa xa không phải người này đối thủ lý t r ư ờ n g vân xa x ô i thở dài thanh trần đạo trưởng nhất thời không nói gì đến bây giờ đại não còn khác nào bị búa tạ gõ hắn làm sao đều muốn không hiểu vô địch với đương đại t r ư ờ n g vân lão tổ lại bị mộ n ô n trọng thương còn nói ra mấy câu nói như vậy hắn lợi hại đến đâu hiện tại cũng là người chết thanh trần đạo trưởng như thế nói lý trường vân gật cụ tuy rằng người này là kỳ tài nút g trời nhưng hắn cùng ta thuộc sơn đã kết làm đại thủ chết rồi đúng là một chuyện tốt hai người chính đang cảm khái đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo tiếng khóc nước n ở thanh â m của truyền đến chỉ thấy một tiểu đạo sĩ liền quỳ mang bỏ chạy tới trên người tận nhuộm cho bụi vô cùng chật vật chính là tiểu bảo kiếm trường vân l ã o tổ thanh trần sư thúc bất hảo nhị sư huynh bị yêu quái nắm bắt đi rồi tiểu bảo kiếm khóc lóc nói rằng lý trường vân cùng thanh trần đạo trưởng đồng thời ngây dại yêu quái không đúng không đúng tiểu bảo kiếm sợ c h ắ n váng vội vàng sửa lại là m ộ ngôn cái kia đại ma đầu chúng ta đang bảo vệ nhị sư minh ai ngờ nhị sư minh mới vừa tỉnh táo m ộ ngôn liền từ trên trời gián g xuống đem hắn bắt đi chuyện này làm sao có khả năng m ộ ngôn không chết thanh trần đạo trưởng cả kinh nói tiểu bảo kiếm nói xem ra xanh long hoa hổ không giống bị thương dáng vẻ sau khi nghe xong lý t r ư ờ n g vân tự định giá một hồi đ ỗ n g nhiên ầm ĩ cười dài ha h a không nghĩ tới ta lý t r ư ờ n g vân sống một trăm năm mươi tuổi lại bị một tiểu từ chưa ráo máu đầu đổ bỡn hắn tiếng cười rung trời xa xa mấy cây thưa thất đại thụ đều ở lay động xảy ra chuyện gì n h ữ n g n g đ ờ i còn n lại không hoặc. Lý t đội ta thuộc sơn trấn không không yêu tháp tự tiên tổ mở ra tông môn sau khi lại không người xông đến tầng thứ mười ba ngày hôm nay chúng ta liền đi nhìn náo nhiệt lý trưởng vẫn ống tay hào vung lên cười tủm tỉm đi về phía trước thanh trần đạo trưởng hết trôi nói rồi nay trường vân lão tổ thực sự là tính tình quái lạ khiến người ta nhìn không thấu mới vừa rồi còn trong lời nói ngậm lấy sắc cơ hiện tại vừa hy vọng m ộ ngôn xuống tháp quên đi đều là một đơn vị hay là muốn nghe lãnh đạo hắn nói cái gì chính là cái đó đi thanh trần đạo trưởng lắc đầu một cái cũng đi theo lao tổ cùng đại trưởng lao đi đầu vô số thuộc sơn đệ tử theo đôi u phía sau những kia tham gia mùa đông doanh thiếu niên cũng đều muốn đi xem náo nhiệt liền một đại s ó m người mênh mông quần c u ộ n hướng về c h ấ n yêu tháp phương hướng đi đến vương lục xuân như kém con gà như thế bị m ậ ngôn bỏ vào dưới chân khuôn mặt cụ hứng đâu còn có ngay lúc đó hăng hái đây chính là trấn yêu tháp m ộ ngôn ngẩng đầu lên ánh mắt sáng khắc tinh thần chi thể sức khôi phục kinh người cất bước trong lúc đó m ộ ngôn trong cơ thể thì có dồi dào sinh mệnh nguyên khí đang lưu c h u y ể n không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu chỉ thấy trước mắt cao vút một tòa hai trăm mét bắt giác linh lung bảo tháp khác nào ma vân c h i hạ khí thế hùng hồn khắp nơi đều lộ ra trang nghiêm thần thánh mỗi một tầng bên ngoài đều sao chép kỳ dị phù văn nhìn qua dị thường thần bí đúng tổng cộng có tầng mười ba trong khi nghe đồn đi tới đất đỉnh liền có thể thu được thụ sơn tiên tổ truyền thừa vương lục xuân nhìn m ẫ n ô n trong tay trấn yêu lệnh vừa tức lại ghen lệnh bài kia cùng vốn là đều hẳn là hắn vương lục xuân nhưng bây giờ hắn không chỉ có cái gì cũng không được còn muốn cho kẻ thù dẫn đường để kẻ thù đi thu được truyền thừa thực sự là so với giết hắn còn khó chịu hơn mẫu ngôn đi tới c h ấ n yêu tháp trước nơi này đứng sừng sững một tòa bia đá t ả n ra cổ điện man hoàng k h í tức hắn lấy ra c h ấ n yêu lệnh bia đá tựa hồ có cảm ứng tức khắc b ư ớ c lên hào quang rừng rực chỉ nghe v è o một tiếng c h ấ n yêu lệnh bay đến trên tấm bia đá bị ánh sáng nhấn chìm hấp thu ngay sau đó một đạo trấn pháp truyền tống bỗng nhiên xuất hiện ở mẫu ngôn dưới chân ta đến rồi trấn yêu tháp m ộ ngôn không chút do dự đi vào truyền thống trận sau một khắc vô tận thánh quan g t u â n ra khắc nào sóng biển ngang trời đem m ộ ngôn bao phủ một lát sau ánh sáng tiêu tan trận pháp biến mất bia đá cũng biến thành yên tĩnh lại m ộ ngôn triệt để không thấy bóng người vương lục xuân nhìn tình cảnh này nội tâm ngũ vị hôn tạp t r ậ n cuối cùng thở dài một tiếng trong mắt mang theo vô tận thất lạc chờ lần sau trấn yêu lệnh hiện thế thời gian lại không biết là bao giờ hay là hắn khi đó vượt qua ba mươi tuổi cũng không có cơ hội nữa đặt chân trấn yêu tháp hoặc giả hứa một đạo đáng sợ ý nghĩ xuất hiện vương lục xuân lắc lắc đầu truyền thừa sao lại dễ dàng như vậy bị thu được t r ă m ngàn năm qua còn vẫn bị phong ấn ở đỉnh tháp mộ ngôn coi như thiên phú kinh người cũng tuyệt đối không làm được mộ ngôn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tựa hồ đã trải qua dài dòng lộ trình chuyến du lịch cả người như là bị sức lực lôi kéo đợi được hai chân rơi xuống đất mộ ngôn mới mở mắt ra n à y trấn yêu tháp truyền tống trận cùng liên minh so với thực sự là kém xa mộ ngôn nổ nước b ằ n nói hắn mở to hai mắt cẩn thận quan sát trong tháp tất cả nơi này là một đạo rộng rãi phong khách gần như có một sân bóng đá kích thước tầm nhìn trống trải chỉ có điều tràn đầy tiêu sát khí lúc này đại sành góc bỗng nhiên bay ra một đoàn khí thể ở bước lên bên trong không ngừng biến hóa hình dáng cuối cùng ngưng tụ thành một con yêu thú nương theo lấy một đạo lộc tiếng hót yêu thú này rốt cục hiện ra khuôn mặt chính là binh cấp yêu thú kinh giác lộc nơi này tại sao có thể có đấu võ thế giới yêu thú hơn nữa còn là h à o giác m ộ ngôn mang theo nghi vấn kinh giác lộc ngẩng đầu lên giữ t ậ n sừng hiệu khác nào sắc bén trường đ a o liền muốn hung hãn xuống lên m ộ ngôn chỉ là nhẹ nhàng ngâng lên tay một đạo trưởng phong lăng không đánh ra kinh giác lộc còn đang lao nhanh bỗng nhiên một luồng tràn trề sức lực từ trên trời giang xuống trực tiếp đưa nó đánh lật trên mặt đất liền thân thể đều bị vặt vẹo đến biến hình m liền đem kinh giác lộc đánh gục hiện tại binh cấp y ê u thú đối với hắn mà nói thực sự quá ung dung kinh giác lộc một lần nữa hóa thành một đoàn khí thể nhẹ nhàng lại đây chạm được mậu nôn trên người chậm rãi tan ra tiến vào tuy rằng nơi này không có đấu võ thế giới quy tắc thanh n h â n của thế nhưng mậu nôn rõ ràng cảm giác được tự thân đấu nguyên để cao mười điểm mỗi một cái binh cấp y ê u thú có thể mang đến mười điểm đấu nguyên cùng đấu võ thế giới bên trong như thế quá thần kỳ mậu nôn cầm n ắ m đ ấ m cảm giác động lực mười phần nếu như tòa này chấn yêu tháp thật sự có thần kỳ như thế như vậy một đường hạ xuống hắn có thể thu hoạch không ít đấu nguyên so với ở đấu võ thế giới ăn yêu thú huyết n ụ c còn muốn hiệu suất kinh giác lộc sau khi biến mất phòng khách chỗ sâu vách tường lập tức như là sóng nước dập dờn mà mở vách tường sau khi biến mất lộ ra một đạo rộng rãi thêm đá lan tràn lên phía trên đây là đi về tầng thứ hai đường m ộ ngôn nội tâm p h á y động tiếp tục tiến lên này chấn yêu tháp đúng là một cơ may lớn c h ư một trăm hai mươi ba thế như trẻ tre m ộ ngôn đi tới tầng thứ hai nơi này cũng là một chỗ rộng rãi phòng khách trong góc khí thể tuôn ra ngưng tụ thành hai con bình cấp yêu thú m ẫ n ô n cười nhạt đấm ra một quyển như bẻ cánh khô đem hai con mới vừa sinh ra binh cấp y ê u thú băng d i ệ t y ê u thú hóa thành khí thể bay tới m ẫ n ô n hấp thu xong chỉ cảm thấy toàn thân thư thái hắn đoán không sai hai con binh cấp y ê u thú lại mang đến cho hắn hai mươi điểm đấu nguyên cảm giác này thật sự s a n g khoái đến tầng thứ ba m ẫ n ô n tao nộ chính là ba con binh cấp y ê u thú tầng thứ tư đã biến thành một con chiến tướng cấp y ê u thú tầng thứ năm đã biến thành hai con chiến tướng cấp y ê u thú đến tầng thứ bảy xuất hiện là một con thống lĩnh cấp y ê u thú m ẫ n ô n hiện tại nhưng là một vị đại chân nhân nhẹ nhàng quét ngang tất cả thế như trẻ tre theo số tầng tăng cường yếu thú đẳng cấp và số lượng đã ở phát xanh biến hóa nhưng đối với m ộ nôn tới nói còn không có đạt đến làm nóng người trình độ ở tầng thứ chín làm ba con thống l ĩ n h cấp yêu thú ầm ầm ngã xuống đất lúc khoảng cách m ộ nôn tiến vào tháp mới qua không ít một giờ giờ khác này c h ấ n yêu tháp ở ngoài vô số người đang quan sát làm c h ấ n yêu tháp tầng thứ mười phía ngoài phù văn t h á p sáng lúc vương lục xuân kinh ngạc thốt lên m ộ nôn đã tới tầng thứ mười tốc độ thật nhanh thanh trần thanh vi cùng thanh phong ba vị trưởng lão vẻ mặt cũng không quá đẹp đẽ lấy tốc độ như thế này đáp đỉnh truyền thừa sẽ không thật sự cũng bị m ậ nôn thu được chứ lý trường vẫn vẽ mặt hở hữu mười tầng trước đều là trò đùa trẻ con hiện tại chân chính khó khăn mới bắt đầu mậu môn muốn đạt tới tầng một ư ơ i một tiêu tốn thì gian muốn so với t r ư ớ c gộp lại còn nhiều hơn vừa dứt lời đã thấy c h â n yêu tháp tầng thứ mười một phía ngoài phu văn đột nhiên s á n g trang thanh trần đẳng nhân khỏe miệng ở co giật này làm mất mặt tới cũng quá nhanh đi có thể ở trường vân lão tổ t r ư ớ c mặt bọn họ cũng không dám cười ra tiếng nhị được rất khổ cực lý trường vẫn ngẩng đầu nhìn lên mặt b á một hồi liền trắng có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc hắn dơ lên bị thương tay phải mặt trên vết máu đã dần dần khép lại không hổ là có thể làm tổn thương người của ta. quả nhiên kinh tài tuyệt diễm thiên phú vô song lý trường vẫn nói ba vị trưởng lao triệt để hết trôi nói rồi vừa n ã y ở tầng thứ m ộ mươi m ẫ ngôn đối mặt một con quân vương cấp y ê u thú chiến ý sôi trào vận dụng tinh thần trí lực một quyền đem giết chết đến đây hắn đã thu được năm trăm điểm đấu nguyên thu hoạch thực sự phong phú đáng tiếc những thứ này đều là ảo giác không có đấu hồn m ộ ngôn thở dài nếu là người bên ngoài nghe nói như thế nhất định sẽ tức giận đến b ứ c khói có thể thu được đấu nguyên là tốt lắm rồi không muốn lòng tham không đáy tầng thứ m ư ơ i một trong đại sành xuất hiện hai con quân vương cấp cương giáp tên yêu tất cả đều cao to vô cùng chính á là xạ thủ tọa đấu hồn hóa thành chiến giáp cương giáp tê như cũng là cuồng đạo gót sắt sức mạnh khổng lồ bình tĩnh mặt đất dĩ nhiên như lớn đào sóng biển như thế không ngừng lay động mẫu ngôn khác nào hoàng kim chiến sĩ phía sau lưng cánh thần triển khai nhấc lên vô tận cuộc phong cả người hóa thành một đạo màu vàng cầu rồng nhảy lên trên không hai con cương giáp tê như cao cao hò kêu một tiếng kinh sợ toàn trường sau đó ngẩng đầu lên não ngựa trên m ũ i một sừng ánh sáng lấp lóe sau một khắc liền phun ra một đạo mang theo tử vong sắc thái màu đen chi mang hai đạo hắc mang trên không trung đan dệt cùng nhau ngưỡng mộ nói đánh tới mang theo d i ệ t thế khí tức khiến toàn bộ phòng khách đều nhuộm đấm thành màu đen m ộ ngôn cả kinh không nghĩ tới này cương giáp tê nhu nhìn qua là lực lượng hình vẫn còn có bực này s á t chiêu quả nhiên mỗi một con quân vương cấp yêu t h ú không thể nhỏ xem Tiếp đó, tiếng sấm liệt. đó, ngôn lượn sấm sấm mách Mộ lờ hai con cưng ơ giáp tê nhu trong ánh mắt mang theo mê man nôn nóng ở tại chỗ đi dạo chỉ nghe kết rồi một tiếng khác nào bầu trời bị xé ra m ộ nôn trong nháy mắt xuất hiện ở một con cưng ơ giáp tê nhu bên người ngay sau đó hắn không chút do dự vung q u y ề n chính là hùng tận một đòn trên nắm tay che lại một t ầ n g trắng loá hào quang hội tụ tinh thần trí lực khác nào sao xa va chạm thanh thế hùng vĩ ẩm to lớn cưng ơ giáp tê nhu gặp phải này một đòn sấm xét cho dù là cứng rắn vô cùng áo giáp cũng vang lên nổ tung tiếng vang ngay sau đó cưng giáp tê nhu thân thể một nghiêng ngã ầm ầm trên mặt đất bắn lên đầy trời bụi bặ mẫu ngôn khí thế hữu t h ă n g một nấc thang mà một con k h ắ c cương giáp tê như tức giận họ kêu một tiếng hai mắt tràn ngập một máu hung tận đụng tới hình thể của nó quá lớn lại mang theo trầm trọng áo giáp coi là thật như chạy t r ố n chiến xa xe tăng giống như vậy đại địa đều bị tẩy ra hai đạo danh vũ sâu hoám mẫu ngôn không chút hoang mang tay phải dâng lên một đạo phi kiếm từ trong cơ thể bay ra mang theo xuyên qua hết thể vì thế trên chết bộ tới chính là thống lĩnh cấp n g ũ trảo lôi dao biến thành kinh lôi kiếm đây là m ẫ n ô n từ khương bất phàm trong tay thang đến sau lần thứ nhất sử dụng ngự kiếm thuật kinh lôi kiếm phát sinh một đạo làm người kinh hại o long than khác nào một tia chớp đánh xuống chỉ nghe ẩm một tiếng cương giáp tê như đỉnh đầu bùng nổ ra xét giống nhau tiếng nổ và rèn ánh sáng tàn đi chính là sắc bén kinh lôi kiếm giờ k h ắ c này thần kiếm lấy vô địch tư thế trên chết cắm ở cương giáp tê như đầu lâu trên máu tươi như chứa đựng đoá hoa không ngừng nói ra cương giáp tê như con mắt chậm rãi mất đi sắc thái sau đó ẩm ẩm ngã xuống m ộ ngôn lần thứ hai giương tay một cái kinh lôi kiếm như có linh tính giống như vậy phóng lên trời quanh quẩn trên không chung một vòng lại trở về m ẫ n ô n trong tay rốt cuộc là thống lĩnh cấp đỗ hồn đòn đánh này dĩ nhiên không làm được xuyên qua đối phương m trong đầu tràn đầy đều là lôi kích một c á i bóng giờ khắp này cái kia hai đoạn gãy vỡ lôi kích một còn l ặ n g lặng nằm ở mộng ô n hồn trong biển mộng ô n lắc lắc đầu che đậy đi trong mắt bi thương hắn hấp thu hai con quân vương cấp yêu thú khí thể đấu nguyên lại tăng lên một trăm tám mươi điểm hai long sau mộng ô n hướng về tầng thứ m ộ ư ơ i hai đi đến lại trở nên hăng hái chấn yêu tháp ở ngoài tầng thứ m ộ ư ơ i hai phía ngoài phù văn bị điểm sáng mới dùng m ộ ư ơ i phút vương lục xuân nuốt nước miếng hừ hừ nay m ư ơ i hai tầng không hề t ầ n thưởng m ộ nôn có thể sẽ tiêu hao thời gian dài lý trường vân vô cùng chắc chắn nói thanh trần chờ ba tên trưởng lão nhìn nhau nói rằng có thật không có điều mậu ngôn tiên phú quá kinh người có thể sẽ sáng tạo kỳ tích lý trường vân chuyển đề tài nói rằng tất cả mọi người đầy sau đầu h ấ t tuyến này trường vân lão tổ nói chuyện càng ngày càng nghiêm cẩn không hổ là chúng ta tấm gương đáng giá thuộc sơn đệ tử chúng học tập giờ khắc này tầng thứ mười hai bên trên mậu ngôn đang nhìn chằm chằm trong đại s ả n h xuất hiện ba con quân vương cấp y ê u thú liệt diễm sư hàn băng h ổ cùng lôi đệ báo ba con yêu thú đều mắt lộ ra h ư n g quang thần thái dữ tợn trong mắt chiếu ra mậu ngôn bóng người khắc nào thấy cái gì mỹ vị như thế hợp thể kỹ sư hổ thú người ba con quân vương cấp a m ộ ngôn đầy mắt tiết cuối này nếu như thật sự hẳn là được lại có cơ hội thu được đấu hồn tựa hồ cảm nhận được m ộ ngôn miệt thị ba con yêu thú phát sinh không giống trình độ gào thét trong lúc nhất thời tiếng thú gào rung trời hóa thành quần quận âm lãng động n g a y tiếp địa toàn bộ phòng khách đều ở h n g ong lay động m ộ ngôn dù muốn hay không tay phải dâng lên kinh lôi kiếm hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang hướng về chúng nó chém tới ánh kiếm vô cùng khi thế ngập trời lấy quét ngang ngàn quân oai nghiền ép mà xuống ai ngờ hàn băng hổ tiến lên một bước hết giận g ữ một tiếng trong miệng lạnh lẽo hàn băng đang ngưng tụ dâng lên mà ra trong không khí lập tức ngưng k ế t thành tảng lớn tảng lớn sưng lạnh rất nhanh hình thành một đạo màu xanh lam băng chi bình phong phi kiếm chém xuống đánh vào mặt trên chỉ nghe phịch một tiếng bình phong trên như mạng n ệ n bình thường nứt ra vỡ thành ngàn vạn khối băng tiết rơi ra một chỗ cùng lúc đó không khí trở nên dị thường nóng rực lên chỉ thấy liệt diễm sư mong thú mở ra một đạo cực nóng cột lửa phân ra từng vòng ánh lửa lở lở trong nháy mắt liền đèm kinh lôi kiếm đánh bay này vài con yêu thú còn rất có phối hợp mẫu u ố n nói lúc này hắn mới phát hiện con tiêu bên ngoài thân trại rộng sấm xét quần báo không thấy vào thời khắc này m ộ n ô n phía sau hư không tràn lên từng cơn sóng gợn khác nào muốn b ư ớ c lên món đồ gì tựa như sóng gợn đ ẩ y ra lôi điện báo từ trong hư không nhảy ra chính là lôi đột h u ậ t sắc bén hổ móng khác nào năm đạo sắc bén trường kiếm hung tợn ngưỡng mộ nói trộm tới động tác này liền phát sinh ở trong trước mắt mắt thấy m ộ n ô n sẽ bị hổ móng một trào mà hội đ n g nhiên m ộ n ô n đột nhiên quay đầu lại một trường nổ ra trường phong minh mông gợi ra không khí nổ tung nhấc lên vô tận sóng to ẩm m ậ n ô n bàn tay cùng lôi điện báo móng nuốt trên không trung đụng vào nhau nhất thời bùng nổ ra vô cùng năng lượng loạn lưu điều này có thể lượng gợn sóng dị thường mánh liệt chỉ nghe một đạo gạo thét thanh c h u y ể n đến lôi điện báo trực tiếp bị đánh bay tầng tầng ngã xuống đất thân thể vỡ vụn m á u c h ả y ồ ạt ta nhưng là lôi độn thuật h à n h ra m ộ ngôn cười cận liên trường vân lão tổ cùng ta chạm nhau một trường đều bị thương x u n g hồ ngươi này còn con mèo nhỏ lôi điện báo vừa chết chết để chọc giận còn lại hai con yêu thú chỉ thấy liệt diễm sư cùng hàn băng hổ bên ngoài thân ánh sáng tỏa sáng chúng nó hóa thành một đỏ một lam hai tia sáng mang ở không chúng tụ hợp phóng ra trước nay chưa có thần quang xem ra cực kỳ thần bí một lát sau tất cả hào quang tiêu tan tại chỗ nhưng xuất hiện một hai chân đứng yên thép giáp thú nhân tên thú nhân này cao to cực kỳ bị hoa lệ á o giáp bao trùm đầu lâu là một tựa như hổ không phải hổ tựa như sư không phải sư manh thú tay phải là một hổ đầu đại khảm đao mang theo hàn băng khí tức tay trái nhưng là một đầu sư tử pháo nòng pháo khác nào mở ra miệng lớn hỏa diễm sư từ đầu nhìn qua dị thường bị mãnh đây là cái gì hợp t h ể kỹ sư hổ thú người m ộ ngôn đầy đầu đều mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi sư hổ thú người ánh mắt hờ hững đập chân xuống trên không trung lôi ra một đạo dây dài sau một khắc liền xuất hiện ở m ẫ ngôn trước mặt t sư hổ thú người i kiếm, kiếm bạch bạch bạch rút lui vài bước đại địa bị vay ra một đạo thật dài dấu vết mới rốt cục dừng lại bước chân trái lại mậu nôn trên đất cuốn lên đại lượng mùi mù đem quần áo thổi đến mức bay phần phật hắn chỉ là ở tại chỗ cơ cờ càng không có lui về phía sau nửa bước có điều giờ khắp này kinh luôn kiếm mặt trên càng một trên nứt ra càng đầu ạ o nhỏ sư tử r á c nòng pháo vang lên một đạo nổ vang chỉ thấy một đạo màu đỏ hào quang đỏ ngầu phóng lên trời đốt cháy hư không rung động trường khung mang theo hủy diệt khí tức ngưỡng mộ nói đánh tới n mẫu ngôn m thả ậ t là đ người nhảy một cái hiểm hiểm né tránh to lớn hồng mang va chạm đại địa cuốn lên đầy trời bụi mù khác nào sao sa đập xuống tạo thành một mười mét sâu hố to nhưng kia tại chỗ bên trong đất thạch đất cát tất cả này hủy thiên diện địa công kích giới đã biến thành hạt tròn ở trong gió giải rác công kích này xác thực đáng sợ mẫu ngôn lòng vẫn còn sợ hãi giờ khác này sư hổ thú người thấy một đòn trưa bên trong táo bạo giống lên một tiếng lại giơ lên tay trái to lớn đầu sư từ n ò n g pháo năng lượng kinh khủng ở hội tụ liền không khí bốn phía đều nhấc lên tảng lớn vận sóng mộ ngôn há có thể để nó thực hiện được lôi đ ộ n thuật vừa ra mộ ngôn ở sư hổ thú đỉnh đầu của người xuất hiện lăng không một trường hung h ã n đập xuống một trường này mang theo vô tình b ă n g diện sức mạnh tinh thần chi lực bạo phát đến mức tận cùng chỉ một thoáng to lớn uy thế bao phủ tất cả liền sư hổ thú mọi người không thể động đậy chỉ ngay h à n h một tiếng sư hổ thú người phảng phất gặp phải sừng sững núi lớn áp bức trực tiếp ngã trên mặt đất cả người phá vụn chu vi đại địa cũng theo lay động lên chịu ảnh hưởng sư hổ thú người một lần nữa biến trở về liệt diễm sư cùng hàn băng hổ có điều đều là chết không thể chết lại lúc này ba đạo khí thể bay tới tràn vào m ộ ngôn trong cơ thể m ộ ngôn hấp thu s o n g tất chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh cho tới bây giờ liên tiếp sông đến một ư ơ i hai tầng m ộ ngôn thu được chín trăm điểm đ ấ u nguyên so với ở đấu vo thế giới hiệu suất hơn nhiều phong khách chỗ sâu v á t tưởng lại đang một trận trong mơ hồ từ từ biến mất lộ ra một đạo đi về tầng thứ m ư ơ i ba thềm đá tầng cuối cùng phong ấn đó truyền thừa gần ngay trước mắt mẫu nôn hít sâu m ộ t hơi hắn một đường khúc chiết phí hết đại lực khí không phải là vì cuối cùng truyền thừa sao chín chín t á m mươi mốt khó còn kém cuối cùng cửa hải này mẫu nôn cắn răng ánh mắt bên trong mang theo k i ê n định hướng về thềm đã đi đến trần yêu tháp ở ngoài tầng thứ m ộ ư ơ i ba phía ngoài phủ văn bị điểm sáng dùng thời gian bao lâu lý trường vẫn hỏi thanh trần đạo t r ư ở n g trả lời đại khái m ộ ư ơ i năm phút người này thực sự là ta sống một trăm năm mươi năm nhìn thấy thiên tài số một lý trường vẫn nói thanh trần đạo trường hỏi nếu quả như thật bị m ộ u nôn bắt được tiên tổ truyền thừa thật l ạ n như thế nào cho phải lời này vừa ra tất cả mọi người không nói gì thục sơn sớm có mất uy ai thu được trấn yêu tháp truyền thừa ai là có thể trở thành thục sơn trưởng môn đây là khai sơn lập phái tiên tổ định ra q u ý củ không thể làm trái a lẽ nào thật sự muốn cho m ộ u nôn làm trưởng môn sao rất nhiều người nghĩ tới đây trong lòng mắt lạnh ù làm, sao có khả năng để kẻ thủ làm môn. trưởng Thanh trưởng phong đạo nói đạo hơn nữa trên người đâu đâu cũng có cháy đen khác nào dân chạy nạn quật bên trong đi ra như thế những người khác cũng gật đầu biểu thị tán thành lúc này lý trường vân đột nhiên hỏi mộ ngôn cùng chúng ta có cái gì t h ủ sinh tử đại t h ủ a đại gia không biết đạo trưởng vân láo tổ tại sao hỏi như vậy theo bản năng trả lời ai chết rồi lý trường vân lại nói đại gia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đầy đầu nghi vấn đúng đấy ai chết rồi thật giống ai cũng không chết nếu không ai chết vậy coi như cái gì t h ủ lý trường vân nói tất cả mọi người hết trôi nói rồi cảm giác cũng bị trưởng vân láo tổ mang đi chệ mẫu ngôn t ử sinh tử đại địch đã biến thành cùng thục sơn không thủ đông nhiên trong đám người đi ra một người thanh niên nghi ngờ hỏi lão tổ trưởng lão các ngươi đều ở đây nhìn cái gì não như đây người này thân hình c a o lớn khoe mắt hẹp dài trên môi cong lên trồng râu nhìn qua phóng đáng bất ham chính là mới từ đấu võ thế giới trở về cố tu nguyên lai、like、cố tu mới vừa truyền t ố n g trở về vừa nhìn bốn bề vắng lặng liền đi ra ngoài muốn tìm hiểu ngọn ngành không nghĩ tới c h â n yêu tháp phương hướng rộn, rộn ràng giảng một phái cảnh tượng nhiệt não cùng chợ bán thức ăn t ự như liền chạy tới t h a một n Đại t mươi sáu n l tuổi thanh minh cư sĩ không đúng động hư chân nhân hàng này thật rất sao không phải người lý trường vân nói các ngươi đừng nạ, âm ý cố tu ngươi đánh giá một hồi mộ ngôn người này thế nào cố tu trầm ngâm một tiếng vừa muốn vừa nói gian trá cực kỳ lòng dạ đậu cát của nặng hơn người nay từng cái từng cái từ đ ụ n g tới đại gia cũng theo hãi hùng khiếp vía lên lý trường vân càng là vội vàng tằng háng một cái cố tu lúc này mới đình chỉ lúng túng cười cận có điều h ắ n người này rất giảng nghĩa khí nói một không hai là đáng giá thâm giao bằng hữu lúc trước ta suýt chút nữa chết vẫn bị m ộ ngôn cứu vì lẽ đó ta mới đem chân yêu lệnh giao cho hắn được, được được lý trường vân vội vàng đánh gãy chỉ lo cố tu lại nói ra cái gì kinh thiên động địa giảng nghĩa khí là đủ rồi chúng ta tu võ người nghĩa tự phủ đầu ta xem này m ậ ngôn hoàn toàn có tư cách làm t h u sơn trường môn lời này vừa nói ra từ trường vân lão tổ nơi này cơ bản đã nhận rồi mộng nôn những người còn lại hai mặt nhìn nhau thanh trần đạo trưởng bước ra một bước chắp tay nói nếu lao tổ xuất quan sau đó thuộc sơn kích thước công việc tính xin lão tổ chủ trì lý trường vân b u n g vung tay dẹp đi đi ta thật vất vả về hưu không lớn như vậy tinh lực đi quản này sạp hàng chuyện t h a n h vi cùng thanh phong cũng nói xin mời lao tổ chấp trưởng tô n g môn ta nói cho các ngươi biết bên dưới ngọn núi một nhà viện dưỡng lao xây khá tốt các ngươi lại buộc ta ta liền đi ngụ ở viện dưỡng lao nghe nói bên trong lão thái thái rất yêu k i ê u vũ số may ta còn có thể đàm luận cái bạn già lý trường vân nói ra như vậy một phen để đại ra trận mắt ngắt mồm mộ ngôn đi lên n à y h á c cám thềm đá cực kỳ dài lâu không biết đi rồi bao lâu rốt cục nhìn thấy phía trước có một đạo tia sáng rốt cục đến tầng cuối cùng mộ ngôn tiếp tục hướng phía trước nơi này cũng là cùng chức giống nhau như lúc p h ò n g khách có điều sau một khắc mộ ngôn liền trong mắt mang theo nghi vấn n à y p h ò n g khách có phải là thái nhất hôn giống nhau giữa đại sảnh còn có bị sư hổ thú người nổ ra hố sâu vô cùng bắt mắt xảy ra chuyện gì mộ ngôn xoa xoa mắt đi lên phía trước hắn ở hố sâu trước nghỉ chân cẩn thận quan sát nay còn sót lại năng lượng k h í tức không phải là cùng sư hổ thú người chiến đấu giao lưu lại sao lập tức mộ ngôn liền vô cùng khẳng định hắn căn bản không tới tầng thứ mười ba mà là lại nhớ tới mười hai tầng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tại sao lại đi vòng trở về mộ ngôn nhìn cái kia phòng khách chỗ sâu t h ề m đá vẻ mặt nghiêm nghị chẳng lẽ là đi ở trên thềm đá lúc đột nhiên xảy ra chuyện gì biến hóa dẫn đến ta lại nhớ tới mười hai tầng mộ ngôn suy tư về không được kỳ giải hắn là cái hành động phái lập tức quyết định lại đi một lần trấn yêu tháp ở ngoài tầng thứ mười ba phía ngoài phù văn bỗng nhiên giặc tắt rất nhiều người không rõ m ộ u ngôn đây là vừa tại thất bại sao vương lục xuân rất hưng phấn lý trường văn ngữ khí nghiêm túc nếu như hắn không có được c h u y ể n thựa như vậy chức trưởng môn liền không tới phiên hắn chúng ta nhất định phải tuân thủ tiên tổ định ra quý cụ một lát sau tầng m ộ ư ơ i ba phía ngoài phủ văn lại sáng lên cố tu cười ha ha ha ha xem ra m ộ u ngôn có hy vọng thành công một lát sau phủ văn lại d i ệ t cố tu s ắ c mặt tối xâm lại vô cùng không nói gì đến phiên vương lục xuân bắt đầu cười ha hả ta liền biết hắn sẽ thất bại ngay sau đó phủ văn lại sáng vương lục xuân nụ cười lập tức đông cứng trên mặt Cố thể u ỏ i diệt, có phải một một muốn muôn tròn Trường hết t lúc lúc là lao có sức có sáng bóng đèn tròn muốn lao hết sức khó xẹp? h xử, lực à ngoài lâu l thiếu tu muốn muốn năm ngôn mệnh nằm tầng cửa đại sảnh, nói cái gì cũng Mộ chết Thể không rồi, đại cái đi rồi. sửa. cửa gì đúng là thứ yếu chủ yếu là tâm mệnh ta rõ ràng đường đang ở trước mắt nhưng là đi như thế nào đều sẽ trở lại tại chỗ biến thành người khác sớm hoặc mất tay phải hắn một chiêu một vệ hào quang rơi xuống đất ánh sáng tiêu tan sau tại chỗ xuất hiện một manh manh bé gái thật dài tua vòi nho nhỏ mỏng rực phía sau kéo phong bụng chính là phong nữ hoàng tiểu lị tựa hồ đã lâu không đi ra hô hấp không khí mới mẹ tiểu lị trừng mắt ánh mắt như nước long lanh cực kỳ hữu hoán nhìn m ộ nôn m ộ nôn ngượng ngùng cười c ậ n gần nhất thực lực nâng lên quá nhanh cùng ngươi xong đứng hàng càng ngày càng khó khăn tiểu lị mắt to lập tức tuân ra hơi nước m ộ nôn hết t r ô nói rồi ngày nào đó cho ngươi cải thiện thức ăn cho ngươi cũng thay đổi cường một điểm tiểu lị lúc này mới hài lòng g ậ t ngủ lần này m ộ nôn giải lao để tiểu lị dọc theo thềm đá đi một lần tiểu lị tựa hồ rất muốn ở mặt chủ nhân trước biểu hiện một chút chính mình dốc hết sức liệu mạng vỗ cánh vẹo một tiếng liền bay đi tới m ẫ nôn thở dài tuy rằng biết rõ kết quả nhưng vẫn là có một ít tiểu hắn ngồi n ở t ầ cuối vào, tu cùng cũng coi như rõ ràng tại sao ngàn năm tới nay cũng không người thu được truyền thừa kết nối với lên một lượt không đi ngươi nắm truyền thừa dựa vào ý niệm sao mậu ngôn từng thử trước tiên từ 12 tầng lối vào thềm đá đi xuống đúng là phát hiện hai con đường một cái đi về tầng 11, ờ một cái trở lại 12 tầng phòng khách nơi sâu xa xuống đúng là có thể xuống có điều làm sao trên tầng 13 đây m ộ n ô n không phải một ngồi chờ chết người người bị bức ép tới trình độ nhất định ý tưởng gì đều có thể đụng tới hắn quan sát bút phía phát hiện liền cái cửa sổ đều không có này phòng khách lại như cái sắt lao tủ một con chim cũng không phải là không t i ế n vào lúc này tiểu lị trên không trung không ngừng lên tiếng bi bô tựa hồ muốn cùng m ậ n ô n nói cái gì m ậ n ô n hỏi ngươi là muốn nói cho ta biết cái gì không tiểu lị gật gù phe phẩy m ỏ n g rực ở tại chỗ lượn quanh vòng phi hành bay một vòng lại một vòng đây là ý gì bay tới bay lui mẫu ngôn nói hắn cẩn thận quan sát đột nhiên nói ngươi là muốn nói cho ta biết n à y thêm đã không phải đi về tầng m ộ mươi ba mà là đang tại chỗ đảo quanh sao tiểu lị sướng đến phát rồi rồi gật đầu như bằng tỏi mẫu ngôn hết chỗ nói rồi đây không phải phí lời sao ta còn không biết nửa ngày đều ở tại chỗ đảo quanh đống nhiên một đạo linh quang né qua mẫu ngôn đột nhiên lần đầu tại chỗ tại chỗ ngươi lai ta một mực m ư ơ i hai tầng đảo quanh hắn chạy đến phòng khách nơi sâu xa đi tới cái kia nhìn như đi về tầng mười ba trước thềm đá sau đó nằm trên mặt đất cẩn thận quan sát hồi lâu mới lên tiếng nguyên lai、like、những n à y thềm đá nhìn như lên phía trên kỳ thực mỗi một đạo thềm đá góc độ đều hơi hướng phía dưới nghiêng người đi ở mặt trên căn bản là không có cách phát hiện thềm đá hơn nhiều vì lẽ đó ta mỗi lần đều vòng tới lối vào m ẫ ngôn nhìn một chút tiểu lị có thể là tiểu lị một mực phi hành vì lẽ đó không có cái cảm giác này nàng biết mình một mực chụp hành trên phi hành tiểu lị đặc g ủ trong mắt đều là mừng rỡ ở tại chỗ đạo quanh bí mật đã biết rồi thế nhưng làm sao đi tầng mười ba đây mẫu ộ nôn đang chầm tư tiểu lỵ cũng dùng tay nhỏ đỡ tiểu ba mô phạm mẫu ộ nôn làm chầm tư hình lúc này mẫu ộ nôn nghĩ tới điều gì nói rằng nơi này nhất định giấu giếm cơ quan tiểu lỵ tiểu lỵ cùng chủ nhân tâm ý tương thông lập tức tay nhỏ một chiêu vô số huyết châm phong che ngập bầu trời khác nào máu màu mực trường vân bay về phía thềm đá trên đường chỉ nghe một trận vũ đánh chuối tây thanh âm của truyền đến chính là huyết châm phong đang thăm dò hai bên lối đi vách tưởng vô cùng vô tận huyết châm phong tuấn ra dùng bụng đôi châm đâm vào kiên dậy trên vách đá mỗi một khối gạch thạch cũng không công tha hiệu suất vô cùng cao lúc này tiểu lỵ sáng mắt lên kích động kêu một tiếng m ộ u ngôn nói có phải là có điều phát hiện tiểu lỵ g ặ t g ũ vụ một tiếng trước tiên bay qua m ộ u ngôn theo sát phía sau bước vào thềm đá sau tầm nhìn từ từ biến thành đen có điều đầy trời đều là phát sáng huyết c h â m phong khác nào từng cái từng cái thắp sáng ngọn đèn nhỏ l u n g đúng là để lối đi này có vẻ náo nhiệt lên tiểu lỵ đi tới trung gian một chỗ vách đá chỉ chỉ m ộ u ngôn đi tới dùng ngón tay gõ một cái phát hiện bên trong là không tâm nhất thời đại hỷ hắn đột nhiên một cước bay ra khác nào chiến phủ từ không trung sẽ qua mang theo quần bạo khí thế đánh vào trên vách đá chỉ nghe ở một tiếng khối này vách đá khác nào bị đục mở cửa lớn nhất thời hướng bên trong bay vào vô số ánh sáng dâng lên ha ha rốt cuộc tìm được tầng thứ mười ba lối vào nhìn xuất hiện mới đường cái mộ nôn hết sức cao hứng xoa xoa tiểu lị tóc tiểu lị vô cùng phấn khởi còn chưa nói cái gì đã bị mộ nôn thu hồi hồn hải mộ nôn dọc theo đường cái đi lên rất nhanh liền nhìn thấy một rộng rãi p h ò n g khách bất quá lần này là hoàn hảo không việc gì không có một ư ơ i hai tầng h ồ sâu hắn đang chờ đợi không biết sau một khắc sẽ xuất hiện cấp bậc gì yêu thú với ảnh quả nhiên đại sành góc lập tức bay ra một đoàn khí thể trên không trung chậm rãi kéo dài từ từ lớn lên một trận mơ hồ sau khi lại hóa thành một đạo hình người không phải yêu thú m ộ u ngôn kinh ngạc người này rất trẻ tuổi một thân áo bào trắng v ề ngoài phong thần như ngọc cầm trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm khác nào trích tiên giang thế phong thái vô song người khiêu chiến người là thuộc sơn đệ từ sao thanh niên dĩ n h i ê n miệng nói tiếng người m ộ u ngôn lắc lắc đầu ta chỉ là học sinh thanh niên thở dài hơn một nghìn năm trôi qua cũng không người đi tới tầng thứ mười ba ta cho rằng nơi này sẽ vẫn phong ấn lại đi không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi một vị người khiêu chiến lại vẫn không phải thuộc sơn đệ tử hơn một nghìn năm mộ ngôn vừa nghe nội tâm rời sông lấp biển như vậy người này rốt cuộc là ai một đáng sợ suy đoán ở trong lòng dần dần hiện lên ta là thuộc sơn khai tông lập phái người lý thái thanh thanh niên nói dù là mộ ngôn gần nhất gặp qua không ít sóng gió giờ khác này cũng không khỏi đến đứng chết chân tại chỗ đó không phải là thuộc sơn tiên tổ ngươi không có chết chẳng phải là sống hơn một nghìn năm mộ ngôn trong lòng dâng lên vô số nghi vấn lý thái thanh nói ta bản thể đã sớm chết rồi hiện tại lưu g i ở trấn yêu tháp chỉ là một sợi tàn niệm mộ n ô n lại nói ta còn có một vấn đề không loại phát hiện phát thế đấu võ i i ớ đúng ư ơ i là tàn c thác, niệm n mẫu nôn vẫn y đấu yêu võ thế t giới là g không nhịn được đưa cái này vấn đề tung đến lý thái thanh trầm mặc một hồi nói rằng ta chỉ là một tia tàn niệm cũng không phải tất cả chuyện đều biết mẫu nôn mang trên mặt tiết lối lý thái thanh nói thế giới vốn là có rất nhiều bí mật nói thật này một ngàn năm thực sự quá t ị c h mịch ta ngoại trừ khổ sở bảo vệ ở đây một mực thi hành bản thể mệnh lệnh sẽ không có bất cứ chuyện gì nếu như có thể có người cùng ta nói chuyện phiếm tìm hiểu một chút này ngàn năm qua biến hóa ở bên ngoài ta sẽ rất vui vẻ mộng nôn hết trôi nói rồi đây là cái tiến tới hiếu học tàn nghiệm như vậy a đại ca không đúng thúc t hữu của ông mộng nôn nhất thời không biết xưng hô như thế nào đối phương được dù sao nhân ra có thể là tồn tại hơn một nghìn năm nhân vật cuối cùng m ộ n ô n vẫn là xưng hô đối phương một tiếng thanh ca nếu như thục sơn người biết hắn và thục sơn tiên tổ ở đây xưng minh gọi đệ không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì thanh ca ta và ngươi nói chuyện t h ế m ngươi đem truyền thừa cho ta chứ mộ ngôn chờ mong t r à sát tay nhỏ à hạ hạ nếu như nói nói chuyện là có thể thu được truyền thừa chuyện này quả là quá vui vẻ như vậy ta liền cố hết sức hòa thanh ca lao năm đồng tiền mộ ngôn đang đắc ý nghĩ đ ỗ n g nhiên thấy lý thái thanh biến sắc nói rằng không thể bản thể cho ta truyền đạt duy nhất mệnh lệnh chính là ngăn cản hết thể người xuất hiện mộ n ô n hết trô nói rồi nay tàn n i ệ m thực sự là cố chấp cũng quá mắt q é t không trách có thể tại chỗ này ngốc một ngàn năm nếu như người bình thường ở chỗ này không điên mới là lạ có điện thoại di động đều không cứu vớt được c h ư n g một r h ư ơ i bảy thân kiếm hợp nhất như vậy chúng ta sẽ không nhiều lời so tài xem hư thực đi mẫu nôn chuẩn bị đập thủ lý thái thanh gật ngủ bắt đầu đi chỉ thấy lý thái thanh nguyên bản ôn hòa hai mắt đ ỗ n g nhiên huy hoàng tựa như sấm xét dĩ nhiên bắn ra hai đạo ác liệt vô cùng á n h kiếm á n h kiếm cắt chém không khí phát sinh xì xì x é rách thanh trong trước mắt lý thái thanh khí chất đại biến vừa nãy chân bóng như ngọc cũng không rực mà bay dĩ nhiên tỏa ra sắc bén vô cùng sát ý kiếm xét đến cùng vẫn là hùng chi lợi khí bây giờ lý thái thanh, một luồng chém nát thiên địa kiếm ý phóng lên trời chuyển lên cung đ ỉ n h chuyển đ ạ t đại địa xuyên qua tất cả lạnh leo vô tình m ộ ngôn căn bản không nhìn ra lý thái thanh đẳng cấp chân nhân thiên tôn cũng hoặc là thiên tôn bên trên những này cũng không trọng yếu dù cho lý thái thanh chỉ là người bình thường thế nhưng kiếm ý của hắn đã nhét đầy thiên địa đặt đến khoáng cổ thước kim trình độ thời khắc này phản phất lý thái thanh chính là kiếm kiếm chính là hắn chỉ nghe sì một tiếng m mộ ậ n ô n cảm giác như là bị vạn đạo kiếm khí cắt chém cho dù là lưu động k h ô khí để ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý áo của hắn bị vẽ ra từng đạo từng đạo vết nước da thịt lộ ra vết máu lách c á c h điểm điểm máu tươi chảy ra m ộ ngôn sắc mặt đại biến không nghĩ tới lý thái thanh đáng sợ như vậy còn không có chính thức giao thủ khu vực này liền vì hắn bản thân quản lý hắn hét lớn một tiếng x a thủ t ỏ a đấu hồn từng đạo từng đạo ánh vàng bay ra lượn lờ toàn thân trong khoảnh khắc m ộ ngôn liền p h ụ thêm một tầng vàng nóng ánh uy vũ chiến giáp phía sau cánh chim triển khai che đậy toàn bộ p h ò n g khách giờ khác này m ộ ngôn coi là thật như thái cổ thần vương g á n g thế thần thánh không thể xâm phạm bao trùm chiến giáp sau khi trong không khí cái kia lẩn trốn kiếm ý tựa hồ va vào một bức tường thật d m ộ ngôn cười lạnh một tiếng dưới chân bỗng nhiên một điểm sau một khắc liền hóa thành một đạo hóng ánh cầu vồng nhảy đến lý thái thanh trước mặt hắn biết mình ưu thế ở nơi nào chính là tinh thần chi thể mang đến mạnh mẽ thân thể mà lý thái thanh ưu thế là vô địch kiếm thuật kiếm là thân thể kéo dài dài một tấc mới có thể một tấc mạnh đứng ở đằng xa mới có thể phát huy kiếm ưu thế có thể m ộ ngôn không giống nhau thân thể vô cùng khiến cho hắn ở cận chiến c h u n g du nhận có thừa vì lẽ đó m ộ ngôn chính là muốn không ngừng rút ngắn khoảng cách mở rộng ưu thế của chính mình an ta một quyền thần bí tinh phủ ở giữa chán lấp lóe mẫu khiến n ắ m đấm bao phủ thành một tầng ánh bạc giống như là vạn ngàn ngôi sao đồng thời bạo phát mộ ngôn nắm đấm nhấc lên tàn phá gió bão liền muốn đánh vào lý thái thanh trên người giờ khắc này lý thái thanh kiếm trong tay rốt c ụ c đ ộ n g một đạo vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm truyền đến thanh t r ư ờ n g kiếm kia bùng nổ ra không gì sánh kịp á n h kiếm á n h kiếm bắn ra vô cùng vô tận mỗi một sợi đều mang theo khổng lồ sắc cơ hủy diệt tất cả sinh cơ phá cho ta mộ ngôn không thối lui chút nào trái lại đạc bước tiến lên quyến phong lạnh lẽo quét ngang hết thảy chỉ thấy ánh bạc gói hàng nằm đấm hung tợn đá gợi ra chấn động mạnh c u â n c u ộ n sóng khí như bài sơn đảo hải dâng lên bốn phương tám hướng m ộ ngôn vẹo một tiếng bay ngược mà đi chỉ chốc lát sau m ộ ngôn từ đầy trời sóng khí trung phi ra hai cánh v ỗ xem ra hơi có chút chật v ậ t lý thái thanh cũng bị l à n đến trực tiếp đánh vào trên b á c h tường phát sinh n m ẩm, ẩm t i ế n g r u n g thân thể của hắn dần dần mơ hồ một bộ năng lượng bất cứ lúc nào muốn tiêu hao hết giá vẻ m ộ ngôn t h ấ y thế cười nhạt thanh ca sức mạnh của ngươi có thể chống đỡ ngàn năm là tốt lắm rồi bằng không chúng ta ngồi xuống nhờ một chút chuyển thựa chuyển đi lý thái thanh lắc, lắc đầu bản thể mệnh lệnh là để ta ngăn cản các ngươi như vậy ta liền muốn đem đạo này mệnh lệnh q u a n trị xuống mộ ngôn hết trôi nói rồi này lý thái thanh tàn n i ệ m giống như là người máy lạnh lùng vô tình cùng hắn nói nhảm gì đó lý thái thanh nói tiếp đó ta đây một chiêu kiếm đem vận dụng ta toàn bộ sức mạnh ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp mộ ngôn nói ta người này cố chấp vô cùng không gặp chuyển thừa tâm bất tử ngươi cứ việc phóng n g ự a đến đây đi lý thái thanh bỗng nhiên cười cận khác nào đuông xuống tất cả ba o quần áo cả người trở nên dễ dàng hắn nhắm hai mắt lại sau một khắc mắt của hắn lại đột nhiên mở ánh mắt bên trong không có một tia cảm tình trái lại mang theo lệnh leo vô tình quyết tuyệt hắn nhảy đến không trung khắc nào tiên nhân lăng không c h ắ n g như tuyết trường bảo đón gió p h ầ n vật xem ra hình ảnh t u y ệ t mỹ lại dẫn mấy phần m i trắng thân kiếm hợp nhất lý thái thanh hô to một tiếng một luồng mang theo to lớn rết chóc khí tức buộc phát ra sau một khắc hắn b ư ớ c lên hào quang rừng rực soi sáng thiên địa ngay sau đó cả người hóa thành một cái ngập trời cự kiếm chiều kiếm này toàn thân vàng lọc ánh mang theo hủy diệt tất cả chém hết vạn vật sắt khí sắt ý như là một cái bàn tay vô hình bao phủ toàn bộ phóng khách so sánh cùng nhau tựa hồ thiên địa đều mất đi sắt thái trở nên trở nên nảm đạm kiếm thế vô xong phát động khủng b trong nháy mắt. mắt vô tận lôi đình lấp lóe vùng không gian này đều ở lay động mộ nôn dĩ nhiên lấy ra một đạo trường cung mộ nôn đem trường cung kéo thành trăng tròn hình dây cũng đang điên cuồng chấn động trong cơ thể hắn đấu khí bị điên cuồng điều động toàn bộ hóa thành một dòng lũ lớn nên mong hướng về cung huyền dâng lên đi rất nhanh cung huyền bên trên năng lượng kinh khủng ở hội tụ cực kỳ c ư n g hãn khác nào muốn hình thành diện thế thai hương khó sinh ra năng lượng loạn lưu bao phủ vòng trời để đại địa rung động trên bầu trời cự kiếm nghiêng tựa hồ bị một cái trống trời bàn tay khổng lồ nắm chặt bùng nổ ra vạn t r ư ợ g t h ầ n quang ngưỡng mộ nói chém tới chỗ đi qua liền hư không đều bị chém phá tất cả vật chất hữu hình đều bị ép diệt m ộ ngôn hét lớn một tiếng an t a m ộ t mũi tên trong tay trăng tròn c h u y ể n cung đ ỗ n g nhiên dây c u n g bị khé động vô song tên thần bị triệt để bắn ra nay tiến rời t á c h h u y ề n chỉ một thoáng gợi ra trời long đất l ở giống nhau nổ v a n g toàn bộ không gian đều ở lay động n ó trên không trung qua lại tốc độ kích người chỉ là khí t ứ c liền để chu vi hết t h ả đều ở hủy diệt bên trong thời khắc này ngập trời khác nào giữ tợn ác thú t h ò đầu ra não mở ra thôn phệ miệng lớn ở cự kiếm trước mặt tiễn là nhỏ bé như vậy như vậy bé nhỏ không đáng kể nhưng là mũi tên này tỏa ra sóng năng lượng đủ để lật tung tất cả trở ngại nhìn chung tiên hạ ai có thể ngăn t r ở ta đây một mũi tên tiễn mang theo hủy tiên d i ệ t địa khí thế xuyên qua hết thảy cực kỳ hung hãn đâm vào bên trên cự kiếm cự kiếm còn đang chém xuống xu thế lập tức bị giam cầm thời khắc này phản phất dòng sông dài thời gian bị đóng đinh tất cả vật chất đều đình chỉ vận chuyển m ẫ n ô n nhìn tròng chọc vào bầu trời trong con mắt của hắn chiếu ra mũi tên này phong thái ai có thể đánh tan tất cả? duy lấy ta tên thần. theo tiếng vang, vô song Nương răng rắc răng răng răng cự không i ế m k bắt trung tiếng phá hủy rằng c o một hồi lâu khác nào vòm trời bị đánh mặc vào đơn qua như thế toàn bộ chấn yêu tháp đều ở lay động không biết qua bao lâu tất cả tan thành mây khói m ộ ngôn trên người á o giáp biến mất một lần nữa biến thành một phổ thông thiếu niên nhìn m ộ ngôn khí thế h ẩn đi hết giá vẻ ai có thể tưởng tượng ra vừa nãy tràn ngập hủy diệt hơi thở một đòn dĩ nhiên là như thế một người thiếu niên sử dụng đây mộ ngôn nhìn lại bình tĩnh lại phòng khách thật sâu bái một cái tuy rằng không biết lý thái thanh bảo vệ nơi này ý nghĩa ở đâu có điều một ngàn năm thực sự quá dài lâu liền trung phần này kiên trì cũng đáng giá mộ ngôn kính nghệ phòng khách chỗ sâu vách tường như là sóng nước nhộn nạo lên lần này không có bất kỳ thêm đá bởi vì này đã là c h ấ n yêu thắt đích nghĩ tới đây một đường chịu khổ mộ ngôn nhìn thấy c h u y ể n thừa đang ở trước mắt cũng không khỏi đến kích động lên vách tường biến mất phơi bày ra chính là một tấm cổ điện địa phương bản cũng không biết là cái gì vật liệu làm nhận chịu ngàn năm thời gian cũng không có mục nát dấu hiệu bàn vông bên trên bày một tinh xảo vã ly mặt trên ngang dọc tứ tung dán vào vài đạo cổ quái phủ mộ ngôn nhìn một hồi hơi nghi hoặc một chút đây là cái gì không giống như là truyền thừa a h ắ n từng ở hoàng đạo tinh cung bên trong thu được truyền thừa đó là ngồi ở trên b ả o tọa tiếp nhận rồi tinh thần chi lực rót vào người nhưng này vã l ủ là chuyện gì xảy ra mộ ngôn càng ngày càng là kỳ quái đặc biệt là những kia phủ lộ ra khí tức thần bí trong này đúng là truyền thừa sao mộ ngôn đang do dự không biết qua bao lâu mộ ngôn rốt c ụ c quyết định cầu rau sang từ trong nguy hiểm mộ n ô n lăng không một trưởng vỗ g a một đạo kính phong bao phủ đem lá bửa thổi tan tung bay ở không trung lá bửa thoát ly một s á t na nguyên bản an tĩnh vạ lụy bỗng nhiên táo bạo chấn động lên bên trong có đồ vật mộ ngôn sợ hết hồn chỉ thấy vạ lụy như dài ra chân như thế ở trên bàn vương qua lại nhảy lên hiển nhiên đồ vật bên trong đang kịch liệt dãy rụa hỏng rồi một luồng không rõ dấu hiệu giáng lâm mộ ngôn đột nhiên nhìn thấy giải rác ở địa lá bửa tay hắn nhanh lập tức n h ặ t lên liền muốn một lần nữa kể sát ở trên thùng nào có biết một tiếng tiếng nổ vang bên trong vạ lụy nắp phóng lên trời mộ ngôn trở nên trợn mắt mất mồm đã thấy một đạo hắc quang từ trong dương bắn mạnh mà ra khoảng cách gần như vậy dù cho mậu nôn thần thông nơi tay cũng không phản ứng lại hát quang v è o một tiếng liền chui vào mậu nôn đầu lâu ngay sau đó một luồng trùy đau lòng đau lan tràn m à tới a mậu nôn ôm thật c h ặ t đầu têu t h ẳ n g thiết hắn cảm giác hát quang đã tập kích đại não đang cùng hắn tranh cướp thân thể mình quyền sử dụng a h hạ, một n g à n năm b à tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời bộ thân thể này không sai vẫn là t h ầ n thể một đạo thanh em k h à n k h à n ở mậu nôn trong đầu vang vọng người là ai mậu nôn đang thét đạo sắc mặt trở nên đỏ chót đang ra sức g ấ y r u ộ ta là lúc trước lý thái thanh tách ra toàn bộ t à niệm Bị phong ấn ở nơi này có điều cái kia không quan trọng bản thể đã sớm chết rồi sau đó chính là ta danh xứng với thực lý thái thanh thanh âm kia ở cười lớn cái gì phong ấn tại trấn yêu tháp chính là tàn niệm không phải truyền thừa mộng nôn kinh hãi ở bản thể trước khi chết ta chiếm cứ thân thể hắn chốc lát cho một đám trưởng lao thả ra truyền thừa tin tức có điều cuối cùng ta còn là bị hắn triệt để trục xuất cho phong ấn thanh âm kia tự h ồ nghĩ được một ít không vui hận hận nói rằng đại gia ngươi mau mau cút ra ngoài cho ta đây là ta thân thể m ộ n ô n giận g ữ hét hắn hiện tại tức giận tới cực điểm không nghĩ tới thuộc sơn truyền thừa lại là này lý thái thanh tàn niệm tỏa ra tin tức giả thuần túy là một đại âm mưu l ừ a thuộc sơn các đời người hơn một nghìn năm không trách vừa n ã y lý thái thanh tàn niệm muốn ngăn cản chính mình đây mẫu nôn thật sự cảm giác mình gần nhất quá xui xẻo rồi lần này ra ngoài không coi ngày a ta khổ sở đợi ngàn năm rốt cục trông được một người đến đây há có thể từ bỏ vẽ ngoan đem thân thể giao cho ta sau đó ta dùng thân thể của ngươi dương danh lập vạn chấn chỉnh lại giang hồ ngươi cũng chết đến thanh â m kia làm cản cười d à i nói chấn chỉnh lại ni ngộ giang hồ đều niên đại nào m ẫ nôn chửi ầm lên tàn i ệ m hưng hăng có thể m ẫ nôn ý trí lực cũng rất ngo hai người nhất thời lẫn nhau rằng co ai cũng không chịu thoái nhượng lão ca chúng ta đều thối lui một bước làm sao ngươi trước tiên bám thân đến thứ khác trên chờ ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm một bộ thật thân thể thế nào mộ ngôn cười hì hì hỏi t a n i ệ m vừa nghe cười ha ha mộ ngôn cũng theo cười lên hai người phảng phất xài lang gặp hồ báo bầu không khí khiến cho quái lạ đến cực điểm không ra sao t a n i ệ m cuối cùng nói ra một câu để mộ ngôn hộp máu ta rời ạ mộ ngôn nổi giận lúc này mộ n ô n nghĩ tới điều gì nói rằng ngươi có thể nhìn thấy trong đầu của ta hình ảnh sao t a n i ệ m sửng sốt một chút bây giờ có thể nhìn thấy làm sao vậy được ngươi chờ ta m ộ ngôn cười lạnh một tiếng bắt đầu rơi vào ước tưởng chung trong đầu của hắn bắt đầu vang lên một đoạn mạnh mẽ bạo giai điệu Ơ ơ cắt khát n á o thẻ mẫu ngang bắt mũi câu động từ đại tử là ai đăng ca động từ đại tử ấm áp cô quạng động từ đại tử bạch vân xa x ô i l à m tiến vẫn động từ đại tử Ơ ơ hát cho chó ăn các k h á não cắt k h á não này âm nhạc quá mạ tính tàn i ệ m thống khổ kêu một tiếng ngươi câm miệng cho ta xảy ra chuyện gì tại sao thân thể của ta đang đu đưa căn bản rừng không được đến nó hiện tại chính là một tia hát quang dĩ nhiên đã ở v ặ n b è o biến hình cúc cho ta mộ ngôn ý chí lực bạo phát toàn diện khống chế thân thể muốn đem tà niệm nổ ra đi ta ở đây phong ấn ngàn năm ta cỡ nào khát vọng tự do ta muốn đi ra nơi này tà niệm cũng là ngon nhân không ngừng tự mình thôi miên hai người lại c u ố n đấu một lúc sau đó tất cả đều m ệ t dừng lại ha ha tiểu t ử thúi không xong rồi đi có cái gì tuyệt chiêu đều lấy ra đến đây đi tà niệm cười ha ha đang gây hơn với mộ ngôn vun ra một ngụm trọc khí hung hắn nói được ngươi chờ ta trong đầu của hắn hình ảnh biến đổi đ ỗ n g nhiên dừng lại dừng ở trịnh lệ lệ dáng vẻ trên cái kia lưng hùm vai gấu to lớn mũi hai mắt như trông đồng r ă n g dấp không phải hổ nữ trịnh lệ lệ còn có thể là ai phù tàn niệm suýt nữa đem cách ngàn năm cơm đều phun ra a a a không muốn lại nghĩ nàng con mắt của ta con mắt của ta tàn niệm gào lên thế thảm hơn nửa h ắ c quăng đều bị bỏ ra m ộ n g ô n chán m ộ n g ô n đã miệng s ù i bấm mép còn đang kiên trì muốn hổ nữu cũng là ngoan nhân a ta muốn tự do tàn niệm hô to một tiếng khác nào t ụ n niệm đọc thiên cổ danh ngôn thần thánh cực kỳ có thể vừa mở mắt tất cả đều là hổ nữu dáng vẻ Cái gì đảo nghĩa? kiên gì nghĩa, trì đảo t lúc chạy này lên tầng m đại sành bầu trời có một đoàn nhàn nhạc khí thể ở hội tụ bởi quá mức màu manh mắt thường thậm chí thấy không rõ lắm nó chậm rãi bay tới rơi vào mậu ngôn trên đầu cũng vẹo một tiếng chui vào mẫu ngôn trong nháy mắt cảm ứng được lại một thứ gì tiến vào chính mình đầu óc dựa vào này đều lộn xộn cái gì tại sao lại tới một người mẫu Mộ ngôn muốn đ i ê n là ta t h a n h âm kia chuyển đến mang theo suy yếu thanh ca mẫu ngôn vừa nghe đại hỉ hoa ha ha kêu lên tàn niệm chúng ta bây giờ hai đánh một ngươi xong đời tàn niệm kinh hãi cái tên nhà ngươi còn chưa có chết thanh ca nói rằng cũng còn tốt ta để lại cái tâm bày ra hậu chiều không phải vậy thật sự biến mất rồi tàn niệm cười lạnh nói ngươi bây giờ như thế suy yếu ta trước tiên đem ngươi nước lại đối phó tiểu từ kia thanh ca nói từ xưa đều là tà không ép đang ngươi lửa toàn bộ trên thục sơn ngàn năm bây giờ còn là lộ ra đôi cáo ngày hôm nay sẽ là của ngươi tật thế cho dù là đồng quy vô tận ta cũng vì thiên hạ muôn dân diện trừ ngươi m ộ ngôn hồn trong biển đ ỗ n g nhiên hiện ra hai bóng người một toàn thân áo trắng khí chất xuất trần chính là thanh ca một cái khác mặc áo bào đen tuy rằng khuôn mặt cùng thanh ca không khác nhau chút nào nhưng tà khí uy nghiêm đáng sợ chính là cái k i a sợi tàn niệm hai người đều chiến ý trung tiên dù cho cách thật xa cựu hận ánh lửa đã ở trong hư không đan sen hôn trong biển trừ bọn họ ra còn có m ẫ ngôn tất cả đỗ hồn đều trôi nổi ở đây. trôi Một tầm thường bên trong nổi bên ở g ó c cái kia đứt t h à n h h a i đoạn lôi kích một ụ c có cảm đông nhiên như ứng n h lắc n g lư mấy lần càng hấp thu lên hắc quang tựa hồ điều này có thể lượng là to lớn đổ bù tham lam hấp thu chỉ chốc lát sau chung quanh đây hắc quang toàn bộ biến mất trái lại tà niệm đang cùng thanh ca đánh cho như lửa n h i ệ t như đồ á n h kiếm tàn phá nhàng nhị khắp nơi may là nơi này là hồn hải nếu là ở bên ngoài e sợ vòm trời đều bị xé rách cái kia nửa đoạn lôi kích mục nếm chảy ngon n g ọ n không vừa lòng di động lên tựa hồ đang no xem ra cái kia tà niệm cả người đều tỏa ra nước núi vị thơm veo một tiếng này nửa đoạn lôi kích mục bay tới tốc độ vô s o n g tà niệm đang chiến thoải mái lại không nghĩ rằng tại đây hồn trong biển sẽ gặp đến tập kích một đạo bóng tối đã áp sát chỉ nghe ă một tiếng hét thảm lôi kích mục đã kể sát ở tà niệm trên người chỉ một thoáng, tà niệm thân thể trở nên mơ hồ. bắt đầu tán loạn món đồ gì ta muốn xong đời không tà niệm kịch liệt dãy rùa có thể số lượng lớn mảnh trôi đi ở sắp chết dãy rùa thanh ca trợn mắt n g o t mồm cứ như vậy trơ mắt nhìn tà niệm bị cái kia nửa đoạn lôi kích m ộ c triệt để t h u ộ vệ mảy may cũng không còn lại hung hăng vô cùng tà niệm rốt cục n ê n đón t ậ n thế nguyên bản mang theo một đời bản sắc tiêu hùng hiện tại lại là cái bị nuốt sống kết cục lúc này mặt khác một nửa lôi kích m ộ c cũng bay tới treo ở thanh ca đỉnh đầu không biết đang có ý đồ gì mà thanh ca thở dài m ộ n nôn ta bây giờ có thể lượng cũng phải tiêu hao hết cùng với hoàn toàn biến mất còn không bằng trở thành ngươi đấu hồn một phần m ộ ngôn thanh â m của cũng nhẹ nhàng đi vào thanh ca ngươi muốn làm gì thanh ca triển khai hai tay khác nào muốn nên tiếp học sinh mới đến đây đi để ta trở thành cho người một phần không trung lôi kích một vùng vãi ra như nguyệt hảo quang thanh ca bị nguyệt quang bao phủ khác nào tắm rửa tiên quang nhìn qua còn mang theo trích tiên khí chất thân thể của hắn dần dần mơ hồ hóa thành một vệ ánh sáng đi vào lôi kích một bên trong chỉ một thoáng lôi kích một hảo quang trói lọi ngay sau đó nửa kia lôi kích một cũng bay tới hai nửa thân thể trên không trung song song mà đứng đồng thời thả ánh sáng chỉ có đ i ề u một thanh quang l n g ánh một ma quang n g ậ p trời m ộ ngôn ý thức chìm xuống nhìn thấy hồn trong b i ể n tình cảnh này trong lòng dị thường chấn động lẽ nào trở nên kích động tình ở trong l ò n g ngực lưu chuyển m ộ ngôn hiện ra một người can đảm ý nghĩ sau một khắc hai đạo nửa đoạn lôi kích một từng người phát sinh hình thái trên biến hóa tất cả đều hóa thành cực kỳ rộng rãi cự kiếm bất đồng là một thần thánh một h á c ám đức thành hai đoạn lôi kích một đấu hồn lại ngưng tụ thành hai đạo bất đồng thần kiếm tuy rằng nơi này không có đấu võ thế giới quy tắc thanh nhân của có điều mộ nôn đã sớm cùng lôi kích một tâm thần hợp nhất ở nó phục sinh sống lại một s á t na liền cảm nhận được ta láo đầu người rốt cuộc sống lại hơn nữa còn tiến hóa đến quân vương cấp bên trên thanh ca cùng tà niệm đều bị sau khi hấp t h u hiện tại mộ nôn lại đoạt lại quyền khống chế thân thể hắn hiện tại vô cùng kích động hôn trong biển hai cái thần kiếm đã ở phát sinh từng đạo từng đạo tiếng rồng â m nhìn qua vô cùng phấn khởi veo một tiếng mộ nôn tay phải dâng lên hai đạo lưu quang tử trong cơ thể bay ra treo ở giữa không chúng hóa thành hai đạo thần kiếm g á n vẻ thân kiếm mongong chạy vội tới mộ ngôn trong lòng vô cùng thân mật chúng ta lại đoàn tụ mộ ngôn trong mắt bịt kín một tấm ướt át lôi kích một đem chính mình dẫn dắt trên con đường cừng giả lại cứu chính mình một mạng cảm tình cực kỳ thâm hậu ánh mắt của hắn buông xuống này hai c á i kiếm tất cả đều chiều cao bốn thước r ộ n g ba t ớ c là danh xứng với thực kiếm nặng hấp thu thanh ca thanh kiếm kia hiện ra vàng dòng vẻ ánh mắt đụng vào bên dưới thậm chí có đâm nhói cảm giác chuyển đến thanh kiếm này mang theo vô ngẩn chính nghĩa thẩm phán tất cả tội ác thanh kiếm này có tên của chính mình thanh vũ kiếm trái lại này thanh hấp thu tàn giống như là một cái tà binh trên khí thế thậm chí so với thánh vương kiếm đáng sợ hơn kiếm này tên là thất tinh ma huyên kiếm kiếm chúng nó trên trôi kiếm ưng một đúc hình dáng như óng ánh tiêu dương một cái khác nhưng là một đôi cực kỳ dữ tợn ma giác so sánh rõ ràng phảng phất là chính nghĩa cùng t à ác nhìn qua như nước với lửa có thể một mực chúng nó đều thuộc về đồng nhất cái đấu hồn bất đồng phong cách rồi lại hoàn mỹ không một tỷ vết dung hợp lại cùng nhau nhìn qua vô cùng hài hòa một hồn s a khí mẫu nôn lẩm bẩm cho dù là trong lịch sử nhân loại cũng không có loại này ghi chép đi mẫu nôn một thanh em ở trong đầu vang lên mẫu ngôn đột nhiên hoảng sợ tính cảnh giác nổi lên là ai là ta thanh em này có chút suy yếu hơi thở m o n g m anh mẫu ngôn càng nghe càng là quen thuộc giật mình hỏi thanh ca đúng ta tuy rằng trở thành n g ư ờ i đấu hồn một phần thế nhưng ý thức bảo lưu lại lý thái thanh nói mẫu ngôn đúng là rất mừng rỡ có điều một đáng sợ suy đoán hiện lên vội hỏi cái kia tàn niệm ý thức đây sẽ không cũng bảo lưu lại đến rồi đi lý thái thanh nói có thể là cho n g ư ờ i đấu hồn cảm thấy ta đối với ngươi không có ác ý vì lẽ đó để lại ý thức của ta thế nhưng tàn i ệ m nhưng là hoàn toàn bị thốt ý thức cũng hoàn toàn bị tàn phá Trước mộ ngôn n g l cũng à chân kinh rồi lý thái thanh nhưng là sống hơn một năm nhân vật tuy rằng bây giờ chỉ là một sợi tàn niệm nhưng hồn lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ có thể ở lôi kích một trước mặt dĩ nhiên nhỏ bé như vậy thậm chí vô cùng thấp kém lý thái thanh nói này thanh thất tinh ma huyên kiếm kiếm không muốn dễ dàng vận dụng bởi vì hấp thu hoàn chỉnh tàn nhiệm vì lẽ đó nó、no、so với thánh vương kiếm càng thêm khủng bố có điều kiếm ở lòng người mang trong lòng chính nghĩa bất kỳ tà khí ở trong tay đều có thể tỏa sáng dị thải mẫu môn g ậ t g ủ lý thái thanh bản thể loại bỏ ra hết thể tàn nhiệm sau lưu lại tất cả đều là hạo nhiên chính khí này thanh ca mặc dù chỉ là một phần tàn n i ệ m nhưng là, là chính khí trường tồn được rồi ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút năng lượng tổn thất quá nghiêm trọng c ả mộng t môn mười sáu tuổi đẳng cấp sơ cấp động hư chân nhân thăng cấp yêu cầu đấu nguyên ba n điểm nắm giữ đấu nguyên chín trăm bảy mươi điểm nắm giữ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích mục có thể tiến hóa chiến tướng cấp hỏa diễm hồ nguyên tố loại thống linh cấp thiết giác mang mưu vật quế loại chiến tướng cấp huyết c h â n phòng tiên loại chiến tương cấp u minh chiến mã vật quế loại thống linh cấp phong nữ hoàng s ủ n g vật loại thống linh cấp ngân xí bằng dao áo giáp loại thống linh cấp ngũ trảo lôi dao kiếm loại thống linh cấp c h ấ n sân hổ thương loại quân vương cấp hỏa tiêu vương nguyên tố loại không biết đẳng cấp xạ thủ toạn áo giáp loại nắm giữ đấu kỹ địa giai cao cấp trường pháp yêu liên thánh hỏa trường ba tầng đầu xích liên tri diễm liệt phong hạ đẳng phi hỏa lưu tinh đấu chi trần ý hỏa chi trần ý chủ đấu hồn quân vương cấp hỏa tiêu vương lĩnh ngộ gấp m ư ơ i lần gấp m ư ơ i lần hỏa thuộc tính thương tổn kiếm chi chân ý. chủ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích một lĩnh ngộ gấp mười lần gấp mười lần kiếm thuộc tính tương tồn nắm giữ thể chất tinh thần chi thể thân thể quả nhiên lôi kích một đấu hồn phục sinh sau ở trong tài liệu lại lần nữa xuất hiện hơn nữa kiếm chi chân ý cũng quay về rồi lúc này mộ ngôn nhìn thấy phòng khách nơi sâu xa một đạo trận pháp truyền thống không biết lúc nào xuất hiện đang tản ra trói mắt bạch quang một lúc sau khi rời khỏi đây phải cho lão nhân kia điểm m ẫ u sắc nhìn mộ ngôn trong con người tinh mang bắn mạnh lôi kích một lần thứ hai phục sinh mộ n ô n hiện tại vô cùng tự tin hắn ở tại chỗ tu dưỡng sinh lợi một lát sau cảm giác mình tinh khí thần đều、no đủ. mới hoạt động dưới gân cốt hướng về trận pháp truyền thống đi đến mộ ngôn biết đón lấy lại chính là một hồi đại chiến có thể thần kiếm nơi tay hắn không có gì lo sợ phải biết từ khi bước vào đấu võ thế giới mộ ngôn mạnh nhất vũ khí chính là kiếm một trận c h ó n g váng cảm giác kéo tới mộ ngôn chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại không biết qua bao lâu hai chân rốt cục đạp ở kiên cố trên mặt đất mộ ngôn mở mắt ra nhưng nhìn thấy lý trường vân tam trưởng lao chờ cả đám chính m ụ c chừng ngây mồm nhìn hắn loại này bị vây quan cảm giác cũng thật là có chút lung túng giờ khắc này ngay ở chân yêu tháp ở ngoài mẫu ngôn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị trong mắt của hắn chỉ còn dư lại lý trường vân bởi vì nơi này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn liền chỉ có thiên tôn c h i cảnh hai nhóm người mặt đối mặt ai cũng không có mở miệng trong không khí tràn ngập mưa gió nổi lên b ầ u không khí đây là muốn nhắc lên đại chiến tiết tấu a ngươi mẫu ngôn đang suy nghĩ đánh như thế nào phá cục diện bế tắc hắn m u ố n là muốn nói đúng lắm các ngươi l à c ù n g tiến lên vẫn là từng cái từng cái đến có thể sau một màn lại làm cho mẫu ngôn mẹ lên chỉ thấy lý trường vân nửa quỳ trên mặt đất chắp tay nói lý trường vân bái kiến trưởng môn hắn này đại lễ một hồi đi người phía sau liếp nhìn nh cùng kêu lên nói thuộc sơn đệ tử bãi kiến trưởng môn nguyên bản thanh trần t r ờ trưởng lão còn mang theo bán giận có thể thấy được trưởng vân lão tổ đều được n à y đại lễ cũng đều từng cái từng cái thành thật lên chấp nhận người trưởng môn này trong lúc nhất thời trần yêu tháp ở ngoài hết thẻ thuộc sơn đệ tử tất cả đều q u ỳ xuống bãi kiến trưởng môn bốn chữ như hồng trung đại lữ khí trung nhu đấu khiếp sợ trăm g i ả m những kia tham gia mùa đông danh các thiếu niên đều trở nên tay chân luôn cuống từng cái từng cái kinh dị nhìn đặc biệt là lý tử lãng cùng lý diệu y ỉa bọn họ làm sao đều muốn không hiểu mới vừa rồi còn tiếng hô rết rung trời t h u ộ c sơn làm sao mỗi một người đều phụng mậu nôn vì là trưởng môn bọn họ làm cùng mọi người tự nhiên không biết t h u ộ c sơn c h u y ệ n nhà cũng không có tư cách biết giờ khác này mậu nôn đối mặt vạn người làm lễ trong lúc nhất thời cũng là đứng chết chân tại chỗ nhìn thanh trần đám người trên mặt nồng đậm không cam lòng đều ở biến mất mậu nôn rốt cục xác định tất cả những thứ này đều là thật sự không phải làm tiếp mậu đến cùng xảy ra chuyện gì mậu nôn ổn định tâm tình hỏi lý trường vẫn nói về trưởng môn người bây giờ bình yên xuất hiện nói vậy đã thu được tiên tổ truyền thựa căn cứ tiên tổ định ra quy củ ai thu được truyền thựa người đó chính là t h u c sơn trưởng môn m ộ n g ô n hết trôi nói rồi cái gì truyền thừa toàn bộ một tâm mưu truyền thừa mà ta là không có được thế nhưng đem các ngươi tiên tổ cho mang ra đến rồi m ộ n g ô n ở trong lòng cười nói m ộ n g ô n giả vờ nghiêm túc nói lúc trước cùng các ngươi đánh mấy lần lẽ nào các ngươi không ghi hận ta c a n nguyện để ta làm trưởng môn thanh trần đẳng nhân ngầm đầu lên trong mắt l ó e ra một vệ không phục tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng vẫn là bị m ộ n g ô n bắt được lý trường vẫn nói hết thể đều là hiểu lầm hơn nữa trưởng môn vẫn là ta tông đệ tử cố tu ân nhân chúng ta đều là không đánh nhau thì không q u biết ha, ha đại gia cũng theo ha, ha lên m ộ ngôn cười nói ta xem à việc này coi như x o n g đi làm trưởng môn cái gì quá mệt mỏi hơn nữa trong các ngươi người phần lớn cũng không dùng ta đại gia vẫn là khác mưu t h ằ n g trước đi thanh trần đẳng nhân trong bóng tối vui vẻ lý trường vân cả giận nói ai không dùng đứng ra âm thanh tựa như chọc l ạ n g đứng hàng k h o ả n g không nhấc lên giống giận c ủ a p h ò n g trong lúc nhất thời toàn trường đều yên lặng như tờ ta không phục đông nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn chỉ thấy một vị trung niên mặt chữ quốc khuôn mặt không giận tự uy rất xa đạm kiếm mà đến không khí đều vang lên xì xì tiếng ma sát là thất trưởng lão không biết ai hô to một tiếng như ở trên mặt hồ bỏ ra một viên bom khiến cho toàn trường khiếp sợ thanh trần đạo trưởng vỗ tay cười to tiểu thất từ đấu võ thế giới trở về quá tốt rồi phải biết tên này tuổi trẻ thất trưởng lão tuy rằng đẳng cấp còn đang sơ cấp động hư chân nhân thế nhưng kiếm chi chân ý nhưng lĩnh ngộ được kinh người sáu lần thực lực siêu phàm không thể khinh thường Trước 131, dám nói ta không hiểu pháp. Vị này thất trưởng thanh ngươi cuồng, nói không này phóng đẳng hiểu kiếm hiệu dám pháp. Vị lão, đạo b liền không đem thăng cấp cho rằng tu luyện mục tiêu chủ yếu mà là không ngừng thâm nhập đấu võ thế giới đại hùng nơi tìm kiếm quân vương cấp yêu thú săn g i ế t là bất chết bất khấu chiến đấu của nhân trời cao không phụ người có lòng hắn mặc dù là sơ cấp chân nhân nhưng kiếm chi chân y đã lĩnh ngộ sáu lần ở thuộc sơn trưởng lão bên trong cũng là đứng đầu thanh quân đạo trưởng từ trên trời giáng xuống thu hồi phi kiếm hai chân tầng tầng đạp lên mặt đất vung lên vô số bao cát ta không p h ụ hắn hô trong thanh â m mang theo kiên định cùng bất khuất lý trường vẫn biết thanh quân đạo trưởng một đợi xi、si、kiếm u n g ạ o bất tuân chỉ có thực lực mạnh mẽ người mới có thể làm cho hắn vui lòng phục tùng. nhưng đối với m ộ u ngôn thực lực lý trường vân vẫn rất có tự tin hỏi hắn thanh q u ù n g ngươi có gì không phục thanh q u ù n g đạo trưởng đầu tiên là đối với lý trường vân làm cái ấp sau đó nói trường vân lao tổ chúng ta thuộc sơn lấy kiếm n g h e tên mỗi tên đệ tử càng là từ nhỏ t h ú kiếm người kia liền kiếm pháp cũng không hiểu có tư cách gì làm ta thuộc sơn trưởng môn con mắt của hắn vẫn đang nói g chừng lý trường vân thậm chí ngay cả dư quang cũng không thiết v u quét m ộ u ngôn một hồi lúc nói chuyện càng là dùng người kia thay thế hoàn toàn không đem mậu ngôn để ở trong mắt lời này vừa ra ngồi đầy không nói gì rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau tựa hồ vừa nãy mậu ngôn ra tay s á c thực chưa từng dùng một điểm kiếm t h u ậ t đều là dựa vào thân thể lực lượng lý trường vân bị nói á khẩu không trả lời được hắn bị thương cũng là bị m ộ ngôn đánh một trường cùng kiếm pháp tám gậy che đều đánh không được lẽ nào m ộ ngôn thật sự sẽ không bất kỳ kiếm pháp sao nghĩ tới đây lý trường vân nội tâm loạn tung t u n g k è o lặng lẽ truyền thanh nói m ộ ngôn ngươi đã thu được tiên tổ truyền thừa đi trong truyền thừa khẳng định có t h u ộ c sơn kiếm pháp m ộ ngôn lắc lắc đầu không có lý trường vẫn l â y dại tiên tổ truyền thừa làm sao có khả năng không có kiếm pháp lẽ nào truyền thừa chính là công đ ư c sao kỳ thực m ậ n ô n trả lời không có chỉ là căn bản không có tiên tổ truyền thừa nếu như lý trường vẫn biết cái này chân tướng nhất định sẽ tan vỡ hắn hiện tại nâng đỡ m ộ ngôn làm trưởng môn nếu như m ộ ngôn liền c h u y ể n thừa cũng không được như vậy quyết định này thật sự nói không được ai ngờ m ộ ngôn đột nhiên bước về phía trước một bước nói ngươi mới vừa nói ta không hiểu kiếm pháp thanh cũng nói không sai ngươi liền kiếm pháp cũng không hiểu làm sao khi ta thuộc sơn trưởng môn m ộ ngôn đ ố n g nhiên nợ nụ cười phản phất là nghe được một chuyện cười giống như là một nghiên cứu si nợ tỷ y ê n sĩ nghe được học sinh tiểu học hỏi hắn có thể hay không làm năm thứ ba toán học để như thế việc này là như thế thật là tức cười kiếm thuật nhưng là ta mạnh nhất chiêu số mộ ngôn ngưng cười thanh sau đó sắc mặt ngưng lại trong ánh mắt tựa hồ có t r ù n g thiên lợi kiếm bay ra đâm rách hư không xuyên thấu mây xanh cắt chém thanh â m của vang vọng hoàng vũ chỉ nghe giống một tiếng một đạo cùng bạo tiếng g à o từ mộ ngôn trong cơ thể vang lên ngay sau đó một đạo kim hồng lao ra treo ở giữa không trùng từ trên xuống dưới tỏa ra tràn trề kiếm ý ánh sáng văn trượng phảng phất một vòng thiêu đốt kiêu dương thần hà đ ầ y trời rơi ra thánh quang chính là thanh vương kiếm kiếm này vừa ra thiên đ i ệ biến sắc trường vân quất lùi vạn dặm bầu trời xanh không hề có thứ gì thanh cùng đạo trường ngay ở dưới kiếm bị thanh cảm giác kia giống như là bị giam giữ ở đoạn đầu đài trên sinh tử ngay ở đối phương trong một ý nghĩ mười gấp mười lần kiếm chi c h â n ý c h â n ý đại viên mãn thanh cùng đạo trưởng âm thanh đều đang run dậy chơi ạ thiếu niên này đến tột cùng trải qua cái gì mới vài tuổi lại đem đấu chi c h â n ý lĩnh ngộ được cực h ạ n t h á n h vương kiếm đứng lặng ở sâu xa phông làm nền trời trên phản phất thiên thần hạ phàm uy thế ngập trời tỏa ra mãnh liệt kiếm ý g ậ n sóng kiếm ý này quá mức mãnh liệt trong lúc nhất thời toàn bộ t h ụ sơn đều bị bao phủ xuống hết thầy t h ụ sơn đệ tử bất kể là bên hông vẫn là phía sau l ư n g n ộ kiếm đều đi theo o ngong o n g lay động lên giống như là muốn liều mạng lao ra bọn họ trong nháy mắt mất đi kiếm quyền khống chế xảy ra chuyện gì liên thanh trần chờ trưởng lão thần kiếm đều đang run dày không nớt thậm chí một ít đệ tử hồn trong b i ể n kiếm chi đấu hồn toàn bộ muốn lao ra kiếm vô hình ý như thực chất cấp tốc lan tràn n h é t đầy thiên địa những kia cổ thụ trên lá cây đều bị cắt chém hạ xuống nơi xa núi đá cũng lưu lại một đạo đạo bạch vết chỉ nghe rầm rầm rầm vô số âm thanh vang lên nhưng thấy t h u sơn đệ tử chúng kiếm tất cả đều bị một luồng không tên sức mạnh dẫn dắt dồn dập tránh thoát chủ nhân cũ bay đến giữa không trùng, hướng về thánh vương kiếm phương hướng cũng nghiêng cảm giác kia giống như là cổ đại thần tử ở c ú n g bái quân chủ như thế chỉ một thoáng giữa bầu trời vô số kiếm ảnh hỗn loạn lít nha lít nhít hội tụ thành kiếm hải dương thế nhưng tất cả kiếm đều ở chấp hành một động tác đó chính là c ú n g bái thánh vương kiếm như vậy đâm ngày giết thảm địa khổng lồ kiếm ý để vạn kiếm nằm dạp run l y bẫy ngoại trừ lý trường vân có thể lấy thiên tôn c h i cảnh tại đây sóng to trong kiếm ý bảo vệ phi kiếm của chính mình bất quá trong lòng hắn chịu đến chấn động càng là trước nay chưa từng có m ẫ ngôn trước cùng ta giao thủ chút nào không vận dụng bất kỳ kiếm, thuật, không nghĩ tới kiếm của hắm mạ lý trường vân âm thầm vui mừng đồng thời kiên định hơn muốn cho m ộ u nôn làm trưởng môn quyết tâm m ộ u nôn giờ khắc này ngay ở thánh vương kiếm bên dưới thánh quang diệu diệu thần thánh cực kỳ n g ư ơ i bây giờ còn dám nói ta không hiểu kiếm sao m ộ u nôn lại tiến lên một bước vạn ngàn kiếm ý phảng phất ngưng tụ thành một điểm hóa thành vô cùng như thế toàn bộ gây ở thanh c u ồ n g đạo trưởng trên người thanh c u ồ n g đạo trưởng cái kia có chừng sáu lần kiếm ý mới vừa nhô ra đã bị triệt để nghiền ép phụ hắn cũng lại không chịu nổi áp lực này đầu gối mềm lún quỳ trên mặt đất sắc mặt chắm bệnh thanh quần có mắt không trỏng bãi kiến trưởng môn thanh quần đ trừ phi đem hắn đánh dùng bằng không hắn ai cũng không sợ mà bây giờ m ộ u n ô t kiếm để hắn có một loại trực diện mênh mông thiên uy cảm giác hoàn toàn không có năng lực đi chống đối bây giờ thanh cùng đạo trưởng đối với m ộ u nôn là triệt triệt để để chịu phục thậm chí so với thanh trần đằng nhân còn muốn tâm thành kiếm si tâm tư chính là chỗ này sao đơn giản chỉ cần ở kiếm đạo trên mạnh hơn ta ta hãy cùng ngươi lẫn vào m ộ u nôn chiêu kiếm này như huy hoàng đại nhật soi sáng b ắ t phương lên tới t r ư ở n g lão xuống tới đệ tử giờ khác này tất cả đều bị thuyết phục cũng không còn phản đối tâm tư mọi người cùng kêu lên hô to bãi kiến trưởng môn m ộ u nôn vẻ mặt như t h ư ờ n g cũng không trả lời nhanh chóng lý trường vân như là con kiến trên chảo nóng bao quanh n g o quanh m ộ u nôn và ngươi n bán lao phu một mặt đáp ứng làm trưởng môn đi lý trường vân truyền âm nói hắn làm sao đều muốn không thông tại sao để người trong thiên hạ đều mê tít mắt trước trưởng môn ở m ộ u nôn trong tay như thế trăng đáng giá m ộ u nôn là thật tự do quen rồi không muốn bị giàn g buộc hơn nữa có con như ngọc này đại cứu ca hắn còn muốn đi vũ đương tu lại đây trước ở tinh cũng đáp ứng hoa mã tiên cũng không phải thành tâm bây giờ thực lực nơi tay m ẫ nôn càng không muốn bị g à n buộc h ắ người vừa muốn từ muốn chối, n đ nhiên trong đầu vang lên một thanh mộng nôn, chấn yêu tháp ở lại, yêu một ta đầu âm, ở ở s ớ n g s hôm nói a ta khai xa y này huyết tục thời hạt, tông、người. thật tâm càng sơn sự người, không muốn xem này, tâm huyết cứ như vậy xa xuất xuống. 132. Người là kỳ rắp làm xem Trước vậy xuất cứ chuyện chính là lý thái thanh mộ ngôn hết trôi nói rồi này lao ca không phải đi ngủ đ â y sao nhanh như vậy liền tình rồi thanh ca không phải ta không giúp n g ư ờ i quên đi ta và ngươi nói thật đi ta đại cứu ca ngay ở vũ đường ta là một lòng hướng về mộ ngôn cười khổ nói lý thái thanh khổ sở nói ta đây sao đại số tuổi người đều cho ngươi làm đấu hồn ngươi thì không thể đáp ứng ta đây c á i yêu cầu nho nhỏ sao ta một t h u ộ c sơn tiên tổ bàn về tư lịch bàn về tuổi bàn về thực lực lẽ nào không sánh được đại cứu ngươi ca sao đại cứu ngươi ca cứ như vậy có trọng yếu không mẫu nôn thở dài đại cứu ca không trọng yếu thế nhưng người vợ trọng yếu a lý thái thanh hết trôi nói rồi nói rằng ta một đời độc thân không hiểu cảm tình có thể t h u ộ c sơn dù sao cũng là ta một tay sáng lợi nó là tác phẩm của ta giống như là con của ta như thế ngươi nhận tâm nhìn con trai của ngươi bị người khác mắng bị người khác đánh sao phụ mộ ngôn suýt chút nữa thổ huyết n à y lý thái thanh t ỉ dụ quá chuẩn xác dĩ nhiên thẳng đâm nội tâm của hắn ngươi hải tử có một ngày bị người khác mắng bị người khác đánh ngươi xem xuống sao ta rất sao đến tìm người khác liều mạng được rồi ta đáp ứng ngươi thanh ca mộ ngôn nói cảm tạ tiểu lão đệ lý thái thanh nói xong liền an tĩnh mộ ngôn có lúc hoài nghi hàng này rốt cuộc là không phải một tàn niệm tình cảm cũng quá r ồ i dào đi từ bay tán loạn trong suy nghĩ rời đi mộ ngôn một lần nữa ngẩng đầu lên ho nhẹ một tiếng đại gia xin đứng lên lý trường vân ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nói ngươi là đã đồng ý sao m ộ n môn g ậ t ngủ ư lý trường vân rất không hình tượng thanh phi kiếm ném tới trên trời hình ảnh kia giống như là sinh viên tốt nghiệp ném học sĩ mũ như thế triệt để giải phóng tất cả mọi người đứng lên lẫn nhau ăn mừng tuy rằng m ộ n môn c ổ a trẻ nhưng là thực lực mạnh mẽ thiên phú chất tuyệt bọn họ là tự đáy lòng cao hứng ta đại thục sơn trải qua ngàn năm rốt cục có trưởng môn chuyên lệnh xuống chiêu c á o thiên hạ sau bảy ngày ta thục sơn đem tổ chức đời mới trưởng môn kế vị đại điện thanh trần đạo trưởng đứng dưới mặt trời chói trang đón gió mà đứng âm thanh như hồng trùng vang vọng cả toàn ngọn núi lý tử lãng rất xa nhìn mẫu ô n nói thật hiện tại hắn còn như m ộ n g ảo tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên đột nhiên khiến người ta cảm thấy không tới chân thực lý diệu y thìa trong mắt cũng tất cả đều là mẫu nôn phong độ t u y ệ thế t nàng đột nhiên có chút hối hận tại sao một đường kết bạn sẽ đối m ộ nôn tùy ý cười n h ạ o cười hắn b ầ n cùng cười hắn giá man cười hắn chưa từng thấy q u e n mặt cười hắn và mình không phải là người của một thế giới đúng không sai bắt đầu từ hôm nay bọn họ liền triệt để không phải người của một thế giới một bình thường như chúng sinh một cái khác vượt lên cựu tiên bệ nghệ thiên hạ m ẫ nôn đã là thuộc sơn kiếm phái trưởng môn ở tại bọn hắn phụ cận hàn trấn hải biểu hiện càng thêm không thể tả liền đứng đều đứng không yên nếu như không phải hàn trấn dương cùng hàn trấn hà đỡ hắn sợ là sớm đã như bùn nháo như thế co quắp trên mặt đất trấn dương trấn hà nhanh liên hệ trong nhà chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ không muốn quý trọng nhất lễ vật ta muốn tự mình đi tìm mậu nôn b ồ i tội hàn trấn hải hiện tại hối hận r u ộ t đều thanh chính mình thực sự làm i ệ n g nợ tại sao phải cùng mậu nôn không qua được đây hiện tại mậu nôn là cao quý một việc trưởng môn quyền lợi mặt trời không cần tự mình động thủ là có thể nhất hô ba ứng ép chết chính mình dường như con tiến có điều hắn này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. mộ ngôn bây giờ tầm mắt cao bậc nào lại sao lại đem hắn hàn chấn hải coi là chuyện to t á c nay bảy ngày mộ ngôn ở cố tu cùng đi đi khắp thục sơn mười mấy ngọn núi thưởng thức trời qua n g mây tạnh tà dương ánh c h i ề u tà đọc đã mắt mỹ cảnh đứng đỉnh núi xem mây mù dâng lên hình thành từng đoá từng đoá vụ lãng ở trùng trùng điệp điệp b g b ề n khác nào đặt mình trong tiến cảnh không nghĩ tới mấy tháng không gặp lúc trước tên kia cao cấp hiệp sĩ lại trưởng thành đến trình độ như vậy cố tu thở dài một tiếng cũng không biết là tháng này mây tụ mây tan vẫn là tháng này người trước mắt m ộ n ô n nói ta cũng không nghĩ tới mấy tháng không gặp lúc trước tên kia trúng cấp thanh minh c hiện tại đã là cao cấp cư sĩ cố tu vừa nghe suýt chút nữa thổ huyết thật giống chính mình thăng cấp dùng là thánh linh quả vẫn là từ m ộ n ô n nơi này mua chứ thực sự là người này so với người khác tức chết người cố tu đ ỗ n g nhiên cười nói chờ ta đến động hư c h â n nhân chúng ta trở lại tỷ thí một chút làm thuộc sơn trăm năm qua thiên tài ta sẽ không dễ dàng chịu t h u a mặc dù là không thể thắng m ộ n ô n ngoài dự đoán mọi người không có đánh đánh hắn chỉ là gật g ủ tiểu tử cố lên ta xem thật ngươi cố tu hết trôi nói rồi chính mình tốt xấu so với hắn lớn hơn đã hết m ư ơ i tuổi có thể tại đây tiểu lão đệ trong mắt dĩ nhiên như hài đồng mộ ngôn ngươi cùng ta thấu cái để thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng đến mức độ nào ngươi thật sự đem trường vân lão tổ đả thương cố tu không có tận mắt nhìn thấy nhưng này chuyện đều chuyển khắp thục sơn mộ ngôn nghiễm nhiên trở thành thục sơn đệ t ử chúng thần tượng mộ ngôn nói ta xác thực đem trường vân lão tổ đả thương dưới chân biển mây bước lên k h ắ c nào đứng cựu thiên ngân hà bên trên h i ể n lộ hết trích tiên phong thái l i ê n cố tu đều bị loại này phong thái khuynh đ ả o hắn bỗng nhiên có một loại linh cảm đáng sợ cuối cùng cũng có một ngày mộ ngôn sẽ đứng đấu võ thế giới cùng liên minh hàng đầu như hiện tại như vậy lấy vô địch tư thái nhìn xuống m ấ n dân chỉ điểm giang sơn những ngày tháng này chỉ sợ sẽ không xa buổi tối mộ ngôn cùng lý trường vân cầm đ ố c soi trường đàm giao lưu võ đạo kinh nghiệm lý trường vân không hổ là lâu năm thiên tôn kinh nghiệm phong phú mộ ngôn lúc này mới phát hiện ở võ đạo có lao sư chỉ điểm cùng mình t ì tòi quả thức khác nhau quá lớn không trách trong tông môn dễ dàng sinh ra thiên tiêu trải qua lý trường vân giải thích nghi hoặc m ộ n ô n ở một ít đấu võ trên nghi vẫn giải quyết dễ dàng như thể hồ quán đỉnh đẩy ra mây mù ta ở trấn yêu tháp bên trong tao n ộ rất nhiều đấu võ thế giới yêu thù h à o giác này tháp không phải t i ê n tổ ở ngàn năm trước thành lập sao khả nhân loại khai phá đấu võ thế giới có điều trăm năm trong này có cái gì nguyên do cho tới hưng khởi m ộ n ô n tung bày nhiêu đã lâu vấn đề lý trường vân vừa nghe ánh mắt dài lâu chấm dãi nói vấn đề này mỗi một đời sống qua trấn yêu tháp đệ tử đều sẽ sản sinh bao quát ta ở bên trong nhưng là bất luận ở tông môn sách cổ vẫn là liên minh bên trong đều không có phương diện này ghi chép chúng ta không thể làm gì khác hơn là nuốt ở trong bụng bí mật này e sợ muốn mai táng rất lâu mẫu ngôn yên lặng một hồi trong đầu dần dần hiện ra một người can đảm ý nghĩ hay là ở ngàn năm trước liên minh bên trong liền tồn tại truyền thống trận có thể tự do qua lại với đấu v õ thế giới chỉ có điều không có bây giờ như thế phổ cập mẫu ngôn càng nghĩ càng thấy đến h o à n g sợ không phải vậy tại sao đấu v õ thế giới có nhiều như vậy cứ điểm t ê n đều là lấy nào đó, đó cung đến mệnh danh hơn nữa đấu võ thế giới quy tắc sẽ ép buộc thay đổi người trang phục khác nào cổ đại nghĩ tới đây mộ ngôn càng thêm khẳng định liên minh cùng đấu võ thế giới liên hệ nhất định từ rất sớm đã bắt đầu rồi Trước 133, vị đại điển đã biến thành kết thân một thế trong trôn một thực thể quật thế mật. một Thục ra ra nhưng nhưng giới chẳng có có lực của hắn nâng lên, có thể khai quật ra càng việc 133, kế khai biến vị võ đại điển đã đại đoán, đấu Đêm đó, đã xảy ra một việc Thục sơn hội. giống, nhiều ngôn nghĩ, lòng hắn xuống hẳn ngày, hắn nâng lên, sơn bí h là Mộ gấp. suy suy qua xảy lẽ ở bọn họ dùng bí thuật thông báo tông môn ba người ở đấu v õ thế giới nơi nào đó tuyệt địa gặp nguy cơ ba vị trưởng lão gặp nạn đối với thục sơn tới nói nhưng là thiên đại chuyện lý trường v â n quyết định thật nhanh tự thân xuất mã đi đấu v õ thế giới triển khai cứu viện chuyện này chỉ có số ít mấy cái cao tầng biết không có đối với ở ngoài tuyên dương mà kế vị đại điện đúng hạn cử hành ngày hôm đó đại điện chính thức mở ra thục sơn thánh quang v ạ n trượng g á n g lành đầy trời ngọn núi chính cùng mỗi cái lần ngọn núi trong lúc đó đều treo đèn kết hoa cực kỳ náo nhiệt tràn đầy vui mừng bầu không khí trường môn kế vị vốn là ngày lớn Hùng chi thuộc sơn i k ế mộng phái thánh thương kiếm trải biến đổi làm lớn, ngàn năm đạo địa, đã tăng rốt qua c m ô nôn trận tất từng trọng. này điện nhiên long Mộng làm đại chưa sẽ có đứng trước gương vì hắn rửa mặt trang phục không phải cái gì xinh đẹp như hoa hậu gái mà là lý tử lãng tuy rằng mộng nôn tóc không dài nhưng vẫn là bị lý tử lãng ngạnh xanh xanh đích bay quanh thành bụi tóc còn xuyên vào một đạo cây trâm an ôn ngươi lại đẹp trai lý tử lãng từ trên xuống dưới đánh giá mộng ô n không nhịn được than thở m ộ n ô n hết trôi nói rồi lời này làm sao nghe như thế quen thai có điều nhìn trong gương chính mình m ộ ngôn vẫn là không nhịn được nhìn lần thứ nhất lần thứ hai này thân chế tạo gấp gáp ra tới đạo bảo màu xanh lam bên trong tùng ở ngoài chặt vô cùng kéo léo c ử a tay á o mang xét càng là t h e o màu váng tím đường v i ể n đây chính là đế vương sắc tượng trưng cho thục sơn chi cao vô thượng nguyên nghiêm m ộ ngôn hài lòng gật gù, mặc đồ này trang trọng lại không mất hào hiệp đứng ở đó khác nào cổ đại đế thiếu đi tuần thô bạo bên trong pha phóng đáng bất kham lý tử lãng cũng thay đổi một thân đạo bảo có điều cũng rất phổ thông kém xa m ẫ n ô n sặc sỡ l o á mắt m ẫ n ô n than nhỏ một tiếng nếu như ưu ưu đã ở liền hoàn m cần phải làm cho nàng mở mang kiến thức một chút đã biết tiên khí xuất trần g á n g vẽ đỡ phải nàng lao nói mình ra rằng lắm hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng nên tiếp bọn họ là vô số hâm mộ cùng sùng bãi ánh mắt khách tập hợp phần lớn đều là xuất từ các đại tô n g môn thục sơn lánh đời đã lâu tuy rằng trưởng môn kế vị là sự kiện lớn bất quá vẫn là không có trắng trận tuyên truyền không phải vậy bên dưới ngọn núi những kia con cháu thế ra cần phải đem cửa chùa hạng đập phá coi như làm đến chỉ là tô môn có thể vẫn cứ người người nôn áo phi thường náo nhiệt phái thiên sơn nhị trưởng lão bạch tuấn hùng đến đây vì là mộ trưởng một chút thánh hỏa t chúc mừng mộ trưởng môn thiếu lâm phái tam trưởng lão long tượng đại sư chúc mừng mộ trưởng môn những n à y chín tông tới được phần lớn đều là trưởng lão cấp bậc đại gia đối với thuộc sơn kiếm phái vô cùng coi trọng ngoài ra còn có phụ cận thành thị một ít thế gia đ ệ tử đến đây xem lễ dù sao thuộc sơn kiếm phái nhưng là liên minh võ đạo giới cự phách tất cả mọi người cũng đều muốn kiến thức một hồi cái này mộ trưởng môn phong thái tinh túc hải cũng tới một vị trưởng lão gọi nô cực quảng hắn khoác áo bào đen gương mặt cầu hứng từ khi tông chủ nô cực huyền chết rồi toàn bộ tinh túc hải một mảnh một ngạn mỗi ngày ngoại trừ báo thủ cũng không còn cái khác tâm tư. đáng tiếc tinh túc hải vị trí liên minh tây bắc vô cùng xa xôi cũng không biết hung thủ ở nơi nào việc này vẫn không chấp hành hiện tại tinh túc hải sự suy thoái mà thục sơn nếu như mặt trời giữa trưa vì lẽ đó nô cực q u ả n g đến đây chúc mừng muốn liều mạng giao hảo đại điện sau khi kết thúc nhìn có thể hay không lôi kéo một ít chín tông bằng hữu đồng thời tìm kiếm hung thủ nô cực q u ả n g trong lòng đánh bàn tính giờ lanh đến kế vị đại điện chính thức bắt đầu có người lớn tiếng hô to chỉ thấy đại điện đại môn bị đầy ra mẫu mộ ngôn một thân hào hoa phú quý đạo bảo màu xanh lam đặt bước mà ra Khuôn m ặ trong tuổi một đôi con mắt giống như tinh thần theo t đôi giống lãng, lấp lẻ, con như mang í khí chất, không dính c chất, h không tiên v à một tia Hết thể kia khói lửa. ế đ đây chúc n ư sướng trưởng như ờ i lại, khi mội lại thiếu niên, đều đồn tuổi xem nghe môn, một ở sở. là Trong tên còn Trong thế trẻ. ấn tượng cái nào tông chủ không phải ra đầu thần công cái thế có thể trước mắt mộ trưởng môn quả thực tuổi trẻ quá đáng chúc mừng mộ trưởng môn tại hạ có một tiểu nữ nam vương mười sáu các ngươi người trẻ tuổi có thể nhiều đi lại một hồi phái thiên sơn bạch tuấn hùng tiến lên một bước mỉm cười nói bên cạnh hắn nữ hải trong nháy mắt đỏ gừng mặt trốn ở đoàn người sau chu vi các tông trưởng lão vừa nghe lúc này thánh hỏa tông tông chủ địch hỏa đứng không yên nói mộ trưởng môn tại hạ mặc dù không có con gái thế nhưng ta thương yêu nhất tiểu đồ nhi cùng ngươi tuổi gần như người trẻ tuổi trong lúc đó có thể nhiều liên lạc một hồi người bên cạnh vừa nghe nhanh chóng nhảy lên chân địch hỏa hàng này càng không biết xấu hổ liền đồ đệ để bán đông nhiên thiếu lâm long tượng đại sư cũng một bức bức già chấp tay hành lễ tuyên một câu phật hiệu a di đạp phật b ầ n tăng đại gia trợn mắt ngót mồm này thiếu lâm phái từ trên xuống dưới đều là cùng một màu hòa thượng không c ó n ữ đồ đệ chẳng lẽ người đại sư này có cái gì c o n gái rơi hay sao long tượng đại sư mặt già đỏ ửng biết đại gia hiểu lầm bất quá vẫn là kiên trì nói hết lời b ầ n tăng ở thế tục giới còn có một cháu gái cùng mộ trưởng môn tuổi s ắ p xỉ mọi người nhất thời sả mặt lại người đại sư này liền cháu gái đều dọn ra chính tiết đây đường biên ngang đây mộ n ô n nhìn thấy này từng cái từng cái trường lão tông chủ biểu hiện triệt để hết còn lại thuộc sơn đệ tử cũng đều một mặt quái l ạ nay hảo đoan đoan một kế vị đại điện làm sao đã biến thành kết thân đại hội ngay ở bầu không khí náo nhiệt thời gian chỉ có tinh túc hải n ô cực quảng trong mắt mang theo chấn động hắn chết chết nhìn chằm chằm mộng nôn trong miệng lẩm bẩm thế nào lại là hắn ngày đó nô tiên h bị giết hại lúc b ả n m ệ n h nguyên hồn đèn thả ra hắn trước khi chết cuối cùng một đoạn hình ảnh bên trong biểu hiện hung thủ chính là mộng nôn vừa vặn bị n ô cực quảng thấy được mà hơn một tháng sau tông chủ n ô cực huyền nga xuống hắn nguyên hồn đằng cũng cho thấy người giết người m ộ nôn hai cha con họ lại trước sau bị đồng nhất người chém giết toàn bộ tinh túc hải đều rơi vào điền cuồng xin thể muốn báo thủ hiện tại nô cực quảng càng là trong mắt ô m nổi hận hàm răng cắn đến len ken văn vọng bây giờ hung thủ đang ở trước mắt hắn làm sao nhẫn mại được thế nhưng kích động bên dưới nô cực quảng lại cực độ bình tĩnh hắn biết đây là t h u c sơn địa bàn trực tiếp đi qua khẳng định rét không được mộng nôn còn có thể có thể bị t h u c sơn trưởng lão kết phường đập chết liền nô cực quảng đứng ra giống như đội tinh khóc sức mất hồ các tông trưởng lao môn mời các ngươi vì ta giữ gìn lẽ phải a chương một trăm ba mươi b ố nô cực quảng biểu diễn nô cực quảng cũng là tuyệt nước mắt nói đến là đến mới vừa rồi còn gương mặt tâm trầm bây giờ toàn bộ hóa thành nước mắt giàn rủa đầy mặt những người còn lại nghe được tiếng khóc đều ở c a o mày này kế vị đại điện phi thường náo nhiệt nơi nào tới tiếng khóc cũng quá không may mắn bọn họ vừa nhìn đều ngơ ngẩn đây không phải tinh túc hải trưởng lão nô cực quảng sao thanh trần đạo trưởng tiến lên một bước ngự khí lạnh lùng nô cực quảng trưởng lão bây giờ là ta thục sơn trưởng môn kế vị đại điện nếu như ngươi có việc xin mời ở đại điện sau khi kết thúc lại nói y tứ ngươi câm miệng cho ta đừng cho chúng ta t h ụ sơn k h o y dối phá thục sơn chính là minh m ô n g đại tông uy nghiêm cực kỳ giờ khác này thành trần đạo trưởng càng làm ộ t mặt không giận tự uy khí thế chủ tiên h nô cực còn nói các vị trưởng lão việc này liên quan đến ta tinh túc hải xuống còn mời các ngươi giúp ta giữ gìn lẽ phải a đại sự gì đều dính đến một việc sinh tử long tượng đại sư ở đây lớn nhất hy vọng hắn thắng thở nô thi chủ có chuyện gì không ngại chờ đại điện sau khi kết thúc cùng bọn ta lén lút đ à m luận không muốn phá hủy thục sơn đại điện bầu không khí không được à đại sư ta tông chủ nô cực liền cùng con trai của hắn n ô thiên đều bị một người chém giết mà người giết người đang ở trước mắt ngươi kêu ta làm sao nhẫn lại nô cực quảng nói. Lời này Lời vừa ra, thi o à n trường ổ lên. c í n tông từ xưa như thể chân tay, khắc nào từ thể tay, một một xưa khác mạch, mà v ệ chủ c i c h bị giết, đây c hung í n thiên h h là đại c y ệ Nha! Nô n thi chủ, h u thủ ngay ở hiện trường sao ngươi mau chóng xác nhận ta chín dòng họ như một mạch vẫn tăng chắc chắn chủ chỉ công đạo cho ngươi long tượng đại sư cũng là trên mặt mang theo tức giận còn lại các tông trưởng lão cũng đều rất tức giận mang theo cùng chung mối thủ ánh mắt chờ đợi đáp án nô cực quàng than thở đáng tiếc hung thủ này bây giờ đã nắm đại quyền e sợ chúng ta đều không nhúc n í c h được hắn ôi hung thủ đang ở trước mắt ta lại không thể báo thủ thân là tinh túc hải trưởng lão ta thẹn với tôn g chủ thẹn với liệt tổ liệt tông a hắn than thở khóc lóc trên mặt tất cả đều là b i thương để người nghe được thương tâm không thể không nói này nô cực quảng biểu diễn rất đúng chỗ hiện trường người cũng đều bị hắn kích động lên tâm tình bị cảm hóa có điều nô cực quảng nói hung thủ rốt cuộc là ai vậy nghe tới như là cái ghê gớm nhân vật tất cả mọi người hết sức kỳ quái thậm chí thuộc sơn trưởng lão môn cũng hai mặt nhìn nhau long tượng đại sư nói nô thi chủ bất luận hung thủ là bối cảnh gì lớn bao nhiêu quyền lợi thế nhưng giết người l i mạng chính là thiên kinh địa nghĩa việc chỉ cần ngươi xác nhận đi ra chúng ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi đúng vậy những người còn lại cũng theo gật đầu nô cực q u ả n g trong lòng m ừ n g thầm hắn cúi đầu không người có thể nhìn thấy khoe miệng hắn đông nhiên vung lên ô m hiệp cười hắn này liên tiếp biểu diễn không phải là vì nghe được câu này sao hung thủ chính là người này nô cực q u ả n g ngẩng đầu lên ngón tay run run rẩy rẩy rối ra phương hướng chỉ về một người tất cả mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại n à y vừa nhìn không quan trọng lắm tất cả đều sợ hết hồn nô cực quẳng chỉ người chính là ở quảng trường ngay chính giữa tiếp thu vạn người lễ bái m ộ n nôn l i ê n mộ n ô n bên cạnh lý tử lãng đều trận tròn mắt long tượng đại sư cũng trận mắt mất mồm nô thi chủ không nên đổ ù dỡn đây chính là thiên đại chuyện nô cực quảng lạnh lùng nói sát hại ta tông tông chủ nô cực huyền cùng con trai của hắn nô thiên hung thủ chính là cái này mộ trưởng môn mộ n ô n hắn từng c h ữ đều cắn đến rất nặng mang theo rất lớn o a n khí toàn trường yên lặng như tờ thanh trần đạo trưởng nổi giận nói, nói hưu nói vợn nô cực quảng ta niệm tình ngươi là khách nếu như ngươi lại nói lung tung ta liền đem ngươi đổi ra ngoài thục sơn uy nghiêm hay là muốn bảo vệ nô cực quảng cười lạnh nói thanh trần đạo trưởng ra những câu lời nói thật ngươi dám để mậu nôn cùng ta đối chất sao thanh trần đạo trưởng nhất thời hơi ngưng lại hắn dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía mậu nôn chỉ thấy mậu nôn tựa như cười mà không phải cười nói rằng không sai nô thiên là ta giết nô cực huyền cũng là ta giết lời này vừa ra dường như nhắc lên cấp m ộ ư ơ i đại quân p h ò n g bao phủ toàn trường mỗi người đều lộ ra bất đồng vẻ mặt có kinh ngạc đến ngây người có chấn động thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác nô cực quảng vội và nói mọi người xem xem hung thủ thừa nhận các tông trưởng lão môn triệt để không nói gì chín tông từ xưa như thể chân tay tuy rằng trận có đệ từ não mâu thuẫn nhưng đều là một mình giải quyết chưa bao giờ dính đến tông môn lợi ích nhưng hôm nay m ộ u ngôn lại rét t ì n h túc hải tông chủ đây chính là thiên đại chuyện nếu như giải quyết không được sẽ giao động chín tông đoàn kết thục sơn trưởng lão môn cũng đều im lặng không lên tiếng một câu nói tiếp theo khó mà nói thật sự sẽ gợi ra môn phái chiến tranh m ộ u ngôn cười ha ha nói nô thiên ngày đó đánh cướp ta bị ta giết ngược lại hắn lao tử nô cực huyền vì báo thủ đuổi g i ế t ta mấy ngày mấy đêm cuối cùng cũng bị ta giết ngược lại ta có điều đều là tự vệ làm sai chỗ nào tiếng nói của hắn rất lớn hóa thành vô hình song âm khuyết tán mà đi toàn trường đều nghe được rất rõ ràng k mộ, mộ ngôn g cười ó l này c hát â n g hát nói được lắc đầu, mộ t rồi nô cực quảng người điểm tiểu tâm tư kia ta còn không rõ ràng đơn giản là nhìn ta bây giờ là thuộc sơn trừ môn không dám báo thủ mới đi kích động đại gia thôi nô cực quảng vừa tức vừa vội loại này bị chọc thủng cảm giác hết sức khó xử Ta hiện tại ta hai hiện cho hội, ngươi cái cơ m ộ t mình đ ấ u đây là c h ú ngôn ta ân nhân, đoán cá h k g l i ê nói quan đến tông môn trong đ lúc、đó. trận c h ế những này cũng vừa qua, k ô tông nôn n cần nhắc lại, miễn cho ảnh hưởng đoàn Mộng nói, n g cho h lại, tới kết. người còn lại vừa nghe r ô n r ậ p gật đầu không nghĩ tới m ộ u ngôn như vậy biết rõ đạo lý ân đoán cá nhân là nhỏ chín tông đoàn kết là đại long tượng đại sư đảng nhân càng là lộ ra ánh mắt khâm phục đồng thời thầm hạ quyết tâm v ề tồng sau nhất định phải liên lạc trong nhà già trẻ nhà ai có cùng tuổi nữ sinh nhất định phải giới thiệu cho mẫu ngôn nô cực quẳng cặc cặp nợ nụ cười hăn trở chính là mẫu ngôn câu nói này tuổi tác của hắn so với tông chủ n g ô cực huyền phải lớn hơn nhiều bàn về đẳng cấp đã đạt đến trung cấp động hư c h â n nhân ở tinh túc hải là cao cấp nhất cao thủ đây chính là chính ngươi nói ra không muốn hối hận nô cực quảng thanh â m của âm trầm làm người sờn cả tóc gáy trên người hắn từng sợi từng sợi màu xanh sấm khí thể bốc lên h i ệ n nhiên mang theo kịch động ký một đạo nổ vang chỉ thấy nô cực quảng sau lưng dâng lên một đạo q u ỷ dị xả ảnh phóng lên trời đón gió cùng trướng xa ảnh dần dần hóa thành thực chất dĩ nhiên đã biến thành m ư ơ i mét nhiều đại xạ cả người bao trùm màu bích đ ư vậy một trọi ba giấm mắt nhìn qua vô cùng hung tàn Tất chương ả hít vào một trăm ba mươi lăm bích, bích lân xà chăm chú nghìn chăm chăm mẫu ngôn con voi trạng đồng tử con ngươi kịch liệt co rút lại phảng phất nhìn thấy gì mỹ vị như thế thập phần hưng phấn đối mặt đáng sợ như vậy hưng vật mẫu ngôn vẫn tại chỗ bất động mang trên mặt lười biếng người chung quanh ở xì xào bàn tán nay m ộ trưởng môn trẻ tuổi như vậy không biết thực lực làm sao không có nghe nô cực quảng nói sao hắn đem tinh túc hải tông chủ đều g i ế t thực lực khẳng định mạnh mẽ ta xem không hẳn nhất định là người tông chủ kia khinh địch ta tông đệ tử thiên tài đến hai mươi tuổi mới phải sơ cấp thanh minh cư sĩ nay m ộ trưởng môn nhìn qua càng trẻ t r u n g làm sao có khả năng chống lại động hư chân nhân ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ ở m ộ nôn trên người mang theo năm phần hiếu kỳ năm phần nghi vấn lên đường đi ta thần sủng ăn này m ẫ nôn nô cực quảng âm lanh nói bích lân xả cao cao đứng lên dài hơn mười mét độ cao phá vất mấy tầng lâu vũ che đậy phương này p h ô n g làm nền trời bỏ ra một mảnh làm người run dậy bóng tối trong miệng nó phun ra nuốt vào khói độc chợt có vài giọt nọc độc rơi ra đụng tới sàn nhà phát sinh xì xì thanh n m của lộ ra tảng lớn c á i h ố mặt đất lại bị hủ thực độc này dịch thực sự bá đạo thật nhiều năm nhẹ đệ tử thậm chí rít gào lên tiếng cự xạ vốn là khiến người ta sợ hai yêu thú còn nắm giữ đáng sợ như vậy độc tố quả thực là đại khủng bố này nô c ự c q u ả n g là trung cấp chân nhân thế nhưng dựa vào nài pet thực lực có thể sánh vai cao cấp chân nhân có tông môn trưởng lão than thở khói độc không lọt chỗ nào khó lòng phong bị tuy rằng t i n h túc h ả i ở đấu kỹ phương diện này vẫn là uy hiếp thế nhưng một tay độc thuật q u ỷ dị hung tàn tuyệt đối không thể nhỏ xem người bên cạnh cũng là một mặt nghiêm nghị chỉ thấy bích lân xà mở ra miệng lớn hét giận giữ một tiếng cuồn cuộn khói độc như phong ba sóng biển tràn ngập phía chân trời không ít người mau chóng tách ra liền những kia xem lễ động hư chân nhân cũng đều lui về phía sau sợ bị lan đến ngay sau đó bích lân xà xà con mắt toát ra xanh mơn mợn ánh sáng gương mặt dữ tợn ngưỡng mộ nói đập tới nương theo đại lượng khói độc bích lân xà mở ra miệng lớn lộ ra sắc bén hầm răng xem ra uy nghiêm đ bất kể là chạm vào tức vong mất độc vẫn là bích lân xà cái miệng lớn như chậu máu đều là không thể tránh khỏi chuyện này quả thật là tình huống tuyệt vọng cháy mau a ngôn lý tử lãng ở phía xa h ồ hắn chỉ là phổ thông hiệp sĩ căn bản không dám ở ở gần lưu lại bằng không hút vào một cái hơi ngạt chính là chết kết cục thục sơn các đệ tử đều nhìn chằm chằm tình cảnh này tâm cũng theo thu n h é o lên nay bích lân xà thực sự thật là đáng sợ mang theo như đ ả o độc lãng bao phủ vùng thế giới này căn bản không thật trốn trái lại mộng ngôn vẫn còn đứng tại chỗ ánh mắt bình thản thậm chí ngay cả xuất thủ điểm báo đều không có nay mộ trưởng môn chẳng lẽ là chúng độc đem đầu góc độc t r h n váng không ít người né qua ý niệm này dù sao khói độc không lọt chỗ nào thẩm thấu không khí xâm nhập vân ra trừ phi mặc vào đặc chế phòng hộ p h ụ bằng không chính là một chúng độc ngã xuống đất kết c ụ giờ k h ắ c này bích lân xà phệ nhân miệng lớn đã từ trên trời giang xuống m ộ nôn thậm chí nhìn thấy nó so với vỏ chậu nước còn lớn hơn lớn gấp đôi thân thể nghe thấy được nó mang đến gió canh tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở m ậ nôn trên người t h ụ sơn mọi người cũng đều vô cùng sốt sắng sắc mặt lo lắng hẳn tại sao còn không ra tay lẽ nào thật sự chúng độc ngay ở tất cả mọi người đầy bụng nghi v ấ n lúc mộ ngôn rốt c ụ c động chỉ thấy mộ ngôn tốc độ tay nhanh chóng từ trong cơ thể rút ra một đạo vàng rực rỡ thần kiếm sau đó lại nhanh như tia chớp trên không trung bổ ra một đạo trang lưới liềm trạng bít í c h lại sau khi thần kiếm sẽ thu hồi đến trong cơ thể tốc độ này quá nhanh quả thực siêu việt nhân loại mắt thường tiếp thu phạm vi thật là nhiều người thậm chí ngay cả mộ ngôn rút kiếm động tác cũng không thấy rõ chỉ là thấy đến mộ ngôn trước người né qua một đạo màu vàng ở sóng xem ra thần thánh uy nghiêm trói lọi bắt phương tiếp đó liền nhìn thấy bích lân xà bỗng nhiên phân cách ra từ đầu nào đến thân thể lại đến quái ba triệt để chia ra làm hai. lấy m ộ nôn làm trung tâm bị đánh thành hai mảnh bởi manh liệt quản tính bích lân xả còn vẫn duy trì sông về phía trước đâm động tác sau đó liền nhìn thấy chia làm hai nửa thân thể ké bay đến m ộ nôn hai bên vô số huyết dịch hỗn hợp với màu xanh s ố n g nọc động vương xuống đến có thể vừa muốn chạm được m ộ nôn làm thế nào đều rơi không xuống như gặp vạn pháp bất x â m bình phong triệt để hóa thành hư không m ộ nôn chỉ là hơi hơi thả một điểm đầu khí cực kỳ hùng hậu năng lượng ngay ở ngoài thân tạo ra một đạo bảo vệ đem những kia huyết dịch đều t r i n khai từ m ẫ nôn ra tay đến bích lân xả chia làm hai nửa có một giây sao phòng trừng liền linh điểm một giây đều không、có. tất cả mọi người ngây dại hình ảnh này quá có lực x u n g kích một đạo khủng bố yêu thú mới vừa rồi còn che đậy bầu trời khinh thường một phương nhưng ngay khi cái tiêu màu vàng gợn sóng bên dưới dĩ nhiên đã biến thành hai nửa m ộ ngôn chiêu thức ấy rút kiếm quá nhanh cũng quá đẹp trai ở đây không biết bao nhiêu t ô n g m ô n nữ đệ tử trong lòng tạo nên sóng gợn mắt mang mê ly bất kể là nội tâm vẫn là tầm mắt đều bị m ộ ngôn chiêu kiếm này chứng cứ a n ô n quá tuân tú lý tử lãng xi、si、ngóc nhìn đột nhiên cảm giác thấy không đúng chính mình một đại nam nhân đều sắp bị mê hoặc này hướng đi không dây a lý diệu y đ y mặc dù đối với m ộ ngôn rất có phiến diện nhưng không phải không thừa nhận vừa nay cái kia một tay rút kiếm thật sự oanh kích nội tâm một đẹp đẽ nữ sinh lôi kéo bạch tuấn hùng ống tay h á o nói rằng cha một lúc điện lễ kết thúc giúp ta giới thiệu một chút mộ trưởng môn bạch tuấn hùng hết trôi nói rồi nữ nhi này làm sao so với mình còn sốt ruột tất cả mọi người chìm đ ắ m trong cơn chấn động lúc chỉ có một người lộ ra bi thương vẻ mặt người này chính là n ô cực quảng ta thần s ù a nô cực quảng hận muốn điên cuồng bất quá hắn cũng bị m ộ nôn ra tay kích thích biết chỉ bằng mượn m ộ nôn chiêu kiếm này hắn liền xa xa không phải là đối thủ nô cực quảng vô cùng bình tĩnh tâm tư lại nhiều giờ khác này thấy bích lân x à bị chém biết không thể cứu vãn liền có chạy trốn ý nghĩ mộ t r ư ờ n g môn thần công vô địch tại hạ chịu phục thù này cứ tính như vậy cáo tử nô cực quảng nói xong chạy như bay liền hóa thành một vệ bóng đen hướng về xa xa lao đi mọi người đều bị nô cực quảng này thao tác sợ ngây người không nghĩ tới hắn chạy nhanh như vậy người chạy không được m ậ nôn trong lòng nổi lên sắc cơ bây giờ gây thù hẳn dần、nhiều. hắn nếu không biểu diễn một hồi thực lực chẳng phải là bị người cho rằng quả hứng lũn m ộ ngôn trong mắt từ từ có mẩu vàng hỏa liên tỏa ra sau đó từng vòng hỏa diễm vòng xoáy bao phủ mà ra một luồng nóng rực nhiệt độ giáng lâm chỉ thấy hai đạo mê ngông h ỏ a diễm từ m ộ ngôn trong mắt bản hắn ra mang theo phần diệt hết t h ể khí thế oanh kích mà tới phần thiên kim đồng nô cực q u ả n g còn đang lao nhanh hoàn toàn là cướp đường trốn mất dép nhưng hắn như n g cảm giác phía sau càng ngày càng nóng tựa hồ có đốt lãng đập tới vừa giống như đặt mình trong ở tám trăm dặm hòa diễm sơn nô cực quẳng đột nhiên quay đầu lại nhưng nhìn thấy trung thân khó quên một màn. chỉ thấy manh liệt h ỏ a diễm quay nướng tất cả phản phất một đạo bàn tay khổng lồ bị người thao túng di thiên phủ xuống không nương theo lấy một tiếng h é t thảm nô cực q u ả n g bị vô tận ánh lửa cháy mất chứ một trăm ba mươi sáu chỉ thấy nô cực q u ả n g ở trong ánh lửa dãy r u ộ n một lát sau liền bị đốt cháy thành hư vô liền một điểm cặn bã cũng không lưu lại tình cảnh khốc liệt h ỏ a diễm còn đang b á đạo tiêu đốt tựa hồ mang theo trùng thiên ngạo khí có phần sơn trừ hải khí thế mẫu ngôn ánh mắt ngưng lại chỉ một thoáng nguyên bản đốt thành một cái thông thiên con đường ánh lửa trong nháy mắt bị thu hồi tất cả lại trở nên yên tĩnh phản ph chỉ có trên mặt đất cái kia cực sâu khe ở không hề có một tiếng động nói vừa n ã y tất cả mộ ngôn vung tay lên đầy trời h ỏ a diễm lần thứ hai bao phủ hai bên đem bích lân xả sát chết thuần vệ ở x i、si、x i、si、tạc liệt thiêu đốt trong tiếng ánh lửa lại từ từ biến mất mà mặt đất lại sạch sẽ một mảnh bích lân xả triệt để không thấy tất cả mọi người trợn tròn mắt không nghĩ tới mộ ngôn trong n y mắt dĩ nhiên diệt ngô cực quảng thủ đoạn c ứ n g hãn không nói đạo lý những k i ê nguyên n bản mê gái các thiếu nữ cũng đều từng cái từng cái không lên tiếng hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi các tông trưởng la môn vẻ mặt cũng biến thành đặc sắc và phần không nghĩ tới mộ ngôn dĩ nhiên hung hăng như vậy coi như nô c ự c q u ả n g là chín tông trường lão cũng nói r ế t liền r ế t không khí bông nhiên trở nên yên tĩnh mộ ngôn cười cợt chư vị ta thuộc sơn tuy rằng không gây sự thế nhưng cũng không sợ chuyện ai bắt nạt chúng ta liền muốn trả giá thật lớn ta là thuộc sơn đời mới trưởng môn mộ ngôn đa tạ đại gia tới tham gia lần này đại điện mộ ngôn trước nửa đoạn nói nghe tới nhiệt huyết sôi trào lệnh thuộc sơn mọi người cực kỳ phân chấn tuổi trẻ dòng máu chính là nóng giờ khác này bọn họ đều phải bốc cháy lên một tông môn liền muốn có linh hồn của chính mình dù cho đối mặt vạn ngàn núi đao thập phương luyện ngục cũng phải linh hồn bất khuất. mà mộ ngôn nửa phần sau lời nói mặc dù ngựa khí bình thản thế nhưng là cho các tông người càng to lớn hơn chấn động bởi vì đúng vào lúc này bọn họ đều nhớ kỹ danh tự này cái kia đứng n ạ o nghễ với trong gió thiếu niên mang theo không gì địch nổi phong thái chấn áp tất cả thục sơn kiếm phái trưởng môn hắn gọi mộ ngôn đại điển tiến hành vận lợi xuống chỉ là mộ ngôn đ ố n g nhiên m í mắt g i ậ t lên mơ hồ hơi k h á c thưởng hắn đ ố n g nhiên ngầm đầu nhưng đột nhiên đồng tử con ngươi c ò rụt lại chỉ thấy chân trời xa x ô i ở ngoài một con to lớn hắt điêu đập cánh mà đến một đôi triển khai có tới hơn hai mươi m hai cánh che lệ l ư t nhật phản phất hát cám tràn ngập khiến lòng người trung hoàng sợ hãi hát điêu bên trên thình lình đứng bốn người phía trước nhất một mậu mộ nôn không thể quen thuộc hơn nữa cái k i a chiều rộng của vai t h ể mập lưng hùm vai gấu dáng vẻ chỉ cần ở trong đám người liếc mắt nhìn là có thể lập tức nhận ra trần tiểu mỹ cặc cặc có khỏe hay không thiểu sư đệ trần tiểu mỹ âm thanh thâm trầm phản phất cú đêm vô cùng khó nghe âm thanh từ hát điêu trên bay tới phản phất quát lên một trận âm phong làm người sợ hãi mậu ô n gật g ủ đại mỹ tỷ đã lâu không gặp ngươi lại mập như là bị dẫm lên đôi miêu trần tiểu mỹ lập tức phát điên là nhỏ mỹ là nhỏ mỹ rồi ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ hắc điêu đập cánh thần đứng ở đỉnh đầu của mọi người mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người cảm thấy không ổn chỉ vì hắc điêu bên trên mặt khác ba người một cung trang nữ t ử một diện ngậm sát khí đại hán còn có một văn sĩ trung niên ba người khí tức cũng như v i ê n tựa như biển sâu không lường được đứng ở đó phảng phất mặt trời đều trở nên đàm đậm rồi long tượng đại sư chăm chú nhìn chằm chằm giữa không chúng một lát sau mặt lộ vẻ sợ hãi dung g n g nói là vạn hoa môn lão tổ, tổ bách lý huyết sát cái gì? g Tám môn n kêu văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười xem ra chúng ta hoang cổ trần gia quá lâu không xuất thế đã hiếm có người biết đạo ngã tên tại hạ trần gia tộc lao trần kính côn hoang cổ trần gia tộc lão lại là một vị thiên tôn rất nhiều người đều kinh hô lên liên tiếp đến rồi ba cái thi tôn xem đ i ệ u bộ này lai giả bất tiện mộ ngôn sắc mặt ngưng lại hỏi đại mỹ tỷ các ngươi tới đây vì chuyện gì không phải là đến cho tiểu đệ ăn mừng chứ c h â n tiểu mỹ c ư ờ i đến nhánh hoa run rẩy liền con mắt đều c ư ờ i không còn chỉ để híp thành một cái khe sau đó nàng tiếng c ư ờ i một rừng lạnh lùng nói ngày đó ngươi liền đập chết vạn hoa môn hoa mã thiên huyết đao môn bách lý tịch d i ệ t lại suýt nữa giết ta những việc này ngươi sẽ không quên chứ lời vừa nói ra nhấc lên sóng lớn của lang toàn trương k i ế t sợ n à y mới nhậm chức mộ trưởng môn s á t tâm đã vậy còn quá trùng liền giết tám môn cao thủ thậm chí ngay cả hoàng cổ thế g i a cũng không đông tha thục sơn mọi người cũng đều nghi ngờ không thôi nhìn mộ n ô n trong lúc nhất thời mộ n ô n bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió vị trí đại gia kinh ngạc với mộ n ô n thực lực đồng thời cũng vì hắn âm thầm leo vệ mồ hôi lần này mộ n ô n đem này ba cái thế lực đắc tội chết rồi e sợ những ngày kế tiếp không dễ chịu lắm ngay ở không khí từ từ trở nên nghiêm n g h ị lúc mộ n ô n bỗng nhiên cười cận đại mỹ tỷ ngươi gạt người bản lĩnh lại tình tiến cái kia hai cái tám môn trưởng lão rõ ràng là bị ngươi giết làm sao lập tức chụt ngươi xem sau đó nàng trạm đích đối với tám môn hai vị lão tổ nói rằng hai vị thiên bối này mậu ngôn ở hoàng đạo tinh cung đạt được cuối cùng thưởng sau khi ra ngoài liền đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ ba người chúng ta cùng chung mối thủ cũng không kịp đây làm sao có khả năng tự giết lẫn nhau nếu không chúng ta cấp cao chạy trốn nhanh giờ khác này cũng là một kẻ đã chết t r â n tiểu mỹ trong mắt tẩn chứa vô tận nghĩ mà sợ mang l à trở về từ c õ i chết vui mừng hoa thiên tú cùng bách lý huyết sắt nhìn nhau đều không có mở miệng hai vị lão hữu mội mội ta là không thể nào nói dối không phải vậy thù này bản thân nàng là có thể báo hà tất còn muốn tìm chúng ta t r â n kinh cô nói hoa thiên tú ánh mắt lấp lóe nói này mộ ngôn thực lực thật sự có mạnh như vậy sao t r â n tiểu mỹ l i ề u mạng gật đầu chính xác trăm phần trăm hắn lấy được tinh cung cuối cùng thường hoa thiên tú đ ă n chiêu đông n h i n hô mộ t r ư ở n môn giết người lên mạng thiên kinh địa nghĩa nhưng hoa mãn thiên nếu là bởi vì tình cung mà chết chỉ cần ngươi giao ra cuối cùng thưởng chúng ta thủ liền xóa bỏ ta sẽ đem cuối cùng thưởng đốt cháy cho nàng chấm dứt nàng nguyện vọng bách lý huyết s ắ t cũng lớn quát lên ta cũng là ý tưởng giống nhau coi như báo thủ cũng không cứu sống được bách lý tịch diện không bằng đem cuối cùng thưởng đốt cho hắn lấy an ủi trên trời có linh thiêng mộ ngôn vừa nghe triệt để không nói gì này hai lão tổ vì được thưởng liền thủ cũng không báo c h ư n một trăm ba mươi bảy không bằng ta cho ngươi làm cái tên đi tất cả mọi người trong lòng đều nhắc lên sòng lớn ở đây đại thể đều là sống mấy chục tuổi cáo giả hơi hơi một cân nhắc sẽ hiểu ai quả nhiên vẫn là hướng về phía tinh cung thưởng làm đến coi như m ộ ngôn không có giết người bọn họ cũng sẽ tùy tiện tìm cơ đến yêu cầu thưởng m ộ ngôn nói đáng tiếc cuối cùng thưởng chính là truyền thừa đã tất cả bị ta hấp thu nếu như là bí tịch cái gì dù cho phá hủy ta cũng sẽ tự mình sao chép hai phần thoải mái hiến cho các ngươi đông nhiên một đạo bạo ngược khí tức phóng lên trời chỉ thấy cái kêu hoa thiên tú nguyên bản đoan trang d á n g d ấ p ôn nhu không thấy trong mắt tràn đầy tàn nhẫn veo một tiếng hoa thiên tú từ hắc điêu trên n h y xung phản phất trích tiên giáng thế cực kỳ thần thánh có thể thấy vẻ mặt của nàng nhưng lại như vậy thô bạo cáo kỉnh không hề có một chút khí độ nếu như vậy ta hay dùng đầu của ngươi để tế điện hoa mãn t i ê n đi hoa thiên tú thanh âm của phảng phất cửu l ữ u chi địa quát tới cực hàn c h i phong khiến người ta linh hồn đều run dày lên a di đà phật long t ư ợ n g đại sư bỗng nhiên đứng dậy hoa tiền bối b ậ t tăng cho rằng đến cảnh giới của ngài nên siêu nhiên với vật ở ngoài không lấy vật hỉ không lấy mình bị quan cái gọi là tưởng thưởng gì đều là vật ngoại thân không cần để ý cho thỏa đáng long t ư ợ n g đại sư mang theo từ bi chữ chữ châu ngọc ẩn chứa vô thượng hay để ý những người còn lại cũng đều gật g ủ biểu thị tán thành hoa thiên tú n h ư mày cả d i n nói ngươi lão tạc đ ố c ta dùng ngươi tới giảng kinh phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cổ thụ cấp tốc sinh sôi rất nhanh liền che đậy vùng thế giới này cây này là như thế cao to h ù n g vĩ giống như t h ầ n tích vận d ụ c vô hạn sức mạnh to lớn khiến người ta sinh ra cùng bái tỉnh đây là thần thụ lĩnh vực thật là nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn ra tay hoa thiên tú cười lạnh một tiếng ngón tay xa xa ruột ra chỉ thấy trên cây thần vạn ngàn cành bắt đầu lay động như là có sức sống mỗi một tia rung động đều gợi ra không khí nổ tung đông nhiên, trong đó một cái cảnh, hiện ra hoành hành ánh sáng lộng lẫy nhanh như tia chấp lao ra tốc độ này quá nhanh coi là thật như thần xét đánh rơi trực tiếp liền đánh vào lòng tượng đại sư trên người phủ lòng tượng đại sư một ngụm máu tươi phun ra thân thể bị xuyên thủng áo cả xa tận n bóng đỏ sắc mặt bề n g i tất cả mọi người kinh hãi n à y long tượng đại sư đã là trung cấp chân nhân dĩ nhiên khiêng không được thiên tôn một đòn liền hộ thể đấu khí cũng không kịp thả dĩ nhiên không chết hoa thiên tú tức giận chưa tiêu ngón tay hơi điểm nhẹ mẫu bích lục cảnh chậm chờn rất nhanh liền tràn đầy sức mạnh hóa thành một đạo thật dài dải ngựa lại xông ra ngoài mục tiêu vẫn là lòng A-di-đạ Phật. long tượng đại sư nhắm mắt lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết phía sau ánh sáng càng thêm thần thánh lục đạo chúng sinh cần trải qua nhân quả luân hồi từ trong trải nghiệm thống khổ chỉ có h i ể u thấu đáo sinh mạng chân lý mới có thể có đến xuống mãi long tượng đại sư trong miệng còn đang ghi nhớ người tin tưởng đều có thể nhìn ra giờ khác này long tượng đại sư đã là cung dương hết đả chỉ nghe phịch một tiếng một vệ kim quang t ừ trên trời r i á n g xuống phảng phất xé rách hư không chém chết tất cả sinh cơ cái kia sắp đâm vào long tượng đại sư trên người cảnh bị kim quang q u ấ y thành m ả n h vỡ tán lạc khắp mặt đất vừa nãy hung lệ khí thế hoàn toàn không có tất cả lại bình tĩnh lại hoa thiên tú nhịu nhữ mày chăm chú nhìn chằm chằm này đột nhiên buốc lên người người này chính là m ẫ n ô n long tượng đại sư cũng mở mắt ra đã thấy đến mộ n ô n không biết lúc nào đi tới trước mặt hắn trường kiếm nơi tay mang theo phong cách vô địch mộ n ô n nghiêng đầu qua chỗ khác nói đại sư đừng tìm nàng giảng đạo lý chỉ có người có thể nghe lọt đạo lý cho tới những tia x u ấ t sinh cái gì là nghe không hiểu long tượng đại sư gật cù nói đa t ạ mộ trưởng môn ân cứu mạng bẩn tăng sẽ không quấy dối các ngươi hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhấc lên áo cà sa thật dài vào áo cực kỳ buồn cười về phía sau chạy đi mộ n ô n cười cận đại sư mấy lần vì hắn đứng ra nói chuyện xác thực đức cao vọng trọng người tốt không thể cứ như vậy chết rồi mộ n ô n ngươi vừa nãy lại mắng ta xúc sinh hoa thiên tú khỏe mắt hết tầm như là sắp núi lửa bộc phát mộng nôn nghi họ nói ta m a n g sao ta làm sao không nhớ rõ vốn là x u ấ t sinh gì đó còn dùng đến m a n g sao hoa thiên tú chốc tức ánh mắt h u n g ác trừng mắt mộng nôn nếu như ánh mắt có thể giết người mộng nôn đã sớm chết rồi cá thiên một trăm khắc cả lúc này từ hắc điêu trên lại nhảy xuống một đại hán chính là huyết đao môn bách lý huyết sát hoa thiên tử chúng ta đồng thời g i ế t tiểu tử này vì là hai tên trưởng lao báo thủ bách lý huyết sát nói a ngờ m ộ n ô n vụ một tiếng tại đây then chốt trường hợp không đúng lúc bật cười võ đạo giới b ì n h thường đều gọi nam tính thành đạo hữu nữ tính vì là thiên tử đây là tôn sưng có điều hoa tiên h tử phối hợp cùng nhau thấy thế nào làm sao không khỏe người cười cái gì hoa thiên tú nói hiện tại trong lòng nàng cực độ căm ghét mộ n ô n ước gì lập tức chém giết hắn mộ n ô n cười nói cái gì hoa tiên h tử không em thay không bằng ta cho ngươi làm cái tên đi ngươi tên là hoa thiên tú vậy thì gọi ngươi tú nhi đi t ú nhi n g ư ơ i là thật lòng sao tất cả mọi người trợn mắt mất mồm còn một thiên tôn gọi tú nhi hoa thức tìm đường chết a、ah、ha、ah ah、ha、ah. không biết là ai rất không hình tượng mà cười ngay sau đó thì có thứ hai người thứ ba xem ra tất cả mọi người ước đến rất khó chịu hoa thiên tú trong mắt lộ h ư n g quang phía sau thần thụ càng là r ụ t dịch ngóc đầu dậy vô tận c á n h lấy động không ngừng mùa tung mang theo l ấ m liệt sắc cơ đông nhiên súng kích đi ra ngoài rầm rầm rầm không ít người trực tiếp bị quất bay thể nghiệm một cái trên không phi nhân tầng tầng ngã tại xa xa sau một khắc những tiêu đẳng cấp thấp người tất cả đều rít gào lên giải tán lập tức trong lúc nhất thời xem lễ người chạy sạch sành xanh lưu lại đều là t h u sơn đệ tử nếu cho các ngươi cơ hội các ngươi không chạy như vậy liền đem mệnh lưu lại đi hoa thiên tú cười lạnh nói thanh t em nàng đ ạ càng ngày càng lạnh sắt khí phân tán bên cạnh bách ly huyết sắt cũng nhấc lên sóng to giống như vì thế hai đại vô cực thiên tôn khí thế khác nào liệt dương ngăn trời hạ nguyệt lang thiên làm cho không người nào có thể chống đối mang theo nghịch không thể trái bá đạo bao phủ toàn bộ thục sơn c h ư ơ n một trăm ba mươi tám ta muốn giết người không ai có thể ngăn cản không ít thục sơn đệ tử sợ đến chân như nút r a đừng nói chiến đấu đánh trước k h í thế khối này đã bị triệt để chặt ép thanh trần c h ờ trưởng lão càng là trong lòng âm thầm k ê u khổ môn phái này thời khắc nguy cơ trường vân lão tổ dĩ nhiên đi tới đấu vo thế giới vận may này cũng quá t r ê n h lệ đi điểm ấy tử cũng quá cõng trước mắt đối mặt không riêng gì hai tên thiên tôn không trung hắc điêu trên lưng còn có một vị đại thiên tôn mắt nhìn chằm chằm đây thiên tôn đang sợ bọn họ là từng trải qua lĩnh vực vừa ra phương này địa vực vì đó không chế chân nhân liền đấu khí đều điều động không đứng lên khắc nào vô dụng thiên tôn đánh chân nhân lại như ba ba đánh nhi tử cường không nói đạo lý bây giờ trước mặt bọn họ nhưng là có ba vị thiên tôn mỗi một vị thiên tôn ở các thế lực lớn đều là cây cột c h ố n g trời giống như tồn tại bây giờ lại một hơi đến rồi ba cái thanh trần đạo trưởng một mặt c a y đắng thật không biết là bọn họ t h ụ c sơn quá xui xẻo rồi vẫn là rất được coi trọng để những k i a tham gia mùa đông danh o bọn nhỏ đi trước bọn họ không phải ta t h ụ c sơn đệ tử chính thức chỉ là người trong thế tục chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ thanh trần đạo trưởng nói rằng liền những thiếu niên kia chúng lặng yên lui ra hướng về xa xa bỏ chạy giống như l á thủy triều lý tử lãng cùng lý diệu y y hãy nhìn một chút mộng nôn trong lòng không quyết định chắc chắn được các ngươi cũng đi mộng nôn k h o á t tay h áo một cái hai người không cam lòng lại đợi một lúc rốt cục vẫn là rút lui bọn họ chạy một lúc liền nghe đến một trận ầm ầm sấm dậy quay đầu nhìn lại nhưng nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng chỉ thấy cử hành đại điện bầu trời g i n g chơi một cái dòng sông to lớn ngang qua bầu trời này dòng sông lại là đỏ tươi lý tử lãng kinh ngạc xước sở làng bách lý huyết sắt cho gọi ra lĩnh v ữ lúc chỗ này đều bị màu máu bao、trùm. s á t khí đầy trời đây là cái gì lĩnh vực thật lớn mùi máu t a n h t h a n h v i đạo trưởng kinh ngạc nói thanh cùng đạo trưởng một mực đấu võ thế giới săn g i ế t y ê u thú kiến thức rộng rãi sắc mặt nghiêm nghị đây là huyết chi lĩnh vực trời ạ ngưng tụ thành như thế một dòng sông dài đến tột cùng chặn đánh g i ế t bao nhiêu sinh linh bách lý huyết sát tầm ý cờ dài nếm thử ta đây thủ huyết phá đao hắn dơ lên cao cánh tay chỉ thấy không trung đỏ như máu sông dài không ngừng lan ộ n từ tự động lại ra một cái trăm mét trường đao tỏa ra ngập trời hung khí chấn động đến mức không gian đều đang run dày trường đao màu đỏ ngòm treo ở hư không phát sinh n o o n n g o n một tiế tựa hồ bao hàm và khí âm thanh vô cùng thê thảm b á c h lý huyết sắt cánh tay đột nhiên vung xuống chỉ thấy cái kia trường đao màu đỏ ngòm phảng phất bị bàn tay vô hình điều khiển cũng theo chênh chết chém xuống trường đao mang theo vô ngần khí tức sát phạt xét qua một đạo tử vong quy tích phá tan trường vân xé rách bầu trời xuyên qua mà xuống không ít thuộc sơn đệ tử hét lên kinh ngạc bọn họ chỉ nhìn thấy nửa bầu trời đều bị n h u ộ n thành màu máu cái kia thật dài ánh đao đâm ngày rết thảm địa ở tại bọn hắn trước mắt x é qua chỉ là cái kia bước lên sắc bén sắc khí liền đem bọn họ đập vỡ tan đáng thương đệ tử cấp thấp trong lúc nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết nổi lên b ố n phía toàn bộ thục sơn bị máu tươi nhiễm đỏ nghiễm nhiên thành tử vong mộ trợn trong không khí đều đầy giấy làm người nghe ngóng muốn ngất mùi máu t a n h thủ đoạn này thật là đáng sợ các ngươi quá ghê tởm trưởng lão môn nắm thật chặt n ắ m đấm trong mắt tất cả đều là cựu hận hoa thiên tú cười khúc khích đầy g i â y yêu diễm khí thức nàng giương tay một cái sau lưng thần thụ lại s ả y ra dài ra không ít dài đến trăm mét khoảng cách che trời che lấp mặt trời tỏa ra ánh sáng thần thánh hoặc như là một vũng nước đọng không hề sinh cơ chỉ thấy trăm mét trên cây thần vô số xanh biết cảnh đón gió đu n g đưa và chạm nhau dưới lại phát sinh lưới mác vang lên thanh â m của dị thường sắp bén v è o v è o vèo mấy cây cảnh đột nhiên chạy trốn ra ngoài phảng phất màu xanh lục trường lòng đâm thủng không khí phát sinh xì xì tiếng ma sát thanh trần đạo trưởng trong mắt ôm n ỗ i hận cũng không lại chỉ nhìn thấy một cái cảnh hung hung đi vòng một vòng lại từ một đạo khác vài xuyên ra huyết dịch ràn rùa thanh trần đạo trưởng một thân ngông đen liền không hề kêu lên một tiếng sau đó cành một văn ẹ o dường như quần mãng mất người lập tức t đem ba n h tiên trưởng lão trên không trung bị, bị, bị điên cuồng vung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng vết thương không ngừng tuân ra máu tươi tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chảy máu mà chết lúc này t r â n tiểu mỹ cùng trần kình côn từ hắc điêu trên ngảy xuống hai người đứng m ộ u nôn trước mặt nhìn về phía m ộ u nôn giường như xem một kẻ đã chết t r â n tiểu mỹ cười nói như thế nào tiểu sư đệ những người này đều là bởi vì ngươi mà chết thương hại ngươi mới làm một ngày thuộc sơn trường môn liền muốn cả tòa thuộc sơn vì ngươi trôn cùng ngươi nói ngươi là không phải tám môn phái tới được nằm vùng a m ộ u nôn im lặng không lên tiếng t r â n tiểu mỹ phảng phất nhìn thấy m ộ u nôn cụ hứng ư dáng vẻ tâm tình tốt cực kỳ nói bây giờ là không phải rất hối hận đắc tội ta vốn là chúng ta có thể trở thành bạn rất thân cũng bởi vì ngươi khi đó trang bị sói đôi to cần phải cùng ta phân cao thấp bây giờ là không phải nếm trải t h ố n g khổ ha ha nàng tiếng cười vô cùng khó nghe coi là thật như cú đêm khóc nỉ non r u n g trời động địa ta là hối hận a mậu nôn đột nhiên mở miệng trần tiểu mỹ nghe xong trong lòng càng là rào rạt đắc ý ai ngờ mậu nôn lại tiếp một câu ta là hối hận lúc trước làm sao không g i ế t chết ngươi tiếng nói của hắn nhanh quay ngược trở lại đột nhiên hàn mang theo rất lớn sắc khí một điểm không có che giấu dâng lên trần tiểu mỹ kinh hãi trần kinh côn cả giận nói vô tri tiểu nhi ở bản thiên tôn trước mặt còn muốn cản rỡ từng đường đấu khí sóng to b ư c lên phảng phất giống như du long ở trần kình côn quanh thân vân quanh khí thế của hắn bắt đầu một chút kéo lên lên. ta muốn giết người không ai có thể ngăn cản m ộ ngôn đ n g nhiên ngầm đầu phảng phất một con ngủ say hùng sư t h ứ c t ỉ n h trong mắt mang theo c u ầ n bạo vô cùng sắc ý ẩm đầy trời lôi đình nổ tung m ộ ngôn từ biến mất tại chỗ c h â n tiểu mỹ sợ đến mặt không có chút máu lúc trước bị nghiền ép hình ảnh lại hiện lên ở trước mắt lại là một tiếng sấm dền thanh m ộ ngôn từ hư không bước ra cùng thời khắc đó xuất hiện giữa trời còn có này thanh ngóng anh thánh vương kiếm anh kiếm sắp bén vệ ngãi tứ phương nghiền nát tất cả người sao dám bên cạnh trần kinh côn giận dữ n à y mậu ngôn làm sao dám ở chính mình dưới mỹ mắt giết người hán thiên tôn còn gì là mặt m ũ i trần tiểu mỹ đành phải vậy dù cho bên người có một vị đại thiên tôn che chở nàng cũng đứng không yên chạy trốn là nhân loại bản năng ở trần kinh côn trận mắt ngoắt vùng dưới trần tiểu mỹ như đấu bại gà trống túi đầu đủ rũ hướng về xa xa lao đi trần kinh côn triệt để hết trôi nói rồi ta ở bên cạnh ngươi ngươi cũng phải trốn ta đại thiên tôn có còn nên mặt núi chương một trăm ba mươi chín chấn đ ộ ngươi là mậu ngôn sao trần tiểu mỹ cướp đường trốn mất dép hoàn toàn là liều mạng loại kia nàng đã cảm giác mình bị mẫu nôn sát ý khóa phía sau lại là một đạo kinh lôi thanh đánh xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng trần tiểu mỹ trên người đấu khí vòng bảo vệ giống như là kính làm hoàn toàn tan vỡ ra ngay sau đó một đạo hung á c trường kiếm mang theo hủy diệt vạn ngàn khí t ứ c xuyên thấu trần tiểu mỹ thân thể trần tiểu mỹ cảm giác một luồng ấm áp ôn lưu từ trong thân thể c h ố c ra c ú i đầu vừa nhìn cái tia sắc bén mũi kiếm liền từ trên bụng mình nô ra cái tia ấm áp dòng máu vung vãi một chỗ ta đây sao n g cái bụng nhiều như vậy thì kiếm của hắn là thế nào xuyên thấu đây là trần tiểu mỹ trong đời cái cuối cùng ý nghĩ sau một khắc trong mắt nàng thế giới liền đã biến thành tuyệt vọng màu trắng đen âm một tiếng nàng ngã quỳ trên mặt đất trong miệng đ â m máu đến đây trần tiểu mỹ chết phía sau nàng m ộ ngôn n n ắ m trường kiếm trong mắt sát ý vẫn không có tiêu tan cuốn phong xay qua gợi lên hắn trường bảo bay phần phật trần kinh côn tức giận đến cả người đều ở r u n hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mình mội mội ở trước mặt bị g i ế t sự đau khổ này hóa thành ngập trời sự phẫn nộ từ trần kinh côn trong mắt phun ra mộ nói trần kinh côn nổi giận thiên tôn giận dữ máu p h i u và dặm chỉ thấy vạn ngàn đấu khí từ trần k ì n h côn trên người tôn u ra nay dừng rực năng lượng gợi ra thiên địa biến sắc chỉ một thoáng mây đen hội tụ cuốn phong gào thét lôi đình đánh xuống dĩ nhiên dẫn động thiên tượng trần k ì n h côn trên người liều linh ánh sáng óng ánh huy đưa hắn hoàn toàn gói hàng này quang càng ngày càng dồi dào từ từ mở rộng soi sáng vạn ngàn không chung là hắc vân ép sụp đại điện là ánh sáng bốn rượu quỷ dị này rất đúng so với hiện ra ở trước mặt người đời sau một khắc một tiếng rồng ngâm lao ra chỉ thấy hào quang rừng rực thu lại tại chỗ xuất hiện một con dài trăm mét thần long nay thần long là như thế to lớn từng chiếc dâu tóc múa tung đồng bền một đôi sừng r ồ n g ánh kiếm bắn ra b ố n phía từng mảnh từng mảnh thanh lân l ử n g lánh ánh sáng lộng lẫy phản phất từ thần thoại bên trong đi ra như thế quân vương cấp bên trên đấu hồn d u n g hợp loại mẫu ngôn nhìn như là thần linh thần long vẻ mặt kinh ngạc thần long mở miệng phát sinh trần kình côn thanh â m của ta hoang cổ trần r a truyền thừa mấy ngàn năm trên người chịu liệt không long huyết mạch p h à m l à thức tỉnh liệt không long đấu hồn người không có chỗ nào mà không phải là đương đại vang dội thiên tài chết tại đây thần thống tri hạng ngươi nên tự tiêu liệt không long chỉ thấy này long rít gào một tiếng thanh thế hùng vĩ tạo thành ng Đại địa lây động, lây ộ m trần i đá thậm kinh h quân nói liệt không long thiên phú một tắt. h ồ n g chính là có thể thao túng không gian chỉ thấy liệt không long vội rét mà đến phản phất trên trời đưa đến một tòa nguy nga n n ô i lớn ngang qua hư không che đậy phông làm nền trời m ộ ngôn nhìn thấy khổng lồ kia mà giữ tợn đầu rồng thậm chí có thể thấy do nó bạo ngược ánh mắt cùng rậm rạp râu rồng chết một con lớn móng từ trên trời giáng xuống này móng nuốt là như thế to lớn như là một tràng căn phòng lớn cứ như vậy tùy ý trên không trung dịch đến dịch đi m ộ ngôn đã nghe thấy được mùi chết chóc liệt không long hí lên một tiếng rót vào toàn lực lớn móng lừng lánh hào quang hung hãn đập xuống âm một tiếng mà tăng lên, lên một đoá màu đất đám mây hình ấm phảng phất đã trải qua vụ nổ lớn m ẫ n ô n trực tiếp bị vỗ vào móng dưới nhấc lên đẩy trời bụi bặm chỗ này đều thật sâu lõm vào. một móng a i cường hãn như vậy rốt cục chết rồi đi ngươi tên tiểu t ử túi này liệt không long thân hình dần dần mơ hồ một lần nữa hóa thành trần kinh côn dáng vẻ hắn đi lên phía trước chuẩn bị kỹ càng thật thưởng thức mình một chút k i t á c chỉ thấy một đạo lớn móng dấu vết ở lại trên mặt đất cực kỳ rõ ràng lực phá hoại cực cường tạo thành một thật sâu hố trần kinh côn than nhỏ nói ta lúc đó quá phẫn nộ này mộ ngôn lại bị đập thành than cho hắn c h ẳ n đ í c nhìn lại đại điện triệu khai địa phương từ xa nhìn lại bầu trời vẫn vắt ngang một cái màu máu sâu dài nhiễm đỏ phía chân trời một viên tre trời thần thụ che đậy trường k u n g k h í thế rộng r hai đạo lĩnh vực năng lượng dồi dào t h ô bạo trùng tiên mặc dù cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được trong đó tỏa ra gợn sóng nơi đó chiến đấu cũng gần như muốn kết thúc đi trần kinh côn nói ba vị thiên tôn ra tay chính là nghịch không thể trái trời xanh cũng có thể chọc ra cái lỗ thủng chớ nói chi là chỉ là một không có thiên tôn chấn giữ t h u ộ c sơn lúc này phía sau hắn thâm thủy cái hố bên trong tựa hồ mơ hồ có dị động chu vi đất đá bể hạn dĩ nhiên bất khả tư nghị bay lên phản phất trong không khí đều ẩn chứa đại năng lượng tràn ngập ở mỗi một góc xảy ra chuyện gì trần kinh côn kinh hãi hắn cảm giác rơi chân đại địa đều ở lay động hết h t từng tầng từng tầng đại điệu di dầm dầm dầm. động vẫn lan tràn đến trần kinh côn dưới chân giờ khắc này đoạn đường này thổ địa bước lên loé ra ra tình cảnh sợ hãi trần kinh côn sợ hết ổn gấp hướng sau rút lui một tiếng sấm dậy cựu thiên dung khắp nổ vang hắn lúc trước chỗ đặt chân nổ bể ra đến một đất bay tán loạn đã vụn xuyên không một đạo bao bọc ố q u a n g bóng người trốn ra bóng người treo ở giữa không trung ánh sang tàn đi lộ ra diện bạo thật sự trần kinh côn trợn mắt m ắ t mổn lẩm bẩm nói mộ ngôn người còn chưa có chết chỉ thấy mộ ngôn người mặc hoàng kim chiến giáp phía sau lưng xuất ra hai đạo thật dài cánh chim anh tư thần võ ánh sáng v n trượng có điều kỳ quái là mộ ngôn hoàng kim chiến giáp như là bị hắc cám nhiễm sắc một mảnh đen thui phảng phất là địa ngục màu sắc mà mộ ngôn vốn là tóc ngắn dĩ nhiên cũng dài đi ra rất nhiều tóc dài bông xuống giống nhau đen thui lại nhìn một hồi mộ ngôn mắt khoe mắt tựa hồ cũng mang theo một tia h ắ t quang hoặc như là bị miêu một đạo cơ sở ngầm nhìn qua vô cùng tà mị ánh mắt của hắn lạnh lùng đến được điểm không có một tia cảm giác sắc giống như là cao cao tại thượng ma tôn coi thường và vợt chuyện này người là mộ ngôn sao trần kinh côn trận tròn mắt người trước mắt bề ngoài rõ ràng chính là mộ ngôn dáng vẻ nhưng là cùng một người tại sao khí chất sẽ có lớn như vậy khác nhau đây người này cùng với nói là, mộ ngôn, còn không bằng nói là bị tả linh bám thân một vị đại ma vương đây lúc này trần kinh côn chú ý tới mộ ngôn trong tay nắm một cái đen kịt lạnh leo đại kiếm Tỏa ra quần quần mà khí. Kiếm. trần ỏ a a cuộn kinh côn nguyên bùn chính là bệ nghệ tư phương đại thiên tôn nhưng bây giờ đối đầu m ộ nôn lại có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác c h ư một trăm bốn mươi m ộ nôn k i n h biến hung hăng n h ậ n ép ta là m ộ nôn chỉ thấy m ộ nôn mở miệng có điều ngữ khí lại hết sức lạnh lẽo phản phất trong cơ thể có rừng rực năng lượng muốn bạo phát m ộ nôn bỗng nhiên hét dài một tiếng nhất thời âm lạng c u ầ n c u ộ n hóa thành thực c h ấ t ngọn núi trung phi thạch hạ xuống cổ thụ nổ tung chỉ là âm thanh đều mang theo vô cùng mạnh mẽ sức mạnh giết m ẫ nôn trong mắt mang theo khát máu vẻ bạo ngược cảm xúc tràn ngập khoang ngực chỉ thấy m ộ u nôn phịch một tiếng tạo ra một đạo đen thui ánh sáng bao phủ toàn thân nhìn qua tả khí lấp liệt dưới chân hắn vô tận lôi đình bốc lên liền những n à y hồ quang đều làm à u đen tựa hồ bị mà khí xâm nhiễm sau một khắc m ộ u nôn liền hóa thành hát cám chớp trực tiếp quanh đến trần k i n h côn trước mặt tốc độ thật nhanh trần k i n h côn trong lòng giật mình hắn phản ứng cũng là cực nhanh sau một khắc liền hóa thân liệt không long liệt không long thân thể cao lớn chống đỡ một vùng thế giới phun ra nuốt vào long tức vì là long chi bá người giống một đạo rồng gầm vang vọng trời xanh không gian chi lực một nguồn sức mạnh vô hình từ trên trời giang xuống rơi vào mộ ngôn trên người ở ta trong lĩnh vực tất cả vì ta không chế coi như ngươi bây giờ nhìn qua cùng vừa nay không giống thế nhưng ở ta lực lượng không gian trước mặt vẫn là không nhúc n í t được chân kinh côn cười lạnh nói ai ngờ sau một khắc mộ ngôn ngẩng đầu lên nhoằn miệng cười dĩ nhiên mang theo uy nghiêm đáng sợ tả khí chân kinh côn giật mình trong lòng xảy ra chuyện gì này mộ ngôn có điểm không đúng nào có biết mộ ngôn sau lưng cánh tần gỗ bao bọc g quang dĩ nhiên nhất phi trung thiên không gian chi lực dĩ nhiên mất đi tác dụng chân kinh côn sắc mặt đại biến liệt không long tức giận gào thét một tiếng miệng mở ra một bất khả tư nghị góc độ phải đem xông tới mặt m ộ u nôn một cái nốt u lấy m ộ u nôn giữa c h á n có thần bí tinh phù lấp lóe quỵ dị là này tinh phủ cũng trở thành màu đen chiến m ộ u nôn vung vẩy nằm đấm vạn ngàn tinh thần chi lực hội tụ làm cho q u y ề n trên b ị kín một tầng đen thùi quang mang kỳ lạ cú đấm này xé ra hư không tan vỡ trường vân mạnh mẽ đảo ở liệt không long trên đầu giống liệt không long gào lên thế thảm vô tận máu tươi phun ra m ậ nôn cú đấm này lực lượng là to lớn như thế p h ả n phất ngôi sao va chạm tràn trề không chừng mực chỉ thấy liệt không long đầu l lại bị này sức lực trực tiếp đánh cho thân thể nghiêng ầm một tiếng dài trăm mét thân thể ngã xuống đất bắn lên vô tận bụi bay m ộ ngôn trong mắt hung mang càng ngày càng mạnh mẽ đáp xuống mang theo vô tận ma khí một cái tay dò ra dĩ nhiên vung ra một đạo to lớn màu đen liệt móng mạnh mẽ c h ụ t vào liệt không long kết rồi một tiếng liệt không long trên người lưu lại năm đạo vết máu thật sâu vô số cứng rán vẩy bóc ra bay múa đầy trời tiểu tử này xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy trần kinh côn bỗng nhiên sợ hãi hoảng sợ bắt nguồn từ không biết hắn đều không biết m ậ n ô n bây giờ là đẳng cấp nào vì sao lại biến thành như vậy? Bách lý huyết lý vung sắt t A y l ê nương màu máu sông dài lại đọc lại ra một đạo trăm mét đao, mang theo phong mang dài dái sông sắc phong cùng lại lại đạo đọc ra đau, theo khí, h ớ n g về thuộc s đệ tử tới. mạnh mẽ n n chém ư ơ theo lấy thê thảm h á t thảm lại có hơn m ộ ư ơ i đệ tử bị ánh đao c u ấ n vào hóa thành vong hồn cố tu trong mắt ô m nỗi hận hắn chỉ là bị ánh đao dư âm lao đến đã bị rung ra nội thương thiên tôn thủ đoạn quá người thiên ta nhất định phải giết các người hai tên k h ô n k i ế p này cố tu nổi giận đùng đùng hắn đang tìm kiếm cơ hội mắt thấy t h u sơn đệ tử chết chết thương thương dòng máu p h i u trôi lỗ cố tu mắt đều đỏ to lớn cừu hận bao trùm con mắt của hắn một bên khác ba tên i trưởng lão cũng là hơi thở mong manh bị thật d à i cảnh du đẳng giữa không trùng trong lòng dị thường k u ấ t đục hoa thiên tú cười khanh khách có được hay không chơi ba vị có phải là như chơi đ u quay thanh cùng đạo trưởng cũng là hận muốn điên cuồng m ê n h ngông kiếm ý bạo phát muốn tàn sát tất cả ta và ngươi liều mạng hắn nhất phi t r ù n g t i ê n hoa thành một đạo nối liền trời đất thần kiếm muốn chém giết hoa thiên tú hoa thiên tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chỉ bằng ngươi luyện nữa cái một trăm năm đi nàng khẽ giương tay một cái vô số cành như là nhận lấy chỉ thị phát sinh xì xì thanh â m của từng cây từng cây như là cồn xà tàn phá hướng về thanh c u ầ n đạo trưởng bao phủ mà đi thần kiếm vô cùng nghiền nát tất cả cảnh bùng nổ ra một luồng quyết tuyệt chết ý cái này tuổi trẻ trưởng lao có chút đồ vật có điều ngươi là không phải cho rằng thiên tôn cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao hoa thiên tú con ngón tay búng một cái quần c u ộ n đấu khí làn sóng n g ư n g tụ hóa thành một đạo năng lượng đạn bị đánh ra ngoài năng lượng đạn áp sức vô tận đ ấ u khí uy lực dung chuyển trời đất hung hăng đánh vào thần kiếm trên ẩm năng lượng bàng bạc bạo phát nhấc lên luận lưu thần kiếm mặt ngoài đổ nát bị a n h bay ngược mà đi đại đ ị a cũng theo một trận lay động thần kiếm vợ vụ sau thanh c u ầ n đạo trưởng lộ ra thân hình giờ k h ắ c này hắn cả người đâm máu thoi thót còn chưa có chết hoa thiên tú ngạc nhiên nghi ngờ sau đó cười nói không liên quan đơn giản là lại nhấc một lần tay chuyện nàng chậm rãi giơ tay lên một cổ cường đại gợn sóng đang ấp ủ đông nhiên chân trời chuyền đến một đạo bạo ngược rồng gầm hoa thiên tú ngẩng đầu lên sau một khắc nhưng sắc mặt đã biến chỉ thấy một cái dài trăm mét cự long trên không trung bay lượn tảng lớn vạy không cánh mà bay song rác bị b ẹ gãy không trung không ngừng có máu tơi rơi ra vô cùng chật vật mặt sau bước lên một tia ô quang dĩ nhiên theo sát không nghỉ ô quang tốc độ càng nhanh hơn một bậc nhanh như tia chớp bay đến cự long trên đầu một trường gỗ dưới cự long cảm giác như tam sơn ngũ nhạc toàn bộ đập tới nhất thời đầu lâu n h u ô n máu ẩ mẩm rơi phí một tiếng cự long ngã tại đại điện địa phương gây nên đại điện l â y động chính là liệt không long trần kinh côn hoa thiên tú cùng bách lý huyết sát hố liếc mắt nhìn đều cảm thấy khó mà tin nổi hoang cổ trần gia liệt không long huyết mạch vẫn là rất tiếng tăm lừng lẫy bất quá dưới mắt nay trần kinh côn làm sao chật vật như vậy giữa bầu trời đạo kêu quang tản đi ánh sáng lộ ra một làm cho tất cả mọi người chấn động bóng người chính là m ẫ n ô n là trường môn thật nhiều thuộc sơn đệ tử hoan hô không nghĩ tới mộ ngôn hung hăng như vậy ép trần kình côn trung quanh chạy tất cả mọi người một luồng h á n h diện cảm giác tiểu tử kia làm sao cảm giác có chút kỳ quái hoa thiên tú nhữ nhữ mày giờ khác này mộ ngôn cả người bị lượn lờ ma khí bao trùm lộ ra tà mị cùng trước khí chất tuyệt nhiên ngược lại trong mắt của hắn ý hiển h i ê n mang theo thô bạo khí mộ ngôn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới liệt không long trong đầu một đạo tiềm tu đã lâu lâu kỹ chậm g i hiện lên l u y n yêu đổ l ụ mộ ngôn giơ tay lên một đạo hắc mang thoắt ra mang theo vô ngẩn rết tróc khí hung hăng phía dưới chém tới. chính là này thanh thất tinh ma uyên kiếm kiếm ma khí cuồn cuộn như luyện ngục thất tinh ma uyên kiếm kiếm chém ở dài trăm mét liệt không l o n g trên người dĩ nhiên giống như là c ắ t đậu phụ liên tiếp nổ tung ra luyện m ộ u nôn ngón tay một điểm liệt không l o n g trên thi thể đầy trời dòng máu trôi nổi mà lên hội tụ với một h ố i không ngừng buộc l ê n lan trần kinh côn vốn là trên người chịu liệt không l o n g huyết mạch giờ khác này luyện hóa huyết dịch cùng luyện yêu đổ lục đạo lý là giống nhau trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng nặng đoàn kia huyết dịch đi trừ bã cuối cùng hóa thành một cái màu trắng long khí bay tới m ẫ nôn trước mặt m ẫ nôn vẫy vây, vây t cứ như vậy bị hấp thu tất cả mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới ngông cổng tự đại thiên tôn trần kình côn cứ như vậy bỏ mình liền huyết mạch đều bị mộ ngôn l u y ệ n hóa c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt toàn bộ chết giết hoa thiên tú cùng bách lý huyết sát trong lòng xuất hiện một vệ tinh hoàng mộ ngôn hấp thu xong long khí sau cảm giác rõ rệt trong tài liệu xuất hiện một đạo huyết mạch mới sự vật liệt không long huyết mạch hán kế thừa huyết mạch thần thông không gian chi lực cầu xin trưởng môn giết hai người kia có thủ sơn đệ tử hô to van cầu trưởng môn vì là huynh đệ đã chết chúng báo thủ lại có người khóc thút t h í nói chết đi có hắn bản thân mộ nôn ngươi cho ta đập chết hai người bọn họ cố tu con mắt đều đỏ muốn báo thủ mộ nôn con mắt quét ngang nhìn thấy nguyên bản vui mừng kế vị đại điện hiện trường luôn khắp cả máu tươi những thứ này đều là bọn họ dưới đệ tử máu a một luồng càng thêm bạo ngược khí tức từ trên người hắn bốc lên trong lúc nhất thời mộ nôn trên người hát quang càng thêm rừng rực quả thực là ma diễm c u ộ n cuộn không thể ngăn cản giống mộ nôn không khống chế được gạo thét một tiếng to lớn âm lãng vỡ bờ mây xanh oanh kích ngang qua bầu trời màu máu sông dài màu máu sông dài kịch liệt sôi trào khác nào trải qua biển động trên dưới múa giết mộ nôn vừa dài tiếng vô tận năng lượng bạo phát này một chữ giết rót vào cường hãn năng lượng dĩ nhiên đem màu máu sông dài trực tiếp đập gãy với trên bầu trời tiêu tan một chữ liền phá thiên tôn lĩnh vực tất cả mọi người sợ ngây người bọn họ không quên được bách lý huyết s á t là thế nào dùng huyết hà hóa thành đại đao chém giết minh đệ của bọn họ không nghĩ tới như vậy lịch không thể trái huyết hà lại bị trưởng môn hống một tiếng quát lui giết bọn họ báo thủ thục sơn mọi người bị nhen lửa quần tình xúc động muốn báo thủ bách lý huyết sắt sợ ngây người không nghĩ tới lĩnh vực của mình cứ như vậy d ậ tắt sau một khắc mộ ngôn hóa thân làm hắc cám lôi đình mang theo vạn ngàn sắt ý hung hăng bổ tốc độ của hắn quá nhanh liền con mắt đều cái không lên chỉ cảm thấy một tia hát quan g bay qua liền đập lấy bách lý huyết sắt trước mặt phụ bách lý huyết sắt chỉ cảm thấy như bị cồn bạo chiến xa ban chúng cả người xưng ơ cũng phải nát trực tiếp k h é bay ra ngoài m ộ n g ô n ngay sau đó lại một quyền nổ ra tinh thần chi lực triệt để bạo phát h á c á m năng lượng tập kích đáng thương bách lý huyết sắt còn chưa rơi xuống đất lại bị m ộ n g ô n một quyền đánh xuyên qua bụng chỉ một thoáng đang liền phá vụn bách lý huyết sắt như quả cầu da xì hơi tất cả đấu khi đều điều động không đứng lên trưởng thành lên thành một đời thiên tôn dĩ nhiên không chống đỡ được m ộ ngôn một quyền a i m ộ ngôn đem giống như chó chết bách lý huyết sắt ném đến chúng đệ tử trước mặt vừa vặn rơi vào cố tu dưới chân giết hắn ta đưa cái này cơ hội cho các ngươi m ộ ngôn lạnh lùng nói chúng đệ tử trừng mắt bách lý huyết sắt đặc biệt là cố tu trong mắt đều đầy dây báo thù s á t thái chính là cái này người giết chúng ta thật là nhiều huynh đệ chỉ một thoáng vô số đem sáng như tuyết trường kiếm rút ra loạn kiếm đủ gai bách lý huyết sắt đấu khí hoàn toàn không có đến thiên tôn cảnh giới thân thể cũng là rất suy nhược bị một đám đệ tử cấp thấp hợp lực chém giết một bên khác hoa thiên tú nhìn ra cả người run rẩy phía sau thần thụ tựa hồ đã ở b ệ n g o i cành gông xuống ba tên trưởng lão vô lực ngã xuống khỏi đến m ộ u nôn đi lên k h ắ c nào đạp lên t ử thân bước tiến từng bước một áp sát hắn người mặc chiến giáp hắc khí lật lờ phảng phất địa n g ụ c đi ra m a v ư ơ n g mái tóc đen xuân dài như thác nước tăng thêm thêm m ấ y phần cồn quyến tà mị ta đã thả bọn họ hoa thiên tú ngữ khí mang theo cầu xin m ộ u nôn trong mắt khát máu vẻ càng tăng lên hắn từng chưa nói, nói ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết tú nhi âm thanh mang theo rất lớn sắc khí từng từ đâm thẳng vào tim gan vào quắc cầu kia tú nhi hoa thiên tú cả giận nói chớ xem thường ta nàng tay phải dâng lên liền muốn nổ ra năng lượng phong ba một lồn u g dung trời động địa khí tức đang n ư n g tụ nào có biết mộ nôn căn bản không đưa ra cơ hội này một tiếng sấm r ề n thanh nổi lên mộ nôn hóa thành hắc cám lôi đ ỉ n h đi tới hoa thiên tú trước mặt một t r ư ờ n g nổ ra bất kể là tinh thần c h i lực vẫn là hắc cám năng lượng đều là bá đạo cực kỳ như hồ thủy điện xả lũ tuôn ra mà tới mộ ngôn sức mạnh quá mạnh như thiên uy đánh vào hoa thiên tú trong tay trực tiếp như bẻ cánh khô đưa nàng một cánh tay thành sương máu không hoa thiên tú kêu t h ẳ n một tiếng hoa dung thất sắc liền muốn chạy trốn sau lưng nàng bước lên một đôi cánh thần trực tiếp nhất phi chủng thiên liền thần thụ lĩnh vực cũng không kịp thu hồi người chạy không được mẫu ngôn cho gọi ra thất tinh ma huyên kiếm kiếm mạnh mẽ hướng thiên mạc ném đi thất tinh ma huyên kiếm kiếm bị rót vào năng lượng mạnh mẽ hóa thành mang theo t ử v o n g sắc thái kinh hồng chạy về phía hoa thiên tú hoa thiên tú trên mặt mang theo tuyệt vọng phía sau khổng lồ kia năng lượng khí tức lan tràn tới bao phủ tất cả nàng quay đầu nhìn lại đã thấy cái kia ô quang p h ả n phất là ác ma thâm nguyên đang không ngừng lôi kéo nàng tựa hồ liền tốc độ đều chậm âm một tiếng ố quang di thiên bao phủ hoàn toàn hoa thi thất tinh ma huyên kiếm kiếm trở lại m ộ ngôn bên người chỉ để lại phía chân trời một mảnh nhàn nhạt sương máu theo gió tiêu tan đến đây tam đại thiên tôn toàn bộ bị chém m ộ ngôn đứng tại chỗ khi tức hắc cám không dứt phản phất tử cựu ưu bên trong đi ra ma vương thần uy nhét đầy thiên đ i ệ m bãi kiến trưởng môn ba tên trưởng lão g i á t dịu l ấ y trọng thương thanh quần trưởng lão cùng một làm đệ tử bãi ở m ộ ngôn trước người thời khắc này bọn họ là tự đáy lòng tính nể lên cái này mới trưởng môn m ẫ n ô n thản nhiên nói việc này toàn bộ nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta sẽ cho huynh đệ đã chết chúng một câu trả lời thanh trần đạo trưởng nói rằng Trưởng môn không cần náy náy, n g đại bây gia hô to trường môn quả nhiên là có nhân có nghĩa người mỗi cái t h u ộ c sơn đệ tử đều lòng sinh dân trảo có trường môn như vậy đệ tử cầu gì hơn lúc này xa xa ẩn nút các thiếu niên chậm rãi đi ra vốn là bọn họ là vì tham gia mùa đồng doanh không nghĩ tới biến đổi bất ngờ mẫu ắ t thấy Thục như vậy. đại sự ngôn đồng doanh, tiền đi doanh tiền nói không mẫu trưởng môn ta đồng ý lưu lại học tập thục sơn kiếm pháp có thiếu niên đi đầu nói rằng ta cũng muốn lưu lại ta cũng muốn càng ngày càng nhiều thiếu niên đứng ra bao quát lý tử lãng lý diệu ý ỉa thậm chí là hàn gia tam huynh đệ mắt thấy m ộ u ngôn phong thái trái tim của bọn họ cũng theo bị nhanh lửa thục sơn một chiêu kiếm nhiệt huyết khó lạnh được nếu tất cả mọi người đồng ý lưu lại liền theo chúng ta cố gắng học mọi người đ ạ cùng t kêu lên hô to nhiệt tình như lửa chương một trăm bốn mươi hai danh chấn võ đạo giới thời gian cực nhanh đảo mắt chước lại qua một tháng thu đi đông tới Phản phất h trong trên một t đêm, u lý sư huynh ế t thẻ giạt m được các thiếu niên dừng lại động tác tất cả đều đang vấn an lý sư huynh ngày hôm nay có thể nghe được bộ trưởng môn giảng bài sao có thiếu nữ đứng ra rụt rẽ hỏi một tháng này tuy rằng ngắn ngủi thế nhưng đối với lý tử lãng mà nói nhưng đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất hắn không chỉ có bái m ộ ngôn sư phụ còn bị ban tặng thống lĩnh cấp ngũ t r ả o lôi dao đấu hồn cầm trong tay kinh lôi kiếm kiếm pháp tiến triển cực nhanh trở thành m ộ ngôn đồ đệ việc này thục sơn bên trong không biết bao nhiêu năm khinh đệ tử đô tiện mộ phải biết từ khi m ộ ngôn chém liên tục ba tên thiên tôn sau khi đã triệt để trở thành đại gia thần tượng mấy ngày trước m ậ n ô n tùy tiện chỉ điểm một lúc mùa đông doanh các thiếu niên kết quả tin tức một thậm chí một ít trưởng lão đệ tử thân truyền đều nghe tin mà tới kết quả là đã biến thành b ạ n người lên lớp đường cảnh tượng hoành tráng bởi vì mộ ngôn ở t h u c sơn độ h ọ t quá vượng vì lẽ đó là mộ m ngôn đồ đệ duy nhất lý tử lãng thân phận cũng theo nước lên thì thuyền lên lúc này nhìn thiếu nữ e thẹn mà lại chờ đợi ánh mắt lý tử lãng tiếp nối nói ta mới vừa đem ta sư phụ đưa lên tàu hỏa cái gì vô số thiếu niên vừa nghe phản phát xương đánh quả cả lập tức đều hiệu xịu nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua phong cảnh mộ n ô n nửa nằm nửa nằm ở thương vụ chỗ ngồi vô cùng thích dí lần trước được nội thường nuôi một tháng rốt cuộc tốt lắm rồi m ộ ngôn nói trong đầu của hắn một đạo khác âm thanh nói rằng đã sớm nói với ngươi không muốn dễ dàng vận dụng này thanh thất tinh ma huyên kiếm kiếm ngươi một mực không nghe giọng điệu này phảng phất là trưởng b ố i giáo dục v ă n bối giọng điệu chính là lý thái thanh m ộ ngôn bất đắc dĩ nói lúc đó nếu không thất tinh ma huyên kiếm kiếm, kiếm sức mạnh để ta ma hóa e sợ thuộc sơn liền di ệ t môn bất quá ta cũng không nghĩ tới thanh kiếm này phản vệ lực lượng mạnh như vậy lý thái thanh nói thất tinh ma huyên kiếm, kiếm, kiếm tuy rằng bá đạo có thể để cho ngươi càng một cảnh g i i lớn chiến đấu nhưng vẫn là tận lực khổng mẫn dùng vo đạo một đường một bước một vết chân chỉ có đánh thật căn cơ. mới có thể có cảng cao hơn thành thử có câu nói cao vạn trượng lâu bình địa lên được rồi được rồi thanh ca chúng ta vẫn là ngủ đi này tàu xe mệt nhọc tất cả mọi người rất vây thấy lý thái thanh lại muốn bắt đầu giảng kinh mộ ngôn ngáp một cái cơn buồn ngủ được kích một tháng trước thanh trần đạo t r ư ở n g đã từng hỏi mộ ngôn muốn lên cái gì đạo hiệu bởi vì ở thục sơn trưởng môn tông môn địa vị cùng lao tổ tương đương vì lẽ đó cùng trường vân lão tổ như thế đạo hiệu đều là trường chữ lót mộ ngôn suy nghĩ một chút hiện tại cái gì trường sinh trường thọ trường an đều nát phố lớn không bằng liền cứ gọi trường ca đi một khúc trường ca một chiêu kiếm thiên nai hào hiệp bất h a m hành vi phóng đ ả n g mộ ngôn hiện tại cũng không biết dưỡng thương khoảng thời gian này thuộc sơn trưởng môn mộ trưởng ca tên này số đã vang vọng chín tông tám môn đinh thái nhức góc không thiếu niên khinh đệ tử đều coi hắn làm thần tượng chém liên tục ba tên vô cực thiên tôn tuy rằng đều là sơ cấp có điều thủ đoạn này có thể so với tiên nhân khiến người ta thuyết phục có điều phần lớn người chỉ nghe mộ trưởng ca tên nhưng lại không biết người này chính là này một ư ơ i sáu tuổi mộ ngôn mộ ngôn càng không ngờ tới mộ trưởng ca ba chữ đã danh chấn v o đạo giới hắn tiêm t i ế p một lúc bỗng nhiên cảm giác đoàn tàu dừng lại lại đi lên một tên ăn mặc ví da k h ắ p thanh niên thanh niên kia quét mắt trong tay v ẽ tẩu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lười biếng mộ ngôn hắn càng xem mộ ngôn càng là nhìn q u a n mắt lúc này mộ ngôn đã sớm thời ra thuộc sơn trưởng môn nói bảo đổi lại bình thường trang phục như hôm nay khi chuyển lạnh hắn cũng mặc vào á o gió mặc dù là ngồi cũng đem vóc người tôn lên cực kỳ to non d à i thanh niên lúc này linh quang loay lên hỏi mộ ngôn mộ ngôn lúc này mới mở mắt ra lộ ra một đôi, đôi mắt sáng thanh niên trở nên vô cùng mừng rỡ quả nhiên là ngươi mộ n g n cũng cảm thấy thanh niên giống như đã từng quen biết bỗng nhiên một cái tên nhảy lên trong lòng hắn nói thuần dương môn tô lãnh tên này ăn mặc nhản nhã ví da khác người chính là tô lãnh bây giờ không ở đấu võ thế giới bọn họ đều là hiện đại trang phục tóc biến ngắn từng chiếc q u ấ t c ư ờ n g cũng thật là không tốt quen b i ế nhau ha ha mậu nôn huynh đệ đã lâu không gặp tinh cung từ biệt đã hơn hai tháng đi tô lãnh rất như quen thuộc ngồi ở bên cạnh hắn vốn là giữa bọn họ có chút tiểu ma sát thế nhưng mậu nôn đưa ra thuần dương kiếm để tô lãnh lòng sinh cảm kích rất nhiều cùng mậu nôn kết nghĩa anh em kích động m nôn trong lòng cũng nổi lên song lớn đấu võ thế giới tình cờ gặp gỡ người ở liên minh bên trong gặp lại hai cái thế giới khác nhau r ấ tôi có một l o i lãnh đ nói g cảm giác. Bọn n họ nói chuyện phía một lúc, mộ t mộ ngôn có chút y n này cũng l không hiểu ở đấu võ thế giới cùng ở liên minh gặp mặt khác nhau ở chỗ nào sao tôi lãnh nói người đây sẽ không đã hiểu đi đấu võ thế giới bên trong tràn đầy nguy cơ đại gia không phải ở săn rét yêu thú chính là ở săn rét yêu thú trên đường thần kinh vẫn luôn căng thẳng có thể ở liên minh sẽ không giống nhau nơi phun hoa khoa ý nhân sinh đại gia tỉnh cờ tụ một hồi có thể đem rượu nói chuyện vui vẻ bàn luận trên trời dưới biển ngẫm lại liền thích ý mộ ngôn suy tư một chút quả thật có đạo lý người đang ở đây đấu võ thế giới có thể ăn lậu sao có thể uống tiểu b i a tuốt chuỗi sao có thể ca ca sao hiển nhiên là không thể có điều mộ ngôn nhớ tới chính mình có chừng hai lần tổ đội trải qua tựa hồ đồng đội cũng không quá thuận lợi cùng tạ ơn biết sách ở vạn thú sơn mạch lần kia lanh phong dẫn người làm phản đấu tranh nội bộ cũng c ũ n như ngọc lần kia càng thảm hại hơn chết rồi một nửa đồng đội còn thiếu chút nữa không về được phòng t r ừ n g đời này cũng sẽ không có người muốn cùng chính mình tổ đội những năm này tổ đội đại gia tình bạn thăng hoa vì là chiến hữu có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương loại này quả thực thân như huynh đệ tô l ã n h trong mắt mang theo đối với năm xưa hồi ức vô cùng cảm khái m ộ u ngôn liếc mắt nhìn hắn t ô lãnh người này mặc dù có điểm hổ bất quá vẫn là rất g i ả n g nghĩa khí đúng rồi người nghe nói qua sao thục sơn hồi trước ra một việc lớn t ô lãnh bỗng nhiên âm thanh chìm xuống cả người trở nên vô cùng thần bí đại sự gì mẫu n ô n dựng lên lỗ t a i trong lòng hắn đã sớm đoán ra cái thất thất bát bát nhất định là có quan hệ tới mình hệ chương một trăm bốn mươi ba thục sơn kiếm phái cử hành trưởng môn kế vị đại điện không nghĩ tới bị vạn hoa môn huyết đao môn còn có hoang cổ trần gia thiên tôn vây quét n g ư ơ i đoán kết quả thế nào tô l ã n h cùng kể chuyện tựa như c ò n bắt đầu b á n cái nút thục sơn diệt môn mộ ngôn không nhịn được cười tuy rằng trong lòng đã sớm biết kết quả bất quá vẫn là rất phối hợp tô lãnh nào có biết tô lãnh bột một tiếng vỗ mạnh một cái đùi sợ đến mộ ngôn mà ngơ hàng này có phải là bình thư đã thấy nhiều đ ậ không được thức gõ liền đến vô đùi tô lanh q u á to không nghĩ tới này đợi mới trưởng môn mộ t r ư ở n g ca thần công cái thế một trưởng xuống đem tam đại thiên tôn tất cả đều đập chết phù mộ ngôn suýt chút nữa phun ra ngoài nay ngoại giới truyền ra quá tà hồ hắn nhiều lần khúc c h ế t chém liên tục tam đại thiên tôn không nghĩ tới ở tô lanh trong miệng đã biến thành một trưởng vỗ c h ế t ba ngươi cho lại như lai thần trưởng đập con rồi đây cái này mộ t r ư ở n g ca có lợi hại như vậy sao ngươi là không phải nghe lầm mộ ngôn không tốt một chút phá dù sao hắn chính là mộ trưởng môn a chỉ có thể như thế nói ai ngờ tô lanh vừa nghe chân mày cao lại nói làm sao có khả năng nghe lầm mộ t r ư ờ n g ca nhưng là thần tượng của ta không cho ngươi hắc hán mộ ngôn nhất thời hòa đá vẻ mặt đều đọng lại thành pho tượng như thế ngươi không phải tám môn sao cùng chín tông vẫn không hợp nhau dĩ nhiên đem mộ t r ư ờ n g ca xem là thần tượng mộ ngôn nói tô lãnh không sao cả nói rằng ta quản hắn chín tông tám môn bậy phái chỉ cần như mộ t r ư ờ n g ca như thế đủ mạnh chính là ta tô lãnh thần tượng mộ ngôn triệt để hết trôn nói rồi nếu là tô lãnh biết chính mình vô cùng sùng b á i người an vị khi hắn bên cạnh không biết sẽ sản sinh ý tưởng gì lúc này tô lãnh đột nhiên nói rằng ngươi có biết hay không thuộc sơn kiếm phái người nên Toán nhận thức đi m ộ ngôn ngần ra hết thẻ thuộc sơn đệ tử đều là môn hạ của hắn trả lời như vậy không có sai đi quá tốt rồi tô lãnh vô cùng phấn khởi ta ở tám môn ở bề ngoài không tiện lắm vì lẽ đó cầu xin ngươi sự kiện giúp ta hướng về thuộc sơn đệ tử phải mộ trường ca ký tên ta mời ngài ăn cơm cái gì muốn ta ký tên m ộ ngôn đầy sau đầu h ạ t tuyến có muốn hay không ta hiện tại cho người xăm một có điều xem tô lãnh nóng bỏng ánh mắt m ộ ngôn cũng không tiện từ chối hắn liền nói rằng kỳ thực nói cho ngươi biết một bí mật cái gì tô lãnh hỏi m ẫ n ô n đông nhiên đứng thẳng người lên hắn ăn mặc áo che gió màu đen đại mở rộng đến lộ ra bên trong trắng non áo sơ mi tay áo bồng b ề n vóc người vô cùng phong n dài tô lanh không khỏi xem ở lại xứng sở thời khắc này mộ ngôn trên người tựa hồ đang l ử g lánh đang phát sáng ta mộ ngôn khinh quát một tiếng như lôi động kiểu thiên chính là một luồng khí thôn vạn dặm như hổ khí thế đang ngưng tụ mộ trường ca cuối cùng mộ ngôn tinh thần phân chấn khác nào trích tiên g i a n g thế ánh sáng phân tán tô lanh triệt để giật mình khác nào nhận lấy kinh hái dọa mộ ngôn nhìn thấy tô lanh phản ứng hết sức hài lòng thế nào chấn động đi có phải là bị tin tức này sợ ngây người m ộ ngôn trong lòng khà khà khà cười lên kỳ thực ta cũng có một bí mật tô lãnh bông nhiên b i ế n sắc từ chấn động chuyển hóa thành vô tận hờ hững thậm chí mang theo vài phần cao t h â m khó g i cái gì m ộ ngôn giật mình tô lãnh bông nhiên đứng lên run lên ví da khắc dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng hắn hét lớn một tiếng cấp bậc của ta nhưng thật ra là vô cực thiên tôn không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh hình ảnh dừng lại m ẫ n ô n hà to miệng thật lâu không nói gì tựa hồ cảm giác trên đỉnh đầu lơ lửng vài con ngốc nhà một mực ba a ba a dựa vào đại ca ta đúng là m ẫ trường ca mộ ngôn hết trôi nói rồi ta đúng là vô cực thiên tôn t ô lanh ánh mắt b u ô n g xuống cực kỳ nói thật quên đi mộ ngôn vô lực ngồi phịch ở thương vụ c h ô ngồi hai mắt vô thần khác nào cắt ê u có g ắ p ta mộ ngôn muốn nói lại thôi t ô lanh thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói được rồi ta hỏi ngươi cho ngươi liên minh giấy thông hành trên viết mộ trường ca đó sao không có a mộ ngôn nói mộ trường ca chỉ là nói số có cái gì giấy thông hành này không phải t ô lanh nói lúc này hắn đông nhiên nhớ ra cái gì đó cả giận nói thật ngươi mộ n ô n có phải là dự định chính mình x o n cái mộ trường ca tên lửa gạt ta mời khách ta rời ạ m ộ ngôn đều sắp hộp máu này đại ca cái gì nao đường về cũng quá thanh kỳ đi tô lanh nói h ừ đến thời điểm ta sẽ đối chiếu cho ngươi bút thể nếu như phát hiện ký tên cùng cho ngươi bút thể như thế ngươi lợi này cũng đừng nghĩ ăn được t a c ơ m m ộ ngôn lần này triệt để không nói gì bữa cơm này đại khái dẫn là ăn không được hai người lại giật một lúc với chạm vạng sáu giờ rốt cục đến thành phố tân giang chạm xe lửa m ộ ngôn ngươi đi đâu vậy nhỉ tô lãnh một bên kéo thùng đựng hành lý vừa nói về nhà m ẫ n ô n bước chân nhanh hơn mấy phần ướp gì mau mau bỏ qua cái này hồ so với nếu không ngươi cùng ta cùng đi tham gia tụ hội đi ta đây là lần thứ nhất có chút s ố t s ắ n g tô lãnh đuổi theo mộ ngôn đột nhiên dừng lại quay đầu lại suýt chút nữa cùng tô lãnh v à cái đầy cõi lòng đại ca ngươi đều hai mươi sáu ta mới mười sáu tuổi ngươi có thể hay không nam nhân điểm không muốn làm gì đều kéo ta mộ ngôn nói từ khi tinh cung cùng mộ ngôn cùng sông hai quan tô lãnh lại nhìn tới mộ ngôn luôn có một loại không nói ra được cảm giác an toàn phản p h ấ t chỉ cần mộ ngôn ở chuyện gì đều sẽ nắm chắc tô lãnh vẻ mặt đau khổ toàn ca văn ngươi ta từ nhỏ ở tông môn lớn lên vô cùng đơn thuần ra ngoài sợ gặp phải người xấu m ộ ngôn hết trôi nói rồi người anh em này là luyện kiếm luyện đem đầu góc đều luyện thành cơ n đủ, b ắ p thì sao cũng được ngày hôm nay liền làm một hồi người tốt l i ề u mình theo cơ tử m ộ ngôn cùng t ô l á n h ra c h ạ m xe lửa liền gọi một chiếc xe taxi thẳng đến chỗ cần đến vân hồ sơn trang vân hồ sơn trang ở thành phố tân giang vùng ngoại ô là thành phố tân giang đỉnh cấp tiêu phí nơi nghe nói ra vào đều phải hơn vạn liên minh tệ nơi này ôn t u y ể n là bảng hiệu phối hợp ăn uống dưỡng sinh là cao cấp nhất nghỉ phép thắng đ i ệ taxi mở ra hơn nửa canh giờ rốt cục đến vân hồ sơn trắng cửa t ô lãnh nhìn vô cùng khí phái cửa lớn không khỏi lũ chỗ này xem ra không rẻ m ộ ngôn vừa nghe nhất thời cảnh r ắ t lên làm sao các ngươi tụ hội muốn a a chế sao đó cũng không phải có cường hào mời khách t ô lanh cười ha ha n ắ m ở m ộ ngôi bay hai người cùng bước vào n à y vân hồ sơn trang kiến trúc phong cách mang theo cổ phong ý nhị khác nào đi tới đấu võ thế giới cứ điểm khiến người ta mơ tưởng viền vông đông nhiên phía trước xuất hiện một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp nàng hai mươi tuổi mọc ra một tấm mặt trái xoan ánh mắt phảng phất dạng sóng nước da rẻ trắng nõn cả người tỏa ra một luồng dốc hết thiên hạ phong hoa t ô lanh đứng ngây ra ở tại chỗ như bị xét đánh hắn nuốt nước miếng suốt sáng hỏi n g ư ơ i là vương tinh mại sao cô gái kia quay đầu lại cười nói n g ư ơ i là tô lanh đi chính là ta vương tinh mại rốt cục ở liên minh bên trong nhìn thấy n g ư ơ i bản thân c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn làm sao có thể bị heo cùng vương tinh mại nụ cười vui tươi âm thanh thanh tân khiến người ta rất dễ dàng sinh sôi ra hào cảm nàng tự nhiên hào phóng rôi ra một cái tay tô lanh căng thẳng lòng bàn tay đều ở chảy mồ hôi ở sau lưng xoa xoa mới cầm đi tới người so với ở đấu võ thế giới xinh đẹp hơn tô lanh ấp nói cảm tạ vương tinh mại cười nói lúc này Nàng chú ý tôi ớ i t Lánh bên cạnh mộng nôn, h ỏ vị này chính lãnh à m n trong h xem xét cho cá bơi, mất n Lánh nhiên Tô thật cái, có cùng không người phép, à hỏi Lánh cho tiếng, nói, đây. đó Mộng một mộng nôn nôn. Tô sau khi q u á trưởng này thái độ gì bất quá vẫn là bày ra một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười hắn là ta tiểu huynh đệ khá là thẻ thủng ta dẫn hắn đi ra v à c h ạ m xã hội vương tinh mại cười nói không liên quan người tới là khách chúng ta cùng đi dùng cơm đi người hầu như đều đến đông đủ t ô lãnh gật cù thấy vương tinh mại đi xa Vẻ mẫu ngôn h ấ t hất h tay không thái độ một của h Mộ hắn ra nói rằng đi trước ăn cơm bọn họ đi tới một cao cấp khí quyển trong phòng nơi này đã ngồi năm sáu người to lớn trên cái bản tròn xếp đầy hơn một mươi đạm món ăn hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu vương tinh mại sau khi ngồi xuống cười nói được rồi hiện tại tô lanh cũng đến chúng ta dùng cơm đi bên cạnh nàng một nam tử âm dương quái k h i nói rằng tô đại thiếu phô trương thật lớn không chỉ có đến m u ộ n lâu như vậy còn để chúng ta vương đại tiểu thư tự mình đi nên tiếp tô lanh vừa nghe cả giận nói hạ phi vũ ngươi làm sao cũng tới để ta buồn nôn ra hỏa hai người trận mắt cùng k i ế n trách một bộ tích toán rất sâu dáng vẻ vương tinh mại cười khổ nói các ngươi không muốn vừa nhìn thấy liền bầm giá đại gia lần thứ nhất ở liên minh gặp mặt hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày đến để ăn mừng liên minh lần thứ nhất gặp nhau chúng ta nâng chén thanh âm nàng khác nào tự nhiên hoặc như là thiên nữ hạ p h ẳ n g trần nghe ngóng khiến người ta như uống mát lạnh c a m tuyển cả người đều lộ ra thoải mái tất cả mọi người d ơ chén rượu lên chén thủy tinh bên trong rượu ở dưới ngọn đèn khẽ đung đưa hiện ra ánh sáng lộng l ấ y ngoại trừ một người giờ khắc này mộ nôn chính nằm ngoài trước bàn ăn như hùm như sói cái gì đại tôm hùm đế vương cua đùi kiểu nướng tất cả đều không công tha ở thuộc sơn một tháng này nhiều miệng đúng là làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét chìm đến động tĩnh này huyên nào rất lớn trêu đến người chung qu hạ phi vũ cười lạnh nói đây là người nào mang đến người như thế nào cùng tô lãnh một đức hạnh tô lãnh lập tức xấu hổ vô cùng ta thấy thế nào hắn khá quen nay tiểu lão đệ tên gọi là gì một cái khác hơi mập nam t ử hỏi m ộ nôn trong miệng chất đầy mỹ thực không lo được trả lời vương tinh mại dành trước một bước thay hắn nói rằng hắn gọi m ộ nôn sau đó đối với m ộ nôn báo lấy mỉm cười m ộ nôn bật ra gật g ủ không nghĩ tới vương tinh mại như thế hiểu ý hơi mập nam tử rơi vào trầm tư thật quen thuộc tên ta thật giống đã gặp qua hắn ở nơi nào sau khi cơm nước no nê đại gia mở ra bên trong gian phòng ca ca thiết bị tuy r ự c tiếp giống lên. Tuy rằng không biết ngươi tới tự nơi nào ngươi lại làm cho ta yên tâm sóng vai đấu v õ thế giới bước chân cho dù là ngẫu nhiên không muốn sợ hãi bất kỳ yêu thú gì bởi vì có ta ở đây bên người nay ca từ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người bọn họ vốn là thân ở b á t phương người dưng bởi vì đấu v õ thế giới để cho bọn họ quen biết một đường sóng vai chém giết san giết đại yêu đồng sinh cộng tử m ộ ngôn ngồi ở một góc tuy rằng ca khúc rất tốt có thể gợi ra c ộ n hưởng nhưng này mấy anh em ngũ âm đúng là hoàn toàn không ở điều trên nay từng cái, từng cái hát tan nát có lỏng quả thực là dàn vặt lúc này m ộ ngôn trợt phát hiện vương tinh mại đều là hưu ý vô ý liếc hắn một cái đến động hư chân nhân cảnh giới sau m ộ ngôn ngũ giác tăng nhiều tuy rằng vương tinh mại động tác rất nhỏ bất quá vẫn là bị m ộ ngôn bắt được nàng tại sao lão nhìn ta lẽ nào chúng ta trước gặp m ộ ngôn trong lòng kỳ quái hát xong sau hạ phi vũ đưa ra muốn đi tắm suối nước nóng đại gia vui vẻ đồng ý ôn tuyển làm vân hồ sơn trang bằng hiệu không gạt một hồi quả thực là bật lai、like. m ộ ngôn vốn là muốn trực tiếp cáo từ có điều vương tinh mại bỗng nhiên đi tới thấp giọng nói m ậ ngôn ngươi cũng tới đi đại gia sau này sẽ là bằng hữu đừng làm như người xa l tràn đầy chớ mong Tốt. m ộ ngôn nói hắn sẽ không tự yêu mình cảm thấy vương tinh mại đối với mình có ý nghĩ chỉ có điều muốn biết rõ ràng chuyện gì thế này vương tinh mại hết sức cao hứng rời đi m ộ ngôn n h u nhữ mày vừa nay hắn cảm thấy vương tinh mại trên người tựa hồ mang theo một lồn u giống g như đã từng quen biết khí tức lúc này tô lanh đi tới trầm mặt nói rằng m ộ ngôn ngươi nhưng là huynh đệ ta không nên cùng ta c ư ớ p nữ nhân à. m ộ ngôn bất đắc dĩ nói rằng mau đỡ cũng đi nàng lớn hơn so với ta nhiều như vậy nói nữa ta là có người vợ người tô lanh lúc này mới yên tâm đặc có điều vừa nghĩ tới m ộ nôn nhỏ như vậy đều có người vợ trong lòng càng bị ai lên đã biết già đầu thật là sống đến cầu trên người m ộ nôn ở trong sơn trang mua xong còn m ơ i liền tới đến trong ô tuyển nơi này có tới rộng mấy chục mét liều lĩnh hừng hực nhiệt khí như tiên cảnh vương tinh mại đổi một thân bảo thủ đ ồ tám phiên nhiên mà tới tuy rằng tiểu bảo thủ nhưng vẫn là không che lấp được nàng cái kia vóc người trong nháy mắt trở thành toàn trường t i ê u điểm thậm chí có mấy người mang theo tham lam cách đó không xa một người đàn ông trung niên hai mắt tỏa ánh sáng đối với bên cạnh thiếu niên nói rằng đến tân giang mấy ngày đã lâu không thấy như thế chính cô nàng n g ư ơ i đi đem cô bé kia mời đi theo thiếu niên vội vàng gật đầu túi người dáng vẻ vô cùng cung kính hắn chạy đến vương tinh mại bên cạnh lâm lâm liệt liệt nói vị mỹ nữ này thúc thúc ta xin ngươi qua bên kia đồng thời nói chuyện h i ế m tâm tình hạ nhân sinh tô lãnh đẳng nhân vừa nghe nhất thời trận mắt nhìn đây chính là bọn họ nuôi lớn đội hoa làm sao có thể bị heo cho cùng đồng thời bị nhiều như vậy thanh minh cư sĩ nhìn chằm chằm dù là thiếu niên cản rỡ cũng không khỏi đến bốc lên mồ hôi lạnh có điều vừa nghĩ tới chính mình vị tiêu quỷ thần khó lường thúc thúc thiếu niên sống lưng nhất thời cứng lên hắn nói các ngươi vẫn là suy tính một chút thúc thúc ta không phải là người bình thường liền tân rằng cái này địa phương lớn bằng bàn tay vẫn chưa có người nào dám cùng hắn đối nghịch vương tinh mại cười nói ngươi vẫn là mời trở về đi cho tới tán gẫu cái gì ta đúng không người quen biết không có hứng thú mặc dù đối phương hùng hổ dọa người có thể vương tinh mại vẫn là rất lễ phép tự tuyệt vốn là không liên quan mộ nôn chuyện gì hắn chính là cái xem náo nhiệt có điều làm mộ nôn nhìn thấy thiếu niên này mắt lúc nhất thời cứ vui vẻ đã lâu không gặp nghe nói ngươi trận này một mực trong nhà dưỡng t ư ơ n g ngày hôm nay làm sao phát ra thương lành đúng là không thể bông tha thiếu niên này nghe thấy thanh â m quen thuộc đông nhiên quay đầu lại nhưng nhìn thấy một làm hắn linh hồn đều run dày khuôn mặt mộ mộ ngôn thiếu niên chính là lâm trường canh vừa nhìn thấy mộ ngôn lâm trường canh chân đều đứng không yên suýt chút nữa ngã xuống đất hắn nhưng là biết bây giờ mộ ngôn là một vị đại chân nhân tuy rằng lâm trường canh đang tái sinh thi đấu trong lúc vẫn trốn ở trong nhà tuy nhiên đang chú ý mộ ngôn tin tức làm mộ ngôn ở chung kết ngày đó lấy thiên thần tư thái đánh lui vũ văn tả chân nhân thực lực triệt để lúc bộc phát lâm trường canh cảm giác tìm đều ngưng đậm ông trời người đây cũng quá dằn vật người không nghĩ tới mộ ngôn ngư dược long môn trở thành cùng thế gia tông phái gia chủ tông chủ giống nhau tồn tại lâm t r ư ờ n g canh đập đầu chết tâm đều có vừa nghĩ tới phụ thân lâm mãn h á n còn đi hiến kinh xin mời hoang cổ lâm gia người xuống núi lâm t r ư ờ n g canh liền cảm thấy tâm tình loạn tung t u n g khéo vạn nhất cùng lần trước xin mời ám ảnh lâu ám sát như thế thất bại đây hắn vội vã nói cho lâm mãn h á n cái này tin tức động trời cũng không định đến chính là tuy rằng lâm mãn h á n đã ở giật mình bất quá vẫn là lời thề son sắt biểu thị hoang cổ lâm gia người thực lực cường hãn sẽ không đem mộ ngôn một sơ cấp chân nhân coi là chuyện to tát liền lâm vũ thông liền đại biểu ho đi tới tân giang nên vì lâm trường canh ra mặt mấy ngày nay lâm trường canh càng là thịnh tình h o ả n đãi đem lâm vũ thông hầu hạ hết sức hài lòng dù sao lâm vũ thông là một gã trung cấp chân nhân so với mẫu nôn đẳng cấp còn cao hơn mà hôm nay lâm trường canh xin mời lâm vũ thông tắm suối nước nóng không nghĩ tới ở nơi này trường hợp lại gặp mẫu nôn đúng là không thể bông tha a nhìn mẫu nôn tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ lâm trường canh vốn là khí thế hoàn toàn không có có thể vừa nghĩ tới sau lưng lâm vũ thông nhất thời sức lực mười phần hô lớn mẫu ô n ngươi tên khốn kiếp này nhiều lần bắt nạt ta ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết lời này vừa ra toàn trường ánh mắt đều tập trung ở mẫu nôn trên người không nghĩ tới này đột nhiên xuất hiện thiếu niên dĩ nhiên cùng mẫu nôn co sinh tử đại t h ủ A, vừa thấy mặt đã gọi đánh tiếng kêu riết vương tinh mại càng là trong mắt mang theo lo lắng mẫu nôn có chút kỳ quái này lâm trường canh hẳn là đầu góc nước vào thực lực của chính mình toàn trường đều biết hắn ở đâu ra tự tin làm sao ngươi muốn cùng ta khoa tay hai lần mẫu nôn đứng lên từng bước một hướng về lâm trường canh đi đến nào có biết mẫu nôn chỉ là đi vài bước nhưng này động tác tinh tế cũng đang lâm trường canh trong mắt vô hạn phong to ngươi chờ ta lâm trường canh sợ đến cướp đường trốn mất dép những người còn lại hết trôi nói rồi nguyên lai、like、này lâm trường canh chỉ là miệng cường v ư ơ n giả g lâm trường canh chạy đến lâm vũ thông bên người r u n g g i n g nói thúc thúc ngộ ngôn chính là ở đây cái gì vốn đang ảo tưởng đêm nay khai trai lâm vũ thông vừa nghe cũng đ ỗ n g nhiên đứng dậy từng sợi từng sợi cường hạ nỗi khí từ trên người tuân ra khắc nào màu trắng trường l o n g tình cảnh chấn động lâm vũ thông trung cấp chân nhân thực lực không bảo lưu nữa c h i t để t r i ể n lộ mà ra dưới chân ôn tuyền đều bị đẩy ra mở ra một con đường hơi thở thật là mạnh tô lãnh mấy người cũng cảm nhận được trong không khí tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận sát khí khiến người ta khó thở lúc này bọn họ mới nhìn đến xa xa một vị trên người mặc quần bơi người đàn ông trung niên chính đạp bước mà đến như mánh hổ hạ sơn dưới chân ôn tuyển càng bị một cổ vô hình lực lượng đ ẩ y ra hình thành một cái trống trải đường động hư chân nhân vẫn là trung cấp hạ phi vũ kinh hãi bận điệu sợ đến lẻn đến một bên liền hàm răng đều ở run lên trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng tất cả mọi người từ ôn tuyển trong hồ chạy đến như là tránh né như ôn dịch động hư chân nhân thực lực phi phạm dù cho m ư ơ i cái thanh minh cư sĩ cùng chân nhân so với cũng như hài đồng đối mặt người trưởng thành tất cả mọi người chạy hết rất xa quan sát chỉ để lại m ộ ngôn một người đ ứ n g a o một bên hỏng rồi m ộ ngôn làm sao không chạy tô lãnh vô cùng lo lắng liền muốn xông về đi cứu người hơi mập nam tử kéo lại tô lãnh nói ngươi bây giờ còn xem không hiểu sao cái k i a lâm trường canh cùng m ộ ngôn bản thân thì có thủ có chân nhân t o a c h ấ n ngươi đi cũng là chịu chết h u ồ n g tô lãnh trong mắt l ử a giận lưu t r u y ề n vì chính mình không giúp được gì mà cảm thấy phẫn nộ vương tinh mại đã ở vì là mậu ngôn lo lắng cái này m ậ n ô n chết chết rồi hạ phi vũ thở dài nói không ngừng hắn nghĩ như vậy nơi này tất cả mọi người là cùng dạng ý nghĩ động hư chân nhân cao cao tại thượng ngự trị ở phạm nhân cùng tông chủ sánh vai tồn tại phòng t r ư n g hắn một đầu ngón tay là có thể ép chết mộ nôn ngay ở tất cả mọi người bị thương thời gian mộ nôn bỗng nhiên nhảy vào trong ô tuyển dưới chân nước suối như là gặp phải nóng bỏng bàn ủi trong nháy mắt bốc hơi lên đến hư vô chu vi nước suối càng là như bị chặn ở một tầng không nhìn thấy ngoài tường không đến gần được mộ nôn khí thấy cảnh này những người kia hít vào một ngụm khí lạnh đây là cái gì thủ đoạn dĩ nhiên cùng lâm vũ thông như thế ngăn cách nước suối mộ nôn cùng lâm vũ thông dọc theo đồng nhất điều gạt ra nước con đường mặt đối mặt đi tới mỗi đi một bước mộng ô n khí thế đã ở kéo lên khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thâm trầm không thể đo lường rốt cục đi tới lâm vũ thông trước mặt hai người đối lập bọn họ đều là khí thế ngọc trời thần uy huy hoàng như tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến hoàn thành ngoại trừ đều mặc quần bơi điểm này có vẻ hình ảnh có chút không khỏe trời ạ mộng ô n lại cũng là động hư chân nhân không biết hai quát to một tiếng gây nên náo động trong lúc nhất thời hạ phi vũ hơi mập nam tử vương tinh lại còn có những người còn lại đều đứng chết chân tại chỗ dường như bị làm thần chú hỏa đá mộng ô n dĩ nhiên đến động hư chân nhân cảnh giới Càng là chấn động. Hắn còn nhớ tới, có â điều đến chân nhân cảnh giới ngươi và ta đều rõ ràng hợp lại chính là đấu chi chân ý một trung cấp chân nhân đấu chi chân ý chí ít cũng là gấp ba các bước mà ta càng là lĩnh ngộ năm lần trong cơ thể hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo d u n g trời động địa hồ tiếu âm thanh xuyên kim liệt thạch chu vi ôn tuyển đều bị nhấc lên hóa thành từng đạo từng đạo luồng nước nóng t r c n g tiên h đứng hàng khoảng không tê thiên hồ huyết mạch hoang cổ lâm gia hung hăng hơn một nghìn năm trên người chịu hung thú huyết mạch chỉ cần thức tỉnh tê thiên hồ hổ đ ấ u h ồ n là có thể nắm giữ vô địch thể phách ở một trận tiếng thú gào bên trong lâm vũ thông thân hình t ă n g vọn trên trán càng là đặt lên từng đạo từng đạo sặc sỡ hồ vân bên ngoài thân hảo quang trói lọi một lát sau một đạo chiều cao mấy chục mét to lớn mánh hồ nàng trời mà ra cả người bộ lông trắng như tuyết khác nào trong tràn đầy sát ý này hao rõ ràng không chịu nổi sẽ trời hổ hình thể hết thể ôn tuyển đều bị xa lánh mà ra từng đạo từng đạo vết nứt càng là t ừ hao quanh thân sản sinh sẽ trời hổ điên cuồng hét lên một tiếng sóng âm hóa thành thực chất chấn động đến mức không gian lay động liền nơi xa mọi người bị l a n đến đẳng cấp thấp người chỉ cảm thấy huyết dịch bốc lên đại não nổ vàng chạy như điên máu tươi n à y hống một tiếng uy lực như thế chương một trăm bốn mươi sáu song đời trung cấp chân nhân thực sự hung hăng n ộ ngôn tuy rằng cũng là chân nhân thế nhưng trên lệch này giống như l ệ trời hơn nữa đối phương vẫn là mạnh mẽ như vậy tê thiên hồ hơi mập nam tử lau lau khóe miệ máu vừa nay hắn cũng bị giống khí huyết cuột cuộn hạ phi vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng ta nhớ ra rồi đây là hoàng cổ lâm gia lâm vũ thông trên người chịu tê thiên hổ huyết mạch khí lực khổng lồ có thể tiếp thiên địa nghe nói hắn tính khí không được là hưng nhân đã từng suốt đ ê m d i ệ t một tiểu thế gia từ trên xuống dưới năm mươi mười ăn toàn bộ giết chết lâm gia thế lực quá lớn lúc đó liên minh đều không có truy cứu hạ phi vũ đồng dạng đến từ yến kinh có điều cũng là tiểu thế gia cùng lâm gia như vậy hoàng cổ thế gia căn bản không pháp tướng để sánh vai nghe được lâm vũ thông hung tàn tô lãnh cùng vương tinh mại tim đều nhảy đến cổ rồi mộng nôn đánh không lại bỏ chạy đi không phải vậy sẽ chết ở chỗ này tôi lanh thở dài xa xa ẩn núp lâm trường canh trong mắt liều lĩnh báo thù phấn khởi nói mộng nôn lần này ngươi chắc chắn phải chết ha ha ha tất cả mọi người không dễ nhìn mộng nôn phản phất mộng nôn hiện tại đã là cái người chết thê thiên hổ có cái gì thần thông mộng nôn đ ố n g nhiên cúi đầu lẩm bẩm nói lâm vũ thông vừa nghe sửng sốt một chút này mộng nôn chết đến nơi rồi còn quan tâm cái này có điều hắn vẫn phải là ý nói ta đây hung thú thần thông chính là tăng cường sức mạnh luyện đến đại thành có thể tay tê thiên cùng quyền nát sơn hà c lâm, lâm, lâm vũ thông hét lớn một tiếng tê thiên hổ dối ra lớn móng cái kia dường như phòng nhỏ tựa như móng vớt dường như phông làm nền trời đổ nát hung hăng đẻ ép xuống nay hổ chảo mang theo tràn trề khó lường bàng bạc sức mạnh xét qua hư không đều sản sinh tiếng nổ tung nếu là vỗ vào cao lầu nhà cửa bên trên tuyệt đối sẽ đập thành phân vụ năm lần đấu chi chân ý rất kiêu ngạo sao mậu nôn khả khả cười gằn giết ngươi vậy là đủ rồi lâm vũ thông vô cùng chán ghét mậu nôn nói chuyện n g ư khí phản phất mậu nôn giọng điệu mang theo một loại m ệ t thị ngay ở lớn móng lăng không đập xuống lúc mậu nôn đã cảm nhận được vô tận bóng tối treo ở đỉnh đầu tứ ngược cương phong cũng đập hạ xuống mậu nôn đông n h i ê nói n vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới phải gấp m ư ơ i lần đấu chi chân ý lớn móng đem mậu nôn bóng người bao phủ hoàn toàn cùng này gian nhà lớn nhỏ, móng、so、với, thực sự quá nhỏ bé đại địa đều ở lay động mặt đất tạo nên từng đạo từng đạo trùng thiên của khói không t ô lánh mắt đều đỏ tất cả mọi người mắt thấy thời khắc này trong lòng đều mang theo không đành lòng một mươi sáu tuổi thiên tài cứ như vậy bỏ mình chỉ có lâm trường canh thương phấn điên c u ồ n g hét lên đánh lồng ngực như hắn đấu hồn hát tinh tinh mẫu nôn rốt cục chết rồi phảng phất một khối đá lớn từ lâm trường canh trong lòng rơi xuống đất ngay ở tất cả mọi người chìm đắm ở mẫu nôn tử vong chấn động lúc tê thiên hổ bỗng nhiên tuân ra một tiếng kịch liệt gầm rú nay tiếng đạo càng mang theo vô ngần thế thảm hiện lộ hết bị thương chỉ thấy nguyên bản đặt ở trên đất hổ trạo dĩ nhiên phóng ra từng sợi từng sợi ánh vàng d ư ơ n g d ự c thần thánh phảng phất từ từ bay lên đại nhật ở phóng xạ ra sáng trói nhất hà quang đây không phải là tê thiên hổ đang sử dụng cái gì đại thần thông hơn nữa này hổ t r ả o lại bị triệt để đâm thủng phảng phất đã biến thành vô số lỗ thủng cái sảng cái dây vạn đạo thần mang xuyên tấu mà ra âm một tiếng phong ốc rộng tiểu nhân hổ t r ả o đổ nát huyết nhục đầy trời máu tươi g i à n rua mỗi người trong mắt đều mang theo chấn động chỉ thấy đầy mắt huyết quang bên trong một người thiếu niên tắm vạn đạo anh kiếm đặt bước mà ra như thiên thần lăng trần mang theo bất hủ khí tức chính là mộ n ô n có điều chút bản lánh này thôi liền dám ở trước mặt của ta cản rỡ m ộ ngôn trong mắt mang theo hờ hững phản phất có sắc bén á n h kiếm bắn ra không khí đều vang lên xé rách tiếng thê thiên hổ còn đang gào thét ta muốn giết ngươi ta muốn diệt cả nhà ngươi lâm vũ thông tức giận kêu to hắn hiện tại mất đi một cái tay có điều thần thông vẫn còn sức chiến đấu không thể khinh thường ngươi nói cái gì phản phất xúc động m ộ ngôn trong lòng một cái nào đó không thể xâm phạm vải ngược ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi từ lạnh leo ánh sáng lạnh đã biến thành vô tận sát ý thánh vương kiếm một đạo thông tiên triệt đ i ệ tiếng dòng ngâm vang lên chỉ thấy thánh vương ki từ mậu nôn trong cơ thể lao ra thần vương khí tức giáng lâm ở mỗi một góc ép tới mọi người không kịp thở m ộ u nôn giơ cao tay phải lên lăng không đánh xuống hét lớn một tiếng chém thánh vương kiếm nhất thời thần mang bắn mạnh vô tận kiếm y tôn trào ra mang theo như bẹ cành khô khí thế từ không trung chém xuống lâm vũ thông nhìn thấy này có thể so với thiên uy một chiêu kiếm đã sớm sợ đến thần không p h ụ thể á n h kiếm đã chiếu vào trên mặt của hắn không được thê thiên hổ liền muốn chạy trốn nào có biết sau một khắc m mộ ậ nôn sau lưng tựa hồ có một đạo thần long bóng mở cấp tốc bước lên bay liệm khoảng không không g i a n tri lực định chính là liệt không long hết u y mạch chi lực l u y ệ n yêu đồ lục hoàn mỹ kế thừa liệt không long hết thẻ t h ầ n thông n à y đấu kỹ vừa ra phản phất thật sự liệt không long giáng thế không gian chi lực di thiên phủ xuống tê thiên hổ n ụ c thân cường hãn có thể mặc dù như vậy cũng không tránh thoát liệt không long giàn g buộc bị không gian chi lực công xiềng vững vàng vây ở tại chỗ giờ khắc này thánh vương kiếm liền treo ở đỉnh đầu của hắn thẳng tắp đánh xuống vô tận ánh kiếm và ra trong lúc nhất thời kìm quang đời trời đem màn đêm đều soi sáng cực kỳ ánh sáng xa xa nhìn tới toàn bộ vân hồ sơn trang bầu trời giống như là đốt lòng trọn khói hoa ánh sáng vạn trượng Nương theo lấy sẽ tan sẽ tan cắt chén tê thiên hổ bị vô tận ánh kiếm xoắn đến nát tan đầy trời t h ị nát huyết dịch rơi ra như là rơi xuống một hồi mưa máu tất cả mọi người sợ ngây người khung cảnh này như là t h i ê n tượng thật sự như rơi xuống một hồi mưa rào tầm tã có thể mãi đến tận nội tình người hoàn toàn sợ run tim mất mật đây là một trận tử vong thể kiến m ộ ngôn ngầm đầu lên trong mắt mang theo q u a n g mang kỳ lạ ngón tay chỉ vào không t r u n g hét lớn một tiếng luyện trong nháy mắt hạ xuống dòng máu như là chịu đến một cổ vô hình sức mạnh dẫn dắt ở giữa trời cao một lần nữa tụ hợp lại một nơi hình thành một đạo màu máu sông nhỏ xa xa bầm bền khác nào máu hồng không ngừng lăn lộ c u ố trong h lúc nhất thời bọn họ nhìn phía m ộ u nôn ánh mắt trở lên lớn vì là không giống đều mang theo vô cùng kính nghệ như thấy thần linh mậu nôn trong mắt mang theo lãnh đạo quét ngang tất cả nhưng bất ngờ phát hiện lâm trường canh đã sớm chạy ha ha m ộ u nôn trong lòng đang cười lạnh trong mắt càng l à n l qua một đạo sát ý t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy nếu không muốn chạy vậy thì ở lại chỗ này đi cái k i a trung cấp chân nhân cứ như vậy chết rồi hơi mập nam tử nội tâm kinh hãi há miệng muốn nói chuyện nhưng không phát ra được một chữ mậu mộ ngôn phảng phất mang theo vô hình cảm giác ngột ngạt chấn áp tất cả hạ phi vũ cũng vô cùng căng thẳng đây chính là hoang cổ l â m gia đại danh đỉnh đỉnh tê thiên hồ huyết mạch dĩ nhiên không địch lại mậu mộ ngôn một c h i ê u kiếm tô lanh đứng n gây ra ở tại chỗ nửa ngày mới lên tiếng mới phân biệt hai tháng ngươi lại trưởng thành đến mức độ này tựa hồ so với bản môn lục trưởng lão còn cường đại hơn mỗi người đều không có bảo lưu trong lòng chấn động hóa thành hoặc kinh ngạc hoặc ngơ ngác vẻ mặt phơi bày ra m ộ ngôn bỗng nhiên quay đầu ánh mắt sắc bén trên chết quất tới ký sau một khắc tất cả mọi người cảm thấy cuốn họng căng thẳng tựa hồ bị một con dữ t ậ n vô cùng hung thú nhìn chằm chằm nếu có người hỏi biết nên nói như thế nào chứ m ộ ngôn lạnh lùng nói biết biết là lâm vũ thông muốn hạ sát thủ người là tự vệ tất cả mọi người l i ề u mạng gật đầu mặt lộ vẻ khổ cùng không nghĩ tới cái này chỉ biết là quỷ bàn ăn nhiều thiếu niên hiện tại câu nói đầu tiên có thể quyết định sự sống chết của chính mình lúc này vương tinh mại do dự một chút ngưỡng mộ nói bót trở đi qua màu trở lại có người hô to hiện tại mộ ngôn ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên thành số một nhân vật nguy hiểm có thể vương tinh mại phản phất không nghe thấy chạy đến mộ ngôn trước mặt trên mặt còn mang theo chạy mang đến đỏ h ửng n g ư ờ i không sợ ta mộ ngôn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lẽo vương tinh mại ngẩng đầu lên nhìn mộ ngôn to lớn cân xứng đường nét đỏ h ửng càng sâu nói kỳ thực ngươi không cần lo lắng đến chân nhân cấp độ liên minh không phải quá hạn chế các ngươi ra tay hơn nữa ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt mộ n ô n rất bất ngờ nhìn nàng một cái cô bé này có cái gì đặc thù đ ố i cảnh sao hắn nói ta chưa bao giờ bị người ân huệ vương tinh mại nói ta nghĩ xin ngươi cùng ta đồng thời ở đấu võ thế giới tổ đội đi một chỗ thần bí địa phương săn giết yêu thú không có hứng thú mẫu nôn rất thẳng thắn tự tuyệt lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản chưa dùng tới cùng người tổ đội mẫu nôn chạm đích muốn đi chờ chút vương tinh mại cũng lên cái gì r u ộ t rè t h ụ c nữ phạm đều đành phải vậy một phát bắt được mẫu nôn thủ đoạn m ẫ nôn bước chân dừng lại ánh mắt mang theo lệ khí lạnh lùng nói tay xin lỗi vương tinh mại lúc này mới phát hiện mình thất thố chậm rãi lấy tay bông ra m ộ ngôn liền muốn rời đi ai biết vương tinh mại câu nói tiếp theo lại làm cho hắn triệt để đi không được ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú chúng ta muốn đi săn d ế t phải quân vương cấp trở lên tồn tại vương tinh mại nói quân vương cấp trở lên m ộ ngôn trong nháy mắt không nhạc định theo đẳng cấp nâng lên hiện tại thăng cấp tốc độ chậm lại tăng cường thực lực phương thức ngoại trừ đấu kỹ chính là đấu hồn quân vương cấp trở lên đấu hồn mạnh bao nhiêu m ộ ngôn lại quá là rõ ràng từ đường lưu băng tuyết nữ đế đến vũ văn tà hắc á m từ thần lại tới chính mình xạ thủ tọa cùng lôi kết mục người nào lấy ra không phải một mình chống đỡ một phương tồn tại được ta đ á ứng ngươi m ộ u ngôn nói xong cũng sắp bước chạm đích rời đi ta làm sao liên hệ ngươi a vương tinh mại xem m ộ u ngôn càng đi càng xa nũng điệu hô đấu võ thế giới ngọc hư cung m ộ u ngôn thanh âm của truyền tới từ xa xa có vẻ mịn mở thế nhưng người đã triệt để không thấy ngọc hư cung tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn dĩ nhiên cùng chúng ta là một cứ điểm hạ phi vũ cả kinh nói tô lanh hết trôi nói rồi tiểu tử này giấu đi đủ sâu không nghĩ tới giống như chúng ta đều ở ngọc hư cung hơi mập nam tử trong đầu né qua một đạo linh quang hét lớn ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi người làm sao vậy tên béo đại gia hỏi hơi mập nam tử nói hơn hai tháng trước đây chúng ta ngọc hư cùng thần thoại khương bất bại cùng hắn đường đệ khương bất phàm bị một người lật t n g người kia chính là mẫu nôn mọi người run rẩy khương bất phàm cũng là tôi h mấu chốt là khương bất bại cao cấp thanh minh cư sĩ trong khi nghe đồn có đánh bại chân nhân sức mạnh từ suất đạo tới nay chưa nếm một lần thất bại đây chính là ngọc hư cùng chân chính thần thoại nghe nói hắn bị người một trưởng v ỗ tiến vào trong đất đào móc ra lúc nửa cái mạng đều làm mất đi người kia chính là m ẫ nôn có người hỏi âm thanh đều mang theo dùn cầm、cập. lâm vũ thông là mạnh thế nhưng cách bọn họ sinh hoạt quá xa có thể hương bất bại sẽ không giống nhau đây chính là bên cạnh bọn họ sống sờ sờ c ứ n g dạ ngọc hư cung nhân vật nổi tiếng lại bị m ộ nôn một trường cho đập tiến vào đất hai tháng trước chẳng phải là cùng ta phân biệt không bao lâu khi đó hắn cứ như vậy mạnh t ô lãnh càng cả nghĩ càng là nghĩ mà sợ may mà lúc đó không cùng m ộ nôn náo mâu thuẫn nếu không mình bây giờ có thể không thể sống đứng ở nơi này đều là ẩn số lúc này m ộ nôn khác nào hành thiên c h í n thần cho bọn họ tâm linh mang đến không thể xóa nhỏ bóng tối lâm gia biệt tự trăng tàn giữa trời mây đen hội tụ che đậy phông làm nền trời vòng t ố i bao trùm nhân gian lâm mạn hán chính xem tv cơ bên trong tuyển tú chương trình trả n đầy phấn khởi lòng đỏ trứng còn dài x o a t u n g tóc hắn ngâm nga điệu hát dân gian liền chân cũng bắt đầu run dậy tuy rằng bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa lâm vũ thông tử i ế n kinh mời tới thế nhưng vừa nghĩ tới m ộ n g ô n giờ chết sắp tới lâm mạn hán liền cảm thấy như là tiết trời đầu hạ uống băng có thể vui mừng há lại là một thoải mái chữ lâm khải minh ngồi ở bên cạnh chính chuyên tâm đánh bài vị có điều vẻ mặt lại hết sức dữ tợn dựa vào cái này quan vũ đem ta làm ba ba cho đỉnh đi rồi diễn viên đi trong màn ảnh quan vũ đánh chữ nói bắt đầu ngươi không phải nói cấp thấp cục không có xe chơi quan vũ sao vậy ta liền diễn cho ngươi xem lâm khải minh không chế được hàn tín đi tới chỗ nào quan vũ cũng theo tới chỗ đó đem giã quái đỉnh đến đỉnh đi chính là không cho lâm khải minh đánh tới ta ít ít ít ít nào đó địa phương thô tục lâm khải minh lòng giết người đều có ẩm đại môn bị phá tan lâm t r ư ờ n g canh một bộ hoàn toàn liệu mạng dáng vẻ cứ như vậy xuống tới cha ca chạy mau đi hắn thống khổ kêu lên chạy cái gì chạy thăng cấp thời khắc mấu chốt ta vừa nay đều vì cá nhỏ cá trợ lực nhất định phải xem xong lâm mãn hắn nói lâm khải minh càng là cắn răng nghiến lợi nói rằng chờ ta đánh xong này bạn lại nói ta nhất định phải phun chết cái kia con vũ lâm t r ư ờ n g canh hết c h ô nói rồi đều rất sao chết đến nơi rồi các ngươi còn có tâm tình xem t u y ể n tú đánh bại vị nếu không muốn chạy vậy thì ở lại chỗ này đi đ ỗ n g nhiên một thanh â m như oanh lôi nổ tung tựa hồ từ trường vân bên trong đánh xuống vang vọng toàn bộ biệt thự thanh â m này rót vào năng lượng phản g phất ăn mặc thấu tất cả chỉ nghe c á c rồi c á c rồi thanh em của văng lên to lớn lưng ném tv hình ảnh hoàn toàn không có sáng lên vô số đạo hoa tuyết lâm h ả i minh điện thoại di động cũng bột một tiếng bước lên một tia khói xanh vô cùng phẳng tay xảy ra chuyện gì lâm m ạ n hán cùng lâm khải minh bỗng nhiên đứng dậy mắt đều đỏ chính đến thời khắc mấu chốt thiết bị nói thế nào xấu liền xấu chỉ có lâm trường canh đứng ngây ra ở tại chỗ như bị xét đánh trong miệng lầm bầm hán hán đến rồi chương một trăm bốn mươi tám n ổ cọ phải n ổ t ậ n gốc hán đến rồi ai tới lâm m ạ n hán cùng lâm khải minh ngẩng đầu lên cửa lớn mở rộng bên ngoài nhấc lên cùng phòng phát sinh giống giật tiếng phảng phất mưa rào sắp tới lúc này bọn họ phát hiện trong đại viện mơ mơ hồ hồ tựa hồ đứng một người một tiếng vang ầm ầm lôi âm c u ộ n cuộn một đạo màu vàng lôi đình hạ xuống đem sân chiếu dọi cực kỳ ánh sáng người này d á n g vẻ càng là ở tia c h ố c tắm rửa dưới như ẩn như hiện đôi kia hai mắt ở đêm đen cùng sấm xét đan dệt dưới lập l o ạ dạng dỡ thần mang ầm ầm ầm lại một đạo thiểm điện đánh xuống khác nào màu vàng t h ầ n l o n g trói mắt cực kỳ này trói lọi cuối cùng đem bộ mặt của người nọ chiếu thanh n g ư ờ i là m ộ ngôn lâm mạn hà nội tâm kinh hoàng theo bản năng nói ra cái tên đó m ẫ ngôn cười nói có khỏe hay không lâm đồng sự hắn chỉ là nhẹ nhàng cười nhạt có thể ở lâm trường canh xem ra nhưng như là ác ma cười gần như thế mẫu ngôn mang đến hoảng sợ quá sâu lâm mạn hán trợn bộ phát ra cười to đến rất đúng lúc ta đang lo nơi nào không tìm được ngươi sao không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa vũ thông minh mau tới cho ta diệt tiểu tử này đừng nói nữa lâm trường canh l i ề u mạng lắc đầu lâm mạn hán n u ô i nói một chữ cũng giống như là tử thần ở đọc chú ngữ ở rút ngắn lâm trường canh tuổi thọ như thế hắn hiện tại khoe mắt ngầm lệ nội tâm sợ hãi cực kỳ mẫu ngôn chỉ là cười cận vô cùng xem thường lâm mạn hán kỷ quái hỏi trường canh sao hôm vũ thông minh đây một loại dự cảm không tốt lặng yên hiện lên có điều lâm mạn hán cũng không quá tin tưởng đây là thật lâm trường canh mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng vũ thông thúc bị m ộ u nôn giết cái gì lâm mạn hán vừa nghe con mắt trận lên t r ò n t r ị a nhìn lâm trường canh đầy đủ mười giây mới tin tưởng đây là thật trời ạ làm sao có khả năng lâm vũ thông nhưng là trung cấp chân nhân lâm mạn hán hít vào một ngụm khí lạnh lâm trường canh nói ta tận mắt nhìn thấy vũ thông thúc bị m ộ u nôn chém thành mảnh vỡ liền huyết mạch đều bị luyện hóa lâm mạn hán chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng lủi thiên linh cái cả người run lên hắn con người đều sắp trường phát ra cứ như vậy bất khả tư nghịn m ậ nôn người người người nơi này chính là liên minh không thể g i ế t lung tung người ngươi cũng biết là ở liên minh còn trăm phương ngàn kế mời người tới g i ế t ta m ộ ngôn về phía trước đột nhiên bước ra một bước một luồng hùng hồn khí thế bảng bạc triệt để thả cuốn lên vô tận gió bão ẩm hai cánh của lớn như là trang giấy như thế bị cồn u phong oanh kích hai bên trái phải hướng về hai bên hất bay đi ra ngoài cha ta còn không muốn chết lâm khải minh sợ đến hồn phi phách tán chỉ tiếc đây là hắn trên thế gian câu nói sau cùng m ộ ngôn nhẹ nhàng ngân g lên ngón tay cách không một điểm sắc bén kiếm khí bắn ra ngang dọc bế ngễ trên không trung lôi ra một đạo màu vàng dây dải từ lâm khải minh trán xuyên thủng mà qua Cao cấp được chỉ Khác chém chó. tay. nào hiệp nhiên không sĩ, dĩ ngăn nôn nôn gà giết、chó. mộ Mộ mặt vẻ lúc này lâm man hán cười khổ nói mộng nôn lần này là ta ngã xuống ngươi đã giết ta một đứa con trai b u ô n g tha chúng ta đi ta đem x o n g tinh tập đoàn hết thể đều cho ngươi hắn đ ỗ n g nhiên rất hối hận tại sao phải trêu chọc mộ n ô n không nghĩ tới mộ n ô n không nhìn liên minh quy tắc chuyện này quả thật là cái sát thần mộ n ô n nhoẻn miệng cười có điều nụ cười là như vậy lạnh lẽo lần trước cám sát ta ta chỉ là cùng ngươi muốn tiền thế nhưng hiện tại ta chỉ muốn mạng ngươi hắn giơ tay lên lâm mạn hắn đột nhiên làm càng cười d à i nói mộ n ô n ngươi giết lâm vũ thông chuyện chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi đến thời điểm h o à n g cổ lâm gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta ở phía dưới cho ngươi ạ hạ hạ mộ n ô n một trưởng gỗ g a và đạo sóng to khác nào treo lơ lửng ngân hà cực kỳ ó n g ánh xung kích lại đây lâm m n hắn liền kêu thảm thi l i ệ n tại đây năng lượng sóng lớn bên trong hóa thành hư vô chân nhân như thần trưởng nhân sinh chết mộng ô n vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đen kịt bầu trời nói nếu quyết định ra tay như vậy sẽ không có thu tay lại chỗ trống cắt cỏ muốn trừ tận gốc mưa to mưa tầm tác mà tới cần gạt nước không ngừng đung đưa r ộ i rửa kính chắn gió trước nước mưa nhưng r ộ i rửa không được lầm trưởng canh sợ hãi của nội tâm hiện tại lâm trường canh lái xe cực tốc lao nhanh này chiếc xe sang tốc độ ảo tới cực hạn khác nào chấp qua lại đã lái đến thành phố tân giang vượt giang đại kiều trên m ộ ngôn ngươi chờ ta ta muốn đi hoang cổ lâm gia báo tin bọn họ nhất định sẽ giết chết ngươi lâm trường canh trong mắt tất cả đều là cửu hận thế nhưng hắn lại rất sợ hãi bộ ngôn loại này hết sức mâu thuẫn tâm tình ở trong lòng đàn sen đ ỗ n g nhiên lâm trường canh trong mắt xuất hiện một bóng người bóng người kia là quen thuộc như vậy liền đứng nạo nghệ ở ngàn mét đại k i ể u trung ương nước mưa giảm mạnh nhưng lại xối không tới người kia chút nào p h ả n phất trên người, người này g ư ờ i n có một đạo bình phong vô hình đem nước mưa tách ra đêm khuya mây đen chấp mưa to vượt giang cầu tại đây thiên địa vạn vật hội tụ mã thành trong hình người kiệt nhưng giống như trong đó tâm thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác mà lâm trường canh nhìn người nọ sợ đến bánh lái vô lăng đều phải rời tay thét to mộng nôn hắn suy nghĩ nát cóc cũng không nghĩ ra hắn đều đã lái vào nhanh hai trăm tại sao mộng nôn còn có thể đuổi theo thậm chí còn khi hắn phía trước ta muốn đâm chết người mộng nôn cựu hận che đậy lâm trường canh hai mắt hắn khuôn mặt co có cắp nắm thật chặt bánh lái vô lăng phát sinh kéo kẹt kéo kẹt thanh ném của lâm trường canh dùng sức một c ư ớ c van dầu d ấ m lên để xe sang động cơ máy bay phát sinh to lớn tiếng nổ văng rển tốc độ lập tức nhảy lên tới cực hạ mang theo cường hãn lực xung kích hung hàng và đập tới mộ ngay ở giữa、lộ. lâm trường canh vào vào như h tiếng tay kêu thê thảm ở trong xe vang vọng hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin chỉ thấy mộ nôn hai mắt bắn ra từng đạo từng đạo hỏa diễn vòng xoáy khác nào chứa đựng kim liên thẳng tắp văng lại đây phần thiên kim đồng nước mưa căn bản tới tắt không được hỏa diễm mảy may trái lại thiêu đốt càng thêm rừng rực c ư ơ n g đại hỏa thế đánh vào trên xe hơi trong n g á y mắt n h â n chìm ô tô ở nóng rực trong ánh lửa vặn m è o biến hình ầm một tiếng lọt vào trong sông gây nên mấy đạo sòng lớn thiên hạ hỏa diễm chia làm bốn loại người lửa thiên hỏa quỷ hỏa long lửa người lửa gặp nước thì lại diện long lửa sờ nước càng xí thế nhưng ngộ ngôn lửa chính là quân vương cấp hỏa tiêu vương nắm giữ lửa còn mang theo gấp m ư ơ i lần hỏa chi chân ý có thể đốt cháy hư không vĩnh hàng bất diệt siêu việt thế gian này hết thể hòa diễm ô tô ở đ xì xì vang lên nổ tung thiêu đ ố t thanh quanh thân nước sông cũng bước lên đại lượng khói trắng rõ ràng là không chống đỡ được này r ừ n g r ự c chi lửa trực tiếp khí hóa t r ư ớ c 149, chú ý ngươi bị bao vây cuối cùng này chiếc chi phí không ít xe sang ở hừng hực sóng lửa bên trong số co lại thành thiết cầu cuối cùng hóa thành một than nước thép triệt để dập tắt mạnh hơn sắt thép gặp phải ngọn lửa này đều trở nên không thể tả tất cả m ộ ngôn đứng ngàn mét cao trên cầu lạnh lùng nhìn tình cảnh này hắn hơi suy nghĩ trong sông hỏa diễn mới chậm rãi biến mất đến đây lâm ra diệt sạch song tinh tập đoàn tòa này như cao lầu như thế đứng vững tân giang tập đoàn tài chính từ hôm nay d ậ y trễ ở thành phố tân giang triệt để xóa tên một hồi như chút nước mưa to đem tất cả dấu vết đều r ộ i rửa đối với lâm gia diệt không người nào biết xuất từ a i tác phẩm chỉ là có người mơ hồ suy đoán lâm gia đây là đắc tội rồi một vị ghê có người tuy rằng lâm gia diệt môn nhưng bọn họ ở tân giang liền thế ra cũng không tính chỉ là phổ thông nhà người có tiền rất nhanh việc này đã bị quên lãng chỉ là đối với cái tiêu cao thâm khó dò người xuất thủ đại gia mang theo rất lớn kiên kỵ ngày hôm sau mộ n ô n đi tới tương nam cấp ba trung học phổ thông ăn mặc thật dài áo gió hiện lộ hết thon dài vóc người m ộ nôn đi ở vườn trường trên đường thỉnh thoảng đều sẽ gặp phải bạn học chủ động hướng về hắn chào hỏi ba、wow, là m ộ nôn thật đẹp trai a có nữ sinh đang kinh ngạc thốt lên đúng rồi m ộ nôn hiện tại nhưng là trường học chúng ta ngôi sao màn bạc chúng ta đi tìm hắn muốn ký tên đi một cái khác nữ sinh kêu lên chờ các nàng móc ra giấy bút lại ngẩng đầu lên m ộ nôn cũng không t h a n h không tức biến mất rồi phản phất từ chưa xuất hiện ở đây đi tới lớp 1 0 a 2 trong phòng học cũng là lẽ loi tán tán mấy người từ khi cấp ba trung học phổ thông bước vào đấu vo thế giới trường học chương trình học an bài cực kỳ tự do bình thường có chuyện quan trọng hoặc là đại hội cũng sẽ ở lớp quang tin trong đám nói bình thường đại gia cơ bản đều ở đấu võ thế giới bên trong l u y ệ n cấp cũng không làm sao ở trong trường học đợi ngoại trừ một nhóm con nhà giàu bọn họ sáng sớm tắm sương mai đi tới trường học bước vào truyền thống trận đi tới đấu võ thế giới trong phòng một trận cùng ngắn h ả i nhất sau đó chuyển quay lại trường học chờ đến giờ cơm lại chuyển tới đấu võ thế giới như vậy tuần hoàn đến đáp lại đúng bởi vì gia tộc vì bọn họ thu mua lượng lớn yêu thú huyết đục bọn họ không đáng di thân mạo hiểm đi săn giết yêu thú vì lẽ đó nhiệm vụ của bọn họ chỉ có ba chữ ha ha ăn nói thí dụ như triệu tiểu phong cùng tiêu n g u y ệ t lúc này ở trong phòng học thưa tất trong vài người thì có hai người bọn họ m ộ n môn sáng mắt lên cười nói đã lâu không gặp triệu tiểu phong cùng tiêu n g u y ệ t mới vừa ở đấu võ thế giới ăn xong điểm tâm chuyển về giải lao bọn họ thấy được m ộ n môn tất cả đều kích động nhảy dựng lên ha ha nôn ca ta nhớ đến chết rồi triệu tiểu phong nào h tới cho m ộ u nôn một ôm ấp tiêu n g u y ệ t cũng một con quấn tới m ộ u nôn trong lồng ngực cao hưng nói nôn ca ngươi lại đẹp trai m ộ n môn ôm ấp để huề khác nào ôm hai cái đại bà bảo các ngươi đều đến trung cấp h sĩ m ộ ngôn túi đ ầ u quét qua, ngôn ó i hai dù cho n ư ờ i k h biểu thị đồng ý mọi người đều là người bình thường không phải cái gì đại dạ dày vương nào có mạnh như vậy dạ dày động lực nghĩ đến phục sinh lôi kích một đấu hồn mộ nôn trong lòng âm thầm cười lần này đến đấu võ thế giới lại có thể cùng lao đầu phối hợp người khác đều ở từ t ừ ăn thịt mà ta nhưng là có gấp trăm lần tốc độ lên cấp hai người các ngươi cũng đừng lao túi đầu ăn thịt chân chính chiến sĩ cần đi qua chiến đấu tôi luyện không phải vậy coi như lên tới cao cấp hiệp sĩ cũng đánh không lại trường kỳ không cầm quyền ở ngoài trung cấp hiệp sĩ mộ nôn g i ả n dò triệu tiểu phong nói nôn ca nói đúng chờ đám này t h ì t a n s o n g ta cùng tiểu nguyện nguyện tự ra đi săn rét đại yêu dạ trước tiên từ bình cấp yêu thú bắt đầu mộ nôn vừa nghe suýt chút nữa té cái b ộ nhào lúc nào binh cấp yêu thú đều được đại yêu nhìn triệu tiểu phong cùng tiêu nguyệt trên mặt giới cười mẫu nôn triệt để hết trôi nói rồi mẫu nôn về trường học p h o n g học ở ngoài không biết hai hảo một cổ họng nhất thời vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng tới rồi mẫu nôn cả kinh xảy ra chuyện gì chú ý chú ý ngươi đã bị bao vây thanh â m bên ngoài càng lúc càng lớn người càng đến càng nhiều vây quanh mẫu nôn giật mình p h í c một tiếng cửa phòng học bị trực tiếp phá tan từng cái từng cái sáng rực rỡ cảm động sán lạn như hoa đảo nữ sinh vào trong tay đều cầm bút cùng bản cầm đầu hai cái chính là vừa n ã y ở trường vườn ngẫu nhiên gặp mẫu nôn các nàng hô lớn bọn tỷ mội xô a đừng làm cho mẫu nôn chạy ngày hôm nay nhất định phải được hắn ký tên ký dù là mẫu nôn thân kinh bắt chiến cũng khiêng không được a đến cùng xảy ra chuyện gì mẫu nôn cả kinh nói tiêu nguyện nói nôn ca ngươi bây giờ đã là vườn trường đại minh tinh nghe nói miến đều được lập tiếp viện sẽ đem ngươi t è m đều đấu giá a i thèm ta ở trường học có cái gì a i thèm mẫu nôn nói ngươi đã dùng qua bàn học ghế tựa thậm chí ngay cả lần trước linh phân bài thi đều bị tiếp viện sẽ thả đang dạy học lâu ở ngoài trong tủ kính chịu đến các giới sư sinh c h i ế m ngưỡng triệu tiểu phong nói mẫu ngôn suýt chút nữa k é x ỉ u thành lập này đồ bỏ viện binh sẽ là ai chủ ý mẫu ngôn nói triệu tiểu phong ngại ngùng nợ nụ cười chính là chỉ là tại hạng ta là hộ i trưởng tiêu n g u y ệ t nói ta là phó hộ i trưởng cái gì mẫu ngôn muốn giết người tâm đều có các nữ sinh toàn bộ vọt tới trước mắt p h ả n phất một tòa đại dương phải đem mẫu ngôn n h ấ n chìm cho ta ngăn cản các nàng mẫu ngôn mở cửa sổ ra thả người nhảy một cái tiêu nguyện cùng triệu tiểu phong mắt đều xem thẳng đây chính là lầu bốn a bọn họ hướng về dưới lầu vừa nhìn mộ n ô n đã rơi trên mặt đất nhàn nhã bảo lộ n ô n ca vương lão sư tiêu nguyệt quay về ngoài cửa sổ vừa mới bắt đầu giống lại bị triệu tiểu phong kéo lại hai người nhìn phía sau nhìn chằm chằm nữ sinh ngượng ngùng nở nụ cười ta cho hắn phát sáng tin đi không phải vậy n ô n ca đến bị bang này đại tị ăn triệu tiểu phong nói mộ n ô n nhận được tin tức đi tới phòng giáo vụ vương lão sư đang uống t r à trong mắt tất cả đều là thích trí lao vương nghe nói ngươi tìm ta mộ n ô n quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn phụ vương lão sư nhận lấy kinh hái dọa nước trả toàn bộ phun ra ngoài một giọt cũng không lãng phí m ộ n môn bạn học ngươi có thể hay không không muốn đều là xuất quỷ nhập thần vương lão sư hết trôi nói rồi m ộ n môn tiếu a a hỏi vương lão sư t ì m ta có chuyện gì lúc này vương lão sư mới ho nhẹ một tiếng nói xét thấy ngươi đang ở đây học sinh mới thi đấu lúc ưu tú biểu hiện ta đã hướng lên phía trên nộp báo cáo m ộ n môn bạn học thực lực của ngươi bây giờ đã rất xa siêu việt tương nam sư sinh sẽ ở nơi này học tập ý nghĩa không lớn ngươi nên phải có càng bao la bầu trời m ộ n môn nhữu n h ữ mày vương lão sư đây là ý gì muốn đem chính mình đưa đi sao không để cho mình làm học sinh chương một trăm năm mươi hạo kiếp sắp tới tựa hồ nhìn thấu m ộ nôn nghi hoặc vương lão sư giải thích ta cũng không phải cho ngươi rời đi tương nam mà là muốn cho ngươi đi mạnh hơn địa phương tiếp thu rèn luyện đây là một cơ hội à m ộ nôn một khi thành công ở toàn bộ liên minh ngươi đem nắm giữ người thường không thể nào tưởng tượng được đặc quyền mạnh hơn địa phương m ộ nôn nói hộ minh phủ không biết ngươi nghe nói qua chưa vương lão sư ý tứ sâu xa cười cận m ộ nôn ánh mắt biến đổi hộ minh phủ đó là toàn bộ liên minh mạnh nhất c h i sư lấy bảo vệ liên minh giữ gìn toàn bộ nhân loại vì là đã mặc cho là thiên tài xuất hiện lớp lớp thần thánh quyền lùy cơ cấu có người nói liên minh nhiều hơn phân nửa cường giả đều đến từ hộ minh phủ hộ minh phủ người càng là có trí cao vô thượng quyền lợi chỉ cần hộ minh phủ một ý nghĩ cái gì tông môn thế ra dù cho sở hữu ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ tan thành mây khói đây chính là quyền thế mộ ngôn xuất thân cây cỏ đã có thực lực hán thiếu nhất chính là cái gì chính là bối cảnh nếu như gia nhập hộ minh phủ như vậy mộ ngôn thực lực cùng bối cảnh kiêm thu từ đây đúng là nhất phi trùng tiên h bốc thẳng lên vương lão sư suy tính vô cùng chú đáo nào có biết mộ n ô n nhưng lắc đầu một cái vương lão sư vẫn là quên đi ta tự do tản bạn quen lên rồi không mẫu ngôn có chính mình cân nhắc hiện tại hắn thực lực có thể so với thiên tôn chỉ cần mau chóng đột phá như vậy toàn bộ liên minh cũng có thể nên ngang mà đi cho tới gia nhập cái gì hộ minh phủ không cần thiết cuối cùng là muốn dựa vào sức mạnh nói chuyện vương lão sư giật mình hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới như thế một lợi ích khổng lồ đặt tại trước mặt m ộ ngôn dĩ nhiên cự tuyệt hộ minh phủ bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương có thể m ộ ngôn dĩ nhiên hoàn toàn không xem ở trong mắt m ẫ n ô n bạn học ngươi vẫn là bình tĩnh suy nghĩ một chút chúng ta liên minh không giống tưởng tượng như vậy an toàn vương lão sư tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ người có biết cái k i a vũ văn tả nửa tháng trước bị người g i ế t vũ văn tả m ộ ngôn trong đầu nhớ tới học sinh mới trong trận đấu cái k i a nắm giữ quân vương cấp trở lên đẳng cấp đấu hồn ngồng cùng thiếu niên hắn chết như thế nào m ộ ngôn tao mày vương lão sư nói hắn một mực một nhà bệnh viện tư nhân dưỡng thương thời điểm chết liền đấu hồn đều bị chuyển đi rồi h i ệ n nhiên là nhận lấy uy hiếp từ lớn m ộ ngôn gật cụ người tử hồn tiêu trừ phi đấu hồn người nắm giữ chủ động chuyển ra đấu hồn không phải vậy vĩnh viễn không thể bị đoạn đến tột cùng là người nào sẽ lệnh vũ văn tả sợ hãi như thế cho dù là chết cũng nghe nói chuyển ra đấu hồn m ẫ n ô n vô cùng nghi hoặc. vương lão sư nói cái này vũ văn tả giống như là bỗng dưng nô gia mới có một ư ơ i sáu tuổi nhưng đạt đến trung cấp thanh minh cư sĩ thời điểm chết lại chuyển đi đấu hồn liên minh quan trị an hoài nghi hắn khả năng đến từ viêm la thiên viêm la thiên mộng nôn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này vương lão sư nói viêm la thiên hẳn là một tòa thành thị tên liên minh bên trong còn có gọi danh tự này thành thị sao vương lão sư nâng lên khúc kính thấu kính bên trong khúc x ạ ra ý vị sâu xa ánh sáng l ộ n l â y s á c thực nói thành phố này không ở liên minh mà là đang đấu vo thế giới m ộ n ô n t h a n phục làm sao có khả năng nhân loại ra vào đấu võ thế giới đều sẽ truyền tống đến cứ điểm những n à y to to nhỏ nhỏ mười mấy cứ điểm là thế nào làm đến là ai kiến tạo cũng không đến biết tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo có thực lực siêu phàm người đã từng tò mò dùng sức mạnh hành thủ đoạn công kích cứ điểm kiến trúc lại phát hiện liền dấu vết đều không có lưu lại cứ điểm thần bí chuyển lưu đã lâu có thể nói cứ điểm chính là một kẻ loài người sinh tồn tre trở nơi là ở đấu võ thế giới quy tắc giới sinh ra học sinh mới thôn nhân loại chưa từng có chinh phục quan ó cho tới thành thị cho tới nay mới thôi Ở chỉ â vì viêm la thiên thành phố này bị khống chế vì lẽ đó rất nhiều s i n h gia ở viêm la thiên hải tử không có chịu đến một mươi sáu tuổi mới có thể đi vào đấu võ thế giới hạn chế bọn họ từ nhỏ ăn yêu thú hết đủ thực lực tích lũy bên dưới rất dễ dàng liền vượt qua liên minh người chồng chỉ vì bọn họ so với các ngươi sớm tu luyện m ộ ư ơ i sáu năm vương lão sư một câu so với một câu chấn động m ộ ngôn trong lòng nhấc lên sóng biển không nghĩ tới còn có tầng này tin tức sớm tu luyện m ộ ư ơ i sáu năm m ộ ngôn lộ ra một tia cay đắng không nghĩ tới chính mình nắm giữ lôi kích m ộ t đấu hồn cũng không chiếm cư ưu thế chỉ vì bọn họ đi đầu một bước có điều coi như như vậy m ộ ngôn cũng không phải cảm giác mình có thể so với bọn họ kém bọn họ mặc dù tu luyện mấy chục năm mỗi ngày ăn yêu thú h u y đục ũ n g không bằng chính mình dùng lôi kích mộc đấu hồn tới cũng nhanh đây chính là lôi kích một đấu hồn nghịch thiên chỗ tỷ như cái k i a vũ văn tạ ăn m ộ ư ơ i sáu năm yêu thú hết n h ụ mới phải trung cấp cư sĩ xem ra thức ăn không được ga có điều mộ ngôn vẫn là ném ra một nghi vấn tại sao liên minh sẽ có một ư ơ i sáu tuổi thức tỉnh đấu hồn mới có thể đi vào đấu v õ thế giới lời giải thích vương lão sư nói kỳ thực coi như không tới một ư ơ i sáu tuổi không có thức tỉnh đấu hồn cũng là có thể tiến vào đấu v õ thế giới có điều thân thể sẽ sản sinh bất lương phản ứng chờ không được bao lâu mà viêm la thiên hại từ bản thân ngay ở đấu vo thế giới sinh ra thích ứng hoàn cảnh nơi đây vì lẽ đó không có hai người này hạn chế mộ n g n vật cụ cùng hắn đoán gần như v ư ơ nếu g cùng chúng quang gian, công chúng giả. ngôn ngần ra, không trách Vương Láo lại La liên Láo liên cái toàn. Sư sẽ Sư trước như đại nói, Viêm Thiên, minh mỗi thời nói, minh này hợn, cũng không có như vậy an n có có cửu kích trách vậy võ thâm một Mộ ta, ta ra, như viêm la thiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp địa phương như vậy cũng thật là liên minh võ đạo giới một hồi hảo kiếp gần nhất hoạt động của bọn họ lại thường xuyên vì lẽ đó ta hy vọng ngươi gia nhập hộ minh phủ ít nhất không phải là một thân một mình ngươi sẽ phải chịu che chở ta cũng không muốn trường học của chúng ta mới vừa quật khởi thiên tài ở còn chưa trưởng thành tựu ra bất ngờ vương lão sư ánh mắt thành khẩn mang theo ước cao mẫu ngôn trầm mặc vốn cho là cái này an nhàn liên minh tựa hồ tồn tại không nhỏ sóng ẩm một mực lạc nhiên r ũ n g động đông nhiên hắn hai mắt hiếp lại giờ khác này phòng giáo vụ ngoài cửa thật giống có hai đạo năng lượng mạnh mẽ đang đến gần có điều nhưng không có sát ý lúc này cửa bị đẩy ra đi tới hai cái cao to vô cùng người trung niên đều sinh m ả y kiếm lang con mắt diện mạo bất p h ẳ m hai vị là hộ minh phủ trường kiếm k i ế n đi hoan n g ê n các ngươi vương lão sư nhiệt tình đi tới liền muốn cùng bọn họ nắm tay trường kiếm k i ế n ở hộ minh phủ địa vị cực kỳ tôn sùng đều là động hư chân nhân đẳng cấp ai ngờ một người trong đó biểu hiện âm lệ người một trưởng vỗ mở vương lão sư tay lạnh lùng nói y tờ nói nhảm chúng ta thời gian có hạn mau để cho trong tài liệu người học sinh kia đi ra thấy chúng ta chương một trăm năm mươi mốt dựa vào cái gì để ta khi các ngươi chính là thủ h ạ vương lão sư trên mặt lập tức bước lên m ồ h ô i lạnh hai vị động hư chân nhân l ử a giận hắn một nho nhỏ cấp ba trung học phổ thông phòng giáo vụ chủ nhiệm có thể không chịu được nổi là là hai vị trưởng kiếm sứ đại nhân vương lão sư vội vàng gật đầu cuối người m ộ u ngôn n h i nhữ mày nói các ngươi người muốn tìm có phải là ta cái kêu âm lệ nam tử đã sớm phát hiện thiếu niên này ánh mắt hiếp lại từ trên xuống dưới đánh giá ánh mắt của hắn mang theo cực hẳn dường như muốn đâm thủng m ộ nôn thân thể giống như vậy vô cùng sắc bén ta tên thủy vạn thế đây là ta hợp tác lôi thiên thu ngươi tên là m ộ nôn đúng không nghe nói ngươi cũng là chân nhân cấp bậc thủy vạn thế nói m ộ nôn gật ngủ bên cạnh cái kia gọi lôi thiên thu trung niên nhân nói mười sáu tuổi động hư chân nhân có tư cách gia nhập ta hộ minh phủ lão thủy liền để hắn tới làm chúng ta kiếm thị đi thủy ạ n thế nói ta xem được vương lão sư vừa nghe mừng rỡ như điên trưởng kiếm sứ đại nhân nói như thế mộ ngôn đã vừa nghe vui vẻ ở hộ minh phủ chức quan kích thức là cùng thực lực móc nối sao thụy vạn thế nói đó là đương nhiên nếu như ngươi là thiên tôn muốn làm hộ minh tướng quân cũng có thể mộ ngôn cười hát hát nói nhưng chúng ta đẳng cấp đều giống nhau dựa vào cái gì để ta khi các ngươi chính là thủ hạ lời nầy vừa ra toàn trường chấn động vương lão sư sợ đến cho mẫu n ô n khiến cho nhiều lần ánh mắt nói nhân ra nhưng là tiền bối phải có lễ phép lúc này thủy vạn thế cùng lôi thiên thu sắc mặt đều mang theo vẻ giận h i ệ n nhiên đều vô cùng không thoải mái vương lão sư dành trước một bước nói hai vị đại nhân đứa nhỏ này lớn tuổi tiểu không hiểu ơ n tình ta thay hắn hướng về các ngươi nói xin lỗi hắn liền muốn túi mình nghiêng mình ai ngờ lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản thân thể này làm sao đều không túi xuống được đi vương lão sư kinh ngạc bay đầu nhìn lại nhưng nhìn thấy mộ ngôn nói rằng lao vương có cái gì có thể xin lỗi ta nói cũng đều là lời nói thật nào có biết thủy vạn thế cười ha h a nói tiểu tử vậy ta đến nói cho ngươi biết đi mỗi một vị trưởng kiếm sứ sinh ra đều đã trải qua vô số c h é m giết là tắm màu tươi mà một mình ngươi mới ra đời tiểu tử ngoại trừ đẳng cấp như thế bàn về kinh nghiệm bàn về thực lực có cái gì sức lực dám cùng chúng ta đứng ngang hàng đứng ngang hàng ngươi cũng quá để ý mình nếu như các ngươi muốn làm thủ hạ của ta đúng là có thể suy nghĩ một chút mộ n ô n nói thủy vạn thế cùng lôi thiên thu liếc mắt nhìn nhau đầy mắt khó mà tin nổi tiểu tự này cũng quá điên đi lại còn muốn cho bọn họ cho hắn làm thủ hạ bọn họ đường đường trưởng kiếm sứ địa vị cực kỳ tôn sùng đi ở nơi nào không phải một phương cự phách tồn tại bây giờ ở m ộ ngôn trong miệng dĩ nhiên bị trở thành chỉ có thể làm thủ hạ chính là tư cách từ m ộ ngôn nói xong vương lão sư chân liền bắt đầu như n u ô n ra bây giờ đều phải cho quỳ nếu như sớm biết m ộ ngôn như vậy ngôn cường như vậy vương lão sư đánh bạc tính mạng cũng sẽ không cho hắn nộp tư liệu dẫn tới hộ minh phủ đến đây hiện tại đ ắ c tội rồi hộ minh phủ sau đó ở liên minh bên t r o n yên có đất đặt chân ha ha thật quần vọng thiếu niên vốn là ta không muốn cùng ngươi chấp nhận thế nhưng miệng ngươi khí lớn như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì bản lĩnh dám để cho chúng ta cho ngươi làm thủ h ạ thụy vạn thế cười ha ha âm thanh như ầm ầm lôi ầm chấn động đến mức toàn bộ văn phòng đều ở lay động m ộ u ngôn khỏe miệng nổi lên một đạo cười khẽ lão vương chỉ sợ ngươi phòng làm việc này muốn giữ không được cái gì vương lão sư hoàn toàn chưa kịp phản ứng thậm chí hai vị trưởng kiếm sứ cũng không nghe ra mẫu ngôn trong lời nói hàm nghĩa mẫu ngôn cũng đã ở rất t i ế n lúc t h i ra tay cánh tay của hắn nhanh chóng tuyệt luân dò ra khắc nào giao long xuất hải mang theo đ ầ y trời ý thế tiếng nổ mạnh nổ vang thủy vạn thế đồng tử con ngươi co r ụ t lại đối phương tốc độ thật nhanh m ộ u nôn nhanh như tia chấp nắm lấy thủy vạn thế cổ lập tức nâng lên đáng thương thủy vạn thế thân hình cao lớn ở cao hơn hắn m ộ u nôn trước mặt khác nào một đứa bé con n g ư ơ i thủy vạn thế vừa vội vừa giận nay m ộ u nôn khí lực cũng quá lớn hơn đi hắn hiện tại cảm giác bị quấn vào c u ầ n đảo tự lãng bốn phương tám hướng đều là nặng nghề áp bức căn bản là không có cách phản kháng cút cho ta đi m ẫ nôn hét lớn một tiếng trong tay ánh bạc lấp lóe ẩn chứa sức mạnh to lớn cánh tay vào đúng lúc này triệt để bạo phát thủy vạn thế khác nào một phá bao tải bị mộ ngôn dơ lên thật cao sau đó lại nặng nề g h ném ra ngoài ẩm cửa sổ hoàn toàn bị thủy vạn thế va nát ngay sau đó đẩy trời mảnh vụn thủy tinh lóe ra ra mà thủy vạn thế giống như là hình người đạn tháo trực tiếp bị vứt bay mắt thấy hóa thành một đạo điểm đen không biết bay đến nơi nào không c h u n g trả về đi lại hắn hét thảm vương lão sư xem trợn tròn mắt kính mắt đều trượt tới bên mép còn hoàn toàn không ý thức được đây ký bên cạnh lôi thiên thu càng là gương mặt chấn động hắn từ từ quay đầu nhưng nhìn thấy mộ n ô n chính hoạt động cổ tay khác nào ở làm làm nó người tới p h í ngươi m ộ ngôn lạnh leo phun ra biệt chuyện gì cũng từ từ lôi thiên thu sợ đến hồn vĩa lên mây hắn cũng không muốn như thủy vạn thế tựa như như cái bảo lĩnh tựa như bị m ộ ngôn ném bay chậm m ộ ngôn bàn tay lớn đưa qua đến trên mặt còn ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười nhưng này nụ cười rơi vào lôi thiên thu trong mắt như ác ma cởi gằn thực sự thật là đáng sợ chạy hiện tại lôi thiên thu trong đầu chỉ có này một ý nghĩ hắn người mang gấp ba lôi chi chân ý đối với mà chạy thuật vẫn là tương đối tự tin chỉ nghe đùng đ ù n g hồ con tiếng lôi thiên thu trên người tiếng sấm á y liệt hóa thành một tiết chớp từ vỡ vụn cửa sổ bắn mạnh mà ra người chạy không được mộ ngôn hử lạnh một tiếng trên người hắn b ư ớ c lên vạn đạo lôi đ ỉ n h phản phất thần vương tắm rửa sấm xét c h ó i lọi bắt phương sau một khắc mộ ngôn liền từ biến mất tại chỗ lôi đột thuật lôi thiên thu mới vừa thoát ra cửa sổ sau một khắc liền cảm thấy trên đầu không gian vang lên xé rách tiếng chỉ thấy một bàn tay lớn từ trong hư không dò ra mang theo diện thế khí tức hung hăng đ ậ p xuống bàn tay lớn ngày càng nặng nễ tỏa ra mở mịt mênh mông khí t ứ c như thiên uy lôi thiên thu chấp trực tiếp bị đổ nát lộ ra bản thể a không được bàn tay khổng lồ hung hắn hạ xuống khác nào nguy nga núi lớn oanh kích lệ ở lôi thiên thu trên người nhất thời lôi thiên thu bị trực tiếp vỗ tới trong đất chu vi mặt đất đều rơi vào đi mấy mét hiện ra một bàn tay khổng lồ hình dáng m ộ ngôn từ trong hư không bước ra ngồi s ồ m ở bờ hố cười lạnh nói hộ minh p h ụ trưởng kiếm sứ chỉ đến như thế đã nghĩ để ta khi các ngươi chính là thủ h ạ hắn chỉ dùng mấy phần sức mạnh lôi thiên thu vô lực n g ầ g đầu lên trong miệng chất đầy bùn đất ánh mắt tăng ăn dã n g h e xong m ộ ngôn l ờ i này trực tiếp cho tức x ỉ u kỳ thực trưởng kiếm sứ không yếu nhưng là vạn, vạn không ngờ tới m ẫ n ô n dĩ nhiên là như thế một nhân vật khủng bố chương một trăm năm mươi hai trong cửa đại gia đích thực, thực thân vận vương lão sư cũng không biết mình tại sao đi ra văn phòng hai chân một mực run lên hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến hai tên hộ minh phụ trưởng kiếm sứ đường đường động hư đại chân nhân một bị m ộ u nôn ném bay một bị m ộ u nôn đập tiến vào trong đất m ộ u nôn ở chân nhân cảnh giới này bên trong cũng mạnh mẽ như thế sao trưởng kiếm sứ quyền thế ngọc trời nếu như thành phố tân giang thủ tọa nghe được bọn họ tới tin tức nhất định sẽ tự mình nên tiếp thực lực của bọn họ càng là ở vô tận giết chóc bên trong được xác minh không đúng vậy ngồi không lên vị trí này nhưng dù là mạnh mẽ như vậy trưởng kiếm sứ ở m ậ nôn trong tay khác nào trẻ mới sinh giống như vậy một chiêu thuần sát thậm chí, m ộ u nôn ra tay liền chiêu số cũng không tính hoàn toàn là nhấc giơ tay lắc lắc cánh tay động tác lão vương a m ộ u nôn đột nhiên thở dài một tiếng vương lão sư vừa nghe doa một kích linh bật điệu đem sống lưng lẫn lên đến mức thẳng tắp hòa phong không đúng vậy đến cùng ai là lão sư m ộ u nôn nghiêng đầu qua chỗ khác nhuận miệng cười ta trước đây thực lực kém tổng cho rằng đấu võ thế giới muốn hợp lại nằm đấm mà liên minh bên trong muốn đấu chỗ dựa nhưng bây giờ ta phát hiện được ta ý n g h ĩ sai rồi sai sai rồi vương lão sư lẩm bẩm nói chờ ngươi thực lực đạt đến nhất định độ cao coi như là toàn bộ liên minh cũng sẽ bởi vì ngươi mà run dày không hề dùng người liền đánh tới bọn họ phục mới thôi mộ ngôn giơ tay lên mặt trên bịt kín một tầng á n h bạc ngay sau đó hắn dùng lực nắm chặt dĩ nhiên phát sinh kinh khủng tiếng nổ tung chu vi hư không đều phải bị xé rách ra đến vương lão sư sợ đến xanh cả mặt ở trong mắt hắn bây giờ mộ ngôn cao cao tại thượng khác nào thần linh một cái tay là có thể khống chế tất cả mộ ngôn đi tới trường học đấu ký c các. một lần nữa bước vào tòa này lớn lao trong kiến trúc mộ n ô n lần thứ hai thấy được hồ lão hắn lúc này vẫn là ngồi ở trên ghế nằm vô cùng nhàn nhã nhìn một quyển phong bì đều ấ vàng x í c cổ t r o n ồ thực c sạ p h lực của ngươi tựa hồ tăng lên không ít hồ lao đánh giá mộ ngôn một phen tấm tác lấy làm kỳ lạ lôi kích mộng đấu hồn trở về sau mộ ngôn gấp một mươi lần kiếm chi chân ý cũng khôi phục hiện tại hắn đứng ở đó liền khác nào một cái trùng thiên thần kiếm thế gian vạn vật đều không che lấp được hắn phân mang đúng vậy tăng lên rất nhiều mộ ngôn nghĩ tới nhưng là hơn chín trăm điểm đấu nguyên đây cũng là một bút tăng lên không nhỏ đấu nguyên nhưng là cùng thể lực trực tiếp móc đ ố i một điểm đấu nguyên là có thể tăng cao một điểm sức mạnh hồ lao cầm lấy kèn xạ xạ phồn cốc chịu nóng chậm rãi thưởng thức nước trà không nhanh không chậm nói cái kia luyện yêu đồ lục luyện thế nào rồi giờ khắc này hắn hoàn toàn là chế rêu tâm thái quân vương cấp yêu thú không phải dễ dàng như vậy liền gặp phải hơn nữa luyện yêu đồ lục càng giống như là lý luận cơ sở liền tu luyện dẫn g i á dịch đều không có làm sao có khả năng luyện thành mộ n ô n nói ta đã luyện hóa hai loại huyết mạch hắn giơ tay lên có kinh tiên hổ tiếu chỉ thấy một đạo hổ ảnh bốc lên trên không trung đón gió cùng trướng hóa thành một đạo sặc sỡ cự hổ phản phất thu bên trong tri vương kinh sợ tất cả tê thiên hổ hồ. hồ lao miệng trương đến đại đại mắt nhỏ trợn lên t r ò n t r h a mộ ngôn lại giơ tay lên lần này bạo phát nhưng là giống như là biển gầm rồng gầm, gầm bay ra một cái dài trăm mét long quanh q u ẩ n trên không trung râu rồng rầm rạp v ả y ráp s ắ c bén đầu rồng dữ tợn chính là liệt không long nếu không liệt không long ở trong hư không đem chính mình tiến nhanh từng vòng vân quanh e sợ thân thể to lớn trực tiếp đem đấu ký các căn đức giờ khác này không trung nào n g h ĩ mà đứng liệt không long cùng tê thiên hổ khác nào thần thú giáng thế che kín b một r cố hàng đến đánh giết khí từ h hồ n h lao dưới chân bay lên sông thẳng thiên linh cái ý của ngươi là ngươi đã từng giết một vị thiên tôn hồ lao đều sắp đứng không yên m ẫ n môn dội ra ba ngón tay nói s ắ c thực nói là ba vị hồ lao chỉ cảm thấy từng trận c h ó n g váng xung kích đại não liền muốn ngã xuống m ẫ n môn vội vàng đỡ lấy hồ lao ngươi làm sao vậy tác động mạch phà vào ta xuyên cái đầu ngươi a ta làm tương nam lâu như vậy hiệu trưởng còn không có gặp được ngươi loại này quái thai học sinh hồ lao hết trôi nói rồi m ẫ n môn a a a kêu lên cả kinh nói hồ lao ngươi dĩ nhiên là hiệu trưởng hồ lao gật cù có điều e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi đuổi theo đi thực sự là hậu sinh khảo lý mẫu ô n nói ngươi cũng là thiên tôn hồ lao quét qua vừa nay thất kinh lập tức trở nên sâu không lường được ánh mắt sâu thẳm như một đại tông sư cũng thật là mậu nôn c h ấ n kinh rồi không nghĩ tới liền trong cửa đại gia đều là thiên tôn trường học cũng thật là tàng long hoa hổ chuyện này quả thật là trong truyền thuyết quét đất t ă n g a nếu để cho hồ lao biết mậu nôn ý nghĩ nhất định sẽ tức g i ậ n đến thổ huyết cái gì trong cửa đại gia cái gì tàng long hoa hổ ta nhưng là hiệu trưởng a là hiệu trưởng thiên tôn chỉ một mình ta phần độc nhất mậu nôn không thể chờ đợi được nữa cùng hồ lao giao lưu lên luyện yêu đổ lục tâm đắc môn đấu kỹ này mỗi luyện hóa một loại mới yêu thú huyết mạch đều sẽ cùng với chức rút lấy huyết mạch đan sen bổ sung lẫn nhau xúc tiến tăng cường nghi lực theo lý thuyết là không có hạn mức tối đa hồ lao nói m ẫ n môn nói ta hiện tại xác định nó cấp bậc tuyệt đối tại thiên gia i bên trên tuy rằng tu luyện độ khó rất lớn có thể tiềm lực vô cùng hồ lao vớt cảm rơi vào chầm tư có điều không có tu luyện dẫn dắt dịch ngươi là làm sao luyện thành đây này không khoa học à. m ộ u môn cũng vớt cảm hai người động tác nhất trí thói đời còn nói cái gì khoa học đông nhiên mẫu ngôn hồn trong biển thánh vương kiếm cùng thất tinh ma huyền kiếm kiếm phát sinh hơi ánh sáng tựa hồ đang giải thích tất cả những thứ này nhưng mẫu ngôn nhưng không có chú ý tới ngược lại đều học xong bất kể hắn là cái gì nguyên nhân mẫu ngôn cùng hồ lão hàn huyên tiếp cận một ngày không h ồ là thiên tôn bất luận kinh nghiệm vẫn là đấu chiến đấu lý giải đều cho mẫu ngôn rất lớn g i ậ n dắt chi số đến hoàng hôn tây sơn mẫu ngôn không nợ đến táo tử hồ lao nghiêm mặt nói hai tử ý nghĩ của ngươi là chính xác làm thực lực cao đến mức độ nhất định coi như là liên minh cũng sẽ vì ngươi sửa chữa quy tắc thế nhưng ta thân là người sư hay là muốn dặn ngươi một hồi thực lực căn một trăm năm mươi ba mộ ngôn ngạc cụ lần trước vũ văn tà đến phá quán chính là viêm la thiên một lần hạ mã uy học sinh mới sau khi cuộc tranh tài kết thúc vũ văn tà giống như là một viên nát quân cờ bị viêm la thiên đột khí nói đây là đang nói cho tất cả mọi người coi như là nát quân cờ ở liên minh bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là người tại ba sao như vậy thiên tiêu muốn từ bỏ là có thể từ bỏ có thể thấy được viêm là thiên gốc á c có cỡ nào phong phú hồ lao ân cần giáo dục ở mẫu nôn bên thai văn vọng thực lực càng mạnh trách nhiệm cũng là càng lớn thiên hà t ỉ n h thiên châu thị nào đó mảnh bị vô tận lưới điện vây quanh trong căn cứ thương quân t h ủ y vạn thế cùng lôi thiên thu đều bao b c băng một bộ thảm hề hề dáng vẻ này xa hoa trong phòng làm việc vẹn vẹn có một đài thực mộc bàn lớn mà bị xưng là tướng quân người kia chính t h í c thí dựa vào ghế đưa lưng về phía hai người hai người các ngươi phải đi khảo hạch hay là đi bị đánh tướng quân a một tiếng cười nói t vì sợ mất mặt bọn họ bắt đầu cực lực l ư n g đấm ngộ ngôn mạnh mẽ bại bởi một một mươi sáu tuổi tiểu tử vắt mùi chưa sạch là rất mất mặt có điều nếu là này một mươi sáu tuổi thiếu niên mạnh đến mức không còn gì để nói đây mất mặt trình độ sẽ hiện thẳng tắp hạ thấp đem hắn tư liệu cho ta tướng quân tự hồ nghe không nổi nữa giơ cánh tay lên hướng về phía sau vậy vây tay kỳ quái là trong thời gian này hắn vẫn không có c h ạ m đích lôi thiên thu hai tay đều bó thay cao tư liệu là thủy vạn thế đưa tới tướng quân nhìn tư liệu mở miệng nói mộng nôn mười sáu tuổi xuất thân bần hẳn từ tiến vào đấu võ thế giới sau một đường điên cùng thẳng cấp đẳng cấp bây giờ vì sơ cấp động hư c h â n nhân trước đây không lâu từng chém giết hoang cổ lâm gia trung cấp chân nhân lâm vũ thông d i ệ t thành phố tân giang lâm thị một nhà đọc được này tướng quân nói hắn ở liên minh từng giết người không thôi thủy vạn thế nói chúng ta cũng là sau đó mới biết ngài tiếp theo nhìn xuống thảm bại mà về sau thủy vạn thế cùng lôi thiên thu bắt đầu vơ vét liên quan với mộ nôn tư liệu hộ minh phủ khống chế liên minh võ đạo giới tất cả thông tin thông điệp rất nhanh mộ nôn tất cả liền triệt để hiện ra đến hai người càng xem càng là hoảng sợ càng xem càng là nghĩ mà sợ lúc này mới vội và chạy tới bẩm báo tướng quân một tháng trước trở thành chín trong tông thục sơn kiếm phái trưởng môn với kế vị trong đại điện liên tiếp chém giết vạn hoa môn hoa thiên tú huyết đao môn bách lý huyết sát còn có hoang cổ trần gia trần kình côn ba vị sơ cấp thiên tôn tướng quân thanh âm của hơi ngưng lại hắn ngẩng đầu lên bóng lưng xem ra cực kỳ nghiêm túc cái này mộ nôn dĩ nhiên ở liên minh bên trong giết ba vị thiên tôn một luồng ngưng trọng bầu không khí bao phủ xuống tất cả mọi người trầm mặc đặc biệt là hai vị trưởng kiếm sứ bọn họ ở m ộ nôn trước mặt coi là thật như trẻ con giống như vậy không hề chống đỡ lực lượng m ộ nôn là mạnh thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ này mười sáu tuổi liền nắm giữ chém giết thiên tôn thực lực chuyện này quả thật là hình người đạn hạt nhân lôi thiên thu nói tướng quân có muốn hay không vận dụng trong phủ thực lực mạnh mẽ chấn áp người này vô liêm sỉ các ngươi đã quên năm mươi năm trước sự kiện kia sao tướng quân bỗng nhiên đánh ra một trường trực tiếp đem bên cạnh bản lớn đập thành bờ mịt hai vị trưởng kiếm sứ sợ đến liền cũng không dám t h ở mạnh vị tướng quân này khởi xướng g i ậ n đến khủng bố đến mức nào bọn họ cũng đã thấy rồi thân là hộ minh phụ tướng quân không chỉ có tay cầm quyền sinh quyền sát thực lực càng là ở liên minh hàng đầu coi như mậu ngôn có thể chém giết thiên tôn có điều với trưởng kiếm sứ trong lòng hắn vẫn là không đổi kịp vị tướng quân này năm mươi năm trước hai người rơi vào trong hồi ức tướng quân cười lạnh nói lúc trước vị thiếu niên kia thiên tài bởi vì k i ế n nạo ở liên minh liền diệt hai cái gia tộc lớn gặp phải hộ minh phụ truy sát chạy trốn tới đấu võ thế giới bên trong bây giờ trưởng thành đến viêm la thiên tri chủ những này giáo hấn còn chưa đủ sao lẽ nào các ngươi còn muốn để bị kịch tái diễn viêm là thiên tri chủ thụy vạn thế cùng lôi thiên thu trong mắt bị hoảng sợ bao trùm ai cũng không ngờ tới đã từng thiếu niên kia dĩ nhiên biến thành làm cho cả liên minh võ đạo giới cũng vì đó run dày tồn tại nếu là lúc trước hộ minh phủ khoan dung một ít thì sẽ không dựng nên như thế một đại địch vì lẽ đó đối với thiên tài nhất định phải mời chào tuyệt đối không thể đắc tội tướng h quân l ệ n h lùng nói là hai vị trưởng kiếm sứ vội vàng gật đầu vô cùng cung kính lúc này tà dương muốn hạ xuống đem co chừng một điểm ánh triệu tả xuyên thấu qua to lớn cửa sổ s á t đất vung vai đi vào hai người các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi tướng quân nói thủy vạn thế cùng lôi thiên thu thật sâu bái một cái chạm đích rời đi có thể mới vừa đi tới cửa bên h a c nhưng chuyển đến ngày mai nhớ tới cho ta đổi máy mới bàn mệnh lệnh hai người suýt chút nữa t h ế cái ngã nào người tướng quân này nơi nào đều tốt đều là quá p h i cái b ả n m ộ ngôn tướng quân nhìn trong tài liệu m ộ ngôn bức ảnh cái này thanh tú thiếu niên khoe miệng ngậm lấy lộ liêu mỉm cười mang theo quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai khi thế ha ha, ha cũng được ta liền đi tự mình gặp gỡ ngươi nhìn người rốt cuộc là có phải có trong khi nghe đồn mạnh như vậy ta không thể tưởng tượng cái gì tôm k é p nhỏ bé đều có thể ở liên minh gây sóng gió tướng quân cao giọng cười to dưới chân hơi điểm nhẹ ghế tựa liền xoay tròn hán chính diện cũng triệt để phơi bày ra chỉ là khiến người ta cảm thấy lạnh cả tim chính là người tướng quân này trên mặt dĩ nhiên mang theo một đạo mặt nạ mặt nạ mang theo thần bí khó lường đặc biệt là đôi kia con mắt màu và nóng mặc dù làm i ê u tả đi lên nhưng lại loan thành hai đạo trăng l ư ớ i liềm phía này cụ con mắt dĩ nhiên cũng đang cười thực sự thật là quỳ dị chạm vào đến m ẫ n ô n bước chậm ở trường vườn thỉnh thoảng có bạn học gặp thoáng qua nhưng dựa vào bóng đêm không ai phát hiện hắn là m ộ ngôn này ngược lại là bớt đi một chút phiền phức lúc này cửa trường học đứng một bóng người quen thuộc ở nhìn b ố t phía chính là triệu tiểu phong n ô n ca mau tới ta chờ người thật triệu tiểu phong kêu lên m ộ ngôn nói chuyện gì triệu tiểu phong nói theo ta đi tham gia một hồi buổi đấu giá đi buổi đấu giá m ộ ngôn sáng mắt lên đã sớm nghe nói những kia hiếm có yêu thích đấu hồn sẽ không lén lút giao dịch đều sẽ xuất hiện ở các buổi đấu giá lớn trên không nghĩ tới đêm nay liền đổi tới một hồi hai người đi vào một chiếc đen kịt như mực xe audi bên trong ngoại trừ tài xế cũng chỉ có hai người bọn họ lấy triệu t h ị tập đoàn tài lực này chiếc audi thật sự là quá thấp điều có điều nếu là tham gia buổi đấu giá vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng phong ngựa bị người ghi nhớ nghe nói lần đấu giá này sẽ có thể nói tinh phẩm là cựu châu thương hội tổ chức bọn họ trực tiếp bao xuống một tòa sơ trang triệu tiểu phong nói cựu châu thương hội truyền thuyết là một luồng thần bí thế lực to lớn không chỉ có thành phố tân giang có thiên hà tỉnh có thậm chí toàn bộ liên minh chỉ cần có người yên địa phương thì có sự tồn tại của nó t r ư ớ c 154, trường môn quyền lợi chính là lớn ở liên minh lịch sử dòng lũ bên trong bao nhiêu môn phái thế gia luân phiên thay đổi có thể trăm nghìn năm trôi qua chỉ có cựu châu thương hội vẫn là sừng sững mà đứng bọn họ không tham dự giới chính trị không giao thiệp với võ đạo duy nhất hứng thú chính là điên cồn vơ vét của cải chuyển thế gian này tất cả vật hy hàn món bất kể là hy đời chân bảo vẫn là đồ cổ thu gom cũng hoặc là đấu hồn pháp bảo ở cựu châu thương hội đều không thiếu gì cả nói cách khác chỉ có người nghĩ không tới không có ở cựu châu thương hội không mua được mà đêm nay tinh phẩm buổi đấu giá ngay ở thiên hà tỉnh, tỉnh lị thiên châu thị tổ chức khoảng cách thành phố tân giang không xa trên xe a o đi cao tốc hành xử hơn một giờ liền bước chân vào thiên châu thị địa giới lại đi rồi một đoạn g ồ ghề đường nhỏ rẽ trái lượn phải bên dưới rốt cục tới nơi này lần buổi đấu giá địa điểm quang linh tụ sơn trang sơn trang chu vi có sông nhỏ v ư ợ quanh lục liêu thanh nhấm cảnh sát như vẽ khiến lòng người khoáng thần gì. l á i vào sơn trang bên trong kiến trúc c à n g là tràn ngập cổ phong ý nhị ung dung hoa quý hướng về bảo vệ đưa ra một tấm tiếp vàng tạp phiến triệu tiểu phong mang theo mộ n ô n đi vào phòng khách vừa nấy là cái gì thẻ mộ n ô n nói triệu tiểu phong nói là cựu châu thương hội thẻ hội viên hướng về cha tam ư ợ n nơi này không có hơn trăm triệu giá trị bản thân căn bản không để tiến vào hơn trăm triệu mộ ngôn vô cùng không nói gì thế nhưng nghĩ đến vừa n ã y trên quảng trường che kín xe sang hầu như đều ngàn vạn trở lên bọn họ đau đ ỉ để ở chỗ này cùng ngũ lăng hồng quang sai không nhiều đi tới vàng son lộng lấy p h ò n g khách nơi này đã là khách quý trở nhà vô cùng náo nhiệt có điều triệu thì tập đoàn giàu nước đố đ ổ vách hiện nhiên sẽ không cùng này quần phổ thông phú hào nhét chung một chỗ lâu hai còn thiết lập đặc thù lô ghế riêng lấy biểu lộ ra thân phận của bọn họ hai người theo cầu thang đi lên ngồi vào lô ghế riêng một vị thị giả còn chi kỷ đem đêm nay bán đấu giá danh sách đưa đến trong tay bọn họ triệu tiểu phong một bên lật một bên kinh ngạc thốt lên n ô t ca chúng ta có phúc được thấy đêm nay sẽ bán đấu giá hai cái quân vương cấp đấu hồn mộ ngôn đem mặt đến gần vừa nhìn giá quy định không khỏi lưỡi lưỡi quân vương cấp đấu hồn mắc như vậy muốn năm mươi triệu triệu tiểu phong nói năm mươi triệu chỉ là giá quy định mỗi lần quân vương cấp đấu hồn đều sẽ đánh giá hơn một ước liên minh tệ hơn một ước mộ n ô triệt để chấn động rồi không nghĩ tới quân vương cấp đấu hồn thị trường như thế nóng này quân vương cấp đấu hồn vốn là hiếm thấy dễ dàng sẽ không chạy vào thị trường thật nhiều kẹt ở cao cấp thanh minh cư sĩ người đều cần triệu tiểu phong nói m ộ ngôn lại cúi đầu cẩn thận nhìn một chút hai người này đấu hồn một là lộc hình yêu thú biến thành thân đao xem đồ án liền cảm thấy hung sắt cực kỳ mơ hồ có lệ mang ở trên thân đao lưu truyền một cái khác thì lại để m ộ ngôn khá là động lòng là loại cá yêu thú hóa thành tàu bay có thể ở trên b i ể n rộng bay nhanh phải biết b i ể n rộng bất luận ở liên minh hay là đang đấu v õ thế giới đều làm ê n ngông ngẩn khó nhất chinh phục thế nhưng có một điều tàu bay liền thuận tiện hơn nhiều người có thể ngồi ở tàu bay thượng thừa phong vượt sóng săn giết hải dương yêu thú. khác nào ngư dân ra biển nhất định có thể thu được thu hoạch không nhỏ m ộ ngôn tưởng tượng thấy hình ảnh kia không khỏi mơ tưởng mơ o n ước h ẳ n không thể lập tức ngồi ở tàu bay trên ở vô biên trên biển rộng bắt được vạn ngàn yêu thú không được ta phải đưa cái này loại cá đấu hồn đập xuống đến m ộ ngôn trong lòng đầy dây cái ý niệm này m ộ ngôn liếc nhìn triệu tiểu phong hứng hờ hỏi tiểu phong n g ư ơ i muốn mua quân vương cấp đấu hồn sao không không không nôn ca thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý ta còn là hiểu được ta hiện tại mới phải trung cấp hiệp sĩ nếu có thực dụng chiến tướng cấp đấu hồn đúng là có thể cân nhắc tới tay như quân vương cấp ta coi như mua được cũng không giữ được ca triệu tiểu phong nói m ộ u nôn gật gù nếu như trung cấp hiệp sĩ có quân vương cấp đấu hồn không nhất định là chuyện tốt có thể sẽ gặp đến thai bay và gió hắn tìm cái cớ liền tới đến lầu hai phòng vệ sinh gọi điện thoại đối diện vang lên đã lâu mới chuyển được u i trưởng môn muốn như vậy có chuyện gì a chính là thanh trần đạo trưởng m ộ u nôn nói ta hỏi một chút chúng ta thuộc sơn có bao nhiêu bắt đầu dùng tài chính ai ngờ thanh trần đạo trưởng một câu nói trực tiếp đem m ậ nôn chấn động rồi mười mấy trăm triệu đi cái gì chúng ta có tiền như vậy sao m ậ nôn ở giật mình thanh trần đạo trưởng nói rằng hàng năm mùa đông danh là có thể thu tới không ít học phí hơn nữa thục sơn đệ tử có tiếp đón một ít bảo vệ nhà giàu t ử nữ săn g i ế t yêu thú tờ danh sách những thứ này đều là không ít thu nhập m ộ ngôn đang cảm thán thục sơn kiếm tiền năng lực đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cái kia ta có thể trước tiên điều động một tỷ tài chính sao tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên thấp như mỗi n ộ t m ộ ngôn thực sự có chút thật không t i ệ n chủ yếu là m ộ ngôn quá yêu thích cái kia loại cá đấu hồn tuy rằng cùng triệu tiểu phong là huynh đệ thế nhưng hắn cũng không quá nhớ đưa tay mượn vì lẽ đó chỉ có thể ký hy vọng vào chính mình tông môn. nào có biết đối diện đ ố n g nhiên không còn âm thanh m ộ ngôn khỏe miệng hơi co giật sợ nhất không khí đột nhiên yến tĩnh lúc này trong loa chuyển đến đô đô đô thanh nhắn của m ộ ngôn vạn vạn không nghĩ tới thanh trần đạo trưởng lại c ú t điện thoại dựa vào m ộ ngôn hết sức không nói gì đây cũng quá thật mất mặt n h ắ c lên tiền sẽ không hẹ răng ta đường đường thuộc sơn trường môn còn gì là mặt m ũ i ngay ở m ộ ngôn trong lòng điên cùng nổ nước b ọ t lúc điện thoại đ ố n g nhiên văng lên chính là thanh trần đạo trưởng đánh tới uy trưởng môn vừa nay tín hiệu không được ta hiện tại thay đổi một chỗ đối phương nói rằng nhà m ẫ n ô n vật g ủ thành â m t ì n đ trần ố t lắm đạo trưởng nói rằng thục sơn kiếm phái đều là trưởng môn đừng nói một tỷ coi như dốc hết cả tòa thục sơn tại kho cũng sẽ để trưởng môn hài lòng mộ ngôn trong lòng mừng thầm không nghĩ tới làm trưởng môn quyền lợi lớn như vậy xem ra lúc trước lựa chọn vẫn là không sai lúc này thanh trần đạo trưởng đứng một chỗ phía trên ngọn núi còn mặc áo ngủ thật mỏng gió đêm từng trận thổi đến mức hắn run lập cập không có cách nào a ai bảo t h u ộ c sơn bên trong liền tòa này trên đỉnh tín hiệu tốt nhất bên cạnh còn có mấy cái đệ tử đang đánh bài vị trong miệng mắng đồng đội một người trong đó chính là vương lục xuân tiểu xuân tử lại đây thanh trần đạo trưởng ở vây tay vương lục xuân lòng không cam tình không nguyện đại trưởng lão ta đây thời khắc mấu chốt thanh trần đạo trưởng nhữ m ạ n lại ống tay háo phất một cái một đạo gợn sóng đánh vào vương lục xuân trên điện thoại di động chỉ thấy trên điện thoại di động lý bạch mất đi khống chế đi loạn một trận cuối cùng chạy vào đối diện thắp dưới bị thắp đánh chết dựa vào đại trưởng lão n g ư ờ i đây cũng quá quá mức vương lục xuân cả giận nói thanh trần đạo trưởng một mặt nghiêm nghị m a u g i ú p ta chuyển cái món nợ tiểu xuất tử ta ánh mắt không tốt có thể hay không không nên gọi ta xuân vương lục xuân túi đầu đủ rũ tiêu xài đến chương một trăm năm mươi năm thay nôn ca xả cơn giận này một lát sau m ộ ngôn t r ê n đ i ệ n t h o ạ i di đ ộ n g n h a xả cơn giận này một lát s a m ẫ n ô n đếm đếm tám cái linh không có sai hắn hưng vấn chạy ra phòng vệ sinh kết quả trước mặt liền gặp một người quen cũ thanh niên này hơn hai mươi tuổi trên người mang theo hào hoa phú quý khí tức tuy rằng ánh mắt ôn hòa có đ i ề u nhưng có một luồng bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm bác quyết hàn mộ nôn con mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống phản phất có thể đông lại và vật bác quyết hàn hiển nhiên cũng nhìn thấy mộ nôn từ khi sinh tử đấu kết thúc đã qua non nửa thâm niên quang trong lúc hai người chưa bao giờ gặp phải quá cho tới trong bóng tối rất đúng quyết vậy cũng chỉ có lẫn nhau biết rồi bầu không khí lập tức yên tĩnh lại đã lâu không gặp bác quyết hàn nụ cười vẫn là như vậy ôn hòa hiển lộ hết khiêm khiêm công tử khí chất m ộ ngôn ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén tựa hồ bắn ra huy hoàng thật quang phải đem bác quyết hàn nhìn tấu thân là động hư chân nhân m ộ ngôn nhận biết cỡ nào nhạy cảm nhưng hắn bất luận nhìn thế nào đều không phát hiện được bác quyết hàn khí tức trên người thật giống đối phương đúng là người bình thường tựa như khà khà đã lâu không gặp m ộ ngôn tiếu a a nói đột nhiên trong mắt chứa sát khí đ n g nhiên một cái tắt vớt ra bác quyết hàn trực tiếp bị quất bay nặng nghề đánh vào trên vách tường nửa bên mặt lúc đó liền sưng lên người dám đánh ta bác quyết hàn trong mắt mang theo án độc c ự hận hung mang không hề che giấu chút nào mộ ngôn cười cợt ta chỉ là muốn nhìn đường đường giang bắc tập đoàn đại thiếu gia rốt cuộc là đẳng cấp nào bác quyết hàn nhất thời nghe lời mộ ngôn chậm rãi đi tới tới trao cung bức n g ự a khí chầm thấp nói ngươi sẽ không thật sự chỉ là người bình thường đi ngươi đều hơn hai mươi tuổi một điểm đấu nguyên không thu được quá sao trong mắt hắn sát khí càng nồng n ặ n g uy thế phạm phất thôn thiên cự thú không có bảo lưu cửa hàng ngày trụt xuống s ắ t cơ khóa bác quyết hàn nơi này chính là liên minh ngươi làm sao dám ở đây dễ ta bác quyết hàn âm thanh căng thẳng đông nhiên xa xa truyền đến một thanh âm thiếu gia ngài tại sao lại ở chỗ này buổi đấu giá muốn bắt đầu chỉ thấy năm tên ông lão xuất hiện đều mặc cùng một mẩu quần áo luyện công phản phất trong núi thảm đi ra lão tông sư mộ ngôn hừ lạnh một tiếng lúc này mới thu hồi vạn ngàn sắc cơ tất cả lại bình tĩnh lại chúng ta c h ầ m r a i chơi mộ ngôn cười nhạt trước khi đi v u a sợ bác quyết hàn bay giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ bác quyết hàn nóng nhìn mộ ngôn đi xa bóng lưng trong mắt l ó e ra một đạo i ự u hận thiếu ra người kia xảy ra chuyện gì có ông lão đến gần hỏi bác quyết hàn sửa sang lại quần áo nói không có gì đêm nay buổi đầu giá nghe nói có hai cái quân vương cấp đấu hồn lao ngũ ngươi chọn một hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút ông、láo. Hết sức kích động, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu hắn thanh tạ tạ sức Cấp bậc của hắn ở cao cấp động, đa đa ra, ra. ở mẫu i điều hiển nhiên giới nhiều n ổn, nên móng chắc cố, nhiên đã kẹt ở cảnh giới này nhiều năm. Ông h khí chắc cư có tức cố, sĩ, đã kẹt trầm ở Láo d n đ ầ cũng cung chúng kính nói, ít nhiều thiếu gia, để chúng ta anh thiếu ít ta ra, để e môn nhà họ hứa 5 người liên tiếp đột phá đến động hư chân nhân, ra cùng n họ hứa phá hư g tiếp tái đột tạo. Mộ ngôn mới vừa trở lại lô ghế riêng lại nghe được bên cạnh chuyển đến tán gấu thanh hắn nhất thời trong lòng c à kinh không nghĩ tới bắc quyết hàn đẳng nhân lại thì ở cách vách lô ghế riêng mẫu ô n bây giờ ngũ rác n h ạ cảm tỉ mỉ lắng nghe lúc này bất luận cái gì gió thổi cỏ l â y thậm chí là mấy chục mét ở ngoài con mỗi vũ cánh c h ấ n động tiếng đều chạy không thoát mộ ngôn l ô thay chỉ nghe hứa l a o ngũ nói rằng thiếu ra liền cái này lộc hình đấu hồn đi hóa thành trường đao cùng ta đấu kỹ xứng đôi bác quyết hàn nói có thể hứa l a o ngũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thiếu ra nếu như trên đường có người cấp làm sao bây giờ bác quyết hàn vừa nghe hư lệnh một tiếng ngạo nghế nói dám cùng ta giang bác hợp lại tài lực phóng tầm mắt thiên hà tỉnh đều không có mấy người có cái này giút k còn lại ông lão vừa nghe các loại khen tặng không ngừng bên、thai. mộ ngôn lúc này mới nghe không nổi nữa đ ị n h hót có cái gì tốt nghe xem ra b á c quyết hàn đối với cái k i a lộc hình đấu hồn tình thế bắt buộc lúc này mộ ngôn tâm tư bắt đầu sinh động lên hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ được một biện pháp t i ể u phong ngươi biết b á c quyết hàn cùng ta có thù đi mộ ngôn nói triệu t i ể u phong gật cù ngày đó sinh tử đấu hắn nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy mộ ngôn kiếm đô treo ở b á c quyết hàn trên đỉnh đầu hai người mối thủ kết lớn hơn giang bác tập đoàn ở thành phố tân giang một tay che trời cũng là tôi còn đang tử tiêu cùng bắt nạt được lũng đoạn thị trường ngươi nói bọn họ loại hành vi này có phải là rất đáng ghét không sai hơi quá đáng triệu tiểu phong gật đầu ta cùng yến vô tình sinh tử đấu là được bình quyết đấu có thể b ắ t quyết hẳn một mực nói dọa muốn giết ta ngươi nói hắn là không phải quá bắt nạt người không sai quả thực là coi trời bằng vung triệu tiểu phong cũng theo tức rồi m ộ ngôn thở dài nói vì lẽ đó ta mới không ngừng tu luyện không ngừng t h ă n g cấp chính là vì tự vệ mà thôi nhưng ta vừa n ã y bắt gặp bắc quyết hẳn lại bị hắn chỉ vào mũi vi hiếp triệu tiểu phong ngồi không yên nổi giận đùng đùng khí đạo nôn ca cái gì cũng đừng nói rồi chúng ta từng là anh em ta đại biểu triệu thị tập đoàn nên vì nôn ca xả cơn giận này m ẫ n ô n nhưng do dự có thể tập nghe nói giang bác là đi điều o hắn ế l không nghĩ tới triệu tiểu phong như thế n g h ĩ c khí vì hắn liền giang bắt tập đoàn cũng không sợ các tội một dòng nước cấm chạy trong lòng loại này có huynh đệ cảm giác thật tốt lúc này buổi đấu giá chính thức bắt đầu người chủ trì khôi hài hài hước hay ngự hàn g loạn đôi câu vài lời bên trong liền đem vật đấu giá ưu điểm b à y ra phần lớn người đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái bởi vì tăng giá trong quá trình đều là tràn đầy bất ngờ loại này không thể nào đoán trước kết cục chuyện mới để cho người say mê theo từng kiện vật đấu giá thanh dao thực rượu náo nhiệt đạt đến một mới độ cao buổi đấu giá tiếp cận kết thúc thời điểm người chủ trì rốt cục ném ra trận này then chốt đồ vật quân vương cấp yêu thú lớn rác lộc đấu hồn chỉ thấy một vị ăn mặc k h trang nữ hầu người đi tới một đạo lộc ảnh từ sau lưng nàng b ư c lên mà ra nương theo lấy lộc tiếng、hot. hóa thành một đạo sáng như tuyết trường đao xuất hiện ở nữ tử này trong tay bởi đấu hồn không cách nào thoát ly thân thể mà đơn độc tồn tại vì lẽ đó tạm thời thu ở cựu châu thương hội người mình trong tay đợi được giao dịch thành công lại trực tiếp chuyển cho người mua nữ hầu người tùy ý vũ ra một đạo ánh đao lập tức tuân ra mù xương xương khí để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống ba phần hơn một thước trường đao tôn u lên đến nữ hầu người càng thêm anh khí lại vẫn mang theo băng thuộc tính có người ở kinh ngạc thốt lên thật là nhiều người nhìn ra lòng n ư n g ấy cũng không biết là bởi vì này đấu hồn hay là bởi vị tịnh lệ nữ hầu người nếu à y đ như chúng ta thật sự lấy giá cao đập xuống đến đồ chơi này cũng không có gì dùng a triệu tiểu phong nói rằng mẫu h g ô n nói ngươi liền yên tâm người can đảm đập đi có lời này triệu tiểu phong trong nháy mắt sức lực một mươi phần đối với mẫu ngôn hắn vẫn là hết sức tín nhiệm tà ra một trăm linh triệu một đạo to rõ thanh âm của từ lầu hai trong bao xương vang lên chuyển khắp toàn bộ phòng khách phù không ít đối với lần này đấu hồn có ý nghĩ người tất cả đều hầm mất quả thực muốn thổ huyết nhân ra tăng giá đều là một triệu một triệu giá cả đây là đâu cái h ổ so với trực tiếp lật ra một phen này giá cả vừa ra lập tức khuyên lui không ít đối với đấu hồn có ý nghĩ người người chủ trì cũng sợ hết hồn tuy rằng mỗi lần quân vương cấp đấu hồn giá sau cùng đều ở một tỷ khoảng t r ư ờ n g trái phải nhưng đều là trải qua vô số lần đấu giá sau khi nhưng này tới liền tuân ra một trăm triệu khách hàng cũng thật là hiếm thấy khách này hộ đến tột cùng là quá có tiền vẫn là đầu góc nước vào triệu tiểu phong ở trong bao xương tinh thần phân chấn cảm giác được chưa bao giờ có vui sướng ha ha quá sung sướng triệu tiểu phong cười nói có điều sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức toàn thân phát lệnh nôn ca sẽ không không nhân hòa chúng ta đấu giá đi ta vừa nãy ra giá quá đ ộ u gắt triệu tiểu phong sợ đến hoang mang lo sợ mộ ngôn hết trôi nói rồi bất quá vẫn là cho triệu tiểu phong một cái yên tâm ánh mắt một tỷ lần thứ nhất người chủ trì bắt đầu đ ế m ngược tính giờ đồng thời giơ lên trong tay cái rủi chảy gỗ triệu tiểu phong lại bắt đầu khẩn trương một tỷ lần thứ hai thật không có người đấu giá sao đây chính là quân vương cấp đấu hồn vô cùng hiếm thấy người chủ trì đếm ngược lúc còn không quên q u ạ t gió thổi lửa một tỷ giá cả xem như là đúng quy đúng c ủ hắn cũng muốn đánh ra giá, giá cao nhưng là nửa ngày vẫn là không ai đáp lại triệu tiểu phong chỉ cảm thấy một trái tim đều nhắc tới cúng họng một tỷ lần thứ ba người chủ trì cái vồ gỗ cao cao tại thượng đã bắt đầu hạ xuống triệu tiểu phong mắt cũng không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m cái vồ gỗ mồ hôi lạnh liên tục song đời song đời nếu như cha ta biết ta hoa một trăm triệu mua cái vô dụng đấu hồn sau khi trở về cái mông của ta khẳng định bị đánh nợ hoa mẫu ngôn cũng chết chết nhìn chằm chằm cái vồ gỗ Cùng triệu tiểu phong hoảng loạn không giống ánh mắt của hắn tỏa ra chưa bao giờ có kiên định đó là một loại tự tin một loại tính toán không một chỗ sai sót khống chế hết thẻ tự tin ngay ở cái vồ gỗ cùng bàn va chạm trước một giây một thanh âm từ lầu hai lô ghế riêng văng lên một trăm mười triệu người chủ trì tay cứ như vậy kẹt ở giữa không t r u n g cái vồ gỗ cùng bàn trung gian chỉ cách một tầng mỏng manh không khí hắn hương cao thải liệt nói rằng lại có khách hộ đầu giá hiện tại giá cao nhất là một một t r ă m mười triệu có còn hay không tham dự tranh giá hô triệu tiểu phong ngã vào trong bao xương hai mắt dại ra nhìn đỉnh có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác m ộ nôn cười nói bác quyết hàn ra tay rồi tiểu phong tiếp tục tăng giá đi triệu tiểu phong kinh ngạc đến n g â y người nôn ca còn muốn tăng giá sao vừa nay trái tim của ta đều phải ngưng đậm m ộ nôn vung vung tay lúc này mới cái nào đến cái nào tiếp tục thêm ngày hôm nay hai ta nhất định phải đuổi chơi chết hắn nhìn thấy m ộ nôn tự tin triệu tiểu phong cắn răng nói rằng được nôn ca ngày hôm nay ta liền l i ệ u mình theo có tử hai ta làm một mờ lớn sau đó hắn hét lớn một tiếng một trăm năm mươi triệu triệu tiểu phong dùng hết khí lực cứ như vậy giống lên tuy rằng thực lực của hắn thấp kém có thể giống đích thực dốc sức ca trong nháy mắt làm kinh sợ toàn trường bác quyết hàn cũng sợ n g â y người sắt vách đây là sơn pháo đi có như thế tăng giá sao năm mươi triệu năm mươi triệu thêm coi như là g i à u nước đố đổ vách giang bắc tập đoàn cũng không dám chơi như vậy a đây không phải đốt tiền đâu sao năm mươi triệu có khả năng bao nhiêu chuyện toàn trường cao h ứ n g nhất không gì bằng người chủ trì hắn nhạc thua tay múa chân thực sự quá kích động lòng người vị này khách hàng đúng là ra tay xa hoa đem giá cả nâng lên đến một trăm năm mươi triệu h ứ a lao ngũ nói thiếu ra nếu không quên đi thôi sau đó có rất nhiều cơ hội bác quyết hàn trong mắt buốc lên hàn quang vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ vật ta bác quyết hàn coi trọng liền nhất định phải chiếm được hứa là ngũ một bộ vì là bác quyết hàn suy tính dáng vẻ nhưng trong lòng thì mừng như điên nếu như đập xuống cái này đấu hồn như vậy hắn cũng có thể trở thành một tên động hư chân nhân hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu hết cách rồi liên minh bên trong như bọn họ ngũ m i n h đệ như vậy tán nhân võ giả thực sự nhiều lắm đại gia căn bản không tìm được q u â n vương cấp yêu thú san giết này một làm lỡ mấy chục năm liền trôi qua năm tháng không tha người a bây giờ rốt c u c phản thượng giang bắt tập đoàn cái này cành c à y cao hứa lao ngũ chỉ cảm thấy hãnh diện phải lớn hơn triển kế hoạch lớn một trăm sáu mươi triệu bác quyết hàn cất cao giọng nói hắn vừa dứt lời triệu tiểu phong liền mở ra trong bao xương loa lớn quắp hai cái trăm triệu ta ra hai cái trăm triệu thanh âm này xuyên thấu qua loa lớn không ngừng k h u ế c h tán ra đi coi là thật tiếng như h ồ n g t r u n g tuyên truyền giác ngộ bác quyết hàn đẳng nhân thì ở cách vách chỉ cảm thấy đầu bị chấn động đến mức v a n g long tạo âm ô nhiễm á toàn trường đều bị rung động không nghĩ tới giá tiền này lại ảo tới hai trăm triệu người chủ trì chỉ, chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô bước đi đều lơ mơ hắn nằm mộng cũng muốn không tới một quân vương cấp đấu hồn lại vỗ tới giá cao như vậy cách triệu tiểu phong chỉ cảm thấy hào khí ngất trời vui sướng chẳng trề quả thực như tiết trời đầu hạ uống băng có thể vui mừng thực sự quá sung sướng đặc biệt là loại này không dùng tiền còn có thể trang bị m ộ ư ơ i ba cảm giác hoa kẹt kẹt triệu tiểu phong cười đến không có tim không có phổi nào có biết sắt vách đông nhiên chuyển đến âm thanh bằng hữu ngươi muốn cái kia quân vương cấp đấu hồn thật sự có dùng sao chính là bác quyết hàn hắn rốt cục nhịn không được gõ gõ sắt vách tưởng triệu tiểu phong nói vô dụng a bác quyết hàn vừa nghe sắp phát điên vô sau khi nói xong bác quyết hàn trong mắt hiện lộ hết ra vô biên tự tin hắn tự hỏi ở toàn bộ thiên hà tỉnh chính mình vẫn rất có mặt mũi giang bác tập đoàn thái tử i a tên gọi vừa ném ra đi vô số danh lưu quý tộc đều sẽ đổ xô tới muốn cùng hắn giao hảo nào có biết triệu tiểu phong cười hì hì vô dụng ta thì không thể đọc sao ta có thể chuyển cho ta nhà kha cơ a ha ha ta cũng có một cái thị vệ đeo đao bác quyết hàn nổi giận ngươi dĩ nhiên muốn đem ta nhìn chúng đấu hồn chuyển cho một con chó hứa lào ngũ càng là lên cơn giận dữ bác quyết hàn đập xuống này đấu hồn chính là đưa cho hắn triệu tiểu phong đánh như vậy so sánh chẳng phải là măng hắn hứa lào ngũ là cầu thế nhưng hắn đường đường giang bắt tập đoàn đại thiếu gia cũng không phải kẻ ngu si hắn lập tức lớn tiếng nói người chủ trì ta hoài nghi sát vách lô ghế riêng lên nào đ à o giá cả t nghe, nghe được trong đại sành thảo luận người chủ trì diện ngầm vẻ giận kiểu châu thương hội thôi diễn hơn một nghìn năm vẫn đứng bước không ngã dựa vào là tín h dữ khối này vàng bảng hiệu tuyệt đối không thể nể ở này vị tiêu tăng giá khách mời mời ngài đưa ra một hồi thẻ ngân hàng người chủ trì nói rằng mộ ngôn giật mình trong lòng h ỏ n g rồi hiện tại hắn trong thẻ liền một trăm triệu không nghĩ tới bác quyết hàn còn có một chiêu như thế sắt vách trong bao xương bác quyết hàn cười lạnh nói cùng ta phân cao thấp nhìn ngươi có hay không tư cách đó hứa ra ngũ lao đều lộ ra ánh mắt khâm phục chính hắn một tân chủ nhân không giống phổ thông hoàn khố đệ tử tinh thông tính toán thủ đoạn vô cùng nôn ca đừng hoảng hốt ai ngờ lúc này triệu tiểu phong vững như núi thái một mặt nhẹ như mây gió một vị thị giả mang theo p o t cơ đi tới triệu tiểu phong móc ra một tấm khảm h một bên thẻ ngân hàng nhìn qua vô cùng cao quý bọn họ lúc này tra xét trong thẻ số dư làm thẻ bên trong liên tiếp linh đánh vào người chủ trì sau lưng hình chiếu bình trên lúc toàn trường vì đó lưỡi lưới Mười, một tỷ hắn lại dẫn theo nhiều tiền như vậy phong khách một mảnh chấn động nói thật ra ở đây không ít người giá trị bản thân đều ở một tỷ bên trên dù sao tham gia buổi đấu giá cất bức giá trị bản thân chính là một tỷ thế nhưng phần lớn người tiền đều ném ở tài sản cố định cổ phiếu uy các loại có rất ít đặt ở thẻ ngân hàng bên trong làm vốn lưu động vì lẽ đó triệu tiểu phong thẻ bên trong một tỷ vẫn để cho bọn họ cũng không bình tĩnh t i ệ u phong người có tiền như vậy đây m ộ nôn cả kinh nói triệu tiểu phong cười nói ha ha nôn ca tuy rằng thẻ là ta cha thế nhưng ta đã sớm nói ta nghèo đến liền dư tiền m ộ nôn hai mắt tỏa ánh sáng vẫn không biết nhà ngươi là làm cái gì chuyện làm ăn triệu tiểu phong nói có cơ hội dẫn ngươi đi gặp gỡ cha ta hai người cười hì hì trò chuyện bác quyết hàn mặt lại âm t r ầ m có thể chạy ra nước hắn vừa nói lên nghiệm chứng triệu tiểu phong tài lực lại bị như vậy làm mất mặt tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được ta ra hai trăm m ư ơ i triệu lựa giận tràn ngập ở bác quyết hàn trái tim hắn đường đường giang bắc tập đoàn thiếu gia tuyệt đối sẽ không thua có thể nói mới vừa nói ra khỏi miệng bác quyết hàn đ ỗ n g nhiên hối hận rồi c ự c hạn sự phẫn nộ qua đi hắn triệt để tỉnh táo lại tại sao mình muốn cùng một không biết tên nhà giàu mới nổi phân cao thấp quân vương cấp đấu hồn chết no hơn một ước một điểm liên minh tệ chỉ cần kiên trì chờ đợi đều sẽ ở trên thị trường mua được hà tất nóng lòng nhất thời tập đoàn tiền cũng không phải gió to q u á p tới không thể không công nát bét bác quyết hàn đột nhiên tự nói nếu như lần này không có mua được vậy thì chờ lần sau đi đụng tới cái đầu ó c nước vào không có cách nào hãn tự hồ muốn nói cho người thủ hạ nghe biểu thị chính mình không mua được không phải là bởi vì tài lực không đủ mà là bởi vì gặp sân pháo đại học bắc kinh thiếu bộ mặt ít nhất phải bảo vệ hứa lào ngũ mặc dù có chút tiên lưới nhưng vẫn là gật đầu nói tất cả nghe thiếu ra an bài người chủ trì sướng đến phát dồ i rồi không nghĩ tới giá cả lại thêm đến hai trăm mười triệu trời ạ ta chủ trì buổi đấu giá nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải cao như vậy tăng giá không biết vị kia bao xương bằng hữu còn tiếp tục tăng giá sao hắn nói vị bằng hữu kia coi như không chỉ mặt gọi tên ở đây người cũng đều biết nó i chính là triệu tiểu phong bây giờ triệu tiểu phong vào lần này buổi đấu giá có thể nói làm náo động lớn thậm chí có người đang lặng lẽ hỏi thăm đây là đâu cái thế gia đệ tử hoặc là tài phiệt thiếu gia triệu tiểu phong cũng là đường làm quan rộng mở g ơ lên còi liền muốn điên cuồng hét lên đi ra ngoài ai ngờ lại bị mộ ngôn che miệng lại Ô ô, làm sao vậy ngôn ca ta gọi đang thoải mái đây triệu tiểu phong hết sức kỳ quái mộ ngôn nói chúng ta liền như vậy mà thôi ta sợ ngươi lại gọi xuống b á c quyết h à n sẽ không tăng giá nếu như b á c quyết h à n không thêm nghĩ đến hậu quả kia triệu tiểu phong chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh hai trăm triệu nhiều mua cái quân vương cấp đấu hồn sau khi về nhà cái mông của chính mình bị mở ra hoa trái lại thành việc nhỏ bảo đảm không giữ được ngụ ở còn là một tần số một bên khác lô ghế riêng bác quyết hàn cắn cắn môi đã ở căng thẳng chờ đợi trong lòng hắn x i n t h ề chỉ cần sắt vách tăng giá dù cho lại thêm một khối tiền hắn đều sẽ không theo bởi vì hắn cũng không muốn làm công tử bạc liêu có thể tiếp đó bác quyết hàn lại nghe được một câu để hắn h ụ t máu chỉ nghe triệu tiểu phong g ơ lên k h o i quát nếu vừa nãy vị kia đại ca như thế yêu thích này đỗ hồn vậy ta liền nhịn đau cắt thịt không hề theo phụ bác quyết hàn thật sự hỏng mất ai yêu thích này đỗ hồn ai cần phải ngươi bỏ đi yêu thích ngươi nhanh tăng giá đi coi như triệu tiểu phong không theo người chủ trì cũng mừng rỡ như liên hai trăm mười triệu lần thứ nhất hai trăm m ư ơ i triệu lần thứ hai hai trăm m ư ơ i triệu lần thứ ba làm cái vỗ gỗ vang lên một s á t na tất cả những thứ này rốt cục đùi trần a i bác quyết hàn lấy hai trăm m ư ơ i triệu cực kỳ giá cao vỗ tới một quân vương cấp đấu hồn ta rời ạ bác quyết hàn hận chết triệu tiểu phong mà hứa lao ngũ lại bị hưng phấn làm choáng váng đầu ó c đều phải cho bác quyết hàn quỳ xuống hết sức kích động cảm ơn thiếu gia cảm ơn thiếu gia l a o ngũ nhất định vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử bác quyết hàn y dị h nhiên tiêu sái vung vung tay coi như tình cảnh này hắn vẫn là vẫn duy trì phong độ có điều nội tâm cũng đang nhỏ máu À hà mẫu ngôn cùng triệu t i ể u phong vỗ tay ăn mừng có cái gì so với h a m hại bắc quyết hẳn càng khiến người ta kích động thừa dịp toàn trường bầu không khí đạt đến một mớ i độ cao người chủ trì lập tức nói rằng phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá cũng là một quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương đấu hồn có thể hóa thành một cái tàu bay bởi này thuyền quá lớn sẽ không ở hiện trường phố bày có điều này tàu bay kích thước có thể so với liên minh bên trong du thuyền chơi cao biển xanh ra biển đánh cá ngẫm lại liền thích ý giá quy định năm mươi triệu mỗi lần tăng giá không dưới một triệu hắn chầm rãi mà nói nói sinh động như thật kết quả toàn trường hoàn toàn tính mình không có một tăng giá chỉ có m ộ ngôn trước mắt tỏa sáng tỏa ra đồng đậm hứng thú làm sao nôn ca ngươi muốn mua cái này đấu hồn sao triệu t i ể u phong nói m ộ ngôn gật gật đầu ta nghĩ đập xuống triệu t i ể u phong lấy làm kinh hãi nôn ca ta khuyên ngươi vẫn là quên y đi đấu võ thế giới bên trong hải dương tràn đầy nguy cơ cho dù là khu nước cạn cũng không phải là loài người có thể đặt chân ai biết dưới mặt nước cất giấu bao nhiêu kinh khủng cá lớn đây Trước tiểu cơ hội độ diện bị đoàn diện săn yêu dù cho liên minh thống ngự vào năm nhân loại cũng không dám nói chinh phục hải dương nếu như đưa ánh mắt tìm đến phía đấu võ thế giới cái này không có khoa học kỹ thuật vũ khí chỉ có thể dựa vào thực lực địa phương hải dương thì càng thêm rộng lớn vô ngẩn trong đó hung hiểm càng là cực kỳ khủng bố triệu tiểu phong thấp giọng nói nghe nói săn g i ế t này thiết đầu lý ngư vương yêu thú chết rồi không ít thanh minh cư sĩ thậm chí còn có một tên động hư chân nhân bị thương nặng hắn ý tứ tuy rằng mẫu ngôn đã sớm đạt đến chân nhân thế nhưng ở trong biển rộng cũng là rất nguy hiểm mẫu ngôn ánh mắt lộ ra chấp nhất nói tiểu phong ta ý đã quyết hơn nữa h ắ n nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt phảng phất ánh k i ế m bắn ra đồng dạng là động hư c h â nhân n thực lực cũng phân là ba bảy loại m ộ ngôn một điểm sóng năng lượng cũng không thả có thể chỉ là ánh mắt liền muốn đem triệu tiểu phong linh hồn đâm xuyên qua triệu tiểu phong sợ đến mặt lập tức liền trắng nôn ca ngươi nhanh đừng xem ta so với người dùng thương chỉ vào ta còn muốn đáng sợ đối với m ộ ngôn thực lực ở triệu tiểu phong trong lòng độ cao lại tăng lên một nấc thang m ộ ngôn k h ả khà cười cận lại thu hồi ánh mắt ta ra năm mươi một triệu triệu tiểu phong dơ lên loa lớn lại giống lên vốn là nghe được cả tiếng kim rơi phong khách đột nhiên truyền đến như thế một tiếng sét gào thét ánh mắt của mọi người đồng loạt bắ lại là người này không ít người trong lòng nói đối với triệu tiểu phong cho đại gia cảm giác chính là một không theo lẽ thưởng ra bài phong tử nhưng này phong tử một mực trong thẻ còn có một tỷ vốn là đối với cái k i a đấu hồn có chút tâm tư khách hàng vừa nhìn là triệu tiểu phong ra giá lập tức tắt tâm tư ai biết này tên điên cuồng một lúc có thể hay không lại thêm cái năm mươi triệu sắt vách trong bao xương h ứ a lao ngũ nói thiếu gia có muốn hay không tăng giá cho hắn đảo một hồi loạn bác quyết hàn liếc hắn một chút ánh mắt cực kỳ lên h k h ố c vạn nhất hắn không cùng giá cả rồi đó r ằ người bác quyết có quyết đấu một hẳn không khí n kia g n này bệ nghệ thiên hạ ngang dọc khí thế, vẫn để cho hứa lao ngũ sinh ra to lớn hoảng ngũ bận n g g tụ, thể thế, to Thiếu tội, ta túi có dọc cho chỗ cả hạ khí hứa Hứa để vẻ là bệ biểu lao ra ra lao đầu, lắm sợ. mổm. ư run chủ ầ m cầm, n ư Người cái nhận sai run cho con. c sai nhận run h trì vạn vạn không nghĩ tới bây giờ lại là như thế cái cục diện điều động tàu bay theo gió vượt sóng chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia ta đều tâm động hắn còn đang cái kia mang tiết tấu không biết l à ai tiếp đón một tiếng sau đó đốt cả lớn ha ha ha tất cả mọi người nợ nụ cười người chủ trì hết sức khó xử vô cùng không nói gì bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng đấu vo thế giới bên trong hải dương nguy hiểm cực kỳ chỉ là vì này thiết đầu lý ngư vương t i ê u tử mười mấy, mấy người tổn thất quá lớn dòng d á một m đội săn yêu hầu như toàn quân diệt nếu không phải cuối cùng tuân ra đấu hồn e sợ này tiểu đội tồn tại người đến khóc chết này tàu bay như du thuyền lớn như vậy liên minh bên trong thế lực lớn cũng không lặp mắt nếu như lớn một chút cũng còn tốt bán loại này tàu bay chỉ thích hợp săn yêu tiểu đội có người ở nói rằng người chủ trì trong lòng ai thán một tiếng quân vương cấp đấu hồn dựa theo bình thường giá thị trường có thể sao đến một trăm triệu cứ như vậy lấy năm mươi một triệu bán mất sao 51 t r i ệ u lần thứ nhất 51 t r i ệ u lần thứ hai 51 t r i ệ u lần thứ ba thành g i a o mộ nôn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đi ra lô ghế riêng đi xuống thang lầu đi tới người chủ trì trước mặt giao dịch nhìn thấy mộ nôn xuất hiện một s á t na bác quyết hàn cũng không ngồi yên nữa phịch một tiếng đứng lên hai mắt của hắn giấy lên hừng hực g i ậ n diễm mộ nôn tại sao sẽ ở sát vách bác quyết hàn lập tức toàn bộ nghĩ thông suốt nguyên lai、like、cái thứ nhất quân vương cấp đấu hồn sở d ĩ xào đến cao như vậy đều là mộ nôn trong bóng tối phá dối đáng g h é ta đáng ghét bác quyết hàn lồng ngực nhanh nổ tung hắn đường đường giang bắt tập đoàn đại thiếu xưa nay đều là nghiền ép người khác lúc nào bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu xếp đặt một đạo loại này tính toán thậm chí so với mới vừa rồi bị mậu nôn giật một cái tát làm đến còn muốn phẫn nộ tiểu tử này dám cùng tăng ẩm bác quyết hàn trong mắt mang theo á n độc nhìn t r ọ n g t r ọ c vào mậu nôn anh em nhà họ hứa nhìn ra bác quyết hàn muốn bạo phát hỏi thiếu gia ngươi cùng tiểu tử kia có cử đoán hứa lao ngũ ngươi lột phá động hư chân nhân sao bác quyết hàn nói hứa lao ngũ ngần ra bận hiệu thẳng lên sông lưng nói rằng giữ thiếu gia hiện tại ta đã là động hư chân nhân được mộ n ô n đêm nay sẽ là của ngươi giờ chết bác quyết hàn trong mắt mang theo vô tận sắc cơ phảng phất run sợ đông sắc tới vô cùng ấm lãnh mộ n ô n q u a y thẻ nhìn thấy năm mươi một triệu lập tức không thấy cảm giác như bị rút đi hết thẻ khí lực hết sức không lớn thị giả đem thiết đầu lý ngư vương đấu hồn chuyển qua đến mộ n ô n cảm thụ lấy hồn trong b i ể n thêm ra đấu hồn tâm tình mới hơi hơi tốt một chút có này tàu bay sau đó ta muốn đi trong b i ể n rộng săn g i ế t yêu thú mộ n ô n trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ đêm nay hai cái quân vương cấp đấu hồn lần lượt bấn đấu giá ra toàn bộ buổi đấu giá cũng tuyên cáo kết thúc mọi người r người chủ trì đi tới hậu đài một cái phòng bên trong cao quản lý ngài đã tới chúng ta đấu hồn bán đi sao một bó thạch cao tràn đầy vết thương trung niên đại hán nói rằng cao quản lý nói dương đại cường ngươi phải biết ngư loại đấu hồn quá khó khăn bán ta t ậ n lực chỉ đánh ra năm mươi mốt triệu giá cả cái gì dương đại cường phán phất nhận lấy sấm xét giữa trời quang hai mắt trở nên thất thần xóa cựu châu thương hội nhất thành phí thủ tục lại phân cho ta chết đi các anh em ra thuộc chúng cũng không bao nhiêu dương đại cường triệt để thất thố nước mắt giàn r u ộ hết sức thống khổ bọn họ săn yêu tiểu đội mười lăm người chứ hắn ra còn có trọng thương nằm viện l a o đại hầu như đ á m c h ì m mười mấy cá i nhân mạng liên đổi lấy chút tiền như vậy dương đại cường có thể làm như vậy những ngày huynh đệ đã chết còn có người nhà của mình phải nuôi sống ai chồng không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm cao quản lý ai thán một tiếng tình huống của ngươi chúng ta cũng rõ ràng ta đi cùng mặt trên xin một hồi cựu châu thương hội nhất thành phí thủ tục không thu dương đại c ư ờ n g nghẹn nào nói cảm tạ cảm tạ đông nhiên hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì xóa đi nước mắt hỏi là ai mua đi rồi chúng ta đấu hồn một người thiếu niên cao quản lý nói dương đại cường kích động nói có thể đem hắn phương thức liên lạc nói cho ta biết không cao quản lý như những mày dương đại cường ngươi phải biết khách hàng chính là không thể tiết lộ ta biết dương đại cường t h ầ n cầu ta chỉ là muốn bán hắn một điểm đồ vật nếu như hắn liền tàu bay đều mua nói tuyệt đối sẽ đối với vật k i a cảm thấy hứng thú cao quản lý hiển nhiên đang do dự ta văn ngươi cao quản lý ta thực sự cùng đường mặt lộ ta thật sự rất cần tiền dương đại cường thống khổ nói cao quản lý nói được rồi nể tình ngươi sinh hoạt không rẻ mức ta liền đem thiếu niên kia phương thức liên lạc nói cho ngươi biết thế nhưng tuyệt đối không nên động tàn i ệ m rồi không phải vậy cựu châu thương hội cũng sẽ không bông tha cho ngươi dương đại cường l i ề u mạ n gật g đầu mặt lộ vẻ cảm kích hắn chỉ biết là những n à y chết đi các anh em tiền có trông cậy vào c h ư một trăm năm mươi chín t i ệ n đường đến đánh cướp mộ ngôn cùng triệu tiểu phong ngồi vào xe ố c thì ở tài xế lai xe dưới xe chậm rãi mở ra s ơ n trang chỉ là này quang v i n h tụ sơn trang thực sự quá hẻo l ã n h tới thời điểm rồi cùng lượn quanh mê cung tự như đi tất cả đều là ruột dê đường nhỏ hiện tại đêm càng khuya vì lẽ đó xe lái rất chậm nay rừng núi hoang vắng cũng thật là đáng sợ triệu tiểu phong hí hư nói bên ngoài đen kịt một màu ngoại trừ đèn xe hoàn toàn không có một điểm ánh sáng lúc này tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu nói rằng thiếu ra mặt sau thật giống có chiếc xe một mực theo chúng ta triệu tiểu phong nói có phải là tiện đường nào có biết mẫu ngôn đột nhiên bảng ra một câu nói cũng có thể có thể là đến tiện đường đánh cướp triệu tiểu phong cùng tài xế mặt vạch một cái chẳng t h a o chẳng lẽ là một cái tên đột nhiên xuất hiện ở triệu tiểu phong bên mép ngoại trừ người này hắn thực sự không nghĩ ra chính mình sẽ bị ai nhìn chằm chằm bắc quyết hàn mẫu n ô n mắt lộ tinh mang tựa hồ chờ mong đã lâu triệu tiểu phong sợ hãi không nghĩ tới trả thù làm đến nhanh như vậy hoàn toàn quên tăng giá lúc tiêu sái ráng vẻ chúng ta chạy mau đi triệu tiểu phong kinh ngạc thốt lên m ộ ngôn nói chạy cái gì đưa tới cửa bữa tiệc lớn dừng xe tài xế có chút hôn mê đây rốt cuộc là chạy vẫn là d ừ n g a đến cùng nghe ai chỉ huy có điều khiếp sợ m ộ ngôn uy nghiêm tài xế vẫn là nghe lời dừng xe lại m ộ ngôn trực tiếp đi ra ngoài dựa ở thân xe trước một bộ thật dài áo gió ở trong gió đêm hơi nhún nhảy đem m ộ ngôn tôn lên càng cao hơn đại m ẫ n ô n rốt cuộc biết tại sao rất nhiều người hút thuốc lộ ra cặp mắt hở hữu bay về bắc quyết hàn từ từ phun ra một cái vòng khói nhàn nhạt, nhạt nói một câu nơi g ư rốt cuộc đã tới n à y bức cách vô hình trung liền lên thăng rất nhiều phía sau xe cửa bỗng nhiên chậm lại triệu tiểu phong lộ ra nửa cái đầu nhỏ nói nôn ca bên ngoài rất lạnh ta đây có khăn quàng cổ hoặc là một câu nói trực tiếp để m ộ ngôn sụp đổ xin nhờ lập tức sẽ đối t r i bắc quyết hàn còn muốn cái gì khăn quàng cổ m ộ ngôn hết trôi nói rồi lúc này một chiếc dài hơn còn ánh vào tầm mắt của hắn chậm rãi dừng lại cửa sổ của xe hộ hạ xuống lộ ra bắc quyết hàn loại kia anh tuấn bất p h ẳ n mặt chỉ là hắn bây giờ mặt lãnh khóc như là rơi xuống xương lạnh. mẫu muốn nói người rốt cuộc đã tới như là chờ thật lâu cảm giác bác quyết hàn nói sinh tử đấu sau khi ta liền tìm người đối phó người không nghĩ tới người biến mất rồi m ấ y tháng sau khi trở lại lắp người đã biến thành động hư chân nhân cho người trưởng thành quá nhanh sắp tới siêu thoát ta khống chế vì lẽ đó ta cố ý nuôi dưỡng năm tên chân nhân dùng để đối phó ngươi lúc này cửa xe mở ra hứa ra ngũ huynh đệ từ nơi này chiếc dài hơn xe sang bên trong đi ra trong mắt đều mang theo sát ý không hổ là bác quyết hàn năm tên chân nhân chính là năm trăm triệu liên minh tệ á không đúng hẳn là sáu trăm i triệu vừa nãy ngươi bỏ ra hai trăm triệu mua hơn một quân vương cấp đấu hồn chà chà cái này chân nhân quá đáng giá tiền mộng nôn cười nói phản phất chọc vào bắc quyết hàn chỗ đau hắn anh tuấn mặt lập tức trở nên dữ tợn giết hắn bắc quyết hàn cả giận nói c h ờ một chút mộng nôn đông n h i ê nói n bắc quyết hàn nói xin tha cũng vô dụng ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết mộng nôn nói ám ảnh lâu đuổi rét ta tờ danh sách là ngươi an bài sao bắc quyết hàn khinh a một tiếng ta giang bắt tập đoàn chính mình là có thể bồi dưỡng cao thủ chưa dùng tới tìm sát thủ vậy thì kỳ quái nói thật lúc trước treo giải thưởng mộ ngôn tờ danh sách vừa ra tới mộ ngôn trong đầu liền tránh ra bắc quyết hàn b à chữ nhưng nhìn đối phương cơn giận này chỉ dùng để không tới thuê sát thủ rốt cuộc là ai lớn như vậy tác phẩm muốn tìm năm mươi triệu đến mua mạng của mình tuy rằng cái t i ê u tờ khai treo một tháng liền tự động rút lui đan bất quá vẫn là ở mộ ngôn đáy lỏng lưu lại một nói thật sâu nghi ngờ năm tên i ông lão cả người đấu khí bốc lên khác nào từng cái từng cái trường mãng ở không c h u n g vân quanh bọn họ kẹt ở cao cấp thanh minh cư sĩ đã lâu đâu khi đã sớm vô cùng c ố động hiện tại trở thành chân nhân căn bản không như là mới vừa thăng cấp từng cái từng cái hung uy h i ề n hách vạn ngàn đấu k h í xông thẳng lên trời nhấc lên một mảnh khủng bố của phong triệu tiểu phong thấy năm tên ông lão phải ra khỏi tay b ậ t điệu hô nôn g ca chúng ta chạy mau đi bọn họ ngũ đánh một không biết xấu hổ mộ ngôn xoay người ngữ khí hờ hững tiểu phong ngươi còn nhớ ta đêm nay nói với n g ư ơ i trôi qua nói sao triệu tiểu phong một mặt mờ mịt chân nhân cũng phân là ba bảy loại mộ ngôn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác để cho triệu tiểu phong một cao thâm khó giỏ bóng lưng người chịu chết đi hứa lão đại hét lớn một tiếng năm người cùng nhau tiến lên chỉ nghe ầm ầm thanh â m của m ộ nôn hai tay hai chân đều bị đối phương nắm lấy sau một khắc m ộ nôn trực tiếp bị bốn người bọn họ nhấc lên a hạ hạ đùa chơi chết tiểu tử này cho thiếu gia xả giận hứa lao đại cười như đ i ê n nói hắn đứng ở một bên đang nhìn cho hay bốn người khác cầm lấy m ộ nôn tứ chi ở tại chỗ điên cuồng lượn quanh vòng đi vừa đi một bên cười lớn khác nào cú đêm khủng bố đến cực điểm triệu tiểu phong sợ hãi xong nôn ca sẽ không cần bị bọn họ cho hắn khó có thể tưởng tượng sau hình ảnh cảm giác sẽ phi thường tàn nhẫn bác quyết hàn trên mặt hiện ra một đạo cười gằn đem tiểu tử này ngũ mã phanh thây đi Ta không mộ u ố n Hắn ra lệnh chờ. ra m t t i ế ngôn cái kia bốn tên g lao trong i cởi phải tiên Ai người ế đến, n càng thêm hung hăng ngang ngược, phản phất không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ai ngờ nôn g khắc, mộ cả làm thêm phất một t mộ đầu sau bao vậy. ù m trên h à kim con h cánh thần, sát vũ sát bén. Chiến. i giáp, đôi ế n lên lưng càng lên vàng bén. nôn lá sau sát sát bước rực một Mộ vũ rỡ r g c o ngươi n mang theo sát khí khác nào thần mang vạn trượng tiên vương nhẹ nhàng hơi dùng sức liền tránh thoát bốn người giàn g buộc cánh khổng lồ trên không trung c u ấ n lên gió bão khác nào kim loại cắt c h é m khí phát sinh kịch liệt to ngóng thanh a từng tiếng tiếng hét thảm vang lên một màn mưa máu tung xuống chỉ thấy bốn tên ông l á o toàn bộ ngã trên mặt đất dãy ruộng lại vừa nhìn cánh tay của bọn họ toàn bộ bị tức mất vô cùng khốc liệt con nào tay tóm đến ta liền muốn trả giá thật lớn mộ ngôn lạnh lùng nói hứa lao đại lấy làm kinh hãi con mắt đều sắp chừng phát ra không nghĩ tới bốn người g ặ p lại còn không địch mộ ngôn một đòn lực lượng mộ ngôn trước người một đạo hình bán nguyệt ánh vàng chém ra trên không trung bổ ra một đạo tử vong độ con g đánh về hứa lao đại hứa lao đại chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là trói mắt bát phương màu và nóng mùi chết chóc triệt để bà phụ xuống hắn sử dụng cả người t h ấ võ trong cơ thể đấu khí bị điên cuồng điều động tạo ra một đạo đấu khí bình phong khắc nào kim trung như thế vững vàng bảo vệ thân thể sau một khắc kiếm quang màu vàng bay lượn mà tới bạo phát sóng năng lượng bao phủ tất cả triệt để đem hứa lao đại nhân chìm chỉ nghe ở một tiếng phảng phất một ngày bay lên tắt liệt ánh sáng tỏa ra ra bụi mù nổi lên m ộ n phía không gian x é rách lại vừa nhìn hứa lao đại trước đứng địa phương khỏi nói cái gì kim trung liền hứa lao đại người này đều hóa thành hạt tròn liền một điểm cho cặn cũng không còn lại mộ ngôn uy thế của một kiếm dĩ nhiên mạnh tới mức này trên đất kêu trên bốn tên ông lão tất cả đều lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ nhìn bị hoành thành phế tích hiện trường trong mắt tất cả đều là hoảng loạn trong lúc nhất thời liền thân trên đau s u t đều đã quên mẫu ngôn trên chết nhìn bọn họ một chút phản phất tử vong nhìn chăm chú hắn một chiêu kiếm bổ ra á n h kiếm trên không trung hội tụ thành một đạo còn u sóng mang theo như bẻ cánh khô khí thế thôn p h ệ v ậ n vật á n h kiếm chỗ đi qua tất cả hữu hình vật chất đều hóa thành một mịn bốn tên ông lão liền hét t h ẳ n cũng không kịp phát sinh đã bị chiêu kiếm này băng diện liền thân thể đều bị sóng năng lượng ép natan nếu không phải đại địa bị đánh ra một đạo danh vú sâu h o m tựa hồ mọi người đều sẽ không biết nơi này đã từng đã xảy ra một trận chiến đấu liền đấu chi chân ý đều không có g i a hỏa cũng thật là không đỡ nổi một đòn m ộ ngôn cao cao treo ở giữa không trung cánh thần mở rộng khác nào thần vương phá tan giới môn nạo nghệ với thế gian bác quyết hàn ngồi ở trong xe cả người run dậy tựa hồ liền nói cũng sẽ không nói rồi hắn biết m ộ ngôn rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như thế này thật vất vả bồi dưỡng năm tên chân nhân dĩ nhiên vừa đối mặt đều bị m ậ ngôn chém giết nay năm cái chất thải rốt cuộc là không phải chân nhân a liền m mộ ậ ngôn một đòn đều k h i ê n không được bác quyết hàn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh xe đau đi bên trong triệu tiểu phong phản ứng so với bác quyết hàn không khá hơn bao nhiêu hắn từng gặp m ộ n ô n một trưởng b ă n g diện tái trưởng đem vũ văn tả đập tiến vào trong đất nhưng trước mắt này năm cái nhưng là động hư chân nhân a ở m ộ n ô n trong tay dĩ nhiên như trẻ con như thế không hề chống đỡ lực lượng nôn ca cũng quá mạnh đi triệu tiểu phong lẩm bẩm m ộ n ô n lạnh lùng nhìn xuống nói bác quyết hàn người bác ra đoạt nhà tang nghiệp hại ta cha mẹ tính mạng hôm nay cùng nhau thành toàn đi lời này rơi vào triệu tiểu phong trong t a i phản phất đại trung nổ vàng vô cùng chấn động nguyên lai、like、trong đó còn có loại này tin tức triệu tiểu phong trong lòng nhấc lên cơn sóng thần chỉ là bác quyết hàn nghe xong vội vã nói rằng cái kia đều là đời trước chuyện không có quan hệ gì với ta à, hơn nữa cha mẹ ngươi không phải ta b ắ t ra hạ i chết hắn mới vừa nói xong liền cảm thấy một trận sóc này phảng phất động đất chỉ thấy này chiếc dài hớn quần đầu xe dĩ nhiên như là giấy như thế bị một cổ vô hình sức lực nắm thành một đoàn ngay sau đó đ ô i xe cũng cấp tốc s ụ p lui bị xiết thành mỏng manh một m ả n h a bác q u ế t hàn sợ đến kêu thắng thiết ngầm đầu nhìn lên đã thấy mộ nôn g ơ lên hai cái tay hiện nắm chặt hình không gian chi lực còn có thể chơi như vậy m ộ nôn khẽ cười thành tiếng có thể ở bắc quyết hàn xem ra vậy thì như là ác ma nụ cười toàn bộ thân xe một mực căng lại không ngừng sụp đổ phản phất đã biến thành m ộ nôn trong tay món đồ chơi bắc quyết hàn kẹp ở trong xe nội tâm vô cùng dày vò cảm giác lại như thành có nhân bánh bích quy rất nhanh sẽ bị đẻ chết chết không đáng sợ loại này ngồi chờ chết cảm giác mới đáng sợ triệu tiểu phong càng là chấn động n à y giá trị hơn mười triệu xe sáng dĩ nhiên ở m ẫ nôn trong tay trở nên như đất dẻo cao su như thế đông nhiên một đạo ánh sáng màu vàng nóng trên không trung bạo phát quần quân sóng khí như báo tắp tàn phá tấn công tới mẫu ngôn trực tiếp bị c u ố n vào trên không trung lật ra vài vòng ngoại trừ hơi hơi chật vật một điểm hai chân vẫn là vững vàng rơi trên mặt đất chỉ thấy một đạo kinh hồng bay đến báo hỏng xe sang trước động tác mau lẹ trong lúc đó lại xông về bầu trời mẫu ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong mắt không đau khổ không vui đen kịp như mực trời cao bên trong một bóng người cao to đập cánh đón gió mà đứng q u ỷ gì là trên mặt của hắn dĩ nhiên mang theo mặt nạ trên mặt nạ hai đạo hội đi lên con mắt dĩ nhiên là hai đạo kịp tuyến thường thường khác nào hai đạo hình giang tay của người này bên trong dĩ nhiên cầm lấy b á c quyết hàn vào n g e o b á c quyết hàn vóc người cũng rất cao lớn nhưng này loại để con gà c o n tựa như b ắ t pháp để khí thế của hắn hoàn toàn không có m ộ n g ô n vốn là muốn đặt câu hỏi không nghĩ tới đối phương mở miệng trước ngươi là m ộ n g ô n đi quả nhiên có có chút tài năng có điều g i ế t này nằm cái chất thải căn bản không nhìn ra ngươi toàn bộ thực lực các hạ là người nào vì sao bảo vệ b á c quyết hàn m ộ n g ô n nói đối phương nói không không ngươi hiểu lầm ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi toàn bộ thực lực vì lẽ đó ở ngươi đánh bại ta trước là không thể rét bắc quyết hàn cái gì mẫu nôn cả kinh người này xuất hiện mục đích dĩ nhiên không phải bảo vệ bắc quyết hàn mà là muốn kiến thức mình một chút thực lực người rốt cuộc là ai mẫu ộ ngôn nói hộ minh phụ tam diện tướng quân mặt của đối phương cụ trên cái kêu hoành giang giống nhau kim tuyến con mắt dĩ nhiên loan thành trăng l ư ớ i liềm xem ra vô cùng kỳ dị khác nào tử thần ở cười g ầ n ở báo ra tên gọi một khắc đó tam diện tướng quân phảng phất mang theo rất lớn n ạ o khí trên trời dưới đất duy hắn độ c tôn nơi này cây c i nhiều lắm ta biết phụ cận có một đạo hồ lớn có thể chậm lại công kích chúng thế khà khà chúng ta phải bảo vệ hoàn cảnh mà tam diện tướng quân cười nói hắng t r m đích cầm lấy bắc quyết hàn hướng về xa xa bay đi nôn ca ngươi muốn đi sao cái tên này xem ra rất khủng bố triệu tiểu phong ở phía sau hô mộ ngôn gật gật đầu tối nay là g i ế t bắc quyết hàn tuyệt hảo thời cơ qua sau khi lại tìm cơ hội sẽ không dễ dàng dù sao đối phương sẽ có phòng bị bắc quyết hàn đêm nay ngươi hẳn phải chết mộ ngôn trong mắt mang theo lãnh n ạ o cánh thần triển khai kéo dài ra dài hơn mười mét đột nhiên vỗ âm một tiếng trên đất quấn lên vạn ngàn bụi bặm mộ ngôn như là một đạo ánh vàng xông lên trên không triệu tiểu phong nhìn mộ ngôn hóa thành một đạo điểm đen biến mất ở chân trời chúng ta đổi tới triệu tiểu phong hô to đều không nhìn thấy bóng người làm sao xem a tài xế sợ đến luôn cuống tay chân vừa nãy mậu nôn như thiên nhân d á n g thế hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt hắn hiện tại sắc mặt trắng bệnh triệu tiểu phong cũng không ngữ ai bảo bọn họ bay nhanh như vậy trí lăng tỉ tỉ vì ngươi hướng dẫn ai ngờ xe a u d i bỗng nhiên văng lên triệu tiểu phong hô đ u ổ i đi hướng dẫn phụ cận hồ lớn mênh mông trên mặt hồ khói sóng dập dờn tam diện tướng quân đập cánh chim đem bác quyết hàn tùy ý bỏ vào bên bờ các hạ có thể hay không thả ta rời đi ta là giang bác tập đoàn bác quyết hàn quay đầu lại nhất định dân ngàn tỷ thủ lao bắc quyết hàn hiện tại vô cùng căng thẳng đem hy vọng đều đặt ở trên người người này tam diện tướng quân liếc mắt nhìn hắn trên mặt nạ kim tuyến con mắt lại biến thành hình g i a n g cười lạnh nói ngươi vẫn đúng là đề cao bản thân ngươi có biết hay không ta câu nói đầu tiên có thể để cho người khác thay thế được giang bắc tập đoàn bắc quyết hàn trong nháy mắt như bị xét đánh hắn vừa nay lúc g ầ n lúc hiện nghe thấy tam diện tướng quân là đến từ hộ minh phụ cái kêu hộ minh phụ rốt cuộc là bối cảnh gì thậm chí có lớn như vậy quyền thế giang bắc tập đoàn trung quy chỉ là đại tài phiệt loại này võ đạo giới bí ẩn trong này thường căn bản tiếp xúc không tới hộ minh phụ là liên minh sức mạnh trung Là thủ vệ nhân loại lúc à thủ nhân vệ l o ạ này phông làm nền trời bên trong xuất hiện một đạo kim quang ngọc ánh chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm dường như cầu vồng ngang qua phía chân trời hình thành lớn lao dị cảnh mẫu ngôn đến rồi hắn người mặc hoàng kim chiến giáp trường dự che c trời vô cùng thần võ xuất hiện ở trên bầu trời tam diện tướng quân cũng bay lên trời hai người tại đây mênh ngông vô bờ trên mặt hồ cách không nhìn nhau ta tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn cùng ta đánh có điều ngươi cản trở ta giết người liền muốn trả giá thật lớn mẫu ngôn nói tam diện tướng quân ầm ĩ cười dài nói lấy ra toàn lực đánh với ta một trận đi không phải vậy ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này đao kiếm không có mắt chỉ nghe ở một tiếng tam diện tướng quân sức mạnh triệt để bạo phát vô tận uy thế phản phất di thiên bàn tay lớn hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra đi Cùng phong bác a o p quyết hàn ư c nhắc lại vừa ô ngầm n lớn, đầu nhưng cảm giác năng lượng khổng lồ gợn sóng đập xuống trực tiếp đem hắn đặt ở trên đất liền bò lên đều là một cái xa xỉ chuyện mẫu ngôn con mắt né qua một đạo kinh ngạc lại là một vị vô cực thiên tôn xem khí thế kia còn không phải một loại thiên tôn tam diện tướng quân trong tay ánh sáng l ó e lên thình lình xuất hiện một đạo ba mét hoàng kim trường thương mũi thương sắp bén tựa như muốn đâm thủng bầu trời một đạo hào quang lóng ánh tử trên thân súng tỏa ra ngang qua thiên địa phản phất liền này bóng đêm hắc cám đều phải bị xua tan hoàng kim thương tam diện tướng quân cầm trong tay hoàng kim thương mang theo xuyên thủng hết t h ẹ khí thế ngưỡng mộ nói hung hăng đâm tới thần thương vô cùng trong n g á y mắt đó cho mậu ngôn tạo thành chấn động ảo giác phản phất nào tới không phải một khẩu súng mà là một cái xé rách vạn ngàn hoàng kim cử long c á c rồi một tiếng thật giống không gian bị sức lực gỡ bỏ như thế m ộ nôn cả người tắm rửa sấm xét sau một khắc liền t ử biến mất tại chỗ lôi đột thuật m ộ nôn ngươi lại trốn ra lẽ nào ngươi sợ tam diện tướng quân cười ha h a thần thương xuyên thùng hư không nhưng bồ hụt có đ i ề u nương theo này tùy ý tiếng cười tam diện tướng quân hoàng kim thương nhưng không có chút nào dừng lại trên không trung quét ngang ra một nửa hình tròn dĩ nhiên quỷ dị đâm về phía sau hồi mát thương phía sau hắn vùng không gian kia lôi đình nổ tùng phong lôi thanh không dứt mậu nôn mới từ trong hư không b ư ớ ra đã bị lúc này súng kỵ binh quất c ú n g m ộ ngôn kinh hãi không kịp kinh ngạc đối phương cường đại sức phán đoán chỉ vì hoàng kim thương ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ vào đúng lúc này bạo phát phản phất có một cái chân long ở hét giận dữ mũi thương hung hăng đánh vào m ộ ngôn trên người nhấc lên vô tận xung kích m ộ ngôn trực tiếp bị đánh bay trên không trung xoay chuyển vài vòng cuối cùng một con chồng vào trong hồ nước khơi dậy vài mét cao bậc nước l i ê n chút bản lanh này sao tam diện tướng quân cười cận túi đầu nhìn về phía mặt hồ đông nhiên u á m tôi tăm trong hồ nước lộ ra hơi ánh sáng tia sáng này càng ngày càng r ừ n rực ở trong hồ từ từ mở rộng tam diện tướng quân nhữ mày lại tựa hồ đánh hơi được một khí thế đáng sợ to lớn mặt hồ đông dưng chứa đ ự n g ra ánh sáng p h ả n phất trong đó giấu giếm một con to lớn hung thú đang c h ậ m chậm mở nó trận mắt ánh sáng rũ phát phồng lớn lên từ xa đến gần khổng lồ khí tức quả thực để cả tòa hồ nước đều đi theo n h ộ m đạo thánh vương kiếm chém mỗi một cái âm thanh b ọ c lên cũng giống như là vang lên tử vong c h u n g b á o tàng đến lúc cuối cùng một chữ n i ệ m xong toàn bộ hồ nước đều ở sôi trào một đạo dài đến trăm mét to lớn thần kiếm từ trong hồ nước bay ra mang theo đến vô số đạo xong lớn chọc lãng đứng hàng khoảng không thánh vương kiếm nhất phi t r ù n g tiên mang theo hủy thiên diện địa khí thế á n h kiếm vào đúng lúc này triệt để tỏa ra ra chiêu kiếm này bên dưới mặc ngươi cái gì thiên thần hạ phạm vẫn là trích tiên gián g lâm đều sẽ sụp đổ thánh vương một chiêu kiếm chém chết tất cả tam diện tướng quân bóng người hoàn toàn bị á n h kiếm gói hàng quả thực là không thể tránh khỏi trên mặt nạ của hắn cái kêu kim tuyến giống như con mắt tựa hồ cũng không lại hở hữu anh kiếm bênh lễ soi sáng bắt hoang dài trăm mét cự kiếm càng giống như phải đem thiên địa này chém phá như thế vô tận mây xanh ở thánh vương kiếm bên dưới cũng giống như cây bông tựa như bị cắt chém thành tam diện tướng quân càng bị thánh vương kiếm bắn chúng ánh kiếm như tiêu dương giống như chứa đựng che mất tất cả nay tính chất hủy diệt ọ ợ sóng liên lụy bên bờ tất cả có thể thấy được thảm thực vật đều hết mức bao trùm ầm ầm nổ vang liên miên không dứt không biết qua bao lâu mộ ngôn dĩ nhiên sừng sững ở trên mặt hồ trên người chiến giáp ánh sáng ảm đạm còn mang theo bị hoàng kim thương bắn chúng vết rách mà hồ lớn hai bờ sông hết thẻ cây cối đùi cỏ cũng không rực mà bay bác quyết hẳn càng bị năng lượng loạn lưu quân vào đánh bay đi ra ngoài may mắn ôm lấy một cái mạng có điều hắn nhìn về phía mộ n ô n ánh mắt cũng thay đổi, như xem thần linh. tam diện tướng quân vừa nãy ở địa phương bị sền sệt dày nặng yên vụ b á o phủ đó là nổ tung sinh ra mạnh mẽ sỏng、so、khí thật lâu không tiêu tan chỉ làm ộ nôn g ánh mắt cũng không có bất kỳ thư giãn trái lại càng thêm thận trọng bởi vì trong x ư ơ n g mù dày đặc có một đạo bóng người như ẩn như hiện thật là làm cho ta giật mình n a không nghĩ tới lại có thể bước ra t a bán long hóa thân tam diện tướng quân thanh â m của bay tới mang theo vài phần cảm khái mấy phần trêu thức một đạo thương mang tránh ra xua tan tất cả yên vụ tam diện tướng quân triệt để hiện lộ ra chỉ là hắn dáng vẻ hiện tại vô cùng kỳ dị tuy rằng trên mặt còn mang theo mặt nạ Thế nhưng trên đầu, nhưng nhưng đầu búp lúc ê bên trên n tợn sừng rồng, thân càng bông dưng đến ngoài thân bao trên một tầng vàng rồng, nào chỉ đến giáp, phía sau càng là có một điều tráng kiện vô cùng hai thể khác chỉ phía cao bao sau cái giữ giáp, điều đôi cất rực có rồng. mét, trùm một một rỡ là là l vô vậy này tam diện tướng quân khắp toàn thân không nhìn ra một tia nhân dạng hay là không thể xưng là người bán long hóa m ộ nôn trong đầu hiện ra trần kình côn hóa thân liệt không long dáng vẻ nói lẽ nào ngươi cũng có hung thú huyết mạch trong mắt hắn mang theo tham lam phản phất nhìn thấy gì mỹ thực tam diện tướng quân bị hắn nhìn chăm chú đến hết sức không được tự nhiên nói ta hoàng kim long đấu hồn có thể kích phát bán long trạng thái cũng có thể t r i ệ u hoán hoàng kim thương một hồn đa dụng cùng xạ thủ tọa đấu hồn như thế lại có chiến giáp lại có c u n g thần xem ra cũng là quân vương cấp trở lên đấu hồn mẫu n ô n bừng tỉnh có điều trong mắt nhưng có không nhỏ t i ế t với thu thập yêu thú huyết mạch đại nghiệp thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa bán long hóa tam diện tướng quân hét g i ậ n giữ một tiếng khác nào chân long dít g ạ o tiếng gầm c u ầ n c u ộ n cương đại ánh sáng thả mà ra bao phủ thiên địa phông làm nền trời bên trong đột nhiên kinh hiện ra một đạo to lớn đầu rồng nay đầu rồng vô cùng khổng lộ khác nào thần kim đúc tỏa ra mênh mông thiên uy khí thế hùng hồn giữ tợn long trong mắt càng làm mang theo kinh người cảm giác ngột ngạt mẫu ngôn bị này long tập trung lúc cảm giác trên người đấu khí đều đình chỉ lưu chuyển tựa h ồ nhận lấy cường đại g i a n buộc l o n g c h i lĩnh vực tam diện tướng quân lúc này mới biểu diễn ra hắn thực lực khủng bố vừa nãy lộ ra bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm t t r ư c chi tinh thần chi lực đối v ớ i bá bán đạo long khí. Phải nhanh kết thúc cuộc chiến đấu đưa lạnh Long lẽo. Long nhanh chiến này.、Tam、diện tướng quân âm thanh lạnh lẽo. Hắn đưa tay ra, ngón này khí. kết Phải thúc hó Tam tay ra, cuộc âm ở nương theo lấy thông thiên triệt địa diết ảo tam diện tướng quân hóa thành một đạo màu vàng huyễn ảnh năm ngón tay thành trào hung hăng ngưỡng mộ nói đập tới nay lĩnh vực á p chế lực cũng thật là bá đạo mộ ngôn thu hồi thánh v ư ơ n g kiếm giữa c h á n tinh phù lấp lóe hai tay bên trong cảng là có ánh bạc lưu chuyển không nữa né tránh ngươi sẽ bị ta vỗ nát tam diện tướng quân cười như điên nói trong g i â y lát này trên người hắn tựa hồ có long uy tuôn ra phản phất thật sự biến thành một cái ngang dọc cựu thiên thần long sau một khắc vớt rồng chật ra xuyên qua tất cả nhấc lên phần phật của phong liền hư không đều phải bị vỗ nát chỉ thấy mộ ngôn nâng quyền đoán cung đốt rồng cực lớn so với m ộ nôn nắm đấm có vẻ vô cùng thanh tú hết sức l u nhược nhưng là mặt trên nhưng bịt kín một tầng trắng loa ánh sáng phảng phất ngôi sao vắt ngang bầu trời ánh sao soi sáng kiểu châu tinh thần chi lực triệt để b ộ c phát ra một móng một q u y ề n ở không trung hoàn toàn chạm vào nhau trong dây lát này phòng ánh năng lượng bạo phát không khí chung quanh đều bị băng d i ệ t nhìn như bình tĩnh sau lưng vùng thế giới này mỗi một góc nhưng tràn đầy ác chiến sinh ra năng lượng dưới chân bọn họ hồ nước nổ bể ra đến dâng lên từng đường có nước trên không trung tụ hợp tam diện tướng quân ở bán long hóa bên dưới thân thể lực lượng tăng vọn nguyên bản trên mặt nạ kim tuyến con mắt đã biến thành mỉm cười trăng lưới liềm hình có thể tiếp đó nhưng đột nhiên đã biến thành hai đạo dựng t h ẳ n g cái đó là hết sức hoảng sợ hết sức kinh hãi mới có biến hóa không chỉ thấy hắn như to bằng cái thất lớn trên bước xuất hiện một đạo lỗ máu máu tươi tung tóe m ộ ngôn quyền kia trên đầu ánh bạc tỏa ra uy thế không giảm không chỉ có xuyên thùng tam diện tướng quân một móng còn đánh vào trước ngực của hắn tàng l ớ n cứng dán vạy bóc ra sao chịu được so với kim tinh bảo thạch giống nhau lân khải giờ khác này nhưng như trên đời này bình thường nhất vải vóc tầm tầm phá v ụ n ra、Ấm. tam diện tướng quân hoàn toàn bị đánh bay nổ tung sinh ra sóng trùng kích đưa hắn nổ ra hơn một nghìn mét đ ụ n g g ã y vài viên đại thụ thật sâu đập vào nơi x a khắp mặt đất vốn còn muốn dùng thân thể lực lượng trừng trị ngươi không nghĩ tới này vừa vặn là của ngươi sở trường là của ta thất sách tam diện tướng quân từ trong hố sâu b à lên thân thể cường hát trên trải rộng vết máu vô cùng khốc liệt ngươi có biết vì sao thế nhân xưng là ta tam diện tướng quân sao hắn nói rằng mẫu ngôn nói bởi vì ngươi xấu xí mới mang mặt nạ không khí trong nháy mắt t ê n tính lại tam diện tướng quân nói kỳ thực ta dung mạo rất soái ta không tin được rồi Đây không phải là tam r trọng ọ n người g điểm, điểm đem t là nhạ, a ta Tam u tuyến trên mặt mắt một triệt nạ này kim tuyến giống như con mắt một khi mở, người liền triệt để xong kim mở, khi đời. để diện tướng quân cả Chỉ giận nói. Chỉ thấy trên h ấ y t mặt nạ của hai ắ n cái i k quỷ dị k mắt tuyến con chi m dĩ nhiên đang thật sự ầ mở chầm m Lộ ra hai đạo trong h thúy m đó tựa hồ lần trốn lửa xem ra hung sắt cực kỳ một luồng dung chuyển trời đất uy thế buộc phát ra trên người hắn tựa hồ có vạn đạo long khí đang lưu chuyển không khí chung quanh đều phát sinh xì xì thiêu l ố n thanh long khí chân long thổ thức hủy diệt hết t h ể bá đạo sức mạnh giống tam diện tướng quân ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rồng gầm coi là thật như thần long đang thép đạo không giống nhân loại phát ra âm thanh chu vi tất cả đá vụn bùn đất đều trôi nổi lên tựa hồ bị nảy c â ngang qua thiên địa sức mạnh n h i u mộ ngôn ở giữa trời cao sắc mặt nghiêm nghị cảm giác tam diện tướng quân ẩn chứa sức mạnh ở một chút nâng lên trên không trung lôi ra một đạo thật dài tinh hồng hắn nguyên bản bị xuyên thủng móng vuốt đã nối liền như lúc ban đầu mặt trên lan tràn sinh mệnh tinh khí đồng dạng lớn móng giờ k h ắ c này cũng bị long khí bao trùm phản phất sức mạnh nhảy lên tới một cao độ khó mà tin nổi một chảo này đột nhiên nổ ra cảm giác phía trước coi như ngăn trở một toàn núi cao cũng có thể bị hắn xé nát m ộ ngôn giữa c h á n tinh phủ đại t r ợ t hiện ánh sáng tỏa ra trong cơ thể tinh thần chi lực không bảo lưu nữa cấp tóc tràn ngập đến mỗi một tấc vân da mỗi một tấc da rẻ bây giờ m ẫ ngôn khắp toàn thân khắc nào trí tôn bảo ngọc p ó n g ánh cực kỳ vô tận cồ lại ngẩng đầu lên m ộ nôn trong mắt tựa hồ mang theo lệnh léo hàn ý một luồng đệ vạn vật kiêng kỵ khủng bố hàn ý chiến m ộ nôn đồng dạng là đấm ra một quyền tinh thần chi lực đối với bá đạo long khí mạnh liệt sóng năng lượng phảng phất đều phải đem phông làm nền trời cắt chém thành hai nửa tam diện tướng quân lớn móng hung mang bắn mạnh n g ạ n h xanh xanh đích đụng vào m ộ nôn quân trên xuất hiện ở thời khắc này im bặt đi trên đuất long khí cùng quyền trên ánh bạc hung hang đấu cùng nhau phảng phất hai vị dung chuyển trời đất thần sơn chạm vào nhau dĩ nhiên cân sức n g n g tài tam diện tướng quân sắc mặt khó coi trong cơ thể thiên tôn cấp đấu kh đồng loạt lao ra bầu trời đều phát sinh rung động m ộ ngôn cảm giác trời sập sức mạnh bình thường đẻ xuống hắn dây d ù a một lúc quần trên ánh bạc rốt cục bị đánh tán tinh thần chi lực thất bại thua ở tam diện tướng quân t i ê n tôn cấp đấu khí cùng bá đạo long khí liên hợp bên trong tinh thần chi lực tiêu tan một s á t na tam diện tướng quân công kích không giảm tràn trề giống như là b i ể n gầm cuồng bạo sức mạnh lấy càng to lớn hơn trùng thế ở tới coi như trước mặt có một tòa nguy nga n u i lớn cũng có thể v ê n thành bình nguyên m ẫ ngôn huyết mạch chi lực sôi sục một đạo to lớn hổ ảnh lao ra hình thành một con to lớn sặc sỡ mánh hổ bao tràn đầy sức mạnh khí t ư c tê thiên hổ huyết mạch hổ chi hình lực đ ỉ n h thế nhưng mặc dù như vậy ở tam diện tướng quân tận hết sức lực đánh tung dưới tê thiên hổ vẹn vẹn kiên trì vừa đối mặt liền triệt để tăng ăn dã thiên tôn thực lực cùng thần linh không khác thống chi tam diện tướng quân cũng là dùng hết toàn lực tê thiên hổ nước t o á t sau trung kích cực lớn sóng khuyết tán lại đây trực tiếp đem m ộ u nôn đánh bay hắn bay ngược ra ngoài hơn một nghìn mét mạnh mẽ đánh vào bờ phía bên kia một bên trên đất hình thành một đạo h ồ sâu to lớn bụi mù hội tụ thành sền sệt lớn trụ lên phía trên không tam diện tướng quân với trên bầu trời đứng lặng hắn nói tuy rằng ngươi thua rồi thế nhưng ta nhận rồi thực lực của、ngươi. hộ minh phủ cần như người vậy thiên tài làm cho hắn trên mặt nạ kim con mắt mở ra việc này nếu như bị hộ minh phủ bên trong đồng sự nghe được nhất định sẽ cả kinh cằm rơi xuống đất đường đường tam diện tướng quân thực lực ở hộ minh phủ trước mấy vị đối phó một nho nhỏ động hư chân nhân dĩ nhiên thủ đoạn toàn bộ r a nghe tới làm sao đều cảm thấy lòng chua sót đông nhiên tam diện tướng quân hơi mướn g mày hắn cảm giác bên bờ trong hố sâu tựa hồ có một đạo khủng bố khí tức đang ngưng tụ hơi thở này vô cùng bá đạo mang theo sát phạt tất cả hủy diện sinh cơ khủng bố c h ư một trăm sáu mươi ba hành hung hồ nước hất bay tam diện tướng quân bất man hết sức làm sao ngươi còn muốn tái chiến sao tiếp tục nữa ta cũng sẽ không lưu tình dưới cái nhìn của hắn mộ ngôn đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lấy tam diện tướng quân đường đường hộ minh phủ tướng quân tân phận đều quyết định dừng tay có thể mộ ngôn một mực phải đem này chiến đấu tiếp tục kéo dài có điều sau một khắc tam diện tướng quân v ẻ mặt sẽ không bình tĩnh bởi vì trong hố sâu bước lên khí tức càng ngày càng khổng lồ dĩ nhiên mang theo diệt thế ý chí dường như muốn hủy thiên diệt đ i ệ ẩm mộ n ô n từ trong hố sâu lao ra nhấc lên vô tận gió bão mà giờ khắc này mộ n ô n hình tượng cũng l ư ờ biến nguyên bản vàng rực rỡ hoàng kim chiến、giáp. giờ khác này nhưng trở nên đen kị thâm thúy liền cánh khổng lồ đều bị hắc cám tận n g ư ợ n hình như là địa ngục màu sắc mậu nôn tóc ngắn dĩ nhiên cũng dài đi ra rất nhiều dù xuống đến khác nào hắc cám ngân hạ khoe mắt của hắn mang theo hắc quang có vẻ càng hẹp dài nhìn qua tràn đầy tà mị người là mậu nôn sao tam diện tướng quân giật mình bây giờ mậu nôn cùng với chiếc khí chất đại biến hoàn toàn là khác hẳn không giống nếu như nói trước là trích tiên tử hạ phảm tràn đầy lấm liệt chính khí hiện tại chính là một vị ma vương đại diện cho tạ ác hoảng sợ cùng vô tận giết chóc lúc này tam diện tướng quân mới chú ý tới mộ nôn trong tay lại nắm một cái ám h ấ p giữ t ậ n đại kiếm quần quận ma khí tỏa ra đây là cái gì kiếm ma tính thật mạnh tam diện tướng quân đang suy tư nào có biết mộ nôn đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tam diện tướng quân như đang nhìn một kẻ đã chết dù là thường thấy s o n g gió tam diện tướng quân cũng không khỏi đến h ã i hùng khiếp vía lên giống mộ nôn hé miệng dĩ nhiên phát sinh so với u n g thú còn muốn tàn bạo tiếng tê ơ dưới chân mặt hồ cũng bắt đầu sôi trào đang vì đó r ú n g d y tại đây chói hai âm tiếu bên trong một chết tam diện tướng quân không sợ phản cười trong cơ thể hắn đấu khí như vạn mép biển động tận hết sức lực bạo phát long khí bã đạo vô cùng cũng lan tràn ở hai trào bên dưới khoảng cách gần như vậy tam diện tướng quân tự tin mình có thể đem mậu nôn đánh nổ có thể sau một khắc hắn sát mặt đại biến nguyên bản dung chuyển trời đất đấu khí bị xé nát c h ú a tể hết thể long khí càng bị đánh tan m ộ nôn trưởng quán xuyên tất cả tiếp đó tam diện tướng quân đã bị một trưởng này trực tiếp quanh vào trong hồ nước gây nên mấy đạo khổng lồ sóng nước m ộ nôn trong mắt giết chóc không dứt đột nhiên hóa thành một đạo hắc cám tần h mang đáp xuống cũng phá tan tầng tầng bọc nước bước vào trong hồ trong nước cùng ngủ cùng ngục liều lĩnh g ạ t không bao lâu nương theo lấy một tiếng h é t thảm tam diện tướng quân từ mặt hồ bên trong giấy rội lao ra trên người vẫy giáp nổ tùng huyết dịch răng rùa nhưng ngay khi hắn muốn thoát ly mặt hồ lúc to lớn đuôi bị một cái tay nằ tam diện tướng quân quay đầu nhìn lại kinh hãi mẫu nôn cũng từ trong nước lao ra cầm lấy hắn đôi u hung h ă n g vung lên đến tam diện tướng quân a a a hét t h ả m lên như là một phá bao tải trên không trung không ngừng xoay tròn cảm giác thân thể đều phải bị gỡ bỏ chỉ nghe phịch một tiếng tam diện tướng quân chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh máu chảy ồ ạt đôi dĩ nhiên thật sự đứt đoạn mất trong n y mắt bán long hóa trạng thái liền biến mất giờ khắc này tam diện tướng quân khôi phục hình người thực lực sụt giá mẫu nôn ta là tới xin ngươi gia nhập hộ min phủ không cần thiết hạ tử thủ đi tam diện tướng quân thật sự sợ âm thanh đều ở run trước mắt mậu nôn không phải cái phổ thông thiếu niên quả thực là diệt thế đại ma vương đối đầu mậu nôn đó là máu ánh mắt tam diện tướng quân cuối cùng đã rõ ràng rồi ba người kia thiên tôn là thế nào chết trốn tuy rằng này cách làm rất mất mặt thế nhưng tam diện tướng quân hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn nay mậu nôn đi lên quả thực không phải người chính mình không cần thiết cùng một người điên l i ề u mạng nói nữa ta đây cũng không phải chạy trốn gọi chiến lược tính rời đi tam diện tướng quân luôn luôn ra mặt dày trong lòng như thế nghĩ dưới chân đã sinh phong sau lưng cánh càng là điên cùng đánh trước tiên bảo vệ mạng nhỏ q u n trọng m ộ ngôn lạnh lùng nhìn đối phương chạy trốn bóng lưng hai tay giơ lên tựa hồ ẩn chứa đại khủng bố chỉ thấy một đạo tiếng rồng ngâm vang lên to lớn long ảnh lao ra trên không trung một trận xoay quanh thân thể từ từ hóa thành trăm mét che đậy nửa cái bầu trời chính là liệt không long huyết mạch có điều con này liệt không long cũng là khắp cả người vạy giáp màu đen trong mắt liều lĩnh h u n g quang nhìn qua vô cùng thô bạo nó cứ như vậy treo ở m ộ ngôn trên đầu khác nào một con nghe lời thần sùng không gian chi lực m ẫ n ô n giơ tay lên ngón tay về phía trước phản phất có gợn sóng vô hình sản sinh liệt không long càng là giống lên phản phất thiên địa vật từ nó chi phối chỉ thấy r ơ i chân hồ nước bắt đầu bất an táo động sau một khắc cảnh tượng khó tin đã xảy ra cả tòa hồ lớn mặt bằng ở trên trướng càng ngày càng cao mảnh này hồ nước bị hất bay một tòa hồ lớn nước đâu chỉ vạn v ạ n tấn giờ khác này giống như là bị to lớn thiên thần mạnh mẽ dẫn dắt mà ra, hóa thành tre trời s u ố n g nước hướng về chạy trốn tam diện tướng quân đánh đi tam diện tướng quân còn đang điên cuồng bay về phía trước được ai ngờ chợt phát hiện tầm mắt tối sầm hắn ngẩm đầu lên tiếp đó sợ đến con ngươi đều phải trừng phát ra chỉ thấy chân trời tất cả đều là mênh n ô n g hồ nước trong lúc nhất thời không biết ở đâu là bầu trời ở đâu là hồ nước thậm chí có thể nhìn thấy trong hồ nước tới lui tuần tra bầy cá hồ nước hóa thành chống trời bàn tay khổng lồ siêu việt tam diện tướng quân khác nào một con trừ lại lớn bát ẩm một tiếng đập xuống nước sức mạnh xưa nay đều là bá đạo tuyệt luân nước lũ có thể để cho ngọn núi lệch vị trí có thể để cho thành thị băng diện từ xưa tới nay người đến sẽ không có chinh phục quá nước bây giờ nghiêm chỉnh tòa hồ lớn nước bị dẫn dắt đến trên không lại ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn hoàn toàn đánh vào tam diện tướng quân trên người lập tức liền đem hắn đập xuống nương theo lấy chạy ngược xuống hồ nước đồng thời mai táng ở trong hồ không biết qua bao lâu trong hồ gợn sóng mới dừng lại mộ ngôn cao cao tại thượng khác nào ma vương ngang trời phía sau có dài trăm mét long quanh quanh càng làm nổi bật lên mộng n n quỷ t h ầ n khó lường lý năng lúc này có một đạo bóng người chậm rãi nổi lên ở trong hồ nước lộ ra diện mạo thật sự chính là tam diện tướng quân giờ khác này hắn cả người lâm máu nối liền tên cụ đều hiện đầy vết dạn nước mơ hồ có nổ tung xu thế đừng đừng đánh tam diện tướng quân hơi thở mâm anh âm thanh hết sức yếu đất hiện tại hắn thật sự phục rồi nửa cái mạng đã bỏ vào nơi này nếu như động thủ nữa hắn sợ nơi này sắp thành hắn nghĩa địa m ộ ngôn nhìn hắn trong mắt không có một tia gợn sóng gia nhập ta hộ p h ủ minh điều kiện tùy ngươi chọn tam diện tướng c u â n nói hắn hiện tại liền một ý nghĩ nhất định phải đem m ộ ngôn kéo vào hộ minh phủ chương một trăm sáu mươi bốn ra điều kiện bái kiến đại nhân xe a u d i còn đang chậm rãi hành xử đông nhiên chân trời vang lên một đạo thấm nhuần thiên địa rồng gầm khiếp sợ trăm dặm hí tài xế sợ đến dừng lại triệu tiểu phong tìm đầu hỏi còn chưa tới hồ lớn kia sao tài xế hai mắt trận lên c h ọ triệu khác nào điêu khắc triệu tiểu phong theo ánh mắt của h ắ n nhìn lại sau một khắc chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí vọt tới chán chỉ thấy nơi xa phông làm nền trời bên trong một cái dài trăm mét giữ tận cự long đang thét đạo đang gầm thét coi là thật như là thần linh hồ hồ nước ở trên trời tài xế thét to chỉ thấy vạn đạo sóng giữ sóng to hồ nước như là bị một cái bàn tay lớn vô hình vân lên toàn bộ t u ô n ra đến bầu trời ưu ám chân trời so với biển động còn muốn bạo ngược hồ nước c u ầ n c u ộ n mà đến trừ lại thẳng dưới trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển nhấc lên đẩy trời hơi nước dù cho cách đến như vậy xa xe a o đỉ cũng theo l â y động lên tựa hồ muốn băng d i ệ t tại đây trời đất sụp đổ ở trong triệu tiểu phong cũng là mặt tái mét môi đều t r ắ n g bệnh chúng ta còn đi qua sao nửa ngày tài xế mới bảng ra một câu nói hoàn toàn tính mịch đông nhiên một cái cá bơi từ trên trời giáng xuống bột một tiếng nện ở trước trên nóc xe còn đang nhảy nhót tư mừng con cá này phá vỡ yên tĩnh triệu tiểu phong nói quên đi chúng ta hay là đang nơi này chờ xem mạng chó quan trọng điều kiện tùy ngươi chọn tam diện tướng quân khắp cả người n h u máu mặt nạ dạn ư ớ c đâu còn có chức thần võ anh tư tất cả những thứ này đều là bái m ộ ngôn ban tặng m ộ ngôn hiện tại cả người nhuộm mực phản p h ấ t bị bóng tối bao trùm ma khí ngập trời tuy rằng trong mắt hắn mang theo lệnh leo âm trầm khác nào một con muốn là người h u n g thú có thể m ộ ngôn so với bất cứ lúc nào đều phải lý trí ma hóa cũng không có đoạt đi tâm trí của hắn chỉ là để hắn có chút bạo ngược tam diện tướng quân mang theo rất lớn chờ mong như m ộ ngôn loại thiên tài này coi như đập nổi b á n sắt cũng phải đem hắn kéo vào hộ minh p h ụ một khi cho hắn thời gian để hắn trưởng thành như vậy m ậ n ô n tương lai quả thực khó có thể tưởng tượng hay là có thể cùng năm mươi năm trước vị kia đột nhiên xuất hiện viêm la thiên tri chủ chống lại như vậy ta đệ trình điều kiện mẫu ngôn nói tam diện tướng quân dựng lên lỗ thai điều kiện thứ nhất ta muốn ở liên minh bên trong quyền được miễn mẫu ngôn cười nhạt nhưng này nụ cười sau lưng nhưng phảng phất cất giấu một đạo đem muốn ra sao thần kiếm tựa hồ muốn u ố n g máu quả nhiên hắn mới vừa nói xong tam diện tướng quân liền đồng tử con ngươi co r ụ t lại kỳ thực rất nhiều thiên tôn cấp cường giả ở liên minh bên trong đều hưởng thụ lấy to lớn quyền được miễn chỉ cần bọn họ không làm sảng làm bậy thảo gian nhân mạng liên minh bình thường cũng không quá can thiệp bởi vì mỗi một tên thiên tôn đều tương đương với hình người đạn đạo lực phá hoại kinh người liên minh đối với bọn hắn hạn chế là vô cùng rộng rãi tam diện tướng quân g ậ t g ủ có thể chỉ cần ngươi không loạn sát là được có điều phía sau lưng hắn nhưng mơ hồ lạnh cả người này đưa ra điều kiện thứ nhất hiện nhiên là muốn khai sát giới a không biết ai đắc tội rồi vị này thiên tiêu điều kiện thứ hai bởi vì ta nóng lòng thăng cấp vì lẽ đó cần đại lượng yêu thú tư liệu m ộ u n g ố n nói không thành vấn đề ngươi nếu gia nhập ta hộ minh phủ chúng ta lẽ ra nên cung cấp những này dù sao thực lực ngươi càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi tam diện tướng quân không để ý lắm rất thoải mái đáp ứng mộ ngôn nói đừng có gấp đáp ứng ta nói chính là đẳng cấp ở quân vương cấp trở lên yêu thú tư liệu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại tam diện tướng quân lẩm bẩm nói mỗi một con quân vương cấp trở lên yêu thú đều có hủy thiên diệt địa hủy năng chúng nó bên trong bất luận cái nào đấu hồn đều có thể khiến cho chúng ta liên minh thêm ra một vị cừng giả vì lẽ đó chúng nó tư liệu có chiến lược ý nghĩa không thể dễ dàng tiết lộ Đông ngôn nhiên, trên người trùng khí huyết, huyết mộ xuyên kim liên thạch lôi kéo không gian đây là huyết mạch chi lực tam diện tướng quân trận mắt mắt mồm hắn chỉ nghe nói có hoang cổ thế gia trên người chịu hung thú huyết mạch có đại khái dẫn thức t ỉ n h nên t h u đấu hồn một khi trưởng thành đều là hùng cứ một phương tồn tại có điều những n à y hoang cổ thế giới nên chỉ có một loại hung thú huyết mạch mà mộ ngôn trên người tại sao lại có hai loại khác hẳn bất đồng khí t ứ c mộ ngôn nói m ộ ngôn g ậ t ngủ t r ờ i ạ tam diện tướng quân như là xem quái vật nhìn m ộ ngôn có thể không bị hạn chế hấp thu không cùng loại loại yêu thú huyết mạch đây cũng quá nghịch thiên rồi đi cái điều kiện này ta sẽ hướng lên phía trên xin nếu như không muốn đấu hồn chỉ cần yêu thú tinh huyết ta nghĩ mặt trên sẽ đáp ứng tam diện tướng quân nói m ộ ngôn trong lòng có một ít hưng phấn hiện tại hắn đang nếm trải luyện yêu đ ổ lục thật là tốt nơi môn đấu kỹ này tiềm lực quả thực là vô cùng a tam diện tướng quân đưa ra một kiến nghị m ẫ n ô n vốn là hộ minh phụ trức cấp nghiêm ngặt nhưng người đích tình huống đặc thù ta có thể làm chủ đánh vỡ thường quy cho ngươi một hộ minh hộ minh tướng quân b ự c này trước vị ở liên minh bên trong nhưng là hết sức quan trọng hộ minh tướng quân giống như ngươi hộ minh phủ không phải xem thực lực sao ai ngờ mộ ngôn đ ố n g nhiên dễu cận một tiếng tựa hồ đang lộ ra xem thường tam diện tướng quân mặt già đỏ h n g ta ngày hôm nay trạng thái không tốt mộ ngôn vừa nghe như thác nước tóc dài không gió tự chống phảng phất có năng lượng đang chấn động n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đừng lao nghĩ tay máy tay chân thô tục nào có biết tam diện tướng quân lại bị mộ ngôn sợ rất không có trình tiếp nói nếu là có hộ minh phủ đồng sự ở đây nhìn thấy v a i phong lẫm liệt tam diện tướng quân ở m ộ ngôn trước mặt dĩ nhiên như hài đồng như thế nhất định sẽ trợn mắt mất mồm đông nhiên tam diện tướng quân trên người có chung điện thoại di động v ă n g lên thương mang tiên ngai là của ta yêu kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính mở hắn vội vàng chuyển được m ộ ngôn vừa nhìn ám đạo điện thoại di động này chất lượng tốt như vậy lại bị nổ lại nước vào còn có thể nhận điện thoại ai ngờ tam diện tướng quân vừa tiếp xúc với điện thoại nhất thời kinh hô phụ chủ đại nhân chơi ạ đứng hộ minh phủ tòa này thế lực bá chủ đứng đầu nhất vị kia Tam d từng từng hắn trở nên trước nay chưa có nghiêm túc phía sau tàn phá cảnh đánh tam diện tướng quân bay lên trời bay đến mộng nôn trước mặt tam diện tướng quân nhìn chăm chú thiếu niên này đông nhiên hủy xuống lạy mặt tướng bay kiến hộ minh tổng xoái hắn cung tính nói hộ minh tổng xoái ở trong phủ thân phận chỉ đứng sau phủ chủ địa vị cao cả quyền lợi khổng lồ mộ nôn mật ra chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị giao cho cao như vậy trước vị nếu như đội làm tầm thường một mười sáu tuổi thiếu niên giờ khác này e sợ bị hưng phấn trùng hôn mê đầu óc thế nhưng mậu nôn tâm tính trầm ngưng lúc này lại đã thấy rõ ra mấy phần không tầm thường h á n t h ả n như nói này tổng x o á y vị trí không phải tốt như vậy làm đi chương một trăm sáu mươi lăm giết người trước trước tiên giết tâm tam diện tướng quân ngẩng đầu lên trong mắt mang theo kinh hãi không nghĩ tới mậu nôn nghĩ tới sâu như vậy xa nếu như không phải trước đó điều tra mậu nôn tư liệu tam diện tướng quân thậm chí cho rằng đây là một vị cây khô xuân về lao quái vật h ồ i tổng xoáy viêm la thiên nghỉ ngơi dưỡng sức bao nhiêu năm theo tin cậy tin tức bọn họ muốn ở sau ba tháng tấn công lấy hộ minh p h ủ làm chủ liên minh võ đạo giới tam diện tướng quân nói m ộ n ô n khỏe miệng hơi co giật mới vừa ngồi trên tổng xoáy vị trí liền muốn chịu đòn hỏi hắn có thể điều động quân đội chấn áp bọn họ sao không thể tam diện tướng quân nói đây là hai phe địch ta ước định nếu như vận dụng quân đội viêm la thiên sẽ câu đối minh bên trong bách tính bình thường ra tay đến thời điểm thật sự sẽ nhắc lên hạo kiếp m ẫ n ô n lặng lẽ tuy nói hiện tại toàn dân tập võ thế nhưng người bình thường vẫn cứ chiếm đại đa số thật nhiều thức tỉnh đấu hồn ra vào quá đấu võ thế giới người bởi vì cảm thấy nơi đó yêu thú hoành hành vô cùng hung hiểm liền từ bỏ thăng cấp ở liên minh bên trong lấy người bình thường thân phận công tác học tập cuộc sống của bọn họ cùng trước thời đại không có khác biệt hơn nữa liên minh bên trong cũng một mực quán triệt cái này trật tự sinh hoạt phong cách căn bản không có thay đổi bởi vì liên minh tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo vệ nhân loại vì lẽ đó tuyệt đối không thể chịu được dân chúng chịu đến viêm la thiên mảy may thương tổn viêm la thiên lần này tới thế hưng hăng chính là vì hướng về hộ minh phủ báo thù bọn họ muốn gột dựa toàn bộ võ đạo giới thay vào đó g i tâm khổng lồ tam diện tướng quân nói mộ ngôn gật cụ nếu như viêm la thiên muốn một lần nữa x á o bài trang bài võ đạo giới như vậy hắn t h u ộ c sơn kiếm phái thân là ngàn năm đại tông cũng sẽ không may mắn thoát khỏi trận chiến này sớm muộn muốn đánh một vũ văn tả là có thể vên náo toàn bộ tương nam gà chó không yên nếu không phải mộ ngôn ra tay e sợ tương lai ba năm hắn cùng trường đều phải sống ở vũ văn tả dưới bóng tối bây giờ vũ văn tả thế lực sau lưng viêm la thiên lấy càng kinh khủng tư thái muốn bước vào liên minh bọn họ bản thân liền so với liên minh võ già sớm tu luyện mười sáu năm đến thời điểm cường đại chân nhân tam h i ê n t diện tướng quân sau khi rời đi mộ nôn một thân hắc cám rút đi tóc dài biến ngắn chiến y một lần nữa nhiễm phải màu và nóng lần thứ hai biến thành cái tia quang minh lẫm liệt thánh quang vạn trượng bất phàm thần vương đông nhiên hắn ánh mắt nhất động tựa hồ đã nhận ra cái gì sau lưng cánh chim triệt để triển khai m ư ờ i mét độ dài khác nào thần ứng b á c hoàng không nhấc lên cùng phong chỉ một thoáng mậu mộ nôn hóa thành một đạo hoa lệ ánh vàng đâm thủng bầu trời bổ nhào mà tới bác quyết hàn đã sớm thừa dịp bọn họ ác chiến lúc liều mạng lao nhanh trong đầu không để ý tam diện tướng quân nhắc nhở chỉ còn dư lại bảo mệnh này một ý nghĩ chỉ cần để ta chạy đi ta nhất định thuê mạnh nhất v õ giả đến đánh giết ngươi mậu nôn ngươi chờ ta bác quyết hàn trong mắt lóe ra một tia ván độc nếu như hắn mắt thấy vừa mới m ậ nôn ma hóa sau diệt thế một đòn e sợ trong lòng thì sẽ không nghĩ như vậy có thể đánh giết m ậ nôn vó giả ở liên minh bên trong cũng thật là khó tìm、Ấm. khác nào cựu thiên lôi động bác quyết hàn trước mắt cả kinh liền nhìn thấy chân trời giấy lên một đạo hoa mỹ màu vàng phảng phất sao băng rơi hung hăng đánh vào hàn phía trước nhất thời một trận đất d u n g núi chuyển cuốn lên đầy trời s ọ khí làm tất cả bình tĩnh ánh vàng thu lại hào quang bác quyết hàn mới mở to hai mắt cái kia không phải cái gì sao băng rớt xuống rõ ràng chính là m ộ ngôn gấp như vậy đào tàu a m ộ ngôn cười cận như bạn cũ tựa như tán gấu nổi lên n g a y bác quyết hàn nhưng ngay cả cũng không dám thở mạnh bây giờ m ẫ n ô n vẫn bình tĩnh như người bình thường có thể bác quyết hàn nhưng rõ ràng đây là gió bao muốn tới khúc nhạc dạo m ẫ n ô n nói Đem ta ta đầu đầu, sau đó còn đuổi đi hai tiểu hải tử mộ ngôn cười nói bác quyết hàn lặng lẽ nói tiếp bác ra cùng các ngươi không có thù hận vì lẽ đó mười mấy năm qua không nhúc nhích quá các ngươi ha ha ha không có thù hận ai ngờ mộ ngôn bỗng nhiên ngửa đầu ầm ĩ cười dài tiếng cười kia ầm ầm thế nhưng là mang theo bi thường mang theo chua sót bác quyết hàn sắc mặt sợ hãi không biết mộ ngôn b ư ớ c kế tiếp phải làm gì mộ ngôn ngưng cười thanh vạn ngàn tâm tình hóa thành một đạo để vạn vật héo tàn ý lạnh thật một câu không có thù hận đã nghĩ bỏ qua một bên tất cả sao n g ư ơ i có biết mười mấy năm qua ta cùng tỷ tỷ là thế nào vượt qua sao n g ư ơ i có biết đối mặt lưu manh như hiếp ta là cỡ nào muốn giết bọn họ sao người hoàn toàn không biết bởi vì ngươi cơn ngon áo đẹp lại làm cho chúng ta tỷ đệ bụng ăn không no nhận hết nhân gian khổ sở bác quyết hàn trong mắt hoảng sợ càng lúc càng lớn tràn ngập hai con mắt. lúc này m ộ u nôn đem mặt tiền tới đưa l ô thay đối với bác quyết hàn nói ra một câu ngươi biết những kia ước hiếp quá chúng ta lưu manh sau đó thế nào rồi sao sao thế nào rồi bác quyết hàn vô cùng sốt sáng hỏi m ộ u nôn âm thanh r ũ phát trầm thấp khác nào một đạo l ạ n h leo gió lạnh liên minh bên trong không thể giết người mà ta lại là học sinh vì lẽ đó ta để cho bọn họ cũng không có thanh không tức biến mất rồi việc này ngay cả ta tỉ tỉ cũng không biết k í khác nào đánh đòn cảnh cáo bác quyết hàn bạch bạch, bạch rút lui vài bước không nghĩ tới m ậ nôn ác như vậy lúc đó cấp bậc của ngươi bác quyết hàn nói mộ ngôn cười nói trung cấp hiệp sĩ thôi làm việc vẫn là rút tay rút chân có rất nhiều lo lắng nhưng bây giờ hắn kéo dài âm thanh mặt sau làm cho người ta vô hạn tưởng tượng bác quyết hàn càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ phản phất cả người rơi xuống vực sâu hắn xưa nay không nghĩ tới mộ ngôn càng đem hắn bức bách đến mức độ này đường đường giang b ắ c tập đoàn thái tử ra toàn bộ thành phố tân giang đệ nhất đại t h i ế u lại lưu lạc như vậy giết người trước trước tiên giết tâm mộ ngôn đây là muốn bác quyết hàn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng mộ ngôn ta thừa nhận là ta bắt g a phạm sai lầm trước bất luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi cho dù là giang bắt tập đoàn cổ、phần. bác quyết hàn thanh nhâm của đều đang run dậy m ộ u nôn lắc lắc đầu đều đến lúc này ngươi còn cảm thấy giang b ắ c tập đoàn sức mê hoặc rất lớn sao đáng tiếc ta hiện tại chỉ muốn muốn mạng của ngươi bác quyết hàn đồng tử con ngươi co rụt lại chỉ thấy một đạo hóng ánh kim hồng từ m ộ u nôn trong cơ thể bay ra lóa mắt sắc thái chiếu sáng vùng thế giới này cũng chiếu vào bác quyết hàn hoàng sợ trên mặt tấm t i a nguyên bản anh tuấn b ấ t p h à mặt giờ khác này bởi vì cực độ hoàng sợ trở nên vô cùng mặt mẹo x e t một tiếng đây là bị cắt chém thanh nhâm của ánh vàng lao ra ở bác quyết hàn cái cổ xoay quanh bay ra một đạo ngân nguyện trạ quy tích nhất thời một cái đầu lâu bay ra huyết dịch như suối phun tùy ý một chỗ mộ ngôn trong mắt tựa hồ có bùi trần hay cuối cùng cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng chương một trăm sáu mươi sáu chỉ là sau một khắc mộ ngôn đồng tử con ngươi kịch liệt có rút lại chỉ thấy đầu người chia liễu bắc quyết hàn trên người bị kín một tầng nhàn nhạt q u ầ n g chăn m ở sau một khắc cả người hắn dĩ nhiên hóa thành một tia hôi yên trên không trung triệt để tiêu tán xảy ra chuyện gì mộ ngôn như bị xét đánh cả người thất thờ nhìn tất cả những thứ này đây là phân thân loại đấu hồn đột nhiên trong đầu của hắn vang lên một đạo thán phục chính là lý thái thanh mẫu ngôn nói thanh ca ngươi tỉnh ngủ ngươi trước đây gặp loại này đấu hồn a lý thái thanh nói nó xuất hiện thời điểm lúc gần lúc hiện tỉnh lại ta một tia ký ức ta cảm thấy rất đã lâu trước nhất định là gặp mẫu ngôn tâm niệm cấp c h u y ể n lần thứ hai ấn chứng suy đoán của mình đấu v õ thế giới quả nhiên ở ngàn năm trước rồi cùng liên minh có quan hệ đáng tiếc ta chỉ là một đạo tan niệm không thể giúp ngươi nhiều lắm lý thái thanh nói mẫu ngôn nói không có chuyện gì thanh ca qua mấy ngày chúng ta đi đấu vo thế giới ngươi có thể sẽ nhớ tới càng nhiều có điều nhìn bắc quyết hàn biến mất địa phương mộ n ô n trong con ngươi xẹt qua một đạo sắc cơ không nghĩ tới bắc quyết hàn vẫn còn có loại này hiếm thấy đấu hồn coi như như vậy ta cũng phải giết ngươi thành phố tân giang bắc giật lam thủy loan đây là giang bắc tập đoàn khai thác khu biệt tự ở nơi này không giàu sang thì cũng cao quý mỗi đồng biệt tự đều xây trắng lệ giá trị ở mấy trăm triệu liên minh tệ trong đó có một đồng biệt tự phá lệ rộng lớn ba khí là thuộc về riêng bắc quyết hàn giờ khác này biệt tự lầu hai bắc quyết hàn lông mày căng thẳng một luồng thống khổ lan tràn đến khoang ngực phụ phun ra một ngụm màu tươi hàn nhi không quan trọng lắm đi bên cạnh một vị cuốn ở áo b à o cho bên trong người nói rằng bác quyết hàn k h gật gù hắn hiện tại đã là sơ cấp động hư chân nhân thế nhưng bản lĩnh sâu không lường được thậm chí có vượt qua sơ cấp thiên tôn sức mạnh người áo bảo cho khẽ ồ lên một tiếng không nghĩ tới liên minh bên trong còn có thiên tài như vậy nếu như ngươi sư đệ nhìn thấy nhất định sẽ không nhịn được cùng hắn tranh tài một phen sư đệ ta dù sao cũng là viêm la thiên thiếu chủ có thể so với ta sớm ăn yêu thú huyết lục mười sáu năm nay bác quyết hàn nói trong giọng nói càng mang theo vài phần không phục người háo b à o cho nói ha ha hàn nhi ngươi một lòng hướng về võ cùng ngươi sư đệ đều là tuyệt đại thiên tiêu sớm muộn cũng sẽ đạt đến cảnh giới của hắn nếu không phải ta mê mội võ đạo đem tập đoàn sự vụ lớn nhỏ đều giao cho phân thân cũng sẽ không bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu chép giết bác quyết hàn thanh â m của dân lệnh người á o bảo hàn nhi người muốn đích thân ra tay chém giết mộ nôn sao bác quyết hàn lắc đầu một cái chúng ta tìm cách nửa cái thế kỷ đại kế lập tức liền muốn bắt đầu không thể bởi vì hắn đánh rắn đậu cỏ hơn nữa khí thế của hắn từ từ kéo lên phản p h ấ t hóa thành chấp trưởng tứ phương bệ nghệ thiên hạ thần linh khí tức sâu không lường được không cần ta ra tay mộ nôn giờ chết cũng lập tức sẽ đến người á o b à o cho gật gù, hắn vị này hái đồ không chỉ có thực lực khó lường hơn nữa tâm trí càng lại như yêu giống như vậy am hiểu bày m u cẩn thận rồi mới hành động triệu tiểu phong còn đang trên xe a u đi quan sát nửa ngày không có động tĩnh chúng ta có cần tới hay không nhìn hỏi hắn tài xế vẫn là một mặt trắng bệnh tay của ta thật giống tăng gân triệu tiểu phong hết trôi nói rồi bất quá hắn cũng không nói gì bởi vì hắn bụng chân bắp chân đến nay vẫn còn đang đánh r u n g dậy con con con này đột nhiên vang lên gõ cửa thành đem triệu tiểu phong cùng tài xế sợ đến đều nhảy lên bọn họ đ ố n g nhiên quay đầu lại mới phát hiện càng là m ộ n ô n chỉ có điều lúc này m ộ n ô n sắc mặt hơi trắng bệnh nôn ca triệu tiểu phong vội vàng đẩy cửa xe ra nào có biết m ộ n ô n lại thẳng tắp nga xuống nằm ở triệu tiểu phong trong lồng ngực triệu tiểu phong kinh hãi nôn ca ngươi không sao chứ đừng do ta theo một tiếng di chứng pha vào mộ ngôn triệt để ngất đi không biết qua bao lâu thật giống là một m thật d à i m ộ n g mộ ngôn chậm rãi mở mắt ra trong mắt hắn còn hiện ra mơ hồ xoay người chuẩn bị thay cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ nhiều ai ngờ hắn phát hiện một cái kỳ quái chuyện chính mình giường thật giống không lớn như vậy đi chắc cũng rất đ u hỏa là thượng hạng t á m ti bị sau một khắc mộ ngôn đồng tử con ngươi kịch liệt cọ rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy nằm ở chính mình bên gối lại là triệu tiểu phong giờ khác này triệu tiểu phong n h ế c miệng tiếng ngay t ư n g trận thậm chí có ngủ nước rằng rùa a mộ ngôn sợ đến trốn đi kết quả phát hiện mặt trên mắt lạnh ồ quần áo đây mẫu nôn lại xuyên trở về chăn lớn bên trong nôn ca ngươi đã tỉnh a triệu tiểu phong xoa xoa mắt buồn ngủ lẩm bẩm nói ta tại sao lại ở chỗ này mẫu nôn tâm tình chập trùng nhưng giả bộ rất bình tĩnh ngày đó ngươi bất tỉnh ta lo lắng ngươi liền đem ngươi mang về nhà ta ta tại sao không mặc quần áo rốt cục đã hỏi tới trọng điểm mẫu nôn lỗ thai không cảm thấy bị dựng lên hắn bức thiết muốn biết mình là không phải làm mất đi một cái nào đó đổ trọng yếu triệu tiểu phong ngáp một cái nói ông nội ta muốn giúp ngươi châm cứu nào có biết ngươi ra rẻ cứng rắn như sát liền ngân châm đều k ế loan m ộ ngôn ồ một tiếng thì ra là như vậy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất ta hôn mê bao lâu ba ngày đi m ộ ngôn gật g ù lần trước ma hóa tựa hầu ngủ mê một tuần lễ lần này khả năng thôi phát thất tinh ma huyền kiếm kiếm thời gian khá là ngắn hậu kình hơi nhỏ đúng rồi ngôn ca có một xa lạ điện thoại mỗi ngày cho ngươi đánh ta sợ có chuyện gì gấp liền nhận không nghĩ tới người kia nói nhất định phải tự mình thấy ngươi một mặt mới nói có chuyện gì triệu tiểu phong nói người nào chỉnh thần bí như vậy m ẫ n ô n nói hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn thấy mặt trên cái kia cuộc gọi nhỡ nhất thời cả kinh ngăn ngắn ba ngày này d â y số đánh hơn trăm lần cũng thật là kiên nhẫn đúng không ta đều nghe phiền vì lẽ đó liền dứt khoác nhận triệu tiểu phong nói lúc này t r u n g điện thoại di động văng lên triệu tiểu phong chép miệng thật giống đang nói ngươi nhìn lại tới nữa rồi m ộ ngôn chuyển được đối diện nhưng là trung niên nhân thanh n h n của chào ngài ta là dương đại cường xin hỏi hắn tỉnh ngủ sao đối phương nói rằng m ộ ngôn có chút không nói gì khiến cho chính mình thật giống có bao nhiêu có thể ngủ tựa như hắn nói ta tỉnh rồi ngươi tìm ta có chuyện gì dương đại cường vừa mừng vừa sợ ngài lần trước đập xuống tiết h đầu lý ngư vương đấu hồn là chúng ta săn yêu tiểu đội săn g i ế t ta tìm ngài là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch m ẫ n môn lập tức nghe ra trong lời nói của đối phương không tầm thường tiếng nói của hắn lập tức trở nên lạnh t i ể u châu thương hội lại tiết lộ tin tức của ta cách điện thoại dương đại cường đều có thể cảm nhận được một lối u phẫn nộ sợ đến hắn cuốn quýt nói rằng ngài đừng hiểu lầm là ta năn nỉ bọn họ hơn nữa ta không có ác ý ta làm như vậy thực sự không hề đến đạn ỗ i khổ tâm trong lòng triệu tiểu phong nói g ngài n đúng vậy ông nội ta gọi triệu phi hổ ở thành phố tân giang thậm chí thiên hà tỉnh đều đại danh đình đình nhân xưng triệu thần ý ỉa hắn phát minh sinh cơ linh toàn tỉnh tiêu thụ nóng này sinh cơ linh hóa ra là i a da người phát minh a mẫu môn có chút kinh dị bây giờ là toàn dân tộc võ thời đại mỗi lần ra vào đấu võ thế giới đều tránh không được bị thương n à y sinh cơ linh chuyên môn dùng cho vết thương giảm nhiệt cùng khép lại vô cùng hữu hiệu vì lẽ đó bị được võ giả vây đỡ không trách triệu ra g i à u n ứ c đố đổ vách la hỏi người võ giả nào dám nói chính mình rời khỏi được khép lại vết thương thuốc đây có điều nghe nói mấy năm gần đây lại sinh ra một loại gọi một vệ t linh thuốc cao như mặt trời ban trưa danh tiếng che lại sinh cơ linh nhớ tới một vệ t linh triệu tiểu phong liền một trận căm thức còn không phải bởi vì tên của nó thức dậy sốc nổi đoạt người nhãn cầu có đời này nào có một vệ liền linh thuốc cũng chỉ là tăng số khép lại thôi mẫu ngôn cười khổ nói mánh l ớ i cũng là một loại thị trường thủ đoạn hai người mặc được triệu đại long tự nhiên nghe triệu tiểu phong đã nói mẫu môn chuyện vừa nghĩ tới trước mắt đứng là một vị đại chân nhân lập tức gương mặt tươi cười con mắt híp thành một đạo vá mẫu môn cười ứng đối bãi kiến huynh đệ tra nhất định phải khắc khí nào có biết triệu đại long nắm mẫu ngôn tay một khắc cũng không muốn bông ra vô cùng nhiệt tình triệu đại long cười nói hắn càng xem mậu ngôn càng là h n mắt lại nhìn triệu tiểu phong trong lòng thở dài đều là một mươi sáu tuổi tại sao hải tử của người khác cứ như vậy ưu tú triệu tiểu phong có chút không nói gì xem cha cái kia ánh mắt của quái làm sao cảm giác mậu ngôn mới phải con trai của hắn chính mình nhưng như là người con nơi đây m ộ ngôn dợ khóc dợ cười không chịu được triệu đại long n h ư t ì n h sau đó nói rồi mấy món ăn liền cùng triệu tiểu phong rời đi chỉ tiếc triệu tiểu phong ra ra triệu phi hổ ở tham gia một hạng giới y dược học thuật hội nghị không ở nhà m ộ ngôn đúng là rất đáng tiếc không thể chứng kiến vị này lao thần ý phong thái không lâu sau đó dương đại cường đến trung n h ê n nhân này b õ thạch c a o tràn đầy băng xem ra vô cùng thê thảm triệu tiểu phong cho bọn họ đơn độc tìm gian phòng m ộ ngôn sau khi ngồi xuống liền khai môn kiến sân hỏi nói đi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch nói thật dương đại cường vốn cho là mua chính mình đấu h ộ t người làm sao cũng là nhanh ba mươi tuổi thanh niên trong điện thoại cũng không nghe ra đến có thể vừa thấy mặt không nghĩ tới m ộ u ngôn còn trẻ như vậy còn trẻ như vậy người lẽ nào thực lực rất mạnh sao không phải vậy tại sao phải mua một chiếc võ giả tầm thường không dùng được không cần tàu bay đây chẳng lẽ m ộ u ngôn là một cái nào đó đội săn yêu thủ lĩnh hải tử dương đại cường một chán n g h i hoặc thậm chí trở nên do do dự dự đã biết chuyện không phải chuyện nhỏ hắn một đứa bé có thể làm chủ sao dương đại cường trong lòng nói tựa hồ nhìn ra gì đó mậu ngôn hừ lạnh một tiếng có việc nói mau ta thời gian có hạn một khí thế khổng lồ tàn ra k h ắ c nào sóng giữ sóng to sóng lớn vô bờ dương đại cường trong nháy mắt cảm giác uống họng như là bị chặn lại giống như vậy liền hô hấp đều trở nên khó khăn động, động hư chân nhân dương đại cường trực tiếp trận tròn mắt bọn họ đội săn yêu lão đại chính là một tên chân nhân có điều lão đại đều hơn bốn mươi tuổi hơn nữa đấu hồn khá là rác thải miễn miễn cưỡng cưỡng mười tấn thăng đẳng cấp thuộc về rất yếu động hư chân nhân thế nhưng thiếu niên trước mắt này khí tức như vực sâu không thể đo lường uy thế bàng bạc như núi lớn dương kích rõ ràng so với lao đại mạnh không ngừng một điểm đúng là một thiên tài nghĩ tới đây dương đại cường trong mắt kính nghệ sâu hơn đồng thời cũng kiên định muốn làm giao dịch quyết tâm hắn trầm rãi nói rằng ở săn g i ế t này thiết đầu lý ngư vương lúc tiểu đội chúng ta hầu như diệt sạch chỉ còn dư lại ta cùng lão đại bán ra đ ấ u hồ tiền căn bản không đủ cứu tế h i n h đệ ta chúng người nhà m ộ ngôn nhữ mày lại ta không phải là tới nghe ngươi kể chuyện xưa coi đời này nghèo khó người rất nhiều chính mình cũng không phải nhà từ thiện nếu như mình thật sự phú đến kiêm tế thiên hạ trình độ như vậy tự mình rót là có thể cân nhắc nhưng bây giờ chính mình còn rất xa không phải dương đại cường liên tục xua tay ngài hiểu lầm Kỳ thực. tuy rằng thiết đầu lý ngư vương là quân vương cấp yêu thú nhưng chúng ta tiểu đội mười lăm người đều là thanh minh cư sĩ cất bước còn có một vị chân nhân như thế nào rơi vào suýt chút nữa đoàn diện kết cục đây nghe thế mộ ngôn rơi vào trầm tư lúc trước mình ở buổi đấu giá nghe tiểu phong nói tới việc này trong lòng cũng ở khả nghi quân vương cấp yêu thú cũng phân là ba bảy loại nay thiết đầu lý ngư vương vừa nghe tên rõ ràng chính là vào nội hàng lần này mộ ngôn không có mở miệng mà là l ặ n g lặng nghe tiếp ngươi lai、like, dương đại cường chỗ ở săn yêu tiểu đội có một tiểu thống lĩnh cấp đấu hồn thuyền đánh cá quanh năm ở tỉnh nhà cung phụ cận trong thủy vực săn giết trong nước sinh vật ngày đó gặp phải này quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương đã đem nó đánh cho thoi t h o á t đem bắt cá tiễn đâm vào lý ngư vương phần lưng chuẩn bị dùng dây thừng trao đem nó kéo qua nào có biết này cá lớn hãn không sợ chết bùng nổ ra trước nay chưa có sức mạnh lôi kéo bọn họ thuyền phát rộn như thế hướng về b i ể n rộng nơi sâu xa bơi đi vốn là dương đại cường bọn người ở c h â u nước cạn săn giết chưa bao giờ thâm nhập quá lớn h ả i bởi vì càng là rời xa bên bờ địa phương càng là nguy hiểm thế nhưng trong ngày thường rất ít gặp phải quân vương cấp loại cá cho nên bọn họ không có cắt đứt dây thừng cháo đợi được thiết đầu lý ngư vương thoát lực mà chết rồi bọn họ mới phát hiện thuyền đánh cá đã thâm nhập b i ể n rộng không biết bao nhiêu km lúc này vốn là bình tĩnh b i ể n rộng đống nhiên phong ba máy liệt trên không càng làm â y đen r ă n g kín sấm vang chấp giật phong bạo g à o thét những người này sợ hãi chuẩn bị quay đầu lại lại phát hiện một cái vô cùng kinh khủng chuyện chỉ thấy mặt biển dĩ nhiên xuất hiện một đạo đường k í n h mười mấy thước đại vòng xoáy chu vi dòng nước không ngừng xoay tròn đi vào khác nào biển rộng động biện rộng rốt cục thể hiện ra nó nhất giữ tợn một mặt khuấy động dòng nước dâng trào đến cực điểm kéo thuyền đánh cá liền hướng biện rộng động có tới dù là mấy người l i ề u mạng k h ô n g chế thuyền đánh cá cũng thay đổi không được chiếc thuyền này mất k h ô n g chế vận mệnh một khi bị này b i ể n rộng động phụ cận chạy đầm đ ị a hút lại đừng nói c h i ế c này tiểu thuyền đánh cá chính là đem tàu lớn chuyển tới đấu võ thế giới cũng tuyệt đối chạy không ra đi b i ể n rộng c ủ n g bố lúc này mới chân chính hiện lộ ra c h ư n một trăm sáu mươi tám dưới nước di tích lại tới đấu võ thế giới ngoại trừ dích đảo sát yêu tiểu đội người tựa hồ cũng làm không ra chuyện khác lúc này bỏ thuyền chạy trốn đã không còn kịp thuyền đánh cá như rơi vào phong bạo bên trong lá rụng theo dòng nước khuấy động ở mặt biển trên dưới chập trùng nhưng cách hải động càng ngày càng gần đã đi tới mép sách l ề sách song cũng bị hải động kéo vào vô tận đáy biển vực sâu giữa lúc mấy người tuyệt vọng lúc bọn họ chợt thấy cái kia dài mười mấy mét hải động mép sách l ề sách dựng đứng rất nhiều bất ngờ nổi lên gì đó lại vừa nhìn tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh thế này sao lại là cái gì biển rộng động rõ ràng là cự thú miệng rốt cuộc là cái gì cự thú miệng đã vậy còn có đại nói tới đây lúc dương đại cường dừng một chút trong mắt tựa hồ còn mang theo hoảng sợ lời nguyên ta h đ nói h cá t r giao dịch không phải là nói cho ta biết nước này vượt vị trí để ta đi săn giết cái này cự thú đi mẫu nôn sắc mặt chìm xuống đùa giỡn tuy rằng hắn một mực tìm quân vương cấp bên trên yêu thú thông tin thông điệp nhưng lớn như vậy cự thú thực lực khủng bố hơn nữa còn là ở bên trong nước võ giả rất nhiều chiêu số cũng không tốt triển khai đương nhiên không phải dương đại cường cười khổ nói nguyên lai bọn họ bị cuốn vào đáy biển sau dĩ nhiên phát hiện dưới nước có rất nhiều phù điêu mặt trên có khắc không ít đồ án kỳ quái như là vì sao dương đại cường nói ta dám khẳng định cái k i a hải dưới là một di tích đấu võ thế giới vốn là có rất nhiều bí ở nơi mà chúng ta vừa vặn va vào một mà cái tia cự thú nhất định là vì bảo vệ di tích mà tồn tại mộ ngôn lặng lẽ đấu vo thế giới xác thực có rất nhiều đáng giá thăm dò địa phương nơi đó tràn ngập kỳ ngộ thế nhưng cũng trải rộng nguy hiểm nói thí dụ như sao sa cốc tinh cung mộ ngôn ở nơi đó nhưng là đạt được chân thực thật là tốt nơi trước mắt hiện tại bày một cơ hội nếu là mộ ngôn không động lòng vậy khẳng định là đồ giả tác phẩm r ộ m hắn so với ai khác đều khát vọng thực lực đã có di tích các ngươi tại sao không đi nhưng đem tin tức này nói cho ta biết mộ ngôn nói dương đại cường khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng ta cùng lao đại cả người mang thương trước tiên không nói dưỡng cho tốt phải bao lâu chỉ là ngẫm lại đầu kia ở di tích phủ cận cự thú ta sẽ không muốn đi lần thứ hai xem ra cái kia cự thú để lại cho hắn rất sâu bóng tối mộ ngôn nói ngươi nghĩ làm sao giao dịch dương đại cương nói ta đem đánh dấu di tích địa điểm bản đồ bán cho ngươi năm mươi triệu liên minh tệ được không năm mươi triệu mộ ngôn hết chỗ nói rồi hàng này là muốn đem thiết đầu lý ngư vương đấu hồn cùng thị trường t r ê n l ệ n h giá cho phải đi về sau dương đại cương nói đây chính là di tích thời thượng cổ nếu như đi vào còn không biết có bao nhiêu chỗ tốt đây mộ ngôn lắc đầu một cái nếu là chỗ tốt chân thực đặt tại trước mắt cái kia đàm luận giá tiền còn có thể hiện tại hết thể đều là hư vô mờ ảo hơn nữa ta còn không biết ngươi nói có phải là lời nói thật dương đại cường vừa nghe c ũ n g lên liền muốn quỷ xuống đến sinh thể ta nói đều là thật sự nhưng hắn đầu gối phảng phất có một cổ vô hình lực lượng kéo chính là quỷ không đi xuống dương đại cường lần thứ hai ngần đầu nhìn về phía m ộ n ô n trong mắt kinh hãi càng kịch liệt m ộ n ô n cười nói vậy sao ngươi không đem tin tức này bán cho những thế lực l ớ n kia dương đại cường do do dự dự nói ta sợ sợ còn không phải bởi vì bọn họ không tin ngươi năm mươi triệu nghe cái vang ai sẽ ngốc đến làm như thế m ộ nôn nói nhưng ta thực sự nói thật hơn nữa ta thật sự rất cần tiền tới cứu tế huynh đệ ta chúng người nhà dương đại cường trong mắt dưng dưng mang theo bi phẫn mẫu ngôn nói nghệ tình ngươi ước nguyện ban đầu là tốt đẹp như vậy đi ngươi cùng ta cùng đi ra hải nếu như ở di tích bên trong đạt được lợi ích đến thời điểm năm mươi triệu sẽ một văn không lầm cho ngươi thậm chí tiền còn có, có thể càng nhiều dương đại cường há miệng nửa ngày không phát ra được một câu âm thanh hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mẫu ngôn muốn lôi kéo hắn cùng đi nhớ tới đạo kiết như vực sâu giống nhau miệng lớn hắn sẽ không tự giác dùng mình một cái Có điều, n hắn ớ tới các anh em người Đại các Cường chờ anh nhà, Dương Đại Cường khẽ em cùng cùng sau, sau khi về nhà một trận thu thập mang thật rửa mặt công cụ gia vị ít hôm nữa vật dụng hàng ngày hiện tại lôi kích một đấu hồn phục sinh lại có một chiếc tàu bay m ộ ngôn đã không thể chờ đợi được nữa muốn bước vào đấu võ thế giới mở ra tủ quần áo lúc m ậ n ô n quét mắt treo ở mặt trên một loạt hắn phục trong đầu xuất hiện đường hữu dẫn hắn mua sắm lúc hình ảnh đầu hắn phát thật dài thời điểm càn soái m ộ ngôn khoe miệng đ ố n g nhiên lộ ra một đạo m ỉ m cười đúng là đã lâu không thấy ưu ưu không biết nàng đến động hư chân nhân cấp bậc sao tuy rằng nàng có thiên biến thể nhưng thăng cấp cũng là dài đằng đắng m ộ ngôn hiểu rõ đường ưu tính cách một khi quyết định đi làm một vật nào đó chuyện không thành công tuyệt không bỏ qua hy vọng bọn họ đoàn tụ này đó sẽ không xa m ộ ngôn trực tiếp đổi một bộ màu trắng h á n phục quả nhiên khí chất xuất trần như tiên m ở mịt hắn một hàng yên đi tới trường học lúc này chính là lúc nghỉ trưa liệt dương giữa trời trong sân trường đúng là không bao nhiêu người m ẫ n ô n bước vào truyền tống trận đấu võ thế giới ta đến rồi sát phạt cùng mạo hiểm lộ trình chuyến du lịch. lại muốn mở ra m ộ ngôn cảm giác toàn thân tất cả tế bào đều ở nhảy huyết dịch đều sôi trào khả năng hắn trong xương chính là một yêu thích thám hiểm người mắt tối xâm lại lập tức truyền t ố n g đến một cổ kính gian phòng m ộ ngôn hiện tại tay h á o đồng bền tóc dài trở nên như t h n c nước kéo búi tóc như cổ đại công tử nhà giàu ca anh tuấn cực kỳ hắn đánh giá gian phòng đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai viên cao một mét trứng lớn đây là lúc t r ư ớ c thống l ĩ n h cấp ngân sĩ băng giao trứng khoảng cách thu được chúng nó đều sắp nửa năm chỉ là m ẫ ngôn đã sớm đạt đến thu được đấu nguyên hạn mức tối đa vì lẽ đó vẫn không thời gian quản chúng nó hai cái trứng dường như c h ấ n trạch chi bảo tượng như vẫn ở trong phòng cung cấp r à n h d ỗ i truyền t ố n g cho tiểu nguyện nguyện cùng tiểu phong đi làm thịt không chừng còn có thể tuân ra đấu hồn mẫu nôn thầm nghĩ đồng thời đi ra khỏi phòng xuyên qua hành lang dài dàn g dặc đi tới hùng vĩ đại điện ngọc hư cũng quả nhiên phi thường náo nhiệt người lui tới nối liền không dứt người người nhuồn náo toàn dân tập võ thời đại võ đạo hương thịnh một phái phồn hoa cảnh tượng bỗng nhiên một chàng thanh niên nhìn thấy m ẫ nôn cả kinh nói ngươi là không phải m ẫ nôn m ẫ nôn rất kỳ quái gật g ủ thanh niên kia nam tử đại hỷ bận điệu đối với phía sau hô to hắn là m ẫ nôn người phía sau càng là cực kỳ kinh hỷ rồi hướng người phía sau quát hắn nói hắn là m ộ n ô n cứ như vậy một tiếng so với một tiếng to rõ vẫn hướng về phía sau lan truyền xuống nhìn ra m ộ n ô n trận mắt mắt mộm bọn họ đây là đang làm cái gì trời ống loa game sao chương một trăm sáu mươi chín hướng về xanh thảm b i ể n rộng xuất phát rất nhanh hắn là m ộ n ô n bốn chữ này phảng phất mang theo ma lực vẫn chuyển tống đến cuối cùng diện ngay sau đó đám người kia tự động hướng về hai bên tách ra nhường ra một cái đường nối thật dài lộ ra phía sau cùng người kia chỉ thấy trong tay hắn rơ một bộ chân dùng mặt trên vẽ trông rất súng động chính là m ẫ n ô n hình dạng đấu võ thế giới cũng không có cái gì bức ảnh chỉ có thể lấy vẽ vời phương thức mộ ngôn đi tới tấm tác lấy làm kỳ lạ họa phong quá tả thực vô cùng chân thực không biết xuất từ a i tác phẩm người tìm ta có việc mộ ngôn nói giơ chân dung người lắc đầu một cái nói là ta tiểu thư tìm người có việc tiểu thư nhà người là ai mộ ngôn rất n g h i hoặc có vẻ như hắn ở ngọc hư c u n g bên trong không có mấy cái người q u e n đi là ta một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên một nữ h à i đi tới chính là vương tinh lại đã lâu không gặp ta sau khi trở về vẫn ở ngọc hư cùng chở người không nghĩ tới hôm nay người rốt cuộc đã tới vương tinh mại nói trong mắt liền mang theo một tia tiểu ư u á n mộ ngôn nói vì lẽ đó trận thế này chính là ngươi bày ra tới cùng thông báo tìm người tựa như vương tinh mại gật g ù đúng đấy ta không thể hai mươi bốn h đều t h ủ tại chỗ này liền muốn đến nơi này cái biện pháp có điều may là ngày hôm nay ta ở mộ ngôn gật g ù ngươi lần trước nói tổ đội săn giết khi nào thì bắt đầu vương tinh mại nói nhìn ngươi địa điểm ở tỉnh nhạc cung phụ cận thủy vực trong biển chờ chút chỗ này làm sao như thế quen thay mộ n ô n linh quang nói lên đây không phải cùng dương đại cường nói di tích ở một vùng biển sao có điều biển rộng rất lớn vô biên vô hạn lớn như vậy khu vực đồng thời chiếm cư không giống quân vương cấp bên trên yêu thú là rất bình thường chuyện ngọc hư cung đến tỉnh nhạc cung bao lâu m ộ ngôn nói vương tinh mại nói cho hắn con đường sau đó lại nói dựa theo cái này con đường đi đại khái muốn năm ngày thời gian m ộ ngôn nói một tuần lễ sau ở tỉnh nhạc cung tập hợp đi trong lòng hắn quyết định chủ ý nếu hai bên địa điểm rất gần vậy thì đồng thời làm hai bốt cùng vé mạ vương tinh mại hết sức cao hứng gật g ủ nói vậy có m ộ ngôn gia nhập san g i t tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ tăng cường m ẫ n g ô tung một vệ k i n quang trên không trung hóa thành một đem dài năm mét trường kiếm màu và nóng chính là thánh vương kiếm thánh vương kiếm vừa ra liên tỏa ra một luồng nghiền nát thiên địa giống như vì thế sợ đến người chung quanh đều run lẩy bẩy mộ ngôn n h ả y tới đối với vương tinh mại nói rằng ta đi trước tỉnh nhạc cung chờ các ngươi nói xong thánh vương kiếm phát sinh một đạo to lớn ao ngong l thanh đột nhiên hóa thành một thất lưu quang từ bên trong cung điện bay ra ngoài n h ấ t lên vô tận sóng khí đem người xem náo n h i ệ t chúng cùng nhau đánh sập trong lúc nhất thời hỏng chỉ là tất cả mọi người trong mắt nhìn về phía thánh vương kiếm bay khỏi phương hướng trong lòng cực kỳ tính n g như thấy thần linh vương tinh mại trong mắt cũng mang theo chấn động không nghĩ tới m ộ ngôn ở đấu v õ thế giới khí tức càng thêm kinh người ở liên minh bên trong trái lại như là bị giảng buộc k h ô n g thú hiện tại rốt cục tránh thoát lao tủ trên trời dưới đất mặc hắn rong ruổi m ộ ngôn đạp ở trên phi kiếm đứng chắc tay coi là thật như một đại tôn g sư thánh vương kiếm khác nào thiêu đốt sa băng kéo thật dài tinh đôi ở giữa trời cao lôi ra một đạo hoàng kim dài l ụ a ngang qua trường khung m ộ ngôn liếc nhìn tư liệu m ộ ngôn mười sáu tuổi đẳng cấp sơ cấp động hư chân nhân thăng cấp yêu cầu đấu nguyên ba n g h n điểm nắm giữ đấu nguyên chín trăm bảy mươi điểm nắm giữ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích mục có thể chiến tướng cấp hỏa diễm hồ nguyên tố loại thống linh cấp thiết giáp mang n h u vật quế loại chiến tướng cấp máu c h â n phòng t i ệ n loại chiến tướng cấp u minh chiến mã vật quế loại thống linh cấp phong nữ hoàng sù vật loại thống linh cấp ngân xí b ă n g dao áo giáp loại thống linh cấp c h ấ n sân hồ thương loại quân vương cấp hỏa tiêu vương nguyên tố loại quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương tàu bay loại không biết đẳng cấp xạ thủ toạn áo dắt loại nắm giữ đâu kỹ địa giai cao cấp trường pháp yêu liên thánh hòa trường ba tầng đầu xích liên tri diễm liệt phong hạ đảng phi hòa lưu tinh không biết đẳng cấp đấu kỹ luyện yêu đồ lục đấu chi trần ý h chủ đấu hồn quân vương cấp h ỏ a tiêu vương lĩnh ngộ gấp mười lần gấp mười lần h ỏ a thuộc tính thương tổn kiếm chi c h ầ n ý chủ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích m g ộ lĩnh ngộ gấp mười lần gấp mười lần kiếm thuộc tính thương tổn nắm giữ thể chất tinh thần chi thể t h ầ n thể nắm giữ huyết mạch liệt không long không gian chi lực tê thiên hổ tăng cường sức mạnh từ khi lôi kích m g ộ phục sinh mỗi lần kiểm tra tư liệu mẫu ngôn cũng không nhịn được vui sướng chính mình tất cả sức lực cùng tự tin đều là bắt nguồn từ lao đầu a cùng lần trước rời đi đấu võ thế giới lúc so với mẫu ngôn tư liệu đã xảy ra một ít biến hóa thống linh cấp ngũ trào lôi có thêm quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương đấu hồn ngoài ra quan trọng nhất là gia tăng rồi huyết mạch này một hạng luyện yêu đồ lục đây thực sự là một môn lịch thiên thần kỹ m ộ ngôn trong lòng đối với tu luyện về sau con đường dần dần có một phần quy hoạch nhất định phải đem luyện yêu đồ lục làm chúa thăng đ ấ u kỹ chủ yếu là luyện hóa càng nhiều huyết mạch lẫn nhau trong lúc đó có thể trồng chất u y lực không có hạn mức tối đa đồng thời phải nhanh một chút đạt đến trung cấp động hư trân nhân nghĩ tới đây m ẫ n ô n lần thứ hai thôi thúc thánh vương kiếm thần kiếm phá không phi hành tốc độ vừa nhanh một phần mặt trời từ giữa trời mãi cho đến xuồng núi trải qua dài dò một đêm lại từ từ bay lên m ộ u ngôn bay một ngày một đêm tinh thần nhưng không có mệt mỏi trái lại càng thêm thần thái sáng láng bởi vì tịnh nhạc cung đã gần trong găng tấc cái k i a hùng vĩ như nguy nga quần sơn cứ điểm như là một con to lớn hung thú chiếm giữ ở phía xa chu vi có d ầ m dạp cây dựa màu vàng bãi biển còn có một n h ì n vô bờ biển rộng m ộ u ngôn thậm chí ngửi được trong gió cái k i a nhàn nhạt h à i hương vị tịnh nhạc c u n g đến thánh vương kiếm tự trên bầu trời bay tới khác nào rơi sao trội liều lĩnh rừng rực thật mang đột nhiên đánh vào trên bờ cát dĩ nhiên đập ra một đạo hố sâu gây nên quanh thân vô số người kinh ngạt th mộng môn g phải cười h khổ đánh giá chu vi nơi này cực kỳ giống liên minh bên trong khí hậu nhiệt đới có bãi cát biển rộng vẫn có thể xem là một nghỉ phép thật là tốt địa phương không tới đâu võ thế giới người phỏng chừng không mấy cái có nghỉ phép tâm tình kháo sơn cận sơn kháo thủy cận thủy Tịnh thâm nhạc cung cận không có rừng thâm sơn, chỉ bảo vệ mảnh ngày biển rộng, phụ chỉ có giá bảo vệ vì lúc ẽ đó săn giết đều sóng sóng săn sinh So trong nước Mênh ngông vô bờ biển rộng, sóng xanh mênh mang, cuốn lên ngàn cơn sóng hoa.、So、với liên minh bên trong biển rộng còn rộng lớn giết với vật. là l hoa. vô bờ hơn.、Lúc、này có vị người trung niên đi tới cười h i ế p mắt nói người thiếu niên ngươi là không phải mới tới tại đây vô nhai chi hải săn g i ế t yêu thú hung hiểm cực kỳ nhất định phải cưới thuyền đánh cá có muốn hay không ở ta trong cửa hàng thuê một chiếc Ý. người trung niên nhất thời trận mắt mất mồm tiểu điếm mặc dù đang này doanh nghiệp hơn hai mươi năm tuy nhiên chưa từng có quân vương cấp đấu hồng t u y ề n người thiếu niên này khẩu khí cũng quá lớn hơn đi mộ n ô n khẽ mỉm cười giương tay một cái nhất thời một vệ thảo quang lao ra rơi vào phụ cận trên mặt biển ánh sáng nhất thời tăng vọt tựa hồ có cá lớn bóng mờ đang loại lên đột nhiên hóa thành một đạo uy phong lấm lấm tàu bay có chừng dài hơn mười mét hòa chung hình du thuyền gần như có điều tỏa ra khí tức mạnh mẽ người trung niên trận tròn mắt quân vương cấp yêu thú tàu bay hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi trẻ kỳ cục thiếu niên như vậy thiếu niên này đến tội cùng là đẳng cấp nào nghĩ tới đây người trung niên không khỏi trên dưới quan sát m ộ ngôn uy đại thúc ta muốn đi săn g i ế t y ê u thú hữu duyên t ạ m biệt m ộ ngôn tâm tình không tệ nói thêm vài câu vân vân nào có biết người trung niên đột nhiên gọi hắn lại m ộ ngôn rất kỳ quái quay đầu lại người trung niên vẫn là vẫn duy trì mỉm cười có điều thái độ cung kính rất nhiều nói ngươi nếu là cơi ư chiếc này tàu bay đi săn g i ế t y ê u thú é、e、sợ g i ế t không tới vài con tại sao m ẫ ngôn hỏi người trung niên chỉ vào tàu bay nói ngươi xem kinh khủng này khi tức chỉ là đứng ở nơi này đều có thể cảm nhận được trong không khí gợn sóng ở y ê u thú bên trong chế độ đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt ngươi nếu là ngồi quân vương cấp tàu bay trong nước những kia loại cá khẳng định đều n h ư ợ n g bộ lui binh đâu còn dám lội tới m ộ ngôn vừa nghe hết trô nói rồi nguyên lai、like、trong đó còn có như vậy muôn đạo hắn là đi g i ế t y ê u thú không phải đi khoe khoang tàu bay tự nhiên là y ê u thú làm đến càng nhiều càng tốt vì lẽ đó à tiểu điểm có binh cấp c h ỉ tướng cấp thậm chí thống linh cấp y ê u thú đấu hồn cho thuê giống đầy đủ hết mặc ngươi lựa chọn người trung niên rốt cục lộ ra gian thương nụ cười m ẫ n ô n bất đắc dĩ vòng tới vòng lui vẫn phải là thuê một cấp bậc thấp đấu hồn. vậy ta mua này tàu bay là làm gì dùng lạ mẫu nôn p h i ề n muộn theo người trung niên đi tới cứ điểm phụ cận nơi này thật sự dị thường náo nhiệt vô số cửa hàng san sát có bán thuyền đánh cá lưới đánh cá còn có cần câu dây câu thiêu đốt hải sản tươi thậm chí còn có lướt sòng điếm thật l à lớn ngàn thế giới không gì không có để mẫu nôn tăng kiến thức người trung niên tự nhiên nhìn ra mẫu nôn thật là t ố t kỳ tự hào nói chúng ta tịnh nhạc cung ven biển an hải diễn sinh ra rất nhiều ngành nghề có điều đem cửa hàng mở ở cứ điểm bên ngoài không sợ yêu thu tập tích sao m ẫ nôn nói trung niên nhân nói đều một trăm năm mộ ngôn h h n ngặt ngủ hai người tới trong cửa hàng cửa hàng không lớn cũng rất đơn sơ không có kiến tạo vật liệu đều là dùng cây dựa dựng mặt thành quanh năm gió thổi ngày sưởi có nhiều chỗ thậm chí mục nát lệnh mộ ngôn kinh ngạc là bên trong còn ngồi một vị nữ hải da tay ngâm đen con mắt rất lớn như là hai viên hát mã não ăn mặc một mạc vừa nhìn chính là ngư dân nhà con gái ta tên thanh điển đây là ta khuê nữ thanh lan trung niên nhân nói mộ ngôn cười nói ta tên mộ ngôn có điều đại thúc ngươi làm sao sinh ra như thế như hoa như ngọc con gái thanh điền vóc dáng không cao mắt nhỏ rất gầy yếu phổ thông ngư dân dáng vẻ đúng là thanh lan con mắt rất lớn không một chút nào như hắn thanh điền có chút không nói gì nói lầm bầm ta khi còn trẻ cũng là rất tuân thú hắn để thanh lan đem một quyển đồ sách lấy tới thanh lan trong miệng ô lạc ô lạc đều sau đó đem đồ sách đưa cho mộ ngôn mộ ngôn kỳ quái nhìn thanh điền một chút thanh điền vẻ mặt có chút tảm đạm đứa nhỏ này sinh ra được thì sẽ không nói chuyện m ộ ngôn gật gù lập tức lật lên xem đồ sách mặt trên đều là các loại ngư loại yêu thú hóa thành thuyền đánh cá ráng vẽ vẽ không sai m ộ ngôn tán thưởng thanh đ i ể n dương dương tự đ ắ c đều là ta khuê nữ vẽ m ộ ngôn vừa ý một chiếc chiến tướng cấp thuyền đánh cá đẳng cấp không cao không gian lại rất lớn thanh đ i ể n cười nói m ộ ngôn ngươi thực sự là thật tin h tưởng đây chính là bản điếm trấn điếm chi bảo là thuyền đánh cá bên trong mã toa lập đế không gian rất lớn có thể t ả i rất nhiều yêu thú s á p chết rất thích hợp ra biển m ẫ n ô n hết trô nói rồi vậy thì trấn điếm chi bảo nói cần thận thống lĩnh cấp đấu hôm đây quả nhiên thanh điền vung tay lên một ngày tiền thuê năm mươi n g à n tiền đặt cọc một năm triệu đại thúc ngươi đủ đèn a m ộ ngôn cắn răng nói rằng một ngày năm mươi n g à n một tháng liền kiếm lời ra một chiếc thuyền tiền thanh điền nói sổ nhỏ chuyện làm ăn không muốn bỏ kẻ m ặ t cả ngươi xem cái tia tải trọng lượng cái tia rộng rãi không gian có thể đả bao nhiêu cả a ngươi sẽ chở c ư i đi m ộ ngôn khỏe miệng hơi co giật nghĩ như thế nào thế nào cảm giác bị đen có điều hắn vẫn là bé ngoan lấy ra liên minh tệ giao cho thanh điền trong tay hai người cấp tốc ký kết thuê hợp đồng thanh điền đem chiến tướng cấp đấu hồn chuyện cho m ẫ n ô n mẫu ngôn rời điếm đi cửa hàng một s á t na thanh đ i ể n thanh âm của ở sau lưng vang lên chú ý an toàn nhất định phải sống sót làm sao vậy mẫu ngôn nói thanh điền cầm lấy đồ sách nói rằng trước đây quyển này tử so với hiện tại dày gấp đôi mẫu ngôn cả kinh nói như vậy những kia đấu hồn đều thanh điền lắc đầu một cái những kia tô khách ra khỏi biển cũng lại không trở về người tử hồn tiêu mẫu ngôn vẻ mặt từ từ trở nên thận trọng sau đó rời đi thanh điền trong miệng giật khẩu thuốc lá rời từ từ bốc khói v ỏ n tự nói tuyệt đối không nên có chuyện a trong cửa hàng thuyền đánh cá càng ngày càng ít ta cho thuê chuyện làm ăn cũng không thể làm thanh lan nháy mắt một cái tựa hồ có lời gì muốn nói thanh điền nói khuê nữ coi như thuyền đánh cá không đủ dùng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra biển săn g i ế t đặt mình vào nguy hiểm mộ ngôn đi tới mặt biển cho gọi ra một chiếc thuyền đánh cá này thanh điền đúng là không lừa hắn quả nhiên không gian rất lớn có thể thả rất nhiều thứ mộ ngôn tới ngồi lên cùng điều động phi kiếm cưới vật cưới như thế này thuyền đánh cá không có gì thao túng bánh lái toàn bộ bằng kẻ nắm giữ tâm niệm khống chế cũng là rất thuận tiện nhìn sóng xanh nội n g ạ mặt biển mộ n ô n thuyền đánh cá chậm dãi xuất hành không biết chạy khỏi đi bao lâu mắt thấy bãi cát từ từ hóa thành một đạo điểm đen m ộ ngôn cảm giác trong nước tựa hồ có sinh vật khí tức v ẹ o thánh vương kiếm bay ra khắc nào hóng ánh thanh quang trực tiếp phá tan mặt nước hung hăng chém xuống trong nước cá lớn vùng vây một hồi liền bị vô tận ánh kiếm xoắn nát huyết dịch giàn ruột đánh giết chiến tướng cấp yêu thú hổ đầu ngư thu được chiến tướng cấp hổ đầu ngư đấu hồn dùng chiến tướng cấp hổ đầu ngư huyết nục ó thể thu được không đến hai mươi điểm đấu nguyên nghe thế lâu không gặp thanh n m của m ẫ n ô n cảm giác tinh thần thoải mái không nghĩ tới nên đón khai môn hồng con thứ nhất ngư loại yêu thú liền cho mình dùng chiến tướng cấp hồ đầu ngư thu được một điểm đấu nguyên dùng chiến tướng cấp hồ đầu ngư thu được một điểm đấu nguyên ha ha lôi kích một đấu hồn phục sinh sau mộ nôn lại trải nghiệm đến loại này tăng số thăng cấp cảm giác thánh vương kiếm ở bên trong nước không ngừng l i ề u lĩnh s á n g loáng hiện nhiên đang hấp thu yêu thú huyết đ ủ c c ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt ta là động hư chân nhân người tin không tin không lâu sau đó mộ nôn hài lòng điều động thuyền đánh cá rời đi thế nhưng tất cả đều không hề bất ngờ trở thành thánh vương kiếm dưới kiếm vào hồn cảm thụ lấy đấu nguyên tăng cường mộ nôn trong lòng hồi hộp dùng binh cấp tiểu hoàng ngư huyết đ ụ thu được một điểm đấu nguyên dùng chiến tướng cấp xích man huyết đ ụ thu được một điểm đấu nguyên lúc này m ộ ngôn nhận biết được dưới nước tựa hồ có lượng lớn bảy cá qua lại một luồng vui sướng sông lên đầu thánh vương kiếm bổ ra mặt biển á n h kiếm mang theo như b ẻ c ả n h khô khí thế ban diện tất cả những n à y cá bất quá là b i n h cấp y ê u thú đối mặt bọc tới á n h kiếm nhất thời từng cái từng cái nổ tung ra hóa thành vô tận m ả n h vụn hỏng rồi m ộ ngôn đống nhiên nghĩ đến một chuyện chủng loại đẳng cấp tương đương giống nhau yếu thú dùng ba con liền không nữa tăng cường đấu nguyên hiện tại toàn bộ hóa thành mạnh vỡ chẳng phải là lãng phí bởi vì thánh vương kiếm anh kiếm vô cùng muốn giữ lại yêu thú toàn t h ờ i qua khó khăn liền mộ ngôn thay đổi thủ đoạn công kích lôi kích một đấu hồn cũng là có lôi điện thuộc tính thánh vương kiếm chỉ là nhẹ nhàng cùng bảy cá gặp thoáng qua liền có từng đạo từng đạo to bằng cánh tay trẻ con hồ quang bán ra ánh chấp l ừ n g lánh điện uy lực ở bên trong nước trở nên càng mạnh mẽ hơn những lính kia cấp loại cá trực tiếp bị điện giật chết mộ ngôn bàn tay lớn vụ một cái vạn ngàn đấu khi tuân ra nhất thời ngưng tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ phá tan mặt biển đem những n à y cá chết bắt được thuyền đánh cá vừa vặn trên thuyền bị mấy k h n cá lớn l hắn ở trong biển săn g i ế t kinh nghiệm càng ngày càng già nói bên này thanh s o n g lại lái thuyền đi một hướng khác chưa bao giờ bảo vệ một điểm hơn nửa ngày trôi qua đợi được mấy cái giỏ cá bắt mãn đã là mặt trời lặn phía tây m ộ ngôn nhìn tà dương hạ xuống toàn bộ mặt biển phản g phất bị bịt kín một tầng màu đỏ rực vô cùng mỹ lệ nếu như này đấu võ thế giới không nguy hiểm như thế vĩnh viễn sinh sống ở nơi này ngược lại không thất mất là một cọc mỹ chuyện m ộ ngôn trong lòng lẩm bẩm hắn bắt đầu dẹp đường hội phủ vốn là ở khu nước cạn săn riết vì lẽ đó rất nhanh sẽ đi tới bên bờ làm m ộ nôn đem tràn đầy mấy khung giỏ cá đặt tại cửa hàng trước thanh đ i ể n cả người đều cho váng phịch một tiếng trực tiếp đứng lên lại nhiều như vậy tiểu tử ngươi sẽ không mua cái lưới đánh cá đi thanh đ i ể n cả kinh nói m ộ nôn đón lấy lại phô bậy mới chiếm được chiến tướng cấp h ổ đầu ngư lâu hồn cũng là một chiếc thuyền đánh cá thanh đ i ể n nhìn ra sững sờ sững sờ đ ô n g nhiên hắn cười ha h a đi chúng ta đi lão chu hải sản tươi điếm đem ngươi hôm nay thu hoạch để bán hai người s á c h giỏ cá đi tới hải sản tươi điếm quả nhiên cái gọi lao chu người trung niên cũng là một mặt kinh hãi các ngươi làm sao làm được như thế cá lao chu con ngươi đều sắp trường phát ra thanh điền nói cái này ngươi cũng đừng quản đếm xem bao nhiêu con cá đi bởi vì yêu thú đều là bản về số lượng thu được đấu nguyên chỉ cần đẳng cấp tương đồng bất luận ngươi lớn như xe tải vẫn là tiểu như ma tước lấy được đấu nguyên đều là giống nhau hình thể tiểu nhân yêu thú giá cả trái lại càng quý hơn một điểm những n à y binh cấp ngư loại phần lớn đều là mười mấy cân một cái đ ặ t ở liên minh bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy nhưng ở đấu v õ thế giới liền qua quýt bình bình ngược lại sẽ không để cho ngươi ăn một bữa xong đến ăn đã lâu đấu nguyên không phải dễ dàng như vậy liền thu được tổng cộng sáu mươi ba đ i ề u bình cấp ngư loại quy tắc cũ ba vạn một cái tổng cộng một trăm tám mươi chín vạn ta cho ngươi một trăm chín mươi vạn kết giao bằng hữu sau đó còn có cá nghị bán cho ta lao chu nói rằng m ộ ngôn nhìn một chút thanh đ i ể n thấy đối phương gật đầu liền biết rồi ở tỉnh n h ạ c c u n g binh cấp ngư loại liền cái giá này dù sao canh giữ ở cạnh biển loại cá vẫn là rất dễ dàng thu được song phương rất m a mắn hoàn thành giao dịch trở lại thuyền đánh cá điếm thanh đ i ể n nói cá giúp ngươi bán đón lấy nói chuyện chúng ta giao dịch đi m ẫ ngôn vừa muốn mở miệng nào có biết thanh điền dành nói trước một triệu đem chiến tướng cấp h ổ đầu ngư đấu hồn bán cho ta mẫu ngôn hết trô nói rồi đ ạ i thúc ngươi này làm ăn cũng quá đen đi đều là chiến tướng cấp đấu hồn dựa vào cái gì ta tiền đặt cọc liền muốn một phẩy năm triệu bán cho ngươi liền muốn một triệu thanh điền đếm trên đầu ngón tay nói rằng ngươi nghĩ à ta cho thuê ngươi vạn nhất ngươi không về được đây ta đây không phải bạch mù một đấu hồn còn có tổn thất lầm công phí đây một ngày liền năm mươi ngàn nhiều muốn ngươi năm trăm ngàn tiền đặt cọc quý sao m ẫ n ô n bị nói tới đầu hoang o n g khả năng thanh điền cũng cảm thấy chính mình quá tối nói rằng như vậy đi ngươi ngày mai tiếp tục mở ra ta thuyền đ á n h cá đi săn g i ế t tiền thuê cho ngươi miễn thế nào chỉ cần thu được ngư loại đấu hồn đều bán cho ta ta toàn bộ thu mẫu ngôn gật ngủ bất quá vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào n à y thấy tiền sáng mắt đại thúc sẽ rộng rãi như vậy đại thúc ngươi sẽ không cùng cái kia lão chu thương lượng xong chưa hắn cho ngươi hảo xử phí mẫu ngôn nói thanh điển mới vừa uống một hớp vừa nghe lời này suýt chút nữa bị sắt chết làm sao ngươi biết không phải ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây ngươi đại thúc ta một đời ngay thẳng làm sao sẽ tham ngươi tiểu a nhì này tiền m ẫ n ô n chẳng muốn cùng hắn tranh luận đúng rồi mộ nôn ngươi là đẳng cấp nào ta xem ngươi này làm việc rất lưu loát không giống như là phổ thông con nhà giàu thanh đ i ể n nói ở thanh đ i ể n trong ấn tượng mộ nôn này ra tay xa hoa lại áo mũ trình thể rõ ràng cho thấy đại gia tộc nào công tử ca đến rèn luyện tùy tiện đến t ị n h nhạc cung chơi một chút nào có biết mộ nôn lần thứ nhất ra biển thì có rất lớn thu hoạch để thanh đ i ể n vô cùng bất ngờ mộ nôn nói sơ cấp động hư chân nhân cái gì thanh đ i ể n phảng phất không nghe rõ lại hỏi ta là sơ cấp động hư chân nhân mộ nôn từng chữ nói nói ẩm thanh điền trực tiếp từ trên cái băng té xuống gương mặt kinh hãi thiệt hay giả ta mới không tin đây ngươi này số tuổi cùng ta khuê nữ gần như tại sao có thể là đại chân nhân đây đến chân nhân cảnh giới đây chính là gia chủ hoặc là trưởng môn cấp bậc làm sao có khả năng tới đây biện rộng một bên đi bộ mẫu môn một tay đỡ ngạch xạ mặt lại trước đây ta nói mình là trung cấp hiệp sĩ thời điểm các ngươi đều nói ta đừng giả bộ trang bị không thích xem giả vờ c u n làm mất mặt hiện tại ta nói lời nói thật các ngươi từng cái từng cái lại không tin ai ta quá khó khăn đêm nay không chỗ ở đi liền ngụ ở ta chỗ này thanh điền một bộ rất hào phóng dáng vẻ m ộ ngôn một con mắt liền đem trong phòng r á n g v ẹ thu hết đáy mắt liền nơi này làm sao ngủ ở thanh điền cười hát hát nói ta chỗ này nhưng là có động viên khác ở m ộ ngôn ánh mắt kinh ngạc dưới thanh điền kéo dài trên đất một khối tấm gỗ nhất thời lộ ra một con đường nguyên lai bên trong bị đào ra từng cái từng cái gian phòng địa phương đúng là rất rộng rãi thu thập rất sạch sẽ đại thúc các ngươi tại sao không trở về cứ điểm gian phòng giải lao không phải so với nơi này thoải mái hơn m ộ ngôn hỏi thanh điền nói ta đều tại đây trong cửa hàng ngủ ở hai mươi năm ngủ thói quen m ẫ n ô n nói các ngươi không trở về liên minh sao liên minh Thanh mắt tựa một ta hoạt thôi. Trước ta còn muốn chạy. Mộ ngôn như là vô ý thức thuận Thanh tuổi trước thế ánh hồ hồi chúng phiêu nhau, chỉ sinh chọc chạy. như Lan ngay Điền nào giống này bằng người, ngụ giống còn muốn ngôn miệng nói rằng, đó đâu đều đấu dài loại loại giới. lâm Mộ vào là là là lâu, vì vô võ ức, ở ở ở ý ừ không phải nàng trước ở liên minh n g ư ơ i quản nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ coi trọng ta khuyên ữ thanh điền đầu tiên là sắc mặt k ỳ biến sau đó khôi phục thương sắc m ộ ngôn cắt một tiếng liền đi mở ra buổi tối thanh lan đốt một nồi canh cá ngoài ra còn có vài tờ b ánh bột mì là tìm liên minh truyền thống tới được người đ ổ i m ộ ngôn đúng là ăn có cách có vị h ắ n là lần thứ nhất ăn loại này cá biển mùi vị cũng không tệ lắm đấu võ thế giới bên trong yêu thú toàn thân đều là tinh khiết năng lượng màu xanh lục không ô nhiễm là v ậ t đại b ổ suốt đêm không nói chuyện ngày hôm sau m ộ ngôn có kinh nghiệm trước hết để cho thanh điền chuẩn bị nhiều hơn g i ỏ cá tất cả đều một mạch đem đến trên thuyền thanh điền nói m ộ ngôn ta biết người đánh cá là một tay hào thủ thế nhưng n h ớ kỹ ven biển an hải tuyệt đối đ ư n g g i t u y ệ t m ẫ n ô n gật cù đạo lý này vẫn là hiệu được giống như là ngư dân thường thường đem vớt cá nhỏ thả lại như thế không thể phá hoại sinh thái cân bằng ngày đó m ộ u nôn lại thâm nhập b i ể n rộng rất nhiều km so với hôm qua xa hơn rất nhiều thu hoạch cũng rất lớn cơ hồ là ra tay một lần liền đ ổ i chỗ khác còn gặp phải một con thống l ĩ n h cấp ban văn đại ngư nó mới từ trong nước sông tới t r i ể n lộ ra cái miệng lớn như trậu máu đã bị m ộ u nôn một q u y ề n đánh giết may mắn là còn tuân ra đấu hồn có điều con này thống l ĩ n h cấp ban văn ngư tự hồ dùng hết mẫu nôn v ậ n may dòng giã kết thúc mỗi ngày liền cái binh cấp yêu thú đấu hồn cũng không thu được thế nhưng m ẫ nôn đấu nguyên trị số nhưng tăng v ư ợ lên hai ngày hạ xuống từ 970 điểm đã biến thành lần này thanh 1,730 điền ể m m Đây là kinh ngạc không lớn như vậy có điều nhìn thấy mộ ngôn ta đem ta ép đáy hòm ba triệu đều cho ngươi ngươi liền bán cho ta đi thanh đ i ể n cầu khẩn nói mộ ngôn hết trôi nói rồi cũng lời cùng hắn có kẻ mặc cả liền đáp ứng rồi sau đó đem d i ỏ cá giao cho hắn đi xử lý thanh điền hùng hục đi tìm lao chu giao dịch cho tới giá cả làm sao mộ ngôn cũng không muốn hỏi tới hiện tại hắn lấy thăng cấp làm chúa tiền đều là việc nhỏ có điều này thanh điền tuy rằng hắc nhưng vẫn là rất có đường biên n a n g ở trung hạ xuống mộ ngôn đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm mấy ngày sau đó phụ cận khu nước cạn loại cá đều sắp bị mộ ngôn thánh vương kiếm hấp thu một cái dù sao đẳng cấp tương đồng chủng loại giống nhau y ê u thú nhiều nhất dùng bà con chỉ có bất đồng sinh thái vỏng được trời cao chăm sóc hoàn cảnh sinh tồn mới có thể đạn sinh ra không cùng loại loại yếu thú không trách nhiều như vậy chân nhân ở đấu võ thế giới mỗi cái địa phương loanh quanh bởi vì bọn họ thăng cấp cần đấu nguyên thực sự nhiều lắm một chỗ yêu thú chủng loại là có hạn mộ ngôn chuẩn bị rời đi khu nước cạn đi càng sâu hải v ư ợ t săn riết tính toán một chút tháng này g tập hợp thời gian cũng sắp đến, đến rồi nếu như đi được q u á xa lại trở về e sợ không dự được mộ ngôn trong lòng có định đoạn mắt thấy cự ly trung cấp chân nhân chỉ có cách xa một bước mộ ngôn cắn răng vẫn là điều khiển thuyền đi ngược lại bởi vì thời gian thật sự q u á gấp áp may mắn là mộ ngôn ở trên đường trở về lại giết một con chiến tướng cấp băng đao ngư lúc này đấu nguyên vừa vặn mãn ba điểm một luồng bàng bạc như tam sơn ngũ nhạc uy thế bộ phát ra chu vi nước biển đều bị bốc hơi ra từng đạo từng đạo to như vại nước cột khói phóng lên trời mộng nôn ngày hôm nay chính thức trở thành một cấp hai cấp động hư chân nhân đấu khí hùng hậu gấp đôi sức mạnh cũng tăng cường gấp đôi mộng nôn nắm thật chặt nằm đấm chỉ thấy mặt trên ánh bạc lưu chuyển tinh thần chi lực đang cuộc trào gặp lại tam diện tướng quân mộng nôn có lòng tin ở không dùng tới thất tinh ma huyên kiếm kiếm tình huống cùng đánh một trận tinh thần chi thể đáng sợ lúc này mới chậm rãi triệt lộ tài giỏi có điều nhìn thấy trong tài liệu lần sau thăng cấp gần bốn n g h n điểm đấu nguyên mộ thăng cấp con đường nói ngăn trở mà trường khu nước cạn binh cấp ngư loại gần như giết hết chiến tướng cấp loại cá ít thống lĩnh cấp loại cá thì càng thiếu cho tới quân vương cấp m ộ ngôn nợ i nhanh một tuần lễ còn không có gặp được tương lai có cơ hội đi khu vực lặn xem một chút đi m ộ ngôn nói m ộ ngôn điều khiển thuyền đánh cá vượt sóng tiến lên sau mấy tiếng trở lại bên mở đại thúc mau tới bán cá m ộ ngôn đem giỏ cá chuyển tới cửa hàng trước ai ngờ lại không thấy thanh điền đi ra bình thường hắn nhưng l ạ nhất tích cử lẽ nào không có ở trong cửa hàng m ẫ ngôn mới vừa đi tới cửa nhưng nhìn thấy trong điếm lở mấy cái thái độ hưng ngạnh tráng hán chính không có ý tốt nhìn chằm chằm thanh đ i ể n phụ nữ thanh đ i ể n cầu khẩn nói mấy vị đại gia ta hiện tại thật sự không có tiền khoan dung đến đâu ta một tháng được không liền một tháng ta nhất định chủ đến tiền cho các ngươi cầm đầu tráng hán cả giận nói còn để bọn chúng ta khi đến tháng tháng sau nhưng là hai tháng tiền thuê không được ngày hôm nay ta nhất định phải bắt được tiền không phải vậy ta liền đem con gái ngươi mang đi thanh lan trốn ở thanh đ i ể n sau lưng run l y bẩy tình cảnh này quen thuộc hình ảnh trong nháy mắt đốt mậu ngôn đã từng một đoạn không mỹ hảo ký ức hắn đạp bước mà vào nói đại thúc xảy ra chuyện gì tráng hán cười gần nói bọn họ thiếu nợ chúng ta tiền thuê đến tháng ngày không giao mẫu ngôn nói nơi này là đấu v õ thế giới ở đâu ra tiền thuê tráng hán nói toàn bộ tịnh nhạc cung tất cả thuộc về chúng ta hiến kinh vương gia quản mở cửa tiệm doanh nghiệp loại nào không được ở vương g i a chúng ta che chở không phải vậy đã sớm không tiếp tục mở được n à y bắt nạt được lũng đoạn thị trường mạnh mẽ thu phí cùng hỏa lang bang lưu manh tử tiêu cung giang bắt tập đoàn khác nhau ở chỗ nào mẫu ngôn trong mắt trong nháy mắt có tức giận tiềm điệm lúc này tráng hán thấy được ngoài cửa giò cá không khỏi nói rằng ngươi đây không phải có không ít ngư loại yêu thu sao bán thì có tiền mau mau đi bán thanh điển cười khổ nói những này cũng không phải cá của ta là vị tiểu huynh đệ này hắn và chúng ta không liên quan thật mất hứng tráng hán một c ư ớ c bay ra đem một giỏ cá đ á ngã n g ù ngục ù ngục cút khỏi vài con cá tráng hán từ trên xuống dưới đánh giá mộ ngôn hỏi ngươi là nơi nào làm đến xưa nay chưa từng thấy ngươi ở đây làm giao dịch muốn lên nộp ba phần mười khoản thu nhập mau mau đi b á n cá sau đó giao tiền mộ ngôn hơi cúi đầu khoe miệng vung lên một đạo đổ cong ngươi ngay cả ta chủ ý cũng dám đánh tráng hán vừa nghe nợ nụ cười ngươi lai còn là một kẻ khó ăn nhìn ngươi như thế gầy không biết chịu hay không chịu đạt được ta một quyền hắn đột nhiên vung vẩy nằm đấm trên không trung vang lên phần phật q u y ề n phong thanh điền mặt lập tức liền trắng đại nhân hạ thủ lưu t ì n h hắn vẫn chỉ là hải tử nào có biết sau một khắc phát sinh hét thảm nhưng là tráng hắn này căn bản không ai nhìn thấy m ộ nôn là thế nào xuất thủ liền nhìn thấy tráng hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài nặng nề ngã tại trên bờ cát máu tươi ràn rụa tráng hắn này lại tái chết bên cạnh mấy cái đại hắn vừa nhìn lập tức cả giận nói ngươi xong vương ra chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi dứt lời liền muốn đi ra ngoài mật báo ai ngờ m ậ nôn vẻ mặt đông nhiên trở nên dị thường lạnh lẽo c h ọ ta còn muốn chạ đ ề u ở lại đây đi c h ư một trăm bảy mươi ba thục sơn mộ trường ca mấy cái đại hán s ừ n g sốt một chút lập tức b ư ớ c lên lửa giận nói rằng tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại lao đại của chúng ta là có thể coi trời bằng vung m ộ ngôn chỉ là nhẹ nhàng dối ra một cái tay căn bản không ai thấy rõ động tác của hắn sau một khắc mấy người kia đại hán cũng đều bất khả tư nghị bị ném đi kết cục tất cả đều là như thế đều bị té chết cái này cần sức khỏe lớn đến đâu té mọi người có thể đem người ngã chết a nhìn thấy hảo đoan, đoan mấy người trong nháy mắt mất mạng thanh lan sợ đến hét dầm đêm m ẫ n ô n nói chớ bị những n à y người chết hủ được trong mắt hắn từ từ có kim liên tỏa ra phun ra hai đạo hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt h ó a thành hoa mỹ b i ể n lửa đem những thi thể này thiêu đốt hầu như không còn liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại a a a thanh lan kêu to càng hoảng sợ m ộ ngôn nào có biết thanh lan sợ không phải sát chết mà là m ộ ngôn loại này một lời không hợp liền giết người cách làm thanh điền sắc mặt cũng thay đổi mấy lần nửa ngày mới lên tiếng m ộ ngôn ngươi mau, mau trốn đi vươn ra thế lực khổng lộ toàn bộ tỉnh nhạc cung đều là địa bàn của bọn họ ngươi nếu không chạy liền đến không kịp không sao m ẫ ngôn cười nhạt nên ngang tiêu sái đi ra ngoài người muốn đi nơi nào bên kia là t ị n h nhạc cung phương hướng thanh điền nhanh chóng thẳng d ậ m chân đây không phải hướng về hộ khẩu bên trong đưa sao mộ ngôn bước chân vừa nghe quay đầu lộ ra một đạo lộ liêu tự tin gõ má chính là ta muốn đi t ị n h nhạc cung thanh điền vừa nhìn bất đắc d ì đi theo thanh lan cũng theo sát phía sau đi tới t ị n h nhạc cung cửa mộ ngôn bỗng nhiên hét g i ậ n d ữ một tiếng thuộc sơn mộ trường ca đến đây tiếp tiến kinh vương ra âm thanh như hồng trung đại lữ trên không trung khuấy động ra từng đạo từng đạo âm lãng đánh n ư ớ trời cao thanh tiết chầm giảm toàn bộ bãi cắt bao quát tỉnh nhạc cung bên trong đều nghe được rõ rõ ràng, ràng. Trong lúc nhất thời, không ít người từ đằng xa x u ố n g lại lại đây muốn nhìn náo nhiệt chỉ chốc lát sau từ cửa đại điện đi ra một vị trung niên khí tức như vực sâu biển lớn hiển nhiên là một tên sơ cấp chân nhân ta là vương gia vương thiên giật ngươi là thục sơn kiếm phái người người trung niên kia hiển nhiên cũng hiểu rõ tông m ô n việc liền hỏi s ắ c thực nói là thục sơn trưởng môn mẫu ngôn nói vương thiên giật giật này cả mình đầy mắt khó có thể tin ngươi tiểu hài này không muốn tiêu kiệt a mẫu ngôn kế vị chuyện mặc dù đang trong tông môn rộng khắp chuyển lưu g a thế nhưng ba thục ù n g yến kinh cách nhau rất xa vương gia còn chưa nghe nói thế nhưng ở vương thiên g ậ t xem ra c mộ, mộ, làm làm ha ha, ta. Ta, ta mộ ngôn nói vương thiên giật nổi t u nhất giận t g ráng cảm giác vương gia tôn nghiêm bị đập lên lập tức lăng không đánh ra một trường một trường này mang theo hung manh vô cùng đậu khí phát sinh tiếng sấm gió hung hang oanh đến nếu là một vị thanh minh cư sĩ ở đây e sợ trưởng thế chưa tới đã bị dư âm năng lượng ép n á t t a n ở vương tiên giật xem ra mộ ngôn đã là cái người chết mộ ngôn mau tránh ra lúc này thanh đ i ể n phụ nữ tới rồi đúng dịp thấy mộ ngôn vỏ chăn ở trường phong bên trong khác nào trong gió lốc lá héo lúc nào cũng có thể b ă n g d i ệ t đột nhiên mộ ngôn trong cơ thể bay ra một đạo màu vàng nóng ánh lưu quang khác nào vạn trượng thanh quang soi sáng b ắ t phương cái kia chụp xuống tới một trường dĩ nhiên tại đây đạo quang quỹ tích bên trong hóa thành hư vô tia sáng kia lúc này mới tan hết hả quang chính là thánh vương kiếm vương tiên giật trong mắt chiếu dọi ra hoảng sợ hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đột nhiên đem toàn thân đấu khí đều điều động hình thành một đạo dày đặc màn ánh sáng che ở trước người khác nào một đạo lớn lao kim trùng cứng rắn không thể phá vỡ m ộ ngôn chỉ là dội ra một cái tay nhẹ nhàng q u á t lên chém t h á n h vương kiếm thần uy mênh mông á n h kiếm đánh xuống mang theo quyết trí tiến lên khí thế hung hăng chém ở màn ánh sáng trên chỉ nghe răng rắc một tiếng ngưng tụ vương tiên giật hết thảy đấu khí màn ánh sáng dĩ nhiên như kính như thế nổ tung ra ngay sau đó phi kiếm thế không thể đỡ xông lại anh kiếm lấp lóe lập tức thu gặt vương tiên g ậ t đầu người vô số người sợ ngây người còn chúng vây xem chúng tất cả đều mắt t r ò n váng từ vương thiên giật ra tay đến m ộ nôn phản kích có điều trong nháy mắt thế nhưng thanh thế kinh người mặc dù cách xa ngàn mét cũng có thể cảm nhận được tràn trề vô biên sóng năng lượng vương thiên giật đường đường vương ra đại c h â n nhân lại bị m ộ nôn một chiều kiếm cho chém lại nhìn m ộ nôn vẫn như thế hời hợt dáng vẻ tựa hồ không làm sao tốn sức d u n g động nhất chính là thanh điển hắn hầu như đều phải cho mậu ngôn quỳ dù lập cập nói m ộ nôn ngươi lại có thể đánh bại trân nhân m ậ nôn đ ặ thù ta mấy ngày trước không phải nói với ngươi và ta đẳng cấp sao thanh điền l、like、ra, ra bụng chân ạ g bắp chân mềm lún dĩ nhiên thật sự co cắp trên mặt đất cũng không còn khí lực đứng lên ta dĩ nhiên hắc một vị trung cấp chân nhân tiền thanh điền hiện tại hối hận ruột đều thanh thanh lan cũng che miệng lại nhận lấy cường đại chấn động chu vi những tia còn chúng từng cái từng cái xì xào bàn tán thiếu niên kia xem ra số tuổi không lớn dĩ nhiên là trung cấp chân nhân trời ạ nếu là c h u y ế n đi có thể chấn động toàn bộ liên minh hắn còn nói hắn là t h ủ sơn t r ư n g môn ta xem tám phần mười là thật như vậy thiên tiêu trăm năm khó gặp bên hai tất cả đều là ngơ ngác tiếng thế nhưng cũng có không xem trọng thanh âm của chuyền gia coi như hắn là một thiên tài có thể hiến kinh vương gia gốc gác phong phú lại há lại là như thế một người thiếu niên t r e o tới một lúc vương gia nhân vật lợi hại đến t đâu cũng tiếc không nhúc nhích được một gia tộc mẫu ngôn liền đứng ở nơi đó mặc cho nghị luận sôi nổi hắn tự lù lù bất động như lên đỉnh núi cao sừng sững thần uy huy hoàng không thể đo lường ngược lại thật sự là có một đại tiên vương phong độ lúc này từ đằng xa bay lượn mà đến năm tên ông lão tất cả đều là một bộ thanh ý h a mặt trên in khổng lồ chữ vương xem ra khí thế bất phàm bọn họ cúi đầu quét qua nhìn thấy vương tiên giận s á t chết trong nháy mắt mang trên mặt bi phẫn ta là yến kinh vương gia tộc lão vương tiên lệ đây là ngươi làm dẫn đầu một tóc bạc tu mi ông lão hỏi m ộ ngôn gật g ù các ngươi vương gia chiếm lấy tỉnh nhạc cùng ước hiếp bách í n h không ứa người của các ngươi nhiều lắm ông lão cả giận nói đến ngươi và ta cảnh giới còn muốn đem những, những, những n đem vương ờ i này vào m tiên lệ dâu tóc đồng bền trong cơ thể ẩn chứa đại năng lượng năm tên ông lao tất cả đều là đấu khí tuân gia chạy trốn như trường lòng thời khắc này gió bão bao phủ tàn phá đại địa năng lượng cùng triệu như sóng như đ ả o tập kích bốn phương tạm hướng thật là đáng sợ có người kinh ngạc thốt lên người vây xem lập tức tránh ra thật xa sợ bị c u ố n bảo có bước chân chậm bị dư âm chấn thương trong miệng đấm máu ngất đi vùng thế giới này lập tức trở thành cấm địa sinh mệnh mỗi một tấc trong không khí đều mang theo sắc ý liền con ruồi bay vào được đều sẽ bị nghiền nát bọn họ là vương gia tộc lão đẳng cấp đều là trung cấp chân nhân mỗi người đều có tư cách trở thành võ đạo thế gia gia chủ hoặc là tông phái trưởng môn nhưng bọc nhưng đều cùng thuộc về với vương gia vương gia gốc gác thật là đáng sợ mọi người đang bàn luận mang trên mặt sợ hãi thanh điển phụ nữ cũng trốn ở trong đám người bọn họ hiện tại gấp cái gì đều không giúp được chỉ có thể trơ mắt nhìn m ộ u nôn n g ê n h địch m ộ u nôn chạy mau đi ngươi không nên khiêu khích vương gia thanh điển trong lòng rất là khó chịu m ộ u nôn ra tay giết người cũng là vì hắn nếu như m ộ u nôn chết rồi như vậy hắn nhất định khó từ tội lỗi hiện tại m ộ u nôn liền đứng vô tận đấu khí hội tụ thành phong bạo bên trong hắn coi trọng như vậy nuôi nhược tóc dài lay động trường bào phần p ậ t tựa hồ lảo đà lảo đảo vương thiên lệ quát o xem chúng ta vương gia tuyệt k chỉ thấy trong gió tựa hồ có phong mang như ẩn như hiện sau một khắc vô số người nhìn thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh vô tận trong gió lốc bốc lên một thanh dài mấy chục mét khủng bố lớn đao phản phất trên thông bầu trời c h u y ề n đạt kiểu ưu tỏa ra nghiền nát hết thể mạnh mẽ ý chí chỉnh thanh đao thân xanh biết đây là từ gió mạnh ngưng tụ thành đại đao là đao gió làm lớn ra vô số lần sau khi biến h ó a lớn đây là tụ tập năm tên trung cấp chân nhân đấu khí hình thành thân đao tuy rằng thân đao không có dài như vậy thế nhưng hết sức cố động mỗi một tấc đều là đấu khí tinh hoa gọn sóng ngập trời ẩm liệt thiên đao b hung hăng chém xuống nhấc lên vạn ngàn song khí hướng về hai bên bao phủ không khí đều bị chém chết đến hư vô lười dao trên c ẳ n g là có rừng dựng thần quang bắn ra muốn hủy diệt thiên diệt đ ị a dù cho trước mặt chống đỡ một tòa núi cao cũng có thể một đao bổ ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến vì là mậu nôn tiếp hận cùng ai đối nghịch không được một mực chọc vươn g ra lần này chết chắc rồi đại gia thở dài đối mặt chụp xuống khủng bố ánh đao mậu nôn rốt cục có động tác chán của hắn có tinh phù lấp lóe lộ ra bất phàm ngay sau đó vạn ngàn tinh thần chi lực hội tụ từ mậu n n toàn thần chạy sôi mà qua toàn bộ vọn tới hữ giờ k h ắ c này mộ nôn nằm đấm ánh bạc chứa đựng cực kỳ hóng ánh c h ó i mắt trình độ dĩ nhiên không thua với treo ở đỉnh đầu ánh đao chiến mộ nôn hét lớn một tiếng đạp chân xuống sức mạnh như dao long xuất h ả i như thế bạo phát dưới chân hắn đại địa lập tức nổ ra một mảnh hố sâu nhấc lên đạo đạo song khí mà mộ nôn thì lại như ra khỏi nòng đạn pháo như thế phóng lên trời giơ lên cao ánh bạc gói hàng nằm đấm tấn công mà đi tất cả mọi người giật mình mộ nôn chiều cao cùng lớn đao so với khác nào run run hắn đây là muốn lấy chứng trọi đã sao nhưng là sau một khắc, mộ ngôn nắm đấm liền đón sắc bén vô biên á n h nào thẳng tắp đánh ra ngoài đòn đánh này khác nào sao trội v à đại địa bùng nổ ra từng đạo từng đạo khủng bố không khí c ò n sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi mọi người còn núp ở phía xa xem cho vui lại bị này cỗ xoắn tới năng lượng trực tiếp hất tung ở mặt đất tiếng đều thảm thiết liên tục khi bọn họ ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy khó có thể tin một màn giờ khác này nhưng như là té nước đổ xứ như thế từng tấc từng tấc gậy vỡ ra ẩm một tiếng triệt để tăng ăn ã đao này cùng vương gia tộc lao chúng tâm ý tương thông nổ tung một sắt na hình thành phạt vệ p năm người cùng nhau thổ hết u y như là quả cầu r a xì hơi ngã xuống đất mạnh liệt như vậy đấu khí trường đao ngưng tụ năm vị chân nhân lực lượng lại bị m ộ u nôn một quyền đánh nổ năm người con mắt nhìn t r ò n g chọc vào m ộ u nôn nếu như nói bắt đầu cảm thấy m ộ u nôn chém giết vương tiên giật là may mắn như vậy hiện tại bọn họ cảm giác mình đều có khả năng chết ở chỗ này những k i ế người vây xem chúng tất cả đều bị rung động kinh khủng như vậy một đao như thiên hàng t h ầ n phạt dập tắt tất cả lại bị m ộ u nôn nhẹ nhàng một quyền phá vỡ vậy thì như là ở liên minh bên trong thấy có người một quyền đánh nổ xe tăng như thế ngươi nói đáng sợ không thanh điển cũng là như đ i ề u khắc giống như vậy đứng chết chân tại chỗ mẫu nôn ngươi tiểu tử này làm sao mạnh như vậy trong đầu của hắn nhớ lại mẫu nôn tự nói với mình đẳng cấp lúc trong lúc lơ đãng toát ra lộ liêu tự tin n g u y ê n lai ngươi còn không phải một loại động hư chân nhân ngươi dĩ nhiên mạnh tới mức này thanh điển phân chân múa múa quả đấm có người vui mừng có người phát sầu tiểu tử này cũng quá tà môn rõ ràng là trung cấp chân nhân đẳng cấp thân thể nhưng cường đại như thế vương thiên lệ trong cơ thể đấu khí lưu truyền liều mạng khôi phục thể lực nhu toàn tài chiến ai ngờ sau một khắc t r á n của h ắ n đã bị một vệ sáng suy thủng triệt để mất đi sinh mệnh bên cạnh tứ lao quay đầu nhìn lại đã thấy m ộ nôn trong tay còn vẫn duy trì bấm tay động tác phản phất cái kia nhẹ nhàng trong nháy mắt là có thể để tất cả biến thành cho bụi tiểu t ử n à y thật là đáng sợ bốn người sợ đến hồn vía lên mây liền muốn cướp đường trốn mất dép nào có biết m ộ nôn nhưng hóa thân lấy mạng từ thần mỗi lần c h ỉ tay tất có một ông già chết đáng sợ kia c h ỉ pháp bắn ra xuyên thùng hết thẻ lạnh lẽo k i ế m khí thế không thể đỡ dù sao mang theo gấp m ộ ư ơ i lần kiếm chi chân ý đâm này g rết thảm địa quỷ thần khó lường nếu không chạy tất cả đều phải chết ở chỗ này có ông lao hóa thân một đạo ảnh hướng về x m ộ ngôn trong mắt không hề gợn sóng đối xử những này đối với mình nổi lên s á t t â m người hắn không chút lưu tình đông nhiên một đạo lay động đất trời bóng người từ trên trời giàn g xuống đồng thời trong miệng hô to tiểu h ư u thủ hạ lưu người hắn nói chuyện đồng thời m ộ ngôn chỉ là cười lạnh một tiếng trên đầu ngón tay vô cùng sống động anh kiếm vẫn là liều lĩnh tử vong hạt vang gậy đi ra ngoài a nhờ kiếm truy kích phương hướng rõ ràng là năm tên tộc lao bên trong người cuối cùng hắn chạy nhanh nhất giờ khác này cũng sắp thoát ly người bình thường tầm mắt tên kia đột nhiên người xuất hiện giận dữ ống tay h á o rũ lên tựa hồ có bảng bạn đấu khí tuân ra chặn đánh hội đạo này truy đuổi tộc lao anh kiếm nào có biết anh kiếm sắc bén vô cùng chỉ là bị hơi hơi cản trở một hồi hàn quang hơi xua tan một điểm liền lại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đi sau mà đến trước đánh vào tộc lao trên người a tên cuối cùng tộc l a o bị xuyên thủng ở gấp mười lần kiếm chi chân ý kiếm khí dưới như gà đất chó sành lúc này mậu nôn mới đem ánh mắt dịch đến mới ra phát hiện trên thân thể người thản nhiên nói ngươi vừa n ã y để ta làm cái gì người này giữ lại thật dài mỹ n i ê m cũng là tóc bạc tu mi khắc nào tiên ông thế nhưng hắn giờ khắc này nhưng không có tiên ông phong độ cả người đều ở nổi k ù n g mép sách lệ sách Trước vương ì ta v gia p h ụ chiến v dương nhận g ra cau ta mày nói các hạ ở liên minh bên trong cũng là có thân phận người làm thuộc sơn trưởng môn nếu như ngươi cho ta một câu trả lời ta sẽ vương tha cho ngươi cái gì bàn giao mộ ngôn nói vương chiến dương nói Ở vương gia p h ụ chiến vụ 50 năm, đến kỷ k sau khi trả lại tự ta tòa thuộc cả lại lão, ngươi cười ngươi ngươi gia i ngôn nghe, ông định sơn vương Vương dự do. cho sao. Mộ đem vừa vụ ha ha, phục h để đều dương sáng mắt lên nhưng thản nhiên nói nếu như ngươi không đồng ý ngày hôm nay đừng hòng rời đi này t ị n h n h ạ cung c h á n thiên tôn cấp tu vi biểu diễn ra chỉ một thoáng gió nổi lên mây di chuyển xúc động tiên tượng thanh thế hùng vĩ một luồng to lớn uy thế khác nào bàn tay khổng lồ từ vương chiến dương trên người vồ rét mà ra bao phủ ở m ậ ngôn trên đầu hắn muốn dùng tuyệt đối cảm giác n ộ t ngạt vợ m ậ ngôn đồng ý trời ạ vương gia lão tổ đến, đến rồi đây chính là một vị đại thiên tôn có người t h é c to vương chiến dương khổng lồ n h thế mặc dù lớn bộ phận đều nghiền ép ở mậu nôn trên người có thể một ít lan ra gợn sóng vẫn để cho những này cấp bậc thấp đáng người cảm giác hồi hộp thanh điển chân càng là ở run lệ bẫy lần này xong đời chọc tới một vị trong truyền thuyết đại nhân vật mậu nôn e sợ phải tao thương thanh điển ở bị thương thanh lan trong mắt cũng mang theo lo lắng tuy rằng nàng không thể nói chuyện thế nhưng cũng rất lo lắng mậu nôn dù sao nếu không phải vì bọn họ h à giận mậu nôn sẽ không từng bước một đi tới tình trạng này vương chiến dương tóc bạc đồng bền khí độ phi phạm đứng chắc tay vô cùng tự、tin. hắn không tin ở chính mình không gì sánh kịp áp bức b ê n d ư ớ i còn có người nào có thể chống đỡ có phải là cảm giác cả người như là đ è ép một toàn đối lớn vương chiến dương cười nói giờ khác này mộng nôn hơi cúi đầu vai hơi trầm xuống tựa hồ thật sự đang l i ề u mạng đối kháng như thế vương chiến dương nói ta không phải không thừa nhận ngươi là ta đã thấy thiên tài số một tuổi còn trẻ an vị lên thục sơn trưởng môn vị trí quả nhiên có mấy phần bản lĩnh thế nhưng ngươi phải biết coi như là mạnh mẽ nhất đích từ người tại thiên tôn trước mặt cũng như trẻ con bình thường nhỏ yếu hai cái đại cảnh giới sự t r a n lệch như thiên n i ệ nếu như gia nhập vương gia phục vụ năm mươi năm tất a ra có trói thể thả giết thời h xuống người giết người ơn đoán, đồng thời đem vương ra sáng n đem Minh cả h â u gà mọi người n g ẩ n ra đây là đánh một cái tát còn muốn cho một táo a vương ra minh châu chẳng phải là danh chân yến kinh vị kiêu mỹ nhân có người t h á n phục tựa hồ cũng là đến từ yến kinh đây chính là đưa tới cửa thật là tốt chuyện không chỉ muốn sau có vương gia thế lực che chở còn có mỹ nhân làm bạn vườn nhan song thu a lại có người trong mắt mang theo tham lam tựa hồ thèm nhỏ dãi tất cả những thứ này thiếu niên kia có phải là bị tức thế ép trong váng đội thành ta đã sớm đáp ứng rồi một người thanh niên ở cảng thái vương chiến dương hiển nhiên cũng nghe đến nơi xa nghị luận không khỏi trở nên dương dương tự đắc nếu như bắt được m ộ ngôn bực này thiên tài là vua nhà phục vụ chẳng phải là có thể dẫn dắt tiến kinh thế gia trăm năm coi như đem viên này mình châu ném vào làm sao ngược lại cũng không phải hắn mạch này từ tôn vương gia là yến kinh lâu năm gia tộc lớn chi nhánh vô số thế nhưng vương chiến dương mạch này là lớn nhất có hy vọng ở vương gia quyền lên tiếng to lớn nhất thấy m ộ ngôn không phản ứng chút nào vương chiến dương có chút không kiên nhẫn bước về phía trước một bước khổng lộ uy thế như sóng g ữ sóng to cùng nhau nổ ra nếu như không đáp ứng ta sẽ đi ngay bây giờ chết hắn uy hiên nói m ộ u nôn đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu lên trong mắt khúc xạ ra lãnh nạo ánh sáng lộng lẫy nói ta không đáp ứng chỉ là bốn chữ nhưng dường như nhắc lên động đất toàn trường chấn động hắn lại cự tuyệt vô số người suýt chút nữa t r ừ n g ra con người bọn họ thậm chí đang nghĩ m ộ u nôn có phải là đầu góc nước vào như thế cơ hội trời cho đặt tại trước mắt không cố gắng nắm lấy dĩ nhiên một tay đẩy ra vương chiến dương cũng ánh mắt n g ẩ n nơ g không thể tin được tiểu t ử n à y lại cự tới ta hắn làm sao dám từ chối ta ta nhưng là đường đường thiên tôn hắn không sợ chết sao một đạo cảm giác nhục nhã lan tràn đến vương chiến dương toàn thân hắn có loại bị xem thường cảm giác đi chết đi vương chiến dương trong đầu tránh ra vô số đạo dàn vật m ộ n ô n phương pháp thế nhưng mục đích cuối cùng đều là một chính là chém giết m ộ n ô n lúc này m ộ n ô n thản nhiên nói kỳ thực ta cũng muốn nhìn chính mình thăng cấp thành trung cấp chân nhân sau cùng thiên tôn trinh lệnh đến cùng lớn bao nhiêu cái gì vương chiến dương cảm giác đầu hoang lọng chính mình trở thành thiên tôn sau uy c h ấ n một phương đi tới chỗ nào đều là bị người chiêm ngưỡng không nghĩ tới cái này m ộ n ô n dĩ nhiên coi chính mình là luyện tập cực độ tức giận dẫn đến vương chiến dương điên cuồng nương theo lấy một tiếng hám thiên thu giống một đạo rừng d ự n hào con chói mắt bạo phát chỉ thấy vương chiến dương thân hình t ă n gọn trong phút chốc đã biến thành một con mấy chục mét to lớn cụm sư bộ lông màu vàng nóng lay động cả người mỗi một tấc da rẻ đều phảng phất thần đại la kim tiên đ ú c bằng sắt liền l ẩ n lánh ánh sáng lộng lẫy cụ phong sư những kia quần chúng phảng phất gặp được cái gì kinh khủng đồ vật sợ đến hướng về xa xa chạy đi liền vây xem tâm tình cũng không có nếu như ngươi nhìn thấy một núi nhỏ giống như cự thú còn có tâm tình xem cuộc vui sao m ộ ngôn ánh mắt hơi run run sau đó mừng như điên có phải là lâu năm gia tộc đều có hung thú huyết mạch cụ phong sư một đạo gào thét không làm nền trời phảng phất lôi ké dọc theo tứ phương bắt phương bao phủ mà đi phảng phất lôi động tự tiên kinh sợ trăm dặm l i ê n bên bờ hải dương đều bị tạo nên tầng tầng sóng lớn ta muốn một cái n u ố c ngươi vương chiến dương thanh â m của vẫn như c ũ bất biến từ sư trong miệng bay ra m ộ ngôn nếm thở ra một hơi nói rằng ta cho ngươi xem một thứ đi chỉ nghe xì xì một ít máy móc thanh truyền đến nhưng thấy m ộ ngôn trên người bao trùm trên màu vàng trên đến giáp phía sau bước lên hai đạo thật dài cánh thần dận triển m ở có mười mét độ dài vô cùng o a n hùng đây là ta giai đoạn thứ nhất tăng cường xả thủ tòa đấu hồn m ẫ n ô n nói sau một khắc mộ ngôn giữa trán tinh phù lấp lóe bên ngoài thân có trắng loa ánh sáng lưu chuyển khác nào n g u y ệ t quang vung vãi ánh sao lửng lánh đây là ta giai đoạn thứ hai tăng cường tinh thần chi thể mộ ngôn hai tay bao phủ ánh bạc phảng phất tay cầm minh nguyệt tiếp đó một đạo tiếng hổ gầm chuyển đến to lớn hổ á n h bước lên trên không trung dương nanh mũi vớt đây là ta giai đoạn thứ ba tăng cường t ê thiên hổ mộ ngôn mỗi một tấc da thịt đều phảng phất có ánh bảo ngọc không gì không xuyên thủng không có gì không thể sức mạnh lại tăng lên cụ phong sư ánh mắt buông xuống b ỗ n nhiên ngưng lại tựa hồ nhìn ra gì đó đổ vật gh gớm đ ồ n g nhiên mộ ngôn trên người vang lên một đạo r ồ n g gầm khác nào giết đạo dĩ nhiên còn có vương chiến dương bắt đầu có chút hái hùng kiếp v ĩ a chương một trăm bảy mươi sáu n a m giai đoạn tăng cường một luồng càng kinh người hơn khí tức dâng lên mà ra chỉ thấy dài trăm mét cự long bay lên không bay lên che đ ợ i nửa ngày vòng trời d ậ m d ạ p râu rồng giữ tợn long con mắt khác nào thần linh ở nhìn xuống nhân gian đây là ta giai đoạn thứ tư tăng cường liệt không long mộ ngôn giơ tay lên trong lòng bàn tay nắm chặt tựa hồ đem thiên địa vạn vật đều nằm ở trong tay vương chiến dương rốt cục không nhặt định nhìn thấy tê thiên hồ lúc hắn liền mơ hồ nghĩ tới điều gì làm liệt không long vĩ đại thân hình vừa xuất hiện hắn lập tức giống lên hoang cổ lâm ra cùng trần gia huyết mạch vì sao lại ở trên thân thể ngươi b à y ra vương gia tuy rằng thế lực khổng lồ thế nhưng kém xa cái kia hai cái hoang cổ thế gia chuyển thừa thời gian dài hơn nữa hoang cổ thế gia hung thú huyết mạch đều cực kỳ tinh khiết ở phía sau đại bên trong xuất hiện tỷ lệ lớn vô cùng vương gia tiên tổ cụ phong sư huyết mạch cũng rất mỏng manh cách bao nhiêu đ ợ i đều không có người thức tỉnh có điều chờ đến vương chiến dương tập võ lúc huyết mạch nhưng xuất hiện hiếm thấy hiện tượng phạt tổ bất ngờ thức tỉnh rồi cụ phong sư huyết mạch từ đây vương chiến dương một đường bốc thẳng lên trở thành vương gia nhất có thiên phú thiên tiêu đẳng cấp đến thiên tôn sau khi h ắ n mạch này triệt để chấp trưởng vương gia là tối cường c h i mạch có thể thấy được huyết mạch chỗ cường đại vương chiến dương sở dĩ thất thố là bởi vì hắn sợ mậu nôn cùng lâm gia trần gia có quan hệ vương gia mặc dù đang yến kinh là danh môn vọng tộc thế nhưng cũng chịu đựng không được hai cái hoang cổ thế gia l ừ a d i ậ n thế nhưng hắn đã ở kỳ quái vì sao mậu nôn trên người chịu hai loại hùng thú huyết mạch lúc này mậu nôn mở miệng ta chỉ có điều từ trên người bọn họ chóc da ra huyết mạch vương chiến dương nhất thời trận mắt mất mồm cụ phong sư to lớn đồng tử con ngươi đột nhiên có dục huyết mạch còn có thể bị xanh xanh cướp đoạn sao? Thiên hạ vẫn còn có bị vương đ chiến dương nhiên, vẫn gầm c thét ô n t lên hắn đường đường tiên tôn lúc nào bị người cho rằng cá nằm trên thớt mặc cho đồ tệ mẫu ngôn nói đứng nóng vội đón lấy cho ngươi nhìn ta giai đoạn thứ năm tăng cường song trưởng của hắn cách không thúc một chút hai trưởng trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng trùng sáng hào quang càng ngày càng rừng rực chỉ thấy một đạo thật dài thần kiếm toàn thân bao trùm lấy thanh quang từ m ộ ngôn song trưởng bên trong xuất hiện nhấc lên phần phật của phong gợi lên m ộ ngôn sợi tóc m ộ ngôn hơi nhắm mắt lại sau đó lại đột nhiên mở ánh mắt dĩ nhiên tựa như kiếm cực kỳ sắc bén xuyên thủng tất cả đây chính là ta thủ đoạn mạnh nhất thánh vương kiếm m ộ ngôn quát to trong thân kiếm tỏa ra một lồng n g h n nát vạn ngàn ý chí phẳng phất bên trong đất trời bởi vậy kiếm chúa tệ cụ phong sư trong mắt nhấc lên từng trận vận sóng tựa hồ từ thánh vương kiếm bên trong cảm nhận được uy hiếp nó giơ lên lớn móng quét ngang tất cả ngưỡng mộ nói vồ rết mà đi ngọn núi nhỏ kia tựa như móng ướt lang không đè xuống phản phất thiên địa đều sụp đổ mà xuống m ộ ngôn phía sau vũ cánh run lên cuốn lên tàn phá c u ồ n phong trên chết bay lên ẩm lớn móng hạ xuống dường như động đất nhất thời đánh ra một đạo hố to cắt đùi đầy trời m ộ ngôn không sợ nắm đấm bịt kín một tầng á n h bạc vùng quyền đánh kích cú đấm kia n ư n g tụ vạn ngàn tinh thần chi lực còn kèm theo tê thiên hồ sát ph Coi như phía trước chống đỡ một toàn núi lớn m ộ u nôn đều có tự tin cho nó nổ nát không biết tự lượng sức mình vương chiến dương cười gằn cụ phong sư lại d ơ lên lớn móng k h ắ p nào núi lớn ngang qua bầu trời phải đem m ộ u nôn đánh bay chỉ là m ộ u nôn quyền phong vô cùng như thiêu đốt sao t r ổ i xung kích mang theo từng đạo từng đạo âm bạo mạnh mẽ đánh vào lớn móng bên trên nhưng thấy như thần kim gen đúc lớn móng bên trong xuất hiện một đạo khổng lồ chỗ trống huyết dịch nhất thời rơi ra cụ phong sư thống khổ kêu dên một tiếng sư giống lay động bầu trời tất cả đều là thống khổ làm sao có khả năng lẽ nào cho ngươi thần thể cùng hung thú huyết mạnh mạnh mẽ như vậy sao vương chiến dương nhịn đau khổ nói m ộ ngôn cũng không bất ngờ lúc trước mới vừa vào thục sơn cùng lao tổ lý trường vân đấu mộ trường t chỉ là dựa t h ầ n thể hắn liền đem lý trường vân bàn tay đánh đứt bây giờ nhìn vương chiến dương thực lực còn không sánh được lý trường vân những k i a lúc trước đám người vây xem đã sớm thoát được không biết tung tích có chừng mấy cái vẫn là rất xa đứng lúc này có một thanh niên trong mắt sợ hãi tự nói không nghĩ tới thục sơn mộ trường ca hung hăng như vậy khả năng lão tổ phải tạo t ư ơ n g ta đi trước m ặ báo nhìn ra dấp cũng là vương ra con cháu cụ phong sư hét giận g ữ một tiếng m o n thú mở ra phản phất v ư ợ t sâu hát động có hay không ngần năng lượng đang ngưng tụ hô một tiếng vạn ngàn năng lượng bị cụ phong sư dâng lên mà ra trên không trung hình thành một đạo kinh khủng gió bão tàn phá tất cả mây đen hội tụ thiên địa biến sắc trong n g á y mắt bầu trời liền bị ám hắc bao trùm sấm vang chấp giật đang đàn sen gió bão càng lúc càng lớn thậm chí tiếp nhận thiên địa từ xa nhìn lại giống như là một cái trống trời thần trụ trên bờ cắt cây r ự a mới vừa chạm được gió bao mép sách lệ sách đã bị nổ tận gốc cuốn đến không trung có chút không kịp chạy trốn người cũng bị to lớn sức gió hút vào kết cục bi thảm m ẫ nôn lạnh lùng nhìn kỹ lấy tình cảnh này trên trời dưới đất tựa hồ chỉ có như thế một đạo khổng lồ gió bão như cự long hút nước thần uy huy hoảng như là thiên thai giáng l ô n g người s o n g đời ở ta bao tắp lớn thuật trước mặt coi như ngươi sức chiến đấu kinh người cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh vương chiến dương cười nói phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông m ộ ngôn than nhỏ nói đúng là đã lâu không vận dụng chiều kia hắn đem thánh vương kiếm căng đến giữa không trùng ở phi hành trong quá trình thánh vương kiếm căng đến giữa không trùng ở phi hành trong quá trình thánh vương kiếm c ă bắt đầu một mực lớn lên cuối cùng biến thành trăm mét tự kiếm khí tức càng thêm kinh người ánh sáng bốn lớn rượu dù cho rất xa liếc mắt nhìn nhưng sẽ cảm thấy con mắt đâm nói phản phất ánh kiếm này có thể tổn thương hai mắt ngay sau đó thánh vương kiếm một h ó a hai hai h ó a bốn số lượng không ngừng tăng cường cuối cùng tăng cường đến một trăm linh tám nói hiện ra thiên cương địa sát số lượng toàn bộ bầu trời phản phất đều đã biến thành kiếm hải dương lít nha lít nhít che đậy tất cả kiếm thật lớn quang còn chưa chém xuống liền tàn phá tất cả chu vi nước biển đều ở lan lộn đều ở sôi trào kiếm khí vô cùng vương chiến dương ánh mắt cũng thay đổi nhiều như vậy thần kiếm quả thực hội tụ thành kiếm dòng lũ chỉ là đứng chúng nó phía dưới đều cảm thấy nội tâm cùng run r u y m ộ ngôn dơ lên cao cánh tay khác nào thẩm phán hết thể chố tể lạnh lùng nói ra thiên cương địa sắt kiếm trợn chém h ắ n đột nhiên đưa cánh tay vung xuống phảng phất bổ ra tất cả ngay sau đó giữa bầu trời vô tận cự kiếm như nghe được chỉ thị cùng nhau chém hạ xuống một đạo cự kiếm đánh xuống tựu như cùng thiên uy giáng lâm nhưng bây giờ một trăm linh tám nói cự kiếm quả thực như cựu thiên hạo kiếp toàn bộ bầu trời đều đi lại ánh sáng màu và nóng phảng phất trời sợ cụ phong sư thân hình đều bị chiếu rọi vàng rực rỡ chưa bao giờ có hoảng sợ hiện lên ở vương chiến dương trong lòng toàn bộ bãi cát đều bị kiếm chi dòng lũ nhấn chìm cụ phong sư mấy chục mét độ dài ở di thiên kiếm chiều bên trong lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé、Ấm、ẩm ẩm v ô ngần ánh kiếm nặng nề đánh xuống hoa mỹ ánh sáng triệt để lóe ra ra tràn ngập ở trên trời địa mỗi một hẻo lánh thậm chí ngay cả rời xa lục địa khu vực l ạ n đều bị nhuộm đấm thành một đạo màu vàng lại nhìn bãi cát như một vòng nóng ánh kêu dương bốc lên sóng năng lượng bao phủ bắt hoang phá hủy tất cả hữu hình vật chất may là mọi người đều chạy hết may là tịnh nhạc cung cùng những tia cửa hàng cách bãi cát còn có một chút khoảng tất cả đều là vết kiếm mang đ ế n khe n ô n g đậm yên vụ trùng tiên như là thai nạn hiện trường cụ phong sư biến mất rồi vương chiến dương cũng đã biến mất tựa hồ hóa thành hạt tròn biến mất ở tại chỗ chỉ để lại một đoàn dòng máu màu vàng nóng trên không trung đồng bền đó là m ộ ngôn hữu tâm lưu lại cụ phong sư huyết mạch mới ở tầng tầng băng diệt ánh kiếm dưới may mắn lưu giữ lại luyện m ộ ngôn ngón tay lung lay chỉ tay đoàn kia dòng máu vàng ở bước lên bên trong không ngừng áp xúc tinh luyện cô động cuối cùng lao ra một con kim sát sư từ bóng mờ sư tử bóng mờ chịu đến một luồng không tên dẫn dắt bay tới mẫu đi vào m ộ ngôn chỉ một thoáng cảm nhận được huyết mạch cường độ lại tăng lên cụ phong sư mang đến chính là phong sức mạnh còn có một môn đại phong bảo t h u ậ n t h ầ n thông m ộ ngôn hít sâu một hơi cảm giác vô tận sức mạnh ở trong người lưu truyền mỗi tăng cường một loại hung thú huyết mạch mang đến chính là lúc trước huyết mạch lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau tăng cường gần nhất sức mạnh nâng lên quá nhanh hay là muốn duy trì đẳng cấp kề vai sát cánh m ộ ngôn nắm thật chặt n ắ m đấm đối với thiên tôn chi c ả n g càng thêm khát vọng thân thông chiêu số chỉ là thủ đoạn đẳng cấp mới phải căng cơ không có cường đại đẳng cấp chống đỡ hết thể đều là h ư ở n công nếu như đều là thiên tôn mộ ngôn cũng sẽ không thủ đoạn ra hết mới mất công sức đánh bại vương chiến dương có điều rốt cục ở không dùng tới thất tinh ma huyên kiếm kiếm tình huống đánh giết một lần thiên tôn mặc dù là ở liên tục năm lần sức mạnh tăng cường sau khi mộ ngôn phía sau cánh thần đập v e o một tiếng bay trở về tịnh nhạc cung trước cửa lúc này nhìn thấy lay động đình chỉ mới có người từ đại điện thò đầu ra cũng may cụ phong sư xuất hiện lúc bọn họ liền xa xa trốn đi không có bị lần chiến đấu này làm đến người nào thắng cái thứ nhất tìm đầu người hỏi mộ n ô n thấy một người ta liền đứng ở nơi này người nói người nào thắng người kia có chút mốc anh sửng sốt một chút mới lên tiếng n g ư ờ i đem thiên tôn đều đánh chết mộ ngôn gật ngủ người kia giơ ngón tay cái lên nói rằng ngưu nhóm a anh em sau đó hắn hướng về phía sau hô tất cả mọi người đi ra đi đánh xong thục sơn mộ trưởng ca thắng vương g i a láo tổ thua không ít người đi ra có điều mang trên mặt tiếp m ố i sớm biết đánh cược mộ trưởng ca thắng thường ta không ít tiền có người thở dài mộ ngôn vừa nghe suýt chút nữa té cái tén g ã bọn họ bên này sinh tử đại chiến bên kia làm sao liền đánh bạc vẫn là hiện trường áp rót có người thấy mộ n ô n rất hòa khí lá gan không khỏi lớn lên nói rằng mộ trường ca ngươi mạnh k h ỏ e x o á i ta có thể sờ sờ cho ngươi háo giáp sao mộ ngôn hiện tại người mặc hoàng kim chiến giáp tay cầm thánh vương kiếm coi là thật như thái cổ thần vương lâm thế dị thường mai hùng đối mặt loại này không nói gì vừa buồn cười thỉnh cầu mộ ngôn có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn là gật ngủ hoa này háo giáp cực kỳ x o á i chỉ dùng để hoàng kim rèn đúc sao người kia than thở mộ ngôn suy nghĩ một chút ở hoàng đạo tinh cung xuất xưởng hẳn là hoàng kim làm đi người vây xem không ngừng tăng cường mộ n ô n cảm giác hết sức không được tự nhiên như là bị lấy ra triển lãm như thế thậm sinh còn lén lút đi m ọ mộ n ô n cá vô cùng lớn mật mộ trường ca nếu không ngươi làm chúng ta t ị n h nhạc cung lão đại đi không biết là ai hô một tiếng hắn này đề nghị ngay lập tức sẽ lấy được đại gia hưởng ứng dưới cái nhìn của bọn họ mộ n ô n như thế hòa khí lại rất có thực lực so với vương gia tốt lắm rồi có như vậy lão đại cớ sao mà không làm đây lúc này thanh điền phụ nữ cũng từ đám người bên trong n ô ra thanh điền vèo một tiếng nào tới mộ n ô n trong lồng ngực nói thực sự là lo lắng chết ta rồi mộ n ô n ngươi không có chuyện gì là tốt rồi mộ n ô n cười nói đại thúc ta không phải nói với ngươi sao ta nhưng là động hư chân nhân thanh điền khoe miệng vừa kéo người đó là một loại chân nhân sao thiên tôn đều bị ngươi dây mộng nôn cười không nói ồ thanh điền đại thúc n g ư ơ i tại sao gọi hắn mộng nôn hắn không phải gọi mộ trưởng ca sao có nữ sinh hỏi tên của ta gọi mộng nôn đạo hào trường ca ở thục sơn trưởng lão trở lên chức vị cũng phải có câu số mộng nôn giải thích hoa hắn thật sự thật bình dị gần gũi tính cách cũng rất hiền hòa vấn đề gì đều kiên trì trả lời bên cạnh nữ sinh cảm khái m ộ n ô n hết trôi nói rồi cảm giác giống như là ngôi sao màn bạc ở tham gia miến gặp mặt biết h ơ hơi một điểm hành vi liền gây nên náo động lão đại lão đại ta liền nhận thức ngươi làm lão đại của chúng ta có người hô to không ngừng có người gia nhập đội ngũ trong phút chốc hội tụ thành một luồng hò hét dòng lũ tình nhạc cung trước cửa người càng ngày càng nhiều quả thực vạn người đại hò hét âm thanh trùng thiên m ộ ngôn cảm giác đầu hoang long cứ như vậy không giải thích được trở thành một cứ điểm lão đại rồi đông nhiên bên hai truyền đến một tiếng quát trói thai chính là thiếu niên kia tên gì mộ trường ca giết vương gia chúng ta không ít người nhị thúc còn có chư vị trưởng kiếm sứ đại nhân nguyên ê n vì vương gia chúng ta làm chủ a chỉ thấy một người thanh niên đi tới bên người còn theo bà trung nhân, nhân. trưởng h h a kia n niên đúng là ấ t t bình h kiếm sứ là hộ minh phủ người sao những k i a người vây xem lập tức trở nên vô cùng căng thẳng rất ngoan ngoãn tự động thái nhượng mở ra một con đường cầm đầu người trung niên kia gọi vương thiên hằng vì là hộ minh phủ trưởng kiếm sứ đồng thời cũng là hiến kinh người của vương gia vương gia sở dĩ ở hiến kinh thế lực ngập trời cùng vương thiên hằng trưởng kiếm sứ thân phận có rất nhiều quan hệ dù sao hộ minh phủ chấp trưởng liên minh võ đạo giới là tất cả võ giả thủ trưởng thường thường một câu nói là có thể quyết định không ít thế gia tông môn vận mệnh đây chính là quyền lực đây chính là bối cảnh thanh niên kia gọi vương tấn là vương gia đệ tử đời thứ ba tiến kinh hữu mệnh hoàn khố đại thiếu bao quát vương thiên h à n g ở bên trong ba tên trưởng kiếm sứ chính là hắn chạy về liên minh gọi tới lúc này vương tấn nên ngang tiêu sái ở mặt trước vì là ba tên trưởng kiếm sứ mở đường khỏi nói có bao nhiêu đắc ý nhìn thấy đoàn người tách ra vương tấn trong lòng càng là dương dương tự gáp lúc này hắn mới nhìn đến m ộ nôn liền đứng ở phía trước người tiểu từ này giết vương ra chúng ta nhiều người như vậy hiện tại hộ minh phụ trưởng kiếm sứ đại nhân đến, đến rồi bỏ tay chịu trói đi vương tấn kêu gào nói m ậ nôn cười gần không nói lúc này vương tấn mới phát hiện lão tổ vương chiến dương không thấy theo bản năng hỏi lão tổ đi nơi nào hắn đi m ậ t báo căn bản không thấy vương chiến dương bị chém chết một màn chương một trăm bảy mươi tám đưa ngươi đi gặp lão tổ đường khách khí d ê như ăn cháo ngươi muốn đi tìm nhà các ngươi lão tổ sao m ộ u nôn đột nhiên hỏi vương tấn nói đúng vậy hắn mới không tin vương chiến dương bị đánh bại dù sao lão tổ nhưng là đường đường thiên tôn coi như m ộ u nôn là thiên k i ê u một đời có thể vượt cấp chiến đấu thế nhưng đánh hòa nhau cùng chém giết hoàn toàn là hai việc khác nhau đánh thắng dễ dàng giết người khó a đến thiên tôn trí cảnh có bao nhiêu thủ đoạn trừ phi dùng tuyệt đối sức mạnh đánh giết thế nhưng vương tấn mới không tin mộ n ô n có sức mạnh kia có điều lao tổ đến cùng đi nơi nào vậy ta đưa ngươi đi gặp hắn đi mộ n ô n cười ha h à nói vương tấn đông nhiên có loại dự cảm không tốt vội và nói g n không cần ngươi vẫn là nói cho ta biết hắn đi nơi nào ta có thể chính mình đi tìm mộ n ô n nói đ ừ n g k h á c h khí vẫn là ta đưa ngươi đi dễ như ăn cháo mà thôi nói xong hắn liền nhẹ nhàng nâng lên một cái tay trong phút chốc vạn ngàn đầu khi ở trong tay ngưng tụ nhấc lên vô tận sóng to tiếng nổ vang rền máy liệt vương tiên h hằng một mực c h ă m chú n h ì n chăm trăm mộ n ô n trong lòng mong nhớ chất nhi vương tấn lại không nghĩ rằng mộ n ô n thật sự dám xuống tay dừng tay vương tiên h hằng hét lớn nào có biết mộ n ô n một trường này đã vô ra vương tấn chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ giống như vậy liền tiếng thét chói thai cũng không kịp phát sinh đã bị này mênh mông trường lực đập diệt thành hư vô trường lực không dứt giữ âm năng lượng quần quẫn phát tiết hạ xuống ở tại chỗ chỉ để lại một đôi trần ấn chứng minh vương tấn lúc trước xác thực đứng ở chỗ này tất cả mọi người trấn kinh rồi không nghĩ tới mộ n ô n một trường này đi lực khủng bố như thế quả thực mang theo thiên thần a i vương tiên hằng trợt mắt mất、mổm. không nghĩ tới chất n h i cứ như vậy ở trước mắt mình bị mộ n ô n một trưởng vỗ thành nhân buốc hơi rồi đúng là dễ như ăn cháo ai chờ chút hắn mới vừa nói cái gì muốn đưa vương tấn đi gặp lão tổ chẳng lẽ mình lão tổ đã vương thiên hằng ngẩng đầu lên nhìn thấy xa xa bên bờ bị vô số đạo năng lượng oanh thành vạn n à n khe nước biển đã chảy ngược đi vào tuy rằng trở thành phế tích thế nhưng còn sót lại đại chiến khí tức thế nhưng lão tổ khí tức tại sao không cảm giác được vương thiên hằng trong lòng kinh nghi bất định lẽ nào lao tổ thật sự bị thiếu niên này chém chết tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng vương thiên hằng cảm giác mình bên này còn có hai vị trưởng kiếm sứ n hạ tử trong lòng lấy ra một cái vàng trói lọi dây thừng cháo nhìn qua cực kỳ trang nghiêm phảng phất mang theo lưới trời tuy thưa thẩm phán cảm giác mộ trường ca ta hiện tại tuyên bố ngươi bị dẫn độ hiện tại bé ngoan theo ta trở trở về liên minh tiếp thu hộ minh phủ điều tra vương thiên hằng cầm kim dây thừng liền muốn hướng về mộ nôn trên người bộ mộ ngôn cười nói ngươi này tội danh trụp đến lớn quá rồi đó đem ta nói như tội ác tài trời vương tiên h hằng cười lạnh nói nhiều người nhìn như vậy đây nhân chứng vật chứng đều ở ngươi đã t ỏ a thật tội giết người tên mộ ngôn nói vương gia chiếm lấy tỉnh nhà cung trường kỳ thu lấy không đứng đắn tiền thuê lại bắt nạt đàn ông c h ồ n g g h e o đàn bà những việc này làm sao không gặp các ngươi hộ minh phủ quản vương tiên h hằng vừa nghe cả giận nói ngươi nói những này có thể có người gạo không có chứng cứ cũng không cần ngậm máu p h ư n người hắn mắt lạnh nhìn chung quanh toàn trường như hổ lang phong thái trong mắt uy hiếp tâm ý lộ rõ những tia quần chúng vây xem thật nhiều đều túi đầu bọn họ chỉ là người bình thường tuy rằng cảm thấy mới nhận thức lão đại rất o a n u ổ n g thế nhưng có lòng không đủ lực không dám đắc tội vương t i ê n h à n g vị này trường kiếm sứ ta có thể chứng minh đ ỗ n g nhiên trong đám người bốc lên một người chính là thanh đ i ể n đại thúc hắn đứng ra nói rằng vương g i a mỗi tháng đều phải thu lấy ta cửa hàng hai triệu liên minh tệ nói là tiền thuê tháng này bởi vì ta thu mua mấy cái thuyền đánh cá thực sự vô lực chi trả bọn họ liền muốn mang ta đi con gái nhất thời không khí một trận yên tĩnh hai triệu liên minh tệ à thanh điền mỗi tháng đến cho thuê đi bao nhiêu chiếc thuyền mới có thể gánh chịu nổi đắt giá như vậy tiền thuê có thanh điền tiền lệ lao chu cũng đứng d ậ y nói ta cũng có thể chứng minh mỗi tháng ta cũng phải chi trả vương ra hai triệu liên minh tệ nhìn thấy thuyền đánh cá điếm cùng hải sản tươi điếm lao bản đều nói ra thật tình càng ngày càng nhiều cửa hàng lao bản cũng theo đem chân tướng nói ra mỗi tháng đều thu nhiều tiền như vậy vương gia tâm cũng quá đen những ngày cửa hàng nhỏ vốn là không dễ dàng còn bị vương gia như vậy bóc lột tất cả mọi người nghe không quen chỉ có vương tiên h hàng mặt càng ngày càng x n h biết các ngươi làm muốn phản sao vương tiên hằng gấm hét lên hắn hung tợn trừng mắt thanh điển nói chính là ngươi lão già này đi đầu quạt gió thổi lửa chỉ thấy một đạo lệ mang từ vương tiên hằng trong tay phu gia trong nháy mắt bắn c h ú n g thanh điền chân đưa hắn hất tung ở mặt đất a thanh điền kêu thẳm một tiếng che chân trên đất đau đến la l ộ t nói ta nói đều là lời nói thật những tiêu cửa hàng lão bản vừa nhìn thanh điền kết cục sợ đến đều cúi đầu không dám h a răng dù sao bọn họ chỉ là người bình thường không đắc tội được vương gia càng đắc tội không nổi hộ minh phủ nhìn thấy thanh điền bị đánh mộ n ô n mắt trong nháy mắt đỏ bao trùm trên một tầng hào quang đỏ n g u người dám đánh đại thúc hắn một trưởng mạnh mẽ phía ra mang theo vạn cân lực lượng vương thiên hằng cũng không phản ứng lại liền bị m ộ ngôn một cái tắt phiến trên đất bò lên lúc nửa bên mặt đều sưng lên hàm răng cũng rơi mất mấy viên ngươi dám đối trưởng kiếm sử dụng tay ngươi nhất định phải chết đây là trọng hình đây là tội chết vương thiên hằng con mắt trợn lên trong t r i ệ sắt cơ lộ hắn đem kim dây thừng ném trên không trung khác nào màu vàng du lòng trong nháy mắt đem m ộ ngôn từng vòng cuốn lấy đây là trưởng kiếm sứ phượt ma tác coi như thực lực ngươi cường hãn cũng sẽ bị nuốt lại mấy tiếng vẫn là cùng ta về liên minh tiếp thu thẩm phán đi vương thiên hằng mang theo sự thù hận nói rằng m ậ n ô n bị trói ngụ ở có thể thần sắc nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hoảng loạn chỉ là cười lạnh nói ta khuyên ngươi bây giờ bông ra này dây thừng không phải vậy một lúc ngươi xin cho ta cởi trói ta đều sẽ không đồng ý vương thiên hằng vừa nghe khác nào nhìn đứa ngốc như thế cười ha h a ngươi đang ở đây nói nói mơ sao ta làm sao sẽ xin cho ngươi mở trói những người khác cũng cảm thấy khó mà tin nổi t r ư ờ n g kiếm sứ cao cao tại thượng q u ê n lợi ngọc trời người bình thường so sánh cùng nhau dường như run r u dế chỉ có m ộ nôn trong mắt mang theo trâm trọng tựa hồ đang t ù ý chào phúng vương thiên hằng vương thiên hằng càng xem m ậ nôn ánh mắt càng không thoải mái rõ ràng đều là cua trong r ọ Tổng i ể u t r soái n vương thiên hằng quả thực như bị sấm sét giữa trời quan bắn chúng bạch bạch bạch rút lui vài bước cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất xong lần này thật sự xong vương thiên hằng khuôn mặt tuyệt vọng chương một trăm bảy mươi chín vương thiên hằng không phải không nghe nói vị này đời mới tổng x o á i đại nhân chỉ là hắn nhớ tới tổng x o á i gọi mộ ngôn không phải cái gì mộ trưởng ca a hắn làm sao biết này mộ trưởng ca chính là mộ ngôn nghĩ tới đây vương thiên hằng chỉ cảm thấy hối hận phát điên tổng x o á i là ai đây chính là ở hộ minh tướng quân bên trên chỉ đứng sau phủ chủ tồn tại ở liên minh võ đạo giới địa vị của hắn có thể nói chân chính dưới một người trên vạn người đặc biệt là vị này che lại khăn c h e mặt bí ẩn đời mới tổng x o á i nghe nói vẫn là tam diện tướng quân tự mình năn n ỉ gia nhập hộ minh phủ chú ý là hộ minh phủ cầu người nhà gia nhập không phải người ta chủ động muốn gia nhập n à y vô hình trung lại tăng lên đời mới tổng xoáy địa vị vương thiên hằng trong đầu cấp tốc né qua vô số đạo liên quan với vị này tổng xoáy đại nhân nghe đồn nghe nói tổng xoáy đại nhân đem tam diện tướng quân đánh trọt thẻ ra quần a tam diện tướng quân nhưng là hộ minh phụ xếp hạng trước mấy đại nhân vật hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ chỉ cảm thấy cuống họng lạch l é o tựa h ồ bị một cổ vô hình bàn tay lớn c h ặ n lại sau một khắc cái gì vương ra cái gì vinh quang cái gì báo thủ đều bị vương thiên hằng ném ra sau đầu hắn liên tục lăn lộn chạy đến n ộ ngôn bên chân mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng tổng xoáy đẻ cho ngươi mở trói mộ ngôn như n g một cước đem hắn đặt ra cười lạnh nói hiện tại muốn cho ta mở trói sớm đã làm gì vương thiên hằng nhất thời trận tròn mắt không nghĩ tới này làm mất mặt tới nhanh như vậy tịnh nhạc cung tất cả mọi người giật n ả y cả mình ba vị khinh thường hết thể t r ư ở n g kiếm sứ vốn là tới đây trói người làm sao không lâu sau hai cái quỳ xuống một khóc lớn lên cơ chứ bọn họ mới nhận thức cái này lão đại rốt cuộc là thân phận gì dĩ nhiên để t r ư ở n g kiếm sứ cũng vì đó thân p h ụ tổng xoáy rốt cuộc là cái chức vị gì lẽ nào lão đại cũng là hộ minh phủ người vô số suy đoán ở mọi người trong lòng sản sinh lúc này mộ nôn trên người có hào quan g màu bạc lưu chuyển tinh thần chi lực bạo phát cái k i a phược ma tác phịch một tiếng bị triệt để đánh văng ra hóa thành vô số mảnh vỡ bay xuống hạ xuống lần này ba vị trưởng kiếm sứ tất cả đều mắt tròn váng trong khi nghe đồn thiên tôn đều có thể nhốt lại nhất thời phược ma tác cứ như vậy bị mộ nôn cho làm vỡ nát vương thiên hằng trong lòng càng là dị thường sợ hãi hắn trực tiếp quỳ xuống liều mạng dập đầu l ạ i liền c h á n đ ề u đỏ cầu xin tổng xoáy đại nhân tham ạ n g t i ể u nhân có mắt không trỏng vương thiên hằng thanh â m của đều mang theo run dày nói g ô n thật hộ minh phủ bên trong xác thực có một ít trưởng kiếm sứ lợi dụng đặc quyền vì gia tộc n hữu sự vương g ra chuyện bọn họ đều ở tỉnh nhạc cung cũng đã từng nghe nói một ít nhưng cùng vương thiên hằng là đồng sự cho nên đối với những này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không nghĩ tới hôm nay bị vị này đợi mới tổng x o á i cho bắt gặp tổng x o á i không chỉ có liền giết vương ra mấy vị chân nhân thiên tôn lão tổ đều làm t h i t rồi quả thực đem tịnh nhạc cung náo cái lộn trồng vó lên trời làm hai người thấy là mẫu ngôn lúc trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là vương thiên hằng cũng phải theo s o n g đời vì lẽ đó bọn họ nửa ngày cũng không mở miệng phải không dám mở miệng a mẫu ngôn nhìn quỳ xuống đất không nổi vương thiên hằng trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe nói không cần mang về trừng phạt một đạo ánh sáng lạnh lấp lóe nói không chung chém ra một đạo hình bán nguyệt màu vàng uy tích tràn chê ánh kiếm nghiền nát tất cả trực tiếp liền đem vương thiên vương thiên hằng t r í tử đều không có nghĩ tới m ộ nôn làm việc lại như thế tuyệt đều là hộ minh phủ càng không có lưu một tia chỗ trống t h ủ y b ạ n thế cùng lôi thiên thu trong lòng dùng mình nguyên bản từ bọn họ mang đi vương thiên hằng đại gia đồng sự một hồi vương thiên hằng nhiều lắm được một ít trừng phạt có thể m ộ nôn vừa ra tay liền trực tiếp để vương thiên hằng bỏ ra tử vong đánh đổi người này thân là trưởng kiếm sứ phóng túng người khác làm ác không vì ta liên minh bách tính ngữ sự bản xoáy đã xem hắn trừng phạt các ngươi có gì gì n g h ĩ không m ậ nôn lạnh như băng nói hai người kia cùng kêu lên nói tất cả nghe tổng xoái đại nhân an bài đến đây trong lòng bọn họ đối với mộ ngôn sát phạt thiết huyết lại có một khắc sâu nhận thức mộ ngôn nói ta không thể trường kỳ ở lại chỗ này vì lẽ đó tịnh nhạc cung tất cả giao cho các ngươi nếu như lại xuất hiện vương gia loại này bắt nạt được l ũ đoạn thị trường hành vi hai người các ngươi hắn còn chưa nói hết thế nhưng mặt sau tỉnh l ư ợ n g nhưng cho hai người kia vô hạn tưởng tượng nói vậy hậu quả kia nhất định rất đáng sợ sợ đến thủy vạn thế cùng lôi thiên thu cuốn quýt đáp ứng chỉ lo chọc g i ậ n tới mộ ngôn một hồi phong ba cứ như vậy lặng lẽ trôi qua thế nhưng mộ n ô n để cho tịnh nhạc cung tất cả mọi người một thần bí khó lường ấn tượng bọn họ đều vui lòng phục tùng nhận thức mộ n ô n vì là lão không còn trong lòng người có cái gì dị nghị thanh điền vẫn ngồi ở trên đất vương bị kích thương càng chân thế nhưng ánh mắt nhưng ngơ ngác nhìn m ộ nôn dưới cái nhìn của hắn m ộ nôn quả thực là thần tiên không chỉ có giết vương ra thật nhiều đại nhân vật còn trấn áp thôi trưởng kiếm sứ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó tưởng tượng chuỗi này hành vi dĩ nhiên là một người thiếu niên gây nên m ộ nôn ngươi đ ế n tục cùng là người nào thanh điền trong miệng lẩm bẩm hoàn toàn quên trên đùi đau đớn lúc này m ẫ nôn mới rút đi chiến giáp thu lại cồn bạo khí thế khác nào một phổ thông trường bảo thiếu niên đi tới thanh điền trước mặt đại thúc không có sao chứ mộ ngôn dịu lấy thanh điền cùng thanh lan đồng thời trở về cửa hàng đương nhiên không sao rồi ta khi còn trẻ nhưng là tốt nhất ngư dân chinh phục quá không ít ngôi sao biển rộng thanh điền vừa nói chuyện nghiêng về một phía rút ra hơi lạnh vết thương này quá rất sao đau mộ ngôn hết trôi nói rồi còn ngôi sao biển rộng đây liền mảnh này bãi cắt cũng không chinh phục quá đi thanh điền cười ha ha hiện tại thế đạo thay đổi nơi này chính là đấu võ thế giới dựa vào là thực lực ngươi đại thúc chính là người bình thường mỗi ngày chỉ là ăn mấy cái canh cá thôi không có thực lực gì cùng đẳng cấp trở lại cửa hàng mộ n ô n kiểm tra thanh điền vết thương phát hiện hư hao nghiêm trọng dù sao vương thiên hằng cũng là một tên chân nhân đâu khí gợn sóng cường hãn thanh điền không có bị đánh chết là tốt lắm rồi chân này chỉ sợ là phế bỏ thanh điền có chút thảm đạm mộ ngôn nhìn hắn hắn phát hiện thanh điền ánh mắt dài lâu tựa hồ khi còn trẻ thật sự có một đoạn cố sự khả năng này đúng là một đoạn lướt sóng mà đi chinh phục b i ể n rộng cố sự thanh điền vẫn nhìn cửa hàng lòng chua sót nói tiệm này sợ là không mở nổi xem ra ta muốn sớm về hưu mộ ngôn cũng không biết làm sao an ủi hắn nếu như thanh điền chân thương có thể chửa thật là được thế nhưng hắn không hiểu trị liệu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tất cả những thứ này Thanh đ mộ một trăm tám mươi thanh, thanh điền tình cầu mọi người tụ hội chỉ nghe thanh điền ngắm nhìn thanh lan thấy nàng đi chuẩn bị cơm mới lên tiếng thanh lan không phải của ta hải tử ai ngờ mộ ngôn nhưng không có lộ ra bất kỳ bất ngờ thanh điền ngạc nhiên nói ngươi đã sớm biết mộ ngôn thành thật trả lời ánh mắt của nàng lớn như vậy ánh mắt ngươi nhỏ như vậy rõ ràng không phải thân sinh ta rời ạ l i ê n thanh điền cũng không nhịn được bạo t h u khẩu ta lập lại một lần nữa lao tử khi còn trẻ rất tuấn tú người mắt tiểu mẫu ngôn nói thanh điền thất bại hắn quyết định không hề vấn đề này tính toán bắt đầu giảng giải thanh lan lai lịch thanh điền nói hai mươi năm trước một buổi tối nước biển nước chiều lên ta tại đây bãi cắt nhặt được một đứa con nít h nàng lúc đó nằm ở một ốc biển sắc không bên trong cảm giác giống như là nàng t i ê n cá ta vẫn là độc thân đều đến kết hôn nghĩ kỷ cũng không có cô nương nào đồng ý theo ta quá củ khổ tháng ngày khi thấy này trẻ con một sắt na theo a cảm t ấ rất chất y yêu Nay chuyện, là là lan, lan lan. nàng trời cao đối với ta biếu tạo, không có kết hôn, nhưng trước cho ta một đáng yêu con gái. Nay trẻ con phi thường thông minh, thế nhưng không biết nói chuyện. ta cha xét thanh tâm t đối với biếu gái. phi minh, nói nhiều gọi gọi cao có cho con con cha sách, cho đáng gọi gọi huệ không không hôn, nhưng nhưng h thanh lan lớn lên đã có thể giúp ta đánh làm trợ thủ có một lần chúng ta ra biển gặp chiến tướng cấp ngư quần tập kích vốn là ta cho rằng chết chắc rồi không nghĩ tới đã xảy ra một màn kinh người nói đến nơi này thanh điển cảm giác cổ họng có chút chặt m ộ ngôn bận bịu đưa tới một chén nước đ ư n g đoạn trường a đại thúc mau mau m ẫ ngôn thúc g i thanh điển tiếp tục nói lúc đó thanh lan v è o một tiếng liền nhảy xuống thuyền rơi vào hải lý ta nhanh chóng đều sắp điên rồi cho rằng thanh lan muốn dẫn đi bảy cá đây không nghĩ tới thanh lan dĩ nhiên từ trong nước nổi lên dưới chân đạp từ bảy cá hội tụ thành con đường một khác đó thanh lan làm cho người ta một loại trong biển nữ vương cảm giác để vô số trong nước sinh vật cùng bái mộ ngôn cũng rất khiếp sợ không nghĩ tới thanh lan lại có loại này thần kỳ năng lực thanh điền nói chúng ta sau khi về nhà nàng bệnh nặng một hồi thuốc gì cũng không có tế với chuyện qua ba ngày tự động là tốt rồi ta sau đó ngẫm lại khả năng khống chế loại cá số lượng nhiều lắm tiêu hao năng lượng của nàng cuộc sống về sau bên trong thanh lan từng ngày từng ngày lớn lên nàng bày ra năng lực càng ngày càng nhiều nói thí dụ như nàng có thể lẻn vào dưới nước ngốc rất lâu ta bắt đầu cho rằng nàng là ấm ức thời gian dài sau đó phát hiện nàng là có thể tại dưới nước hô hấp mộng môn kinh hãi dưới nước hô hấp lẽ nào nàng là nhân ngư thanh đ i ê n nói ta bắt đầu cũng cho rằng nàng là đấu võ thế giới bên trong một ít kỳ quái sinh vật hậu duệ thế nhưng ta dẫn nàng về liên minh bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa kiểm tra nàng thật là nhân loại không thể nghi ngờ không có bất cứ dị thường nào trong cuộc sống sau này ta đơn giản sẽ không nghĩ đến nàng là cái hài tử đáng thương vừa ra đời đã bị vứt bỏ ta nghĩ những kia năng lực đại khái là trời sành đáng thương nàng đối với nàng tiến hành một ít bồi thường đi thế nhưng ta nghĩ nàng bố mẹ đẻ cũng còn là yêu nàng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới để cho hải tử rời đi vì lẽ đó ta mỗi ngày đều chờ đợi ở mảnh này trên bờ cát vì là chính là ở một cái nào đó buổi tối có thể gặp phải cha mẹ nàng giống như lúc trước gặp phải nàng như thế nhưng bây giờ ta là người tàn thế e sợ không làm được này đ ứ c định vì lẽ đó mộ ngôn ngươi phải đáp ứng ta một chuyện thanh điển biểu hiện cực kỳ trang trọng giống như là muốn hoàn thành một hồi vĩ đại giao tiếp đem thanh lan đứa nhỏ này ở lại bên cạnh ngươi mãi đến tận tìm tới nàng bố mẹ đẻ mậu nôn mắt mở thật to xưa nay không nghĩ tới đây chính là thanh đ i ể n tình cầu hắn trầm mặc một hồi nói rằng nếu như vẫn không tìm được cha mẹ của nàng đây thanh đ i ể n nói vậy hãy để cho thanh lan ngồi tiếp ngươi r ử a cho ngươi quần áo làm cơm chờ chút này nội dung vợ kịch hướng đi không đúng lắm mậu nôn đ ỗ n g nhiên minh m ạ c h đây là muốn đem thanh lan trung thân cũng giao cho chính mình đại thúc ta không thể đáp ứng m ậ nôn đương nhiên không thể đồng ý không phải vậy đường ngự cần phải làm thì hắn thanh điền ở trên bờ cắt đợi hai mươi năm cũng không đợi được thanh lan cha mẹ hắn mộ ngôn vừa không có phần mềm hắc làm sao có khả năng tìm được thanh điền chỉ, chỉ chính ỉ c h mình phế bỏ chân nói rằng đại thúc ta đều như vậy ngươi sẽ không có một điểm lòng thông cảm mộ ngôn hết trôi nói rồi đây là hai chuyện khác nhau có được hay không thanh điền nói mộ ngôn ngươi yên tâm ta khuê nữ chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau tuy rằng nàng những năm này theo ta không làm sao ăn qua yêu thú thịt thế nhưng theo lớn lên nàng khống chế ngư loại yêu thú đẳng cấp cũng theo tăng cao mộ ngôn hai mắt hít lại tựa h ồ nghe tiếng bảo hơn nữa thanh điền đột nhiên thấp giọng nói ta biết ngươi không phải người bình thường đến chúng ta loại này hẻo lánh bãi biển cũng không phải vì này mấy cái binh cấp ngư ngươi nhất định có càng to lớn hơn kế hoạch vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi đem thanh lan mang theo bên người nàng có thể giúp đỡ bận điệu m ộ u nôn ngẩng đầu lên trong mắt mang theo xuyên thủng hết thẻ ánh mắt h ắ n đột nhiên cảm giác thấy thanh điền không hổ gừng già thì càng tay dĩ nhiên đem m ộ u nôn đến t ị n h nhạc cung mục đích đại đoàn đúng hơn nữa được đại thúc quen biết một hồi ta đáp ứng ngươi m ộ u nôn hơi hơi tự hỏi một chút nên đáp ứng hạ xuống nếu thanh lan có khống chế loại cá năng lực không bằng liền giữ ở bên người lần này biển sâu hành trình biến số quá lớn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nhiều một lá bài t ẩ y là hơn một phần bảo đảm ăn cơm xong thanh đ i ể n lôi kéo thanh lan ở một cái góc nói rồi nửa ngày nhìn thấy thanh lan nước mắt như mưa dáng vẻ mộ nôn chỉ có thể trong lòng thở dài có lúc biết rõ bản thân mình đích thực chính bản thân đời không nhất định là chuyện tốt d ư ỡ n g dục chính mình hai mươi năm phụ thân của dĩ nhiên không phải cha ruột đổi làm ai biết đều khó mà tiếp thu đi càng khó chịu chính là lúc trước vứt bỏ cha mẹ chính mình đến cùng ở nơi nào hay bởi vì nguyên nhân gì vứt bỏ chính mình nghĩ tới đây mộ nôn trong lòng cũng đồng tình lên thanh lan bọn họ đem thanh điền đưa đến tỉnh nhạc u n g cửa thanh điền chống vậy khập k h a n h tiêu s á i tiến vào đại điện lọn khọn bóng người có vẻ vô cùng cô đơn hai mươi năm thủ vững và hôm nay rốt cục vẽ lên một dấu châm tròn thanh lan p h ị c h một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái nước mắt tràn mi mà ra mộ ngôn cũng bị tình cảnh này xúc động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh có sinh không nuôi đoạn chỉ có thể báo có mọc gian nuôi chặt đầu có thể báo vô xanh có nuôi không cần báo đáp không biết qua bao lâu mộ ngôn đem thanh lan dịu lên nói đại thúc đưa ngươi giao cho ta ta sẽ coi ngươi là làm người nhà sau đó ta gọi ngươi lan t h đi thanh lan gật g ủ lao đi nước mắt tiếp nhận rồi hiện thực lúc này xa xa chuyển đến một thanh âm mộng n ô n thanh âm này rất quen thuộc mang theo kinh hỷ mộng n ô n q u a y đầu nhìn lại nợ nụ cười người tới chính là tô lãnh đ n g nhân ngoại trừ tô lãnh vương tinh m ạ i còn có hạ phi vũ hơi mập nam tử ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi đều là lần trước tụ hội lúc thấy mặt cùng một màu thanh minh cư sĩ không phải mỗi người đều có phi hành đấu hồn bọn họ ngồi một con cao to huy manh thống linh cấp c ự tượng và cưới một đường phong trần mệt mỏi ngày hôm nay rốt cục đến tỉnh nhạc cung mới mạo hiểm sắp triển khai